Chương 759, Cố Vô Thiên đại hồn, chương 759, Cố Vô Thiên đại hồn. Tiểu Long lúc này cũng bị phái ra đây, mặc dù trước đó nó từ trước đến giờ chưa có tiếp xúc qua nhà của Cực Câm Cấp Bằng, cũng không biết bọn người kia khí tức. Thế nhưng nó bị U Minh giáo đám người kia bắt đi, thì khiến cho cùng cha mẹ của mình phân biệt một đoạn thời gian rất dài, như vậy nó đối với U Minh giáo đám gia hỏa khí tức tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Cái này chút ít làm hại qua chính mình, thì làm hại qua người nhà thứ gì đó, Tiểu Long đương nhiên sẽ không quên tụ này. Bây giờ hắn thì dấu ở cửa thành một góc, đến cảm giác bọn người kia khí tức, nếu bọn người kia dám ở thời điểm này tìm tới cửa lợi nói, nó cái thứ nhất cũng sẽ không đáp ứng. Cho dù là bọn hắn tất cả khế ước thú cũng thủ tại chỗ này, không thể tự mình tham gia chủ nhân của mình hôn lễ, trong lòng của bọn nó cũng là nguyện ý, chính bọn chúng vất vả một chút, nhưng có thể vì bọn hắn chủ nhân hộ tống. Loại tình huống này khẳng định không thể để cho nhà của U Minh giáo bang nhóm tìm thấy chỗ trốn chui vào, bên kia thành thân hiện trường còn đang ở khí thế ngất trời thúc đẩy. Người chủ trì chính cao hứng bừng bừng giảng thuật mấy người chuyện xưa, nghe đám người dưới đài từng đợt reo hò. Bất kể là Tô Mặc luôn hay là Cố Vô Thiên, tình cảm của bọn hắn này cùng nhau đi tới cũng mười phần không dễ dàng. Bọn hắn đều là trải qua thử thách sinh tử có tình nhân, thì nguyện ý vì lẫn nhau giao ra sinh mệnh của mình, tiểu này tình yêu xúc động là người, cũng coi là thế gian hắn hữu cùng độc nhất ăn. Mỗi người đàn bà trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, trước đây mỗi người bọn họ cũng dị thường xinh đẹp, bây giờ càng thêm động lòng người rồi. Lăng Vũ tâm mặc dù cùng Cố Vô Thiên cái khác mấy mị nữ thời gian chung đụng không hề giải, có thể là thông qua đoạn thời gian gần nhất này hiểu rõ, thì phát hiện bọn hắn cũng là vô cùng tốt người. Đồng thời thì tin tưởng mình Có thể về sau cùng bọn hắn chúng đụng độ rất tốt, huống chi bọn hắn cộng đồng yêu lấy cùng là một người. Cố Vô Thiên tự nhiên cũng là cười đến không ngậm được, loại tình cảnh này hắn nằm ngẫm cũng nhớ qua, không ngờ rằng ngày này đến nhanh như vậy, nhưng hắn đều có chút cảm giác không trấn thận, làm lúc đi tiên giới mục đích chỉ là tăng thực lực lên. Không ngờ rằng theo tiên giới đi thời gian lâu như vậy, sau khi trở về thế mà mang về nhiều như vậy nữ tử, nhường hắn cảm thấy lúc này hắn mới là thiên hạ hạnh phúc nhất, nam nhân, loại cảm giác này có thể so sánh cảnh giới tăng lên còn muốn hạnh phúc rất nhiều. Một kiếm tu không chỉ muốn có thực lực cường đại, còn muốn có một cái yêu người của mình, cùng với chính mình chỗ yêu, như vậy mới xem như một hoàn chỉnh linh hồn, một vị tăng thực lực lên mà không có chỗ yêu là tương đối bi ai. Cố Vô Thiên trên đường đi thủ hộ lấy bọn hắn, bọn hắn cũng trở về quý nhìn Cố Vô Thiên, bọn hắn yêu đều là hai hướng song lên, với lại vợ chồng bọn họ đồng tâm, lúc này mới có thể mỗi người cảnh giới cũng có tăng lên rất lớn. Cố Vô Thiên lại nghĩ tới mấy mỹ nữ tăng lên cảnh giới lúc, hắn ở bên cạnh hộ pháp dáng vẻ, lại nghĩ tới chính mình sắp đột phá lúc, kia mấy mỹ nữ chống cự nhìn đây tự thân cường đại gấp bội địch nhân không lùi bước dáng vẻ. Mỗi người cũng nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống, hắn thì nguyện ý vì những nữ nhân này hy sinh chính mình, bọn hắn đều là yêu đối phương, tháng qua yêu lẫn nhau tồn tại, cho nên mới nhường tình cảm của bọn hắn luôn luôn rất tốt, chưa từng có xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn, cho dù thật sự có hiểu lầm, cũng có thể trước tiên tiêu tan. Ma Tô Mạc luôn thì cùng người trong lòng của mình tu thành chính quả, vì nàng không tiếc bản thân bị trọng thương, một người tiến về dị vực tìm kiếm người trong lòng, thậm chí biết được thân phận của đối phương về sau, nghĩa vô phản cố vẫn là phải cùng với nàng. Vây xem tân khách thì xô trào, khi biết nhiều như vậy xúc động lòng người chuyện xưa, còn lại ánh mắt chỉ có bội phục. Bọn hắn mới vừa rồi còn có thể đang soán suất cùng tại đó mắt, cố ra hai cái công tử vì sao năng lực có như thế tốt phúc phận, mỗi người đều có thể vào tay như hoa như ngọc nữ tử, với lại mỗi người bọn họ đều là như vậy hoàn mỹ. Bây giờ nghe những thứ này chuyện xưa về sau, mới phát hiện đây đều là bọn hắn nên được, tiểu này yêu âm thầm trình độ, không phải mỗi người đều có thể làm được, nói yêu một người đây làm ra muốn đơn giản nhiều. Trong đám người không khí đã đạt đến cực hạn, mọi người miệng lớn ăn thịt lại miệng lớn uống rượu, thật lâu đã không có thống khoái như vậy qua, cũng không có người lại đi lo lắng những chuyện khác, lúc này toàn bộ đắm chìm trong trong hoa lạc. Cố Bất Phàm lúc này trên mặt thì tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hôm nay chính mình hai cái con trai tốt đã toàn bộ thành thân, làm vị phụ thân, hắn thì thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi lâu như vậy thì cuối cùng toàn bộ thực hiện. Mặc dù mình còn có hai cái nữ nhi còn không có thành thân đâu, thế nhưng tu vi của bọn hắn còn nâng cạn, còn cần tiếp tục trưởng thành mới được, dưới mắt thì không vội ở cái này lúc. Mà hắn hai đứa con trai toàn bộ kết hôn về sau cũng được, bảo đảm bọn hắn Cố gia hương hỏa có thể tiếp tục kéo dài tiếp, đối bọn họ nhà mà nói, đây chính là nối dõi tông đường chuyện lớn. Cố Vô Thiên cùng với hắn mấy cái nương tử bên này thì thời khắc duy trì cảnh giác, vạn sự hay là cẩn thận là hơn cho dù là mấy cái cửa thành bên ấy không có phát hiện bất kỳ dị thường, thì không bài trừ đã có người trà trộn vào thành nội. Tốt tại bọn họ đều là cường giả cấp bậc tiên đạo, trải qua không ngừng dò xét, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, những thứ này tân khách cảnh giới cùng tu vi cũng trong mắt bọn họ cùng trong suốt một hạng, cũng không có người có đặc thù phản ứng. Hôn lễ nghi thức dòng dã tiến hành một thiên tài kết thúc, đợi đến trạm vạng tối lúc, mọi người mới lục tục đi ra ngoài, mà Cố Bất Phàm thì tuyên bố bọn hắn có thể tại phủ cẩn tạm ở lại, mỹ thực rượu ngon còn có thể bao no vài ngày. Mọi người thì bạ phát ra nhiệt liệt âm thanh ủng hộ, đến khen lớn Cố gia đại thủ bút, trong thành một ít cửa hàng Vị cố gia hôn lễ đóng cửa, cố gia cũng đều phái người cho bọn hắn đưa vàng bạc bản sinh đền bù làm ăn. Hành vi này thì thắng được không ít người hảo cảm, đồng thời bọn hắn thì ăn vào thật lâu mới có thể ăn một lần mỹ vị món ngon, cho dù là năm sữa rượu ngon, cố bất phàm thì cho phép bọn hắn thỏa thích đóng gói về nhà uống. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Và đến lúc buổi tối, đến thiên cố vô thiên có chút xoắn xuýt, thoáng một cái có nhiều như vậy nữ tử, có phải hay không nên đổi một càng lớn một cái giường. Như vậy mới có thể làm cho tất cả mọi người cũng nằm ở phía trên. Cố Vô Thiên tâm lý âm thầm suy tư, không ngờ rằng mấy người phụ nhân sớm liền nhìn ra Cố Vô Thiên làm khó chỗ, bọn hắn chủ động đã đạt thành nhất trí, gửi lấy đem Lăng Vũ Tâm chủ động giao cho Cố Vô Thiên. Mặc dù bọn hắn hôm nay coi như là một khối cộng đồng gả cho Cố Vô Thiên, thế nhưng rốt cuộc Lăng Vũ Tâm là Cố Vô Thiên thứ một vị hôn thê, loại địa vị này là bọn hắn cái khác mấy người phụ nhân thì không thay thế được. Hướng chim bọn hắn thì cảm tạ Lăng Vũ Tâm trước đó đối với Cố Vô Thiên chiếu cố, như vậy mới đem Cố Vô Thiên đàn ông ưu tú như vậy bồi dưỡng đến tiền giới, lúc này mới có thể để bọn hắn có cơ hội cùng nhau gả cho cái này nam nhân ưu tú. Cho nên tự nhiên bọn hắn cũng đối với Lăng Vũ Tâm vô cùng tôn kính, Lăng Vũ Tâm đồng dạng cũng không để ý Cố Vô Thiên cớ nhiều như vậy nữ tử, nàng thì hy vọng Cố Vô Thiên là một có đảm nhận người, đã có qua tiếp xúc sát thịt, nhất định phải phụ trách tới cùng. Mà cái khác chúng nữ thì đạt thành nhất trí, nay tân hôn đêm thứ nhất nhất định phải làm cho cho Lăng Vũ Tâm, điều này cũng làm cho Lăng Vũ Tâm thẹn thùng tối đầu, nàng đợi đợi ngày này cũng là rất lâu. Cố Đại Ca, ta thật sự không thể tin được đây hết thảy dường như giống như nằm mơ, chúng ta thật sự thành thân sao? Cố Vô Thiên thật chặt lôi kéo tay của nàng, ngươi nói cái gì đó? Đây hết thảy đương nhiên là thật. Về sau chúng ta thì vĩnh viễn sẽ không lại tách ra, ta cũng sẽ vĩnh viễn yêu các ngươi. Cố Đại ca, chỉ cần về sau có thể cùng với ngươi, ta chết thì mượn ý, chẳng qua ngươi thì phải thật tốt đối đãi cái khác mấy người tỷ muội. A Đêm Tân Hôn cũng đừng có nói như thế điểm xấu tử, ngươi yên tâm, ta đối với mỗi người các ngươi đều như thế, mỗi người các ngươi với ta mà nói cũng trọng yếu, ta sẽ không để cho ngươi không có bất cứ người nào chịu ủy quất. Ừm, Cố Đại ca, ngươi thật tốt, ta hôm nay cảm thấy mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất, nữ nhân. Lăng Vũ Tâm một cái nhào vào Cố Vô Thiên trong lực, cảm thụ lấy trong ngực ôn hỏa, Cố Vô Thiên ánh mắt cũng biến thành nhu hòa ôm thật chặt trong ngực mỹ nhân, muốn cho giờ khắc này thời gian dừng lại lên. Cảm thụ lấy đối phương hô hấp ngày càng bình ổn, có thể đã ngủ, Cố Vô Thiên nội tâm lại trở nên phiền muộn đi lên, dưới mắt lại có mới nguy cơ, không biết lúc nào mới có thể độ triệt để giải quyết hết. Mình bây giờ đã thành thần, cũng có uy hiếp, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được, như vậy mới có thể đem tất cả nguy cơ toàn bộ hướng đối ở, cũng có thể vĩnh viễn bảo vệ mình trô yêu người. Cố Vô Thiên ánh mắt dần dần lại trở nên lăng lệ, nếu những thứ này mắt không mở ra hỏa dám tiếp tục trêu chọc chính mình, thậm chí hướng người bên cạnh mình hạ thủ, hắn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ bọn người kia. Chương 760, U Minh Giáo đạo thủ, chương 760, U Minh Giáo đạo thủ. Hôm sau, mấy người lại lần nữa ở đại sảnh gặp mặt, giữa bọn hắn còn là có chút ngượng ngùng, chẳng qua cũng may hiện tại có chuyện quan trọng phải thương lượng, Giang Thi giao chủ động phá vỡ trước mắt trầm mặc. "Bây giờ chúng ta hôn lễ đã kết thúc, cũng may U Minh Giáo bên đấy yên tĩnh một hồi, thì không có có bất cứ động tĩnh gì, thì đầy đủ để cho chúng ta thở một ngụm, điều chỉnh một chút trạng thái. Lẽ nào là vì chúng ta lần này tới quá nhiều người, phá vỡ kế hoạch của bọn hắn sao? Hay là nói bọn hắn đụng phải chuyện rồi khác, chưa kịp thoát ra thân đâu?" Mọi người trong lúc nhất thời cũng có một ít hoài nghi, không còn nghi ngờ gì nữa, không tin đối phương thì dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Dưới mắt thành thân xong rồi về sau, mấy người thời gian cũng biến thành số dụ, Tô Mạc luôn lúc này đứng dậy nói: "Chúng ta nhất định phải đem cái này U Minh giáo bối cảnh thăm dò rõ ràng, cho ta xem một chút bọn hắn rốt cục muốn làm gì. Dưới mắt ta đã chuẩn bị cùng nương tử của ta đi điều tra U Minh giáo, một tiên không giải quyết rơi cái phiền bãi này, ta buổi tối cũng ngủ không yên." Cố Vô Tiên lập tức đứng lên nói: "Ca, chuyện này thì giao cho chúng ta đi làm đi, với lại trong này có khả năng có chúng ta người quen biết cũ thân ảnh." Chúng ta so với các ngươi nắm giữ thông tin thì phải nhiều hơn rất nhiều, tại an toàn thượng cũng sẽ càng thêm chú ý. Nếu bọn người kia thật sự đến từ tiên giới, vậy mọi người tùy tiện đi điều tra, coi như nguy hiểm, trước đó bọn hắn thế nhưng chạy trốn không ít cường giả cấp bậc tiên đạo, ngay cả đệ tử bình thường cũng đều là tiên tôn trở lên cảnh giới, loại trình độ này các ngươi là ứng đối không được. Các ngươi ngàn vạn lần không nên khinh cử vận động, nếu qua loa đi điều tra, hội lâm vào trong nguy hiểm. Cố Bất Phàm thì ở bên cạnh nghe bên này báo cáo, vừa những cái này thần bí u minh giáo đã có hơi thở của tiên giới cùng ảnh tử, như vậy thực lực của nó tự nhiên không thể cầm bình thường hạ giới tông môn đến đối đãi. Vì lý do an toàn, nhìn tới chỉ có Cố Vô Thiên cùng nương tử của bọn hắn tiến về điều tra mới là phương pháp an toàn nhất, hắn mấy cái nữ tử, trừ gia Lăng Vũ Tâm bên ngoài, cái khác đều là cường giả cấp bậc thiên đạo. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không lo lắng, hắn hoàn toàn có thể bảo hộ được Lăng Vũ Tâm, đồng thời hắn thì trong lòng bắt đầu kế hoạch nên như thế nào là Lăng Vũ Tâm thì tăng lên một ít thực lực, như vậy cũng được, nhường nàng sau này năng lực tự vệ lên cao rất nhiều. Cố Bất Phàm hiện tại thì cảm thấy mình đã nằm ngoài linh, thì chuẩn bị đem cô gia quyền lực từng bước phân tán cho Tô Mạc Nôn cùng Cố Vô Thiên, bây giờ con của mình đều đã thành, hắn cũng đã yên tâm. Dứt khoát lần này coi như một trưởng quỹ phủ tay, nhường Cố Vô Thiên đi điều tra tình huống bên này đi, cũng coi là nhường chính bọn họ trải nghiệm một chút lịch luyện. Cuối cùng Thương Thảo quyết định, do Tô Mạc Nuôn vợ chồng lưu tại cố gia, bảo hộ trong nhà an toàn tình huống, đồng thời từng bước tiếp nhận gia tộc sự vụ, cũng may Giang Thi Dao vừa vặn có kinh nghiệm phương diện này, cũng được, cho hắn làm trợ thủ chia sẻ áp lực. Tô Mạc Nuôn vốn đang cảm giác được gáp lực của mình, vì thành thân về sau tăng lên, không ngờ rằng có dạng này một hiền nội trợ, cũng là một cái lựa chọn tốt, về sau chuyện này cũng được bản thân đến đối mặt. Hắn cũng biết Cố Vô Thiên cuối cùng không thuộc về nơi này, về sau còn muốn đi chức tầng thứ cao hơn chỗ hắn phải làm cho tốt bảo vệ cẩn thận trong nhà, như vậy mới có thể không trói buộc cố vô thiên phát triển, nhường hắn về sau đi được càng xa. Tất nhiên đã thành thân, Huyền Văn bọn hắn về sau sẽ không cần lại tiếp tục suy xét về đến tông môn sự tình, bất kể cố vô thiên có bất kỳ kế hoạch, bọn hắn đều có thể vô điều kiện ủng hộ. Mà vừa lúc này, quản gia lại báo cáo một cái làm cho người giật mình thông tin, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây nội tâm siết chặt. Báo gia chủ, Phật vực bên ấy truyền đến tin dữ, 3 ngày trước đó bọn hắn bị người thần bí mã đánh lén, dẫn đến bây giờ thương vong tạm trọng, thậm chí giáo chủ của bọn hắn thì trọng thương bỏ mình. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ở đây nghe được tin tức này về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến lên, 3 ngày trước đó đúng là bọn họ thành thân thời gian, lẽ nào đây hết thảy phát sinh đều là trùng hợp sao? Cố Vô Thiên bọn hắn trong nháy mắt ý tứ được, chuyện này chỉ sợ không có có đơn giản như vậy, cũng không có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vận phát sinh ở ngày đó, huống chi bọn hắn trước đó mới vừa vận đi ngang qua Phật vực, Tiểu Long cũng là ở chỗ đó cứu ra, bây giờ nơi này cũng không lâu lắm liền gặp phải bất ngờ, nhất định bị hắn thế lực của hắn theo dõi. Cố Vô Thiên cau mày nói, giáo chủ của bọn hắn tối thiểu đều là hoa thần kỳ, có thể đem bọn hắn Phật vực trên dưới đánh thương vong thảm trọng còn có thể đánh chết giáo chủ của bọn hắn, loại thực lực này khẳng định không phải hạ giới người làm." Bị Nương thì ở bên cạnh nhíu mày, ngưng trọng nói, "Chẳng lẽ lại là cái đó thần bí u minh giáo xuất thủ? Hắn vừa vận trọn lựa chúng ta thành thân thời gian, sau đó phái người đến quấy nhiễu cảm giác của chúng ta, để cho chúng ta cho là bọn họ sẽ ở chúng ta thành thân lúc độc thủ. Kết quả đây chỉ là cho chúng ta thả ra một chướng nhãn pháp, thực chất mục tiêu của bọn hắn là cùng địa phương khác, kết quả là tạo thành cái này thảm kịch xảy ra, những người này cũng quá giỏi họ đi." Triêu Tình Thế trước mắt đến nhìn, có khả năng bọn hắn chính là làm như vậy. Vốn hồ cố gia rời Phật vực hoàng cách cũng không xa, trong vòng 1 ngày liền có thể đạt tới, những người này khẳng định là trước tiên ở chúng ta nơi này giả thoáng một chút. Sau đó để cho chúng ta có phát giác về sau cố ý thả ra một tín hiệu, này mới đưa đến tất cả chúng ta cũng không nghi tới, mục tiêu của bọn hắn nhưng thật ra là cùng địa phương khác. Những người này nếu là có tâm lời nói, muốn trong vòng 1 ngày đuổi tới bên ấy, hay là rất bình thường. Chỉ tiếc ngày đó tất cả mọi người tinh thần và thể lực cũng tại thành thân bên trên, căn bản không có thời gian bận tâm nhiều chuyện như vậy. Cố Vô Thiên thị không ngờ rằng đối phương giảo hoạt như thế, liền tại bọn hắn chuẩn bị bản bạc động tác kế tiếp lúc, bên ngoài lại có đến hồi báo. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Báo gia chủ, lại có mấy cái môn phái gặp tập kích, toàn bộ đều là thường vòng tham trọng kết quả. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên lập tức đứng lên, đối với Cố bất phàm mở miệng nói: "Cha, nhìn tới sự việc đã kinh biến đến mức 10 phần thần cấp, quân minh giáo hành động lúc này đã khai triển, bọn hắn chỉ sợ tại mấy tháng trước đã tính xong đây hết thảy. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa." Bọn hắn chính là chờ chúng ta kết hội lúc mới tìm được cơ hội đối với thế lực hắc tập kích, chỉ sợ hiện tại bọn hắn hành động vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá chúng ta còn không có nhận được tin tức. Cố Bất Phạm hít sâu một hơi, mở miệng hỏi hướng Cố Vô Thiên: "Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Tình huống bây giờ không rõ, nếu như các ngươi rời khỏi Cố gia lời nói, chỉ sợ chúng ta nơi này cũng sẽ bị lẻn lén." Cố Vô Thiên thỉ vút vút lông mày: "Chúng ta bây giờ cần phải phải hiểu rõ đối phương rốt cục muốn làm gì, cùng với bước kế tiếp chuẩn bị làm gì. Dưới mắt việc cần phải làm khẳng định là muốn ngăn cản bọn hắn hướng cái khác nhiều hơn nữa môn phái hạ thủ." Nếu đem những này ở bên trong tiểu môn phái toàn bộ thu thập hết rồi, như vậy nhà chúng ta khẳng định thì trốn không thoát bị công kích vận mệnh. Bất quá ta hiện tại đã có càng ngày càng mạnh dự cảm, bọn người kia bên trong nhất định có cực gâm cốc ẩn tử, bằng không chỉ bằng hạ giới bọn hắn này điểm lực lượng, là không nổi lên được lớn như vậy sóng gió. Chúng ta vợ chồng mấy cái một khối hành động đi. Nghe được Cố Vô Thiên muốn mang nương tử của mình cùng nhau đi hành động, Cố Bất Phàm trong nháy mắt lại lo lắng. Các ngươi vừa mới thành thân hiện tại muốn chạy khắp nơi, đều là bị cái này lê tầm tông môn hại. Bọn người kia quả thực thực sự không phải người. Mà Cố Vô Thiên mấy cái nương tử thì nhột nhịp mở miệng tỏ vẻ đạo Cha, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta năng lực tự vệ vẫn phải có, chúng ta nhất định phải thừa dịp sự việc còn không có chuyện biến xấu lúc, vội vàng cha rõ ràng đây hết thảy, bằng không tất cả cũng không kịp. Cái này Vu Minh giáo giáo tâm xem ra cùng trước đó Thiên Ma môn giống nhau đại, hắn đồng thời hướng nhiều như vậy thế lực ra tay, chắc là chuẩn bị sương bá tất cả hạ giới, cũng không biết bọn hắn có không có năng lực ăn được đâu. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cùng hắn mấy cái nương tử đều không có quá mức lo lắng, Cố Bất Phàm lúc này cũng không tốt tiếp tục lại mở miệng nói thêm cái gì. Rốt cuộc nhà bọn họ chỉ có Cố Vô Thiên mấy người thực lực là mạnh nhất, mấy người khác chỉ có thể sinh hoạt tại Cố Vô Thiên bảo hộ phía dưới, nếu bọn hắn nếu là có năng lực lời nói, sẽ không cần Cố Vô Thiên khổ cực như vậy. Tràng qua Cố Vô Thiên cũng biết lần này kế hoạch không thể coi thường, hắn thì không bỏ xuống được Cố gia, để cho an toàn, hắn đem Lăng Vũ Tâm Huyền Văn cùng Điển Tiểu Nga lưu tại Cố gia, mang theo những người khác chuẩn bị xuất phát. Chương 761, Vũ Minh trấn, chương 761, Vũ Minh trấn. Lăng Vũ Tâm đã là nguyên anh kỳ tu vi, dùng để bảo hộ Cố gia người thì đủ, nhưng là hành động này nếu cùng Cố Vô Thiên cùng nhau đi đối phó Vũ Minh giáo, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hùng chi hiện tại cũng đã có thể sắp nhận, gầm gốc thì cùng môn phái này có thiên ti vạn lũ quan hệ, vì đề phòng gấp nhất, Cố Vô Thiên mới không mang theo Lăng Vũ Thông, Huyền Văn bọn hắn ở tại chỗ này cũng được, giúp Tô Nam quản lý trong nhà. Thực lực của nàng là Cố Vô Thiên nương tử bên trong mạnh nhất một, có thể thay bọn hắn những người này trước giờ phát hiện nguy hiểm, mấy người bọn hắn khế ướt thú cũng là thiên đạo cấp bậc, cũng đúng thế thật một cổ lực lượng cường đại. Chu Linh Lung cùng hắn đũng có một dạng năng lực chiến đấu vượt cấp, bị nương có to lớn năng lực nhận biết, cũng có thể thay Cố Vô Thiên tìm hiểu U Minh giáo nội bộ tình huống, Cố Vô Thiên xác định rõ vị trí về sau, liền dẫn bọn hắn xuất phát. Mấy trong lòng người cũng dị thường nặng nề, U Minh giáo có khả năng ở chỗ này chôn xuống ám tuyến, bọn hắn có thể vừa ra phát, liền sẽ bị người của đối phương mã phát hiện, chẳng qua bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. U Minh giáo cách bọn họ thì có khoảng cách nhất định, cho dù là toàn lực phi hành, cũng cần mấy ngày, nếu như đối phương muốn tận lực gần tàng lời nói, chỉ sợ còn muốn tìm vài ngày. Cố Vô Thiên không có chút nào lãng phí thời gian, mỗi ngày ban ngày chính là vội vàng đi đường, trừ phi lúc buổi tối mới tranh thủ tìm một chỗ nghỉ ngơi mấy canh giờ, thời gian còn lại cũng đang tìm kiếm tân lộ tuyến. Tiểu Băng thì không ngừng tại bên cạnh hội báo tình huống. U Minh giáo dấu ở một cái cự đại bên trong dãy núi, chỗ nào dị thường ẩn nấp, cũng khó có thể phân biệt ra được khí tức, nghe nói bọn hắn phủ cận đã không có lớn môn phái cùng gia tộc, chỉ còn lại vụn vật lẻ tẻ không lớn tôn trang. Mỹ nương thì ở bên cạnh phụ họa. Nhìn tới này U Minh giáo quả nhiên là lòng lang dạ thú, tại bọn họ phủ cận tông môn cùng gia tộc, chỉ sợ đã bị bọn hắn triệt để tiêu diệt sạch sẽ, bọn hắn cũng không thể nhường ngoại nhân phát hiện mình kế hoạch. Huống hồ thật sự muốn tăng thực lực lên lời nói, cũng cần tiêu hao rất lớn tài nguyên, có những tông môn này cùng hắn tranh đoạt tài nguyên, bọn hắn thì phát triển không nổi, chắc chắn sẽ không khoan dung xung quanh có cái khác tồn tại. Cố Vô Thiên, ta hiện tại càng ngày càng có dự cảm mãnh liệt, sau lưng của bọn hắn nhất định đứng cực gâm cốc, lần này toàn diện hành động, chỉ sợ cũng là đạt được đối phương ủng hộ, bằng không không có động tĩnh lớn như vậy. Đồng thời hướng về trung quanh nhiều như vậy thế lực cùng môn phái ra tay, nếu như không có thực lực tuyệt đối, đợi đến những môn phái kia phản ứng trả thù bọn hắn lúc, bọn hắn cũng là ngăn cản không nổi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn đã biến thành cực gâm cốc chó săn hoặc là khôi lỗi, thế cục bây giờ ngày càng phức tạp. Cố Vô Thiên thì gật đầu một cái, phía trên phân tích cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm, với lại chắc hẳn đã bố cục rất lâu có khả năng theo bọn hắn mới từ tiên giới lúc rời đi, liền bị Cực Âm Cốc bọn người kia theo dõi, lúc kia bọn hắn thì có hành động. Bằng không cho dù là muốn khống chế một hạ giới môn phái, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, cần phải không ngừng thâm tấu cùng chèn ép mới được. Cố Vô Thiên đột nhiên cũng ý thức được, huyết tinh tộc bị chính mình diệt tộc lúc, thậm chí tộc trưởng của bọn họ Ma Huyết Thiên Tôn bị diệt mất lúc, nhà của Cực Âm Cốc băng đều không có lộ ra cái gì chấn ngượng, thật sự là quá mức giàu hoạt. Đối phương tất nhiên dám lựa chọn Cố Vô Thiên bọn hắn thành thân thời gian hướng hắn thế lực của hắn động thủ, chắc hẳn cũng làm lưu đồ đã lâu sự việc. Làm như vậy thì dễ kích thích một ít mâu thuẫn, nhưng không rõ chân tướng đám người đem đầu mâu nhắm ngay Cố Vô Thiên bọn hắn, cùng với bọn hắn cố gia. Mấy người này mới sẽ không tự hỏi, khẳng định sẽ cho rằng là bởi vì bọn họ môn phái người, hoặc là gia tộc người trước đi tham gia Cố Vô Thiên hôn lễ, mới khiến cho U Minh giáo tìm thấy cơ hội hạ thủ. Kể từ đó lời nói, nếu lại giải một ít lời đồn lời nói, rồi sẽ đem lần này bi kịch kẻ cầm đầu chụp tại Cố Vô Thiên trên người bọn họ, kế hoạch của bọn hắn thật đúng là ác độc. Thực chất sự việc căn bản không có đơn giản như vậy, cái gầm cốc gia hỏa này nếu trực tiếp xuất thủ, cho dù là hạ giới những môn phái kia toàn bộ cũng liên kết hợp lại cùng nhau cũng không có khả năng lạ bọn hắn đối thủ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số lại nhiều, đều chỉ năng lực mạo xương làm bia đỡ đạn, căn bản không thể lên một chút tính thực chất tác dụng. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta đã hiểu rõ U Minh giáo vị trí cụ thể ở nơi nào, như vậy sự việc liền dễ làm hơn nhiều. Chờ chúng ta đã đến bọn hắn phủ cận về sau, trực tiếp giết đến tận cửa đi, ta cũng không tin những tên kia có thể bảo trì bình thản, không đi ra nên chiến." Mỹ Nương cũng bị Cố Vô Thiên kế hoạch giật mình tê lên. Đây cũng quá mạo hiểm đi, nếu như chúng ta tùy tiện giết đến tận cửa đi, lỡ như rơi vào đối phương cái bẫy nên làm cái gì? Chi chúng ta bây giờ trước muốn điều tra bọn hắn rốt cuộc cùng Cực Âm Cốc có quan hệ hay không, thiết yếu biết rõ bọn hắn bức kế tiếp kế hoạch mới được." Cố Vô Thiên tiếp tục giải thích nói, "Nếu như chúng ta ra tay với U Minh giáo lời nói, nhà của Cực Âm Cốc bang nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, của ta một chiêu này đem bọn hắn thì suy xét tiến vào, hiện đang chủ động quyền tại trong tay chúng ta, bọn hắn ngược lại sẽ bị động." Nghe được Cố Vô Thiên giải thích, hai nữ thì hiểu được, Cực Âm Cốc mặc dù bình thường âm tặn sáo trá, thế nhưng cũng có rất mạnh nghi kỵ trí tâm, thì sợ sệt Cố Vô Thiên sự xuất hiện của bọn hắn, làm rối loạn đối với U Minh giáo khống chế. Kể từ đó lời nói Chỉ cần phát hiện Cố Vô Thiên bọn hắn hiện thân, bọn hắn thì hội đi tới nhìn một chút đến tụ cùng. Kế hoạch này quả nhiên không sai, vậy liền theo lời ngươi nói đi làm đi, chúng ta trực tiếp thì rết tới U Minh giáo đại bản doanh, xem xét bọn người kia ứng đối ra sao, cũng coi là vì những kia chịu thảm bởi độc thủ tông môn báo thù. Rất nhanh mấy người trải qua vài ngày phi hành, thì đuổi tới U Minh giáo chỗ đại học cấp phủ cận, cũng ở nơi đây phát hiện mấy cái thị trấn nhỏ cùng tàn sọm, Cố Vô Thiên dẫn đầu liền bay đi xuống. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chúng ta mấy ngày nay đi đường đã rất mệt mỏi. Hôm nay chính là ở đây chỉnh đốn một cái đi. Mấy người thì không giã muồm, đồng thời cũng bay xuống, rất nhanh liền đã đến cái trấn này, cũng rơi xuống trên đường phố. Cố Vô Thiên mấy người bốn phía quan sát đến, lúc này Cố Vô Thiên mới phát hiện, cái trấn này tên gọi U Minh trấn. Cái này khiến Cố Vô Thiên cảm giác có chút hoài nghi, tên này thì quá ma quái đi, vẫn cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Mà hắn cái khác hai cái nương tử nhưng không có quá lớn phản ứng, rốt cuộc đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, chỉ là một cái tên mà thôi, cũng không thể nhìn ra có cái gì dị dị tượng, chúng chỉ ở bên ngoài giống nhau tên chỗ thì có rất nhiều. Nhìn thấy Cố Vô Thiên suy tư dáng vẻ, mỹ nương ở bên cạnh mở miệng hỏi hắn: "Ngươi là phát hiện cái gì dị dị từ sao?" "Cũng không có, chẳng qua là cảm thấy cái trấn này tên quá quái lạ, để người nhịn không được liên tưởng đến u minh giáo." Cố Vô Thiên vừa nói xong lời này, lập tức liền cảm giác được xung quanh truyền đến mấy đạo ánh mắt bất thiện, Cố Vô Thiên lúc này mới phát hiện ánh mắt của những người này dị thường lạnh lùng, giống như không là một cái nhân loại nên có mắt như thần. Cho dù là kẻ không quen biết, bình thường cũng sẽ không dùng loại ánh mắt này đi xem một người khác, người nơi này biểu hiện quá mức khác thường. Mỹ nương cũng bị bất thình lình phản ứng giật mình. Kéo lại Cố Vô Thiên tay, ra hiệu hắn vội vàng đi về phía trước. "Chúng ta đi nhanh lên đi, không muốn tại đường phố này thượng nói lung tung, chúng ta quá khứ lại không có đi vào nơi này, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu, nghìn vạn lần không thể ở thời điểm này gây chuyện." Chu Linh Lung thì ở bên cạnh nói, "Cố đại ca, ngươi vừa nói nơi này tên giống như U Minh giáo, đoán chừng những người này tức giận, nhìn tới U Minh giáo ở phụ cận đây tiếng xấu đã xa, bằng không những người này phản ứng không hội lớn như vậy." Cố Vô Thiên cũng ý thức được vừa nãy chính mình có thể năng lực nói sai, hơn nữa còn bởi vì âm thanh quá lớn, bị rất nhiều người nghe lọt được, chỉ có thể nợ nụ cười khổ. Sau đó không lại tiếp tục nhiều lời, hướng phía trấn nội bộ tiếp tục đi đến. Không ngờ rằng Việt đi vào bên trong, bên trong chỉ riêng tuyến Việt bóng tối, bên ngoài rõ ràng còn là ban ngày, bên trong cũng đã hơi phai mờ đi. Loại tình huống này mười phần khác thường, tiểu này quỷ dị không khí nhuẩn cố vô thiên tâm lý cũng nhịn không được lộ bộ một chút. Cái này trận có gì đó quái lạ. Mỹ nương đột nhiên nói một câu nói như vậy, lần này là đến phiên Cố Vô Thiên thần trường, hắn bưng kính đối phương miệng nói: "Ngươi nhìn xem vừa nãy ta tùy tiện nói một câu tên tượng những thứ này, ngươi cũng đã như vậy xem chúng ta, lời này ngươi có thể không cần tiếp tục nói lung tung." Những lời này nếu truyền đi Những tia quỷ dị người khẳng định sẽ cảm thấy bị mạ phạng, nói không chừng còn sẽ làm ra cái gì kỳ quái tự động. Chương 762, miệng không nghiêm thứ gì đó, chương 762, miệng không nghiêm thứ gì đó. Chu Linh Lung cũng không ngừng đánh giá tình huống xung quanh, sau đó nàng quay đầu hướng cố Vô Thiên hai người nói: "Chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tùy tiện tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm, chúng ta liền đi điều tra U Minh giáo sư việc đi. Nơi này tất nhiên còn sinh hoạt nhiều người như vậy, chứng minh gần đây cũng không có gặp nguy hiểm gì, chúng ta chính là ở đây chấp nhận một cái đi. Chỉ cần người nơi này có thể qua tốt cuộc sống của mình." Cố Vô Thiên bọn hắn thì không cần thiết quan tâm những chuyện này nhàn sự, dù sao việc này không có quan hệ gì với bọn họ, những người này mình thích cuộc sống ở nơi này là đủ rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, mấy người nhanh chóng hướng phía phía trước đi tới, cũng không ngừng đang tìm kiếm khách sạn ánh tử. Mặc dù bên trong hoàn cảnh vẫn là có chút quỷ dị, thế nhưng mấy người cũng không có phát hiện mặt khác dị thường, chỉ có thể dùng da đầu tiếp tục đi tới. Phía trước lại xuất hiện một ít cửa hàng, đồng thời còn có tiểu thương đang bán thứ này, người đến người đi, thì cũng bình thường chán nhỏ không hề khác gì nhau. Rất nhanh mấy người liền tìm được rồi một cái khách sạn. Điểm tiểu nhị cũng nhìn thấy mấy người bọn họ thân ảnh, đem bọn hắn lập tức đón vào. "Vài vị là nơi khác tới a? Buổi tối hôm nay có phải cần ở chỗ đâu?" Cố Vô Thiên gật đầu một cái. "Chuẩn bị cho chúng ta hai cái cái thượng căn phòng tốt. Khách quan ngài mời vào bên trong." Rất nhanh mấy người căn phòng thì bị sắp xếp xong xuôi, mỹ nương bất động thanh sắc hướng Cố Vô Thiên gật đầu một cái, chứng minh nơi này căn phòng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Sau đó nói với Cố Vô Thiên, "Chúng ta xuống dưới ăn một chút gì đi." Cố Vô Thiên thỉ hiểu nàng ý tứ, vừa vận tựa dịp này, tìm hiểu một chút tình huống xung quanh, nói không chừng còn có thể tìm tới U Minh giáo một ít manh mối đấy. Rất nhanh mấy người cũng đã xuống lầu, lúc này khách sạn người thì càng ngày càng nhiều, người đến người đi, có vẻ mười phần náo nhiệt. Chu Linh Lung thì là có chút nghi ngờ hỏi, những người này nhìn cũng rất bình thường, như vậy bọn hắn làm sao nhận biết nơi này kỳ quái môi trường? Mị Nương vừa cười vừa nói, "Chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chúng ta chỉ là ở chỗ này chấp nhận một đêm, bọn người kia sự việc chúng ta không cần quan tâm, rõ hội tại cái này trong lúc mấu chốt giữ họa và thân." Chu Linh Lung thì ngượng ngùng nói, "Mị Nương tỷ, ta chỉ là cảm giác có chút kỳ lạ mà thôi. Ngươi nói nơi này rốt cuộc cùng U Minh giáo có quan hệ hay không nha?" Nàng trong nháy mắt thì hấp dẫn hai người chú ý, thực chất mấy người bọn hắn cũng có một loại cảm giác kỳ quái, chỉ là không nghĩ biểu hiện quá mức rõ ràng mà thôi, cho dù là muốn điều tra thì phải lén lút tiến hành. Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Các ngươi trước không nên vấp gáp, tại không có phát hiện bất thường trước đó, chúng ta đều phải lắp ra một bức phản ứng tự nhiên, đem hết thảy xung quanh trở thành bình thường đối đãi là được rồi. Chờ chúng ta có uy minh giao thông tin về sau, có thể nơi này bí ẩn cũng có thể mở ra." Mấy người điểm một cái, sau đó vừa nãy điểm thái cũng đã tốt nhất, người khác liền bắt đầu ở chỗ này dùng cơm. Bọn hắn lúc ăn cơm nghe lén nhìn bên cạnh tất cả mọi người nói chuyện, chẳng qua cũng không có đạt được cái gì hữu dụng giá trị, đợi đến đã cơm nước xong xuôi về sau, vẫn là không thu hoạch được gì, nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì không có cái nào. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi, ở chỗ này là không chiếm được cái gì hữu dụng giá trị, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đứng dậy lên lầu lúc nghỉ ngơi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. "Ta cho các ngươi cố gắng nói một chút ú minh giao chuyện. Oa, ngươi thật to gan a, ngươi dám ở chỗ này giảng loại chuyện này. Ngươi không sợ đám người kia tìm các ngươi gây phiền phức sao? Có gì phải sợ?" Dù sao có một số việc là không đạt được, lão tử mới không quan tâm đấy. Rất nhanh bên ngoài bên cạnh đi tới ba người, cái gan mặc nhìn lên tới cũng không có cái gì khác thường, phảng phất là người bình thường đồng dạng. Bọn hắn ngồi xuống về sau liền bắt đầu phối hợp nhìn cho chuyện U Minh giáo, thì không quan tâm người bên cạnh ánh mắt. Cảm nhận được động tĩnh bên này về sau, Cố Vô Thiên lại chậm rãi ngồi xuống, cái khác hai cái nương tử thì lặng yên không một tiếng động lại lần nữa ngồi xuống. Không biết những người này hiểu rõ tin tức gì, nếu là có thể đạt được một ít vật có giá trị, kia cũng đáng được ở chỗ này nhiều ngồi một lúc. Chẳng qua mấy người này âm thanh lại thấp xuống, đạo đưa bọn họ đã có chút ít nghe không rõ ràng. Mị Nương ở bên cạnh mở miệng phần lần nói: "Mới vừa rồi còn ồn ào, hiện tại tại sao lại không có tiếng? Đã nói xong muốn giảng u minh giáo, hiện tại sao âm thanh nhỏ như vậy? Lẽ nào là bởi vì sợ sao?" Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, cười khổ một cái: "Các ngươi không nên gấp gáp nha, chúng ta lúc này muốn bảo trì bình thản, này hiện tại đã là tốt nhất tìm hiểu phương pháp, đều không cần chúng ta chủ động đến hỏi người khác, chúng ta ở chỗ này ngồi một hồi liền tốt." Rất nhanh mấy tên này vài chén rượu hạ đũa, âm thanh lại trở nên càng lúc càng lớn, Cố Vô Thiên mấy người thì tinh thần tỉnh táo. Nhìn tới cuối cùng đợi đến trọng đầu hí muốn lên sàn. Mấy người bọn họ thì đồng thời dựng lên lốt hai, hướng phía bên đấy nghe. Một tên trước tiên mở miệng đạo: "Chuyện này không có mấy người hiểu rõ, cũng sẽ không có người nói cho các ngươi biết, các ngươi nhưng làm lốt hai chuẩn bị xong." Nhưng mà ta muốn nói nhiều một câu, đem miệng cũng quả nghiêm, tuyệt đối không nên tiết lộ thông tin ra ngoài. Nhìn thấy người kia cẩn thận dáng vẻ, Cố Vô Thiên kém chút cười ra tiếng, vừa mới rõ ràng là chính hắn chuẩn bị miệng rộng, hiện tại lại đối với hai người khác giả ra thận trọng dáng vẻ, loại chảng diện này quá bự rồi. Chẳng qua Cố Vô Thiên lại còn vẫn là dựng lên lốt hai, nghĩ muốn nghe một chút người kia rốt cục có thể nói ra thế nào tin tức hữu dụng. Không có nghĩ tới tên này, nhìn đông nhìn tây một vòng, thần bí hề hề nói: "Bên ngoài sắp biến thiên, không biết khi nào mới kết thúc, chuẩn bị cẩn thận một cái đi." Một người khác đáp lại nói: "Biến thì biến đi, dù sao không có quan hệ gì với ta." Mấy câu nói đó đem Cố Vô Thiên mấy người nghe được mười phần mê hoặc, không biết bọn hắn rốt cục đang nói cái gì. Chẳng qua có thể nhìn ra mấy người bọn họ đã là đã đạt thành nào đó chung nhận thức một dạng, hình như vừa nãy bọn hắn đã tại âm thầm truyền thông tin. Rất nhanh ba người liền uống rượu xong rồi đi, nhìn mấy người rời đi bóng lưng, mỹ nương do dự muốn hay không theo sau. Cố Vô Thiên lại lắc đầu, không nên khinh cử vọng động. Vừa nãy bọn hắn lời nói, phải nói nơi này sắp biến thiên, cũng nói U Minh giáo dưỡng như ư đã chuẩn bị sẵn sàng, xem ra phải giống như hạ giới cái khác mấy cái khu vực đồng thời hạ thủ. Chu Linh Lung trong nháy mắt nhíu mày. Kia dạng này xem ra lời nói, hạ giới chỉ sợ lập tức cũng muốn lâm vào trong hỗn loạn, chúng ta vẫn là phải nắm chặt thời gian mau sớm giọng cha rõ ràng. Ta cảm giác ba tên này cũng biết một ít nội tình, nếu không chúng ta lén lén theo dõi một chút bọn hắn. Cố Vô Thiên vẫn là nói, ngày mai chúng ta thì từ nơi này xuất phát, nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, nhớ lấy không muốn đánh cọ động rắn. Nhìn thấy Cố Vô Thiên một lại kiên trì, Hai nữ cũng không tốt nói thêm gì nữa, thì lập tức đáp ứng xuống, về đến gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, cho nên Cố Vô Thiên mới mở hai gian phòng ở giữa, tiểu này trong lúc mấu chốt có thể nghìn vạn lần không thể hồ đồ. Cho dù là một người lúc, chú ý không trời cũng sẽ không ngủ được tái chết, phía ngoài biến số thực sự quá nhiều rồi, nghìn vạn lần không thể buông lỏng bất kỳ cảnh giác, hướng chi hai nữ còn ở bên cạnh, có cái gì ngoài ý muốn, Cố Vô Thiên được dẫn đầu ứng đối. Ngay tại Cố Vô Thiên nhắm mắt dưỡng thần lúc, đột nhiên cảm giác một cỗ âm phong hướng phía trong phòng thổi đi qua, Cố Vô Thiên lập tức liền có phát giác. Hắn chậm rãi mở mắt ra, Vườn quanh một chút bốn phía, chẳng qua cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cái này khiến Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút. Vừa nãy cảm giác cũng không sai, huống hồ nơi này cửa sổ đều là đóng chặt, làm sao có khả năng không hiểu ra sao hội phá một trận âm phong đâu. Trong nháy mắt Cố Vô Thiên thì có chút bận tâm tới đến, không biết bên cạnh mỹ nương bên ấy lúc này tình huống làm sao. Cố Vô Thiên lập tức đem lực cảm giác của mình bỏ vào gian phòng của bọn hắn, tra xét tình huống của bọn hắn. Không ngờ rằng chỉ là làm lập ký tưởng, Cố Vô Thiên lại không cảm giác được hai người khí tức, cái này khiến Cố Vô Thiên biến sắc. Lẽ nào là cái trấn này có gì đó quái lạ sao? Còn có thể ngăn cản cảm giác con người lực, thế nhưng hai người khí tức làm sao có khả năng vô duyên vô cớ biến mất đâu? Trừ phi hai người rời khỏi phòng, chẳng qua loại chuyện này trên cơ bản không thể nào xảy ra, bọn hắn mặc dù có hoạt động lợi nói, cũng sẽ cho Cố Vô Thiên nói, tuyệt đối không thể năng lực tự tiện làm quyết định. Chương 763, thân phận bại lộ, chương 763, thân phận bại lộ. Cố Vô Thiên lại lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm, thế nhưng loại tình huống này phát sinh tỉ lệ cũng không lớn, đồng dạng đều là cường giả cấp bậc thiên đạo, nơi này năng lực gặp được phiền toái gì đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là chúng ta bây giờ đã bại lộ thân phận. Hay là nói nhà của Cực Gâm Cốc băng đã hương chúng ta suốt thủ. Cố Vô Thiên tại làm nhìn ý nghĩ phong bạo, cũng không dám tiếp tục tại gian phòng của mình dừng lại, lập tức hướng phía hai nữ căn phòng đi tới. Cố Vô Thiên mới vừa đi tới cửa phòng của mình, lập tức phát hiện dị thường, hình như cùng vừa nãy ở môi trường không giống nhau. Đồng thời có thể cảm giác được từng đợt âm phong, nhưng Cố Vô Thiên cảm giác dị thường không phải mãi. Không đúng rồi, tiểu nhị trước đó mang bọn ta đi lên lúc, nhà không phải loại tình huống này, quét dọn thì rất sạch sẽ, căn bản không thể nào có kiểu này cảm giác căm chậm. Cho dù trước đó quay về lúc nghỉ ngơi, cũng không phải loại cảm giác này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Vô Thiên quay đầu nhìn xung quanh, lập tức sắc mặt đại biến, sau lưng căn phòng đã hiện đầy mạng nhện, khắp nơi đều là mốc meo hư vị, căn bản không giống như là có đã từng có người ở dấu vết. Cố Vô Thiên lúc này cũng có dự cảm không tốt, lẽ nào nơi này căn bản chính là một quỷ trấn? Tất cả mọi thứ căn bản cũng không tồn tại. Mặc dù nội tâm đã có suy đoán, mà Cố Vô Thiên cũng không có sợ sệt, cho dù là thật sự tiến nhập một quỷ dị, nếu không thoát ra đi là được rồi. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là hai nữ tình huống, Cố Vô Thiên hiện tại không cảm giác được hai người bọn họ khi tức. Không biết cái này quỷ dị khách sạn rốt cục có chuyện gì vậy, hai nữ khí tức cứ như vậy đột nhiên biến mất, điểm này là không nên. Hỗn hổ phòng ốc của bọn hắn chính là một sát vách, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Cố Vô Thiên không chần chừ nữa, lập tức liền đi tới gian phòng của bọn hắn cửa, từng thanh từng thanh cửa lớn đẩy ra. Quả nhiên bên trong cũng là một bức rách rưới dáng vẻ, khắp nơi đều kết đầy mạng nhện, đồng dạng tản ra mốc meo khí tức, nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, lớn tiếng hướng phía chung quanh hô hoán: "Mị nương, Chu Linh Lung, các ngươi ở đâu?" Cố Vô Thiên hiện tại đã đem cảm giác lực phóng tới lớn nhất, vẫn là không có chút nào phát hiện, lúc này Cố Vô Thiên mới phát hiện, bên cạnh thì không có bất kỳ người nào khí tức, tất cả đều là chết giống nhau yên tĩnh. Cố Vô Thiên lúc này thì có chút bối rối, hắn cũng không lo lắng an nguy của mình, hắn chủ muốn lo lắng hai nữ tình huống. Hồi hồi trước đó này cái nhà trọ còn không phải thế sao dừng mấy người bọn hắn, còn có những người khác vào ở, bây giờ thế mà một chút khí tức đều không có. Cố Vô Thiên mở ra cửa sổ, phát hiện tất cả trong trấn bao phủ tại âm lãnh trong, khắp nơi đều là hắc vụ, cũng không biết những vật này là quỷ khí còn là độc khí loại hình chướng nhạp pháp. Tiểu Băng, lập tức tìm tìm một cái hai người bọn họ khí tức. Cố Vô Thiên trực tiếp đem Tiểu Băng kêu gọi ra, cùng hắn một khối tìm kiếm hai người khí tức, lúc này cảm giác phạm vi đã dị thường rộng lớn. Tiểu Băng ra đây về sau cũng bị tình huống xung quanh dần mình, nó thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma quái như vậy môi trường tình hình. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ ở nơi nào nha? Không phải lập tức liền muốn đi U Minh giáo đại học cốc, thế nào lại là loại hoàn cảnh này?" "Ta không còn thời gian giải thích cho ngươi nhiều như vậy, ngươi tìm được trước hai người bọn họ khí tức lại nói, nơi này gọi U Minh trấn, hắn tình huống của hắn ta cũng không biết, ngươi nhanh lên nắm chặt thời gian tìm kiếm đi." Nhìn thấy Cố Vô Thiên có chút nóng nảy, Tiểu Băng Thỉ không lại tiếp tục giằng rãi, lập tức thả ra khí tức của mình, bắt đầu làm việc. Nhìn thấy Tiểu Băng chuyên chú dáng vẻ, Cố Vô Thiên trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng nặng, nếu Tiểu Băng cũng không phát hiện được hai người khí tức lợi nói, tình huống như vậy tựu trở nên nguy hiểm. Cố Vô Thiên không ngừng tại trong đầu suy tư. Hai người bọn họ rốt cuộc hội đi nơi nào đâu? Sao một chút dấu vết đều không có, lẽ nào là bị người bắt đi? Kỳ lạ, thái kỳ quái, sao một điểm động tĩnh đều không có? Cố Vô Thiên không do dự nữa, lập tức xông lên đường đi, muốn tại những địa phương khác tìm thấy nhiều hơn nữa dấu vết để lại. "Tiểu Băng, cùng ta một khối xuất phát." Rất nhanh, một người một thú liền bay đến giữa không trung, Cố Vô Thiên đánh giá chung quanh tình huống xung quanh, Tiểu Băng Thỉ tiếp tục dùng lực cảm giác của mình dò xét. Đang phi hành một khoảng cách về sau, thì không có bất kỳ cái gì phát hiện, tất cả trong trấn cùng âm u đầy tự khí, thậm chí cũng không có ánh sáng. Dưới mắt nơi này đã kinh khủng dị thường, phảng phất là âm tạo địa phủ một dạng, thậm chí cả trên trời mặt trăng cũng nhìn không thấy. Ta tại Cố Vô Thiên chuẩn bị đổi một cái phương hướng, tiếp tục tìm kiếm lúc, Tiểu Băng lại ở bên vừa mở miệng nói: "Chủ nhân, bên ngoài trấn mặt bên ấy có động tĩnh." Nghe được Tiểu Băng nhắc nhở, Cố Vô Thiên thì nhíu mày. Bên ngoài trấn Nơi đó có cái gì đồ vật? Tiểu Băng cho hắn chỉ dẫn một cái phương hướng, Cố Vô Thiên không do dự nữa, lập tức thay đổi cơ thể, hướng phía bên ấy bay đi. Tiểu Băng thì theo sát Cố Vô Thiên phía sau, tốt ở chỗ nào cách chỗ này cũng không xa, cũng không lâu lắm, mấy người liền đã đến chỗ nào. Cố Vô Thiên đứng ở trên tường thành, hướng phía bên ngoài chấn mặt nhìn lại, chẳng qua bên ngoài vẫn như cũ đen ngịt một mảnh, cái quái gì thế thì thấy không rõ lắm. Tiểu Băng tiếp tục nói với Cố Vô Thiên, "Chủ nhân, cẩn thận, có đồ vật đến đây." Cố Vô Thiên trong nháy mắt mở to hai mắt, đem sự chú ý của mình nhắc tới hạn, cửa hạ, nhìn chằm chằm thị trấn cửa cũng không lâu lắm, theo bên ngoài trấn mặt trên mặt đất, biến trui ra một mảng lớn màu đen hành tử, những vật này không giống như là nhân loại, tứ chi cũng nằm rạp trên mặt đất, chẳng qua hành động tốc độ lại bén nhẹ dị thường. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Tiên không còn nghi ngờ gì nữa thì chưa từng gặp qua kiểu này vật kỳ quái, trong lúc nhất thời có chút lơ người, một lát sau mới phản ứng được. Này là thứ quỷ gì? Chẳng qua Cố Vô Tiên đã có dự định, hắn ở đây lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm, không quản những vật này là người hay là quỷ, nhất định là khí thế hung hung. Tất nhiên thấy không rõ, bọn hắn rốt cuộc là tình hình gì? Như vậy trực tiếp liền đem bọn hắn nhóm lửa tốt. Hỏa diễm lưu tình vũ. Cố Vô Thiên không có chút nào do dự, hướng phía những thứ này màu đen ảnh tử liền đánh tới, biển lửa thì trong nháy mắt thôn vệ nơi này tất cả. Một kích này lập tức đem xung quanh mấy trăm mét chiếu sáng, Cố Vô Thiên cùng Tiểu Băng Thỉ thừa dịp lấy ánh lửa, thấy rõ ràng những thứ này màu đen ảnh tử rốt cuộc là thứ gì. Quả nhiên những vật này không giống như là nhân loại, dường như là ác quỷ của địa ngục một dạng, tại hỏa diễm tiếp xúc đến thân thể bọn họ lúc, thân thể bọn họ thượng lập tức toát ra hắc khí, đồng thời phát ra từng đợt kêu thảm. Loại thanh âm này người nghe tê cả da đầu, cũng không giống là nhân loại có thể phát ra tới thì cùng quá khứ tiếp xúc yêu thú cũng không giống nhau. Tiểu Băng cũng có chút nhẫn nhịn không được những quái vật này tiếng kêu, thì lập tức thi triển hàn khí công kích. Băng Phong thiên lý, rất nhanh những thứ này toàn thân thiêu đốt quái vật, trong nháy mắt liền bị tiểu đóng băng dừng cơ thể, thì không có bất kỳ cái gì kêu thảm truyền đến, loại đó quỷ dị tiếng kêu thì im bặt mà dừng, cũng làm cho Cố Vô Thiên thở ra một cái. Chủ nhân, vẫn là để ta đến đối phó bọn hắn đi. Ngươi nếu nhóm lựa bọn hắn lời nói, tiếng kêu của bọn hắn thì thật khó nghe. Cố Vô Thiên thì có chút xấu hổ. Ta cũng không biết bọn hắn kêu khó nghe như vậy, chưa từng có nghe qua buồn nôn như vậy âm thanh. Thế nhưng những thứ này tên kỳ quái đã xuất hiện, chúng ta sao vẫn là không có tìm thấy hai người thân ảnh. Ngươi nhìn xem những quái vật này số lượng thì càng ngày càng nhiều, không biết chúng ta được tiêu diệt tới khi nào. Vừa nãy bọn hắn liên hợp công kích, cũng chỉ tiêu diệt một bộ phận quái vật, phía sau còn có càng nhiều màu đen hành tử, hướng phía bên này thật nhanh lao đến. Mặc dù toàn này trận rất kỳ quái, thế nhưng tất nhiên những quái vật này muốn công kích tới, chú ý không trời cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiên thoại phi tiên, liên hóa lưu tinh, kiếm thần. Tất nhiên không thể dùng hỏa thuộc tính công kích đối phương, Cố Vô Thiên dứt khoát trực tiếp dùng kiếm khí của mình đến tiêu diệt bọn người kia. Bọn người kia số lượng nhiều như vậy, hơn nữa còn không sợ chết, hung hăng xông về phía trước, tiếp tục ở chỗ này hao tổn không phải một cái biện pháp. Cố Vô Thiên đánh ra một đạo lại một đạo công kích, mặc dù đối với bọn người kia tạo thành thương tổn cực lớn, làm sao số lượng của bọn họ hay là quá nhiều, bây giờ đã nhanh muốn xông tới gốc tường phía dưới. Tiểu Băng lúc này thì có chút nóng nảy. "Chủ nhân, làm sao bây giờ nha? Bọn người kia hình như tiêu diệt không hết, lập tức liền muốn xông tới trong trấn." Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn, chính đang suy tư đối sách lúc, chợt nghe dưới đây truyền đến một hồi máy móc âm thanh chương 764, chia ra làm việc, chương 764, chia ra làm việc. Cố Vô Thiên biến sắc, vội vàng mang theo tiểu băng bay về phía không trung, không biết dưới đáy lại xuất hiện cái gì dị thường. Mà vừa nãy bọn hắn sở tại địa phương, bắn ra từng đạo hàn băng công kích, hướng phía những thứ này, màu đen ảnh tử hùng hăng đánh qua. Những thứ này mũi tên còn có xuyên thấu tính, vẻn vẹn bắn ra một con liền có thể tạo thành lực sát thương to lớn. Liên miên không dứt công kích, trong lúc nhất thời đánh những bóng đen này thế mà không được, bỗng chốc hóa giải Cố Vô Thiên áp lực. Cố Vô Thiên nhìn thấy tiểu này kỳ dị tình hình, 10 phần kinh ngạc căn bản cũng không hiểu rõ cái này cơ quan là do ai điều khiển. Bọn hắn chiến đấu đến lâu như vậy, phép căn thì không có cảm giác được cái khác người sống khí tức, kia vừa nãy cơ quan lại là do ai kích hoạt? Lẽ nào cái trấn này trông thật là một quỷ thành. Đây hết thảy cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà chuyện quỷ dị còn ở phía sau đâu, lại có rất nhiều vũ khí đột nhiên thăng lên, sau đó hướng phía những thứ này màu đen ảnh tự hùng hăng giật tới. Phản phất là có người điều khiển một dạng, những bóng đen này bị đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời thế mà liên tục bại lui lên. Cố Vô Thiên lúc này có một cái can đảm ý nghĩ, có khả năng đây hết thảy cũng có người đang thao túng chỉ bất quá đám bọn hắn không cảm giác được người kia khí tức mà thôi. Sau đó Cố Vô Thiên liền chuẩn bị trở về trong trấn, Tiểu Băng ở bên cạnh dò hỏi, "Chủ nhân, vậy những này màu đen giá hỏa làm sao bây giờ?" "Không cần lo lắng, nhìn tới cái trấn này thì sẽ chủ động phản kích, đã như vậy lời nói, chúng ta thì không có có tất phải ở lại chỗ này. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là vội vàng tìm thấy hai người, nhưng mà bây giờ vấn đề lớn nhất là chúng ta không cảm giác được khí tức của bọn hắn." Mà lần này Cố Vô Thiên đã không có trước đó hoảng loạn rồi, hắn bày mưu nghĩ kế nói với Tiểu Băng, "Ngươi cùng ta đến, ngươi liền biết tình huống." Rất nhanh Cố Vô Thiên đem Tiểu Băng lại lần nữa mang đến khách sạn bên trong, Cố Vô Thiên bắt đầu ở trong khách sạn tìm tìm đồ, đồng thời lại lần nữa về tới vừa nãy nghỉ ngơi căn phòng. Cố Vô Thiên trong phòng qua lại lục lọi, rất nhanh như là chạm đến một cơ quan mật dạng, một hồi đặc thủ tiếng vang lên lên, Cố Vô Thiên xuất hiện trước mặt một cái ẩn tàng lưới đi. Tiểu Băng cũng bị tiểu này kỳ dị tình cảnh giật mình. "Chủ nhân, nơi này làm sao còn hội ẩn tàng một bí mật lưới đi đâu? Chúng ta nhanh đi xuống xem một chút đi, nói không chừng hai vị tỷ tỷ bị bắt đi." Cố Vô Thiên lại lắc đầu. "Có thể là tại chúng ta lúc nghỉ ngơi, cái trấn này cơ quan đã bắt đầu vận chuyện." chỉ là chúng ta không biết, Tỉnh Cơ bị đưa vào cái không gian kia mà thôi. Rất nhanh Cố Vô Thiên biến tiến vào trong thông đạo, dọc theo bên trong không ngừng đi về phía trước, cũng không lâu lắm, quả nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Lúc này Mị Nương dị thường phẫn nộ, thanh âm của nàng thì truyền tới, Chu Linh Lung đồng dạng là phẫn nộ trạng thái. Ngươi rốt cuộc là ai? Thế mà đem phu quân của ta làm mất rồi, hiện tại còn không cho chúng ta đi tìm hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi không nhường nữa đường lời nói, ta thì đem các ngươi nơi này hủy đi. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên lập tức lớn tiếng la lên. Mị Nương, dừng tay. Mị Nương nghe được giọng Cố Vô Thiên về sau, cũng biến thành kích động lên, Chu Linh Lung đồng dạng đưa ánh mắt bỏ vào bên này. Rất nhanh, ba người bọn hắn thì tại cái này tuần tàng lối đi dưới đáy gặp mặt, mọi thứ đều có vẻ mười phần quỷ dị. Mị Nương một cái nhảy vào Cố Vô Thiên trong ngực, qua lại kiểm tra thân thể hắn, trong miệng không ngừng mở miệng hỏi: "Ngươi có bị thương hay không? Ngươi không có gặp được nguy hiểm gì a? Ngươi nhưng lo lắng chết ta rồi." Chu Linh Lung thì ở bên cạnh lại thần sắc quan tâm nhìn bên này, cảm nhận được sự quan tâm của bọn hắn về sau, Cố Vô Thiên tâm lý ấm áp. Có kiểu này nữ tử, cả đời này cũng coi là hiểu rõ, dưới mắt hay là phải hiểu rõ tình hình mới được. Ta không có chuyện Các ngươi có hay không có gặp được nguy hiểm gì? Hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây hết thảy thì quá ma quái đi. Bọn hắn lúc nói chuyện, lục tục ngao ngoe, bên cạnh thì đi ra từng đ đạo bóng người, bọn hắn nhìn thấy Cố Vô Thiên xuất hiện lúc, thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nương tử của hắn kém chút liền phải đem nơi này hủy đi, nếu không phải Cố Vô Thiên kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ nơi này thì tao ương. Một người cầm đầu lão giả đi tới, tìm xem Cố Vô Thiên mấy người bọn họ thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói: "Ba vị, thực sự là xin lỗi, chuyện này là chúng ta không có xử lý tốt, mới nhường mấy người các ngươi trách dạ, ta cho các ngươi cùng thất lễ." Cố Vô Thiên khoát, khoát tay, cho dù là không có có nhiều chuyện như vậy, Cố Vô Thiên thì tin tưởng mình có thể giải quyết trước mắt hỗn cảnh. Bất luận là bảo vệ mình còn là bảo vệ hai nữ, đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng không có bất kỳ cái gì áp lực, mấy người bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Cùng lắm thì hắn đem cái trấn này hủy đi, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra hai người bóng dáng. Là hiện tại nhường Cố Vô Thiên nghi ngờ là, cái này trận đến cùng là thế nào dạng tồn tại, vì sao lại xuất hiện dưới mắt loại tình huống này. Lão giả kia thì tiếp tục hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn giải thích, nguyên lai like những kiêm màu đen ảnh tử toàn bộ là U Minh giáo đại học cấp bên ấy gần đây chui ra ngoài. Bọn hắn cái chấn này vì đối phó những bóng đen kia mới chế tạo ra như vậy một cơ quan. Mà cái này cơ quan dự tính ban đầu rất đơn giản, chính là đợi buổi tối tất cả mọi người lúc nghỉ ngơi, đem bọn hắn toàn bộ chuyển giở đến dưới mặt đất. Sau đó lại phát động cơ quan, công kích bên ngoài những kia xâm lấn hắc ảnh, chỉ là Cố Vô Thiên bọn hắn là người bên ngoài, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Với lại Cố Vô Thiên ở lại kia cái nhà trọ thời gian dài không có có người ở, cơ quan xuất hiện một vài vấn đề, còn không có bị phát hiện. Nay mới đưa đến giờ đi người lúc, đem Cố Vô Thiên bọn hắn làm cái cớ ra, Cố Vô Thiên một người bị lưu tại bên ngoài, những người khác đi bên trong. Khá tốt cố Vô Thiên Tốc Trí đang lưu, không chỉ thực lực cao cường, cũng có thể xuyên thấu qua góc tường cơ quan liên tưởng đến khách sạn có gì đó quái lạ. Lúc này mới thông qua cố gắng của mình, tìm được rồi chỗ ở của bọn hắn chỗ, mọi người cũng đều thở dài nhẹ nhõm, nếu để cho bọn hắn chủ động hiện thân đi tìm cố Vô Thiên lời nói, chỉ sợ cũng phải chờ trời sáng. Bọn hắn những người này thực lực có hạn, muốn dựa vào nhân lực đối phó những bóng đen kia, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nếu bọn hắn thật sự có cái năng lực kia lời nói, sẽ không cần tránh trong lòng đất sử dụng cơ quan phát động công kích. Làm rõ ràng nơi này chân tướng về sau, Cố Vô Thiên tỉ mười phần bội phục bọn hắn nhu trí, chí ít làm như vậy cũng sẽ giảm xuống trong chấn nhân viên thương vong, cũng không biết những bóng đen này tần suất công kích làm sao. Nếu mỗi ngày cũng là như thế này công kích, chỉ sợ cũng phải khó giải quyết lắm sao? Những kia thi thể của Hắc Ảnh xử lý, đều là một cái cự đại lượng công việc, Cố Vô Thiên không dám tưởng tượng trong chấn người mỗi ngày đến tột cùng trải qua như thế nào đời sống. Cố Vô Thiên cũng không có trách cứ hắn nhóm đem chính mình quên trên mặt đất sự việc, mà là tò mò mở miệng hỏi, những bóng đen này đến cùng là thế nào chuyện? Lẽ nào bọn hắn mỗi ngày đều muốn phát động công kích sao? cho dù là u minh giáo đại hạp cốc bên ấy sinh ra quái vật, cũng không trở thành số lượng một thẳng vô hạn đi xuống đi. Muốn thật sự là như vậy, trong trấn người làm gì không rời đi cách nơi này. Mỗi ngày lo lắng để phòng đời sống cũng không phải cái biện pháp, lão giả thì nhìn ra cố vô thiên bất ngờ của bọn họ, kiên nhẫn hướng bọn họ giải thích. Cũng không phải mỗi ngày xuất hiện, chỉ có tại hàng năm âm lịch 15 tháng 7 những bóng đen này mới có thể xuất hiện công kích thị trấn. Cố vô thiên lập tức khóc nợ nụ cười, không ngờ rằng bọn hắn vận khí thế mà kém như vậy, vừa một lại tới đây lại đụng phải hắc hành công kích sự việc, chỉ là ngày này cũng có chút quá khéo, ngày này không phải quỹ tiết sao? Mà trong chốn người thật giống như đối với cái ngày lễ này cũng không mặn cảm, bọn hắn thì không có chút nào thèm quan tâm, bây giờ cơ quan đã thập phần thành thục, cũng được, ngăn cản được Hắc Ảnh công kích. Tại không có Hắc Ảnh công kích lúc, bọn hắn cũng được, ở chỗ này như thường lệ sinh hoạt, tự nhiên không đem những chuyện khác để ở trong lòng, cho dù có người muốn giải quyết triệt để Hắc Ảnh vấn đề. Vừa nghĩ tới bên ấy thế, nhưng U Minh giáo địa bàn, cũng đem ý nghĩ này bỏ đi, thì không người nào dám đi cái chỗ kia điều tra, nơi đó thanh danh quá kém, tất cả mọi người kính nhi vi tri. Dân gia, mọi người thì thích đứng loại cuộc sống này. Mặc dù không có cách triệt để giải quyết, thế nhưng đối với cuộc sống của bọn hắn ảnh hưởng thì không coi là quá lớn, nghe được giải thích của bọn hắn, Cố Vô Thiên mấy người cũng hiểu chấp định. Chẳng qua Cố Vô Thiên nội tâm suy đoán, những quái vật này khẳng định không phải đột nhiên sinh ra, nhất định là có một cái âm mưu to lớn bao phủ ở đâu, hay là người vì điều kiện đây hết thảy phát sinh. Chỉ là người nơi này thực lực có hạn, cũng không muốn tự tìm phiền phức, Cố Vô Thiên cũng không tiện nói thêm cái gì, cũng chỉ nói chính bọn họ là đi ngang qua nơi này, có hay không có đem kế hoạch của bọn hắn nói cho những người này. Chương 765, thay bọn hắn giải quyết phiền phức, chương 765 thay bọn hắn giải quyết phiền phức. Rốt cuộc cùng những người này chỉ có gặp mặt một lần, không cần phải. Đem kế hoạch của bọn hắn toàn bộ đỡ ra, lẽ như nơi này nếu là có uy minh giáo dân tế, sớm làm đến bại lộ kế hoạch muốn đả thảo kinh sả. Thừa dịp nơi này vòng thứ nhất công kích đã lắng lại, Cố Vô Thiên thì rốt cuộc tìm được cơ hội, hào hào tham quan một chút bọn hắn thế giới dưới lòng đất, mà dưới mặt đất khu vực thì vô cùng phồn hoa, thậm chí đây trên mặt đất phát triển còn muốn lợi hại hơn. Cũng chính là bởi vì có như vậy một xã hội không tưởng, mới khiến cho đám người này có thể an toàn địa sinh hoạt ở nơi này, tốt tại những bóng đen này tới cũng không phải vô cùng tấp nập, năng lực của bọn họ bây giờ thì có thể làm được tự thân ứng đối. Thì chưa từng xuất hiện bất kỳ nhân viên nào thương vong, này mọi thứ đều là thế giới ngầm công lao, thiết kế những thứ này cơ quan thì nhất định là một thiên tài, Cố Vô Thiên tâm lý yên lặng suy tư. Rất nhanh một đêm liền đi qua, lúc sáng sớm, có người thận trọng theo thế giới dưới đất ra ngoài quan sát tình huống, bảo đảm bên ngoài không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, lúc này mới chào hỏi người phía dưới lần lượt ra đây. Nhìn thấy những người này chú ý cẩn thận dáng vẻ, Cố Vô Thiên thì mười phần đồng ý. Chỉ có thời gian giải hành sự cẩn thận, mới có thể giữ gìn hiện tại cân đối không bị đánh vỡ, nếu là có người bị thương lời nói, nhất định sẽ lòng người bàng hoàng. Bọn hắn trấn nội bộ có thể rồi sẽ lổ xọ, đến lúc đó không cần hàng năm hắc ảnh công kích, bọn hắn nơi này chính mình rồi sẽ sụp đổ rơi. Cố Vô Thiên cùng những người này một khối về tới trên mặt đất, khách sạn lại khôi phục trước đó và ở dáng vẻ thì trở nên sạch sẽ gọn gàng đi lên. Xét thấy ngày hôm qua bất ngờ, điểm tiểu nhị thì hướng Cố Vô Thiên bọn hắn biểu đạt cái này, cũng tỏ vẻ miễn trừ bọn hắn tiếp xuống ở lại tất cả chi phí, bây giờ lại có nghỉ ngơi cơ hội, Cố Vô Thiên tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Bất quá hôm nay bọn hắn cũng phải đi làm việc, Cố Vô Thiên mang theo hai nữ hướng phía bên ngoài trấn mật đi ra ngoài, và đi đến thị trấn cửa chính lúc, còn phát hiện trong trấn người đang bận rộn xử lý thi thể. Những thứ này thi thể của Hắc Ảnh Lít nha nữ nhất, đen ngịt một mảnh, một chút cũng không nhìn thấy đầu, số lượng thực có chút vượt người, thực sự không làm rõ được tà môn như vậy thứ gì đó là thế nào sinh ra. Mỹ nương thì có chút nghi ngờ hỏi, những bóng đen này lẽ nào không có đầuóc sao? Rõ ràng nơi này có rất nhiều cơ quan và lấy bọn hắn, vì sao còn muốn đi tìm cái chết đâu? Hơn nữa còn là hàng năm đều muốn tới một lần, bỗng chốc muốn thứ bị thiệt hại số lượng nhiều như vậy. Cố Vô Thiên lại có thể hiểu được. Nói không chừng là chủng tộc của bọn họ đang tiến hành thăng cấp đâu, mà những thứ này bị phái qua đi tìm cái chết ra hỏa, có khả năng chính là mạo xương làm bia đỡ đạn. Các ngươi nghĩ nhiều như vậy số lượng hắc ảnh, bình thường đối với tài nguyên tiêu hao cũng là một rất khủng bố số liệu. Rước quát thì phái bọn hắn trực tiếp chịu chết tốt, vận khí tốt còn có thể đem cái chấn này công phá đâu, vận khí không tốt, chết rồi cũng liền chết vô ích. Chẳng qua loại chuyện này quá ma quái, ta loáng thoáng cảm giác chuyện này nhất định phải có U Minh giáo ảnh tử, chỉ có bọn hắn cùng kiểu này tà môn thứ gì đó có liên quan. Chúng ta nhanh đi điều tra chân tướng sự tình đi. Không chừng cùng chúng ta đoán một dạng, kết quả nhất định sẽ làm cho chúng ta giật mình kinh ngạc. Hai nữ thì gật đầu một cái, cảm thấy Cố Vô Thiên phân tích rất có đạo lý, cái này U Minh giáo tại hạ giới lập tức liền muốn dẫn tới Thiên Hạ đại loạn, nhất định phải đem cái này chế tạo tai họa kẻ cầm đầu triệt để chặn giết từ trong trứng nước. Chỉ cần tra ra động cơ của bọn hắn, sự tình phía sau cũng liền dễ giải quyết, bọn hắn cũng được, tại hiện tại thì bố trí kế hoạch. Rất nhanh trong trấn kia vừa bắt đầu nhóm lửa, Cố Vô Thiên cũng đã đoán được bọn hắn chuẩn bị làm cái gì, khẳng định là muốn đem bọn người kia thi thể chồng chất tại một hố, sau đó phóng một muôi lửa, toàn bộ đốt thành tro bụi. Bằng không những thi thể này ở chỗ này cũng sẽ đem lại ôn luật, cho đến lúc đó chỉ sợ bọn họ trong trấn người đều căng cứng không đến lần tiếp theo hắc hành lúc công kích ở giữa, bất kể như thế nào, tiểu này kết quả xử lý đã tính rất tốt. Dù sao cũng không cần cố vô thiên bọn hắn xuất lực, Cố Vô Thiên mấy người nhìn nhiều mấy lần, sau đó liền rời đi thị trấn, hướng phía U Minh Giáo đại học xuất phát. Tất cả đáp án công bố chỗ cũng ở đâu, Cố Vô Thiên mấy người chỉ có thể tự mình đi điều tra tình huống, trong trấn người khẳng định là không trông cậy được, thực lực bọn hắn có hạn, đi thì không giúp đỡ được cái gì. Có thể cung cấp thông tin cho Cố Vô Thiên bọn hắn đã rất tốt, về phần những thứ này chi phí là thế nào xin ra. Lại nên như thế nào triệt để tiêu diệt hết. Những thứ này đã vượt qua trong chốn người năng lực. Vừa vặn Cố Vô Thiên bọn hắn thì là chuẩn bị đi đại học cấp điều tra U Minh giáo, cũng coi là tiệt đường, nếu như có thể giúp trong chốn người giải quyết triệt để hắc hành vấn đề, Cố Vô Thiên bọn hắn tự nhiên thì sẽ không keo kiệt. Dưới mắt không ngừng có tông môn cùng gia tộc nhận U Minh giáo đánh lẻn, lực lượng của nhân loại không ngừng tại yếu bớt, thật không dễ dàng có một thị trấn còn ở nơi này, Cố Vô Thiên cũng không muốn nhìn tận mắt bọn hắn bị hủy. Rất nhanh mấy người liền đã đến Đại Hạp Cốc, mới phát hiện nơi này cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau, mặt tích 10 điểm rộng lớn, khí hậu thì cùng ngoại giới không giống nhau, thì đây bên ngoài muốn nóng nhiều. Vì Cố Vô Thiên mấy người bọn họ cảnh giới đi tới một quãng thời gian về sau, cũng cảm giác được rất nóng, nơi này khí hậu thì lộ ra quỷ dị, mỹ nương cùng Chu Linh Lung lúc này đã mồ hôi đầm địa. Quần áo trên người cũng bị mồ hôi ngâm, tại hoàn cảnh này hạ ngược lại đem hoàn mỹ đường con phát họa nhìn một cái không sót gì, nhường Cố Vô Thiên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, mặc dù bọn hắn là phi hành trên không trung, khí hậu đối bọn họ ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Chu Linh Lung nhìn nhìn xem thân hình của mình lại nhìn một chút mỹ nương, nhịn không được tối đầu, xem ra chính mình hay là tuổi còn rất trẻ, cùng mỹ nương vẫn là có khoảng cách. Mỹ nương thì cảm nhận được bên này ánh mắt, đối với Chu Linh Lung mở miệng nói: "Chu muội muội, ngươi nhìn xem tỷ tỷ dáng người thế nào? Hiện tại chúng ta đều thành hôn, về sau Cố Vô Thiên nhưng chính là ta một người, các ngươi cái khác mấy người tỷ muội thì lo lắng xuống đi thôi." Chu Linh Lung thì không phục phản bác: "Ta không tin Cố đại ca không thích cái khác mấy người tỷ tỷ, giữa chúng ta đều có đắc sắc, chúng ta thì không phải đều là toàn bộ thua ngươi." Cố Vô Thiên nghe được động tĩnh bên này về sau thì nở nụ cười khổ, không ngờ rằng lúc này mới vừa thành thân. Chu Linh Lung thì vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, học được cùng mị nương đấu võ mồm, này tại quá khứ thế nhưng không dám tưởng tượng sự việc. Hiện tại bọn hắn thế nhưng đang điều tra U Minh giáo đâu, không ngờ rằng thế mà vì chuyện này tranh luận, hai người ai cũng không chịu thua kém, nhìn tới người phụ nữ lòng háo thắng cũng rất cưỡng ép. Cố Vô Thiên không dám tưởng tượng, nếu bọn hắn về sau vì tranh đoạt chính mình, hội sẽ không tiếp tục như vậy mỗi ngày đấu võ mồm đâu, Cố Vô Thiên lại nghĩ tới cái khác mấy cái nữ tử, cũng không biết bọn hắn tại Cố gia bên ấy có hay không có nguy hiểm. Hy vọng nơi này rọng tra rõ ràng về sau, mau về nhà trong xem xét, Cố Vô Thiên cũng được, thả lỏng trong lòng. Mị Nương vĩnh viễn là hoạt bát nhất một cái kia, cũng là tối chủ động cùng đánh đá một cái kia, cùng với Cố Vô Thiên lúc, nàng luôn luôn nhiệt tình như vậy như lửa, thật nhiều lần bao nhiêu Cố Vô Thiên có chút chống đỡ không được. Cố Vô Thiên trước đây không muốn quản bọn hắn, không ngờ rằng bọn hắn tranh luận tiêu chuẩn càng lúc càng lớn, nhưng ở một bên Cố Vô Thiên đều có chút nghe không vô, Cố Vô Thiên chính muốn mở miệng ngăn lại bọn hắn lúc, giọng tiểu băng lại truyền tới. "Chủ nhân, ta ở phía trước cảm nhận được những kia hơi thở của hắn." Cố Vô Thiên thì thu hồi vừa nãy thần sắc nhẹ nhõm, thay vào đó là một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. "Ta thì cảm giác được, nhìn tới phía trước thì có đầu mối, mọi người cẩn thận một chút." Nói không chừng chúng ta lúc này đã đến hắc ảnh đại bản doanh. Đùa giỡn hai nữ nhân thì an tĩnh lại, lúc này thì không lại tiếp tục ồn nháo. Cố đại ca, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống bên kia, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Ở lúc nấu chốt, Cố Vô Thiên này mấy người phụ nhân cũng sẽ không như xe bị tua xích, cũng đúng thế thật Cố Vô Thiên lựa chọn bọn hắn nguyên nhân. Mỹ nương lúc này thì đem cảm giác lực huyết tán ra ngoài, phát hiện những bóng đen kia vị trí chỗ ở cùng bọn hắn muốn đi u minh giáo chỗ nào tại cùng một cái phương hướng. Phát hiện này đem mọi người lực hấp dẫn toàn bộ dẫn đi. Vẫn là đi xem một chút đi, dù sao cũng là tiệt đường. Nếu là có thể thay trong chấn chấn người giải quyết triệt để phiên phức, chúng ta cũng liền thuận tay giúp đỡ một chút. Bọn hắn biện pháp trị ngọn không trị gốc, ngươi nhìn xem trước đó cũng đem ta liêu trên mặt đất, chứng minh bọn hắn cơ quan cũng có lỗ thủng. Nếu bọn hắn không có phát hiện tình huống này, bị Hắc Hành sông đi vào lời nói, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Chương 766, chết không sạch sẽ ra hỏa, chương 766, chết không sạch sẽ ra hỏa. Tất nhiên Cố Vô Thiên đã lên tiếng, hai nữ đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, cũng đều tỏ vẻ đồng ý giúp đỡ nhìn một chút tình huống. Rất nhanh mấy người liền tại Tiểu Băng dẫn đầu xuống, không ngừng hướng phía bên ấy tiếp theo, chẳng qua tất cả đều để cao cảnh giác tính. Nhà của Ứng Minh giáo băng bọn hắn quá khứ cũng không có đánh qua liên hệ gì, đối với khí tức của bọn hắn thì chưa quen thuộc. Chỉ có thể sử dụng tiểu này ngốc nhất cách, nếu cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào khí tức, đều có thể trước tiên đứng đối. Cũng không trở thành làm cho đối phương đánh một trở tay không kịp, dưới mắt đã là đối phương địa bàn, hay là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tốc độ của mấy người rất nhanh trong nháy mắt liền đã đến một cái sơn độc khẩu, Tiểu Băng hướng bọn họ nhắc nhở nói, bên trong chính là hắc hành khí tức nơi phát ra. Mấy người trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất, đồng thời quan sát đến cái sơn động này có chỗ đặc tu gì, chẳng qua trải qua một phen dò xét, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, cái sơn động này hay là rất bí mật. Nếu không phải căn cứ khí tức đến tìm kiếm lời nói, chỉ sợ bằng mắt thường căn bản là nhìn không thấy, nó giấu ở một cái ngọn núi to lớn dưới đáy. Cố Vô Thiên lúc này đi tới cửa động, không có chút do dự nào, liền hướng phía bên trong chuẩn bị xông vào. Mấy người bọn hắn thực lực tại hạ giới có thể nói là vô địch tồn tại, Cố Vô Thiên trước đó thì cùng những bóng đen kia giao thủ qua. Bọn hắn thực lực cũng không mạnh, chỉ là số lượng tương đối dọa người thôi, mà loại vật này đối với Cố Vô Thiên mà nói căn bản là không tạo được bất cứ uy lực gì, Cố Vô Thiên dẫn đầu đi vào trong động, hai người theo sát Cố Vô Thiên phía sau. Từ nơi này cửa động bước vào về sau, lại phát hiện bên trong mặt tích 10 điểm rộng lớn, nhìn tới cái này cửa động là bước vào ngọn núi nội bộ lối đi. Cố Vô Thiên thì 10 phần bất ngờ, không ngờ rằng lại là kết quả này. Nơi này thế mà còn biết kết ở đây sao một nơi kỳ quái. Mỹ nương ở bên cạnh mở miệng nhấp nhợ. Trong sơn cốc khí tức càng ngày càng nồng đậm, nhìn tới hắc ảnh số lượng không phải số ít, thứ bị thiệt hại nhiều như vậy, đối bọn họ mà nói căn bản cũng không tính là gì, nhìn tới có khả năng chân là chủng tộc của bọn họ tại tiến hóa. Cho nên mới muốn cố ý phái ra một ít bia đỡ đạn, như vậy mới có thể giảm bất tài nguyên tiêu hao. Chẳng qua mỹ nương hiện tại cũng không muốn tiếp tục đi tới, dù sao trong trấn tối thiểu có 1 năm là an toàn, sang năm bọn hắn thì không ở cái địa phương này. Cố Vô Thiên lúc này cũng có chút do dự, muốn đừng xuất thủ giúp bọn hắn giải quyết triệt để những phiền phức này, chủ yếu này rời U Minh giáo thực sự quá gần, lỡ như có một gió thổi cỏ lay lời nói, chỉ sợ bên ấy sẽ có phát giác. Chẳng qua trong trấn người không còn nghi ngờ gì nữa không có có ý thức đến nguy cơ tính, bọn hắn cho rằng Hắc Ảnh sẽ chỉ một năm công kích bọn hắn một lần. Hiện tại cơ quan đã có chút ít lòng động, nếu hách hành lần nào không theo lẽ thường ra bài lời nói, trong chốn người coi như nguy hiểm. Cố Vô Thiên trầm tư hồi lâu, rốt cuộc bọn hắn thì tại cái kia trong chốn đời sống qua một đêm, huống hồ trước đó hai nữ thì được thành công chuyện rời xuống đất, nhìn tới trong chốn người gặp được thời điểm nguy hiểm thì không hề từ bỏ qua những người khác. Chỉ bằng điểm này, Cố Vô Thiên đã cảm thấy giá trị được tự mình ra tay, cuối cùng hắn đối với hai nữ nói: "Chúng ta nếu từ nơi này rời đi lời nói, lần sau trở lại cũng không biết khi nào, cái đó thì chốn cũng có thể vĩnh viễn cũng sẽ không lại đi, những thứ này tấm màn đen mặc dù đối với chúng ta mà nói không tính là gì." Có thể là muốn hủy đi một thị trấn hay là chuyện dễ như trở bàn tay. Tất nhiên hiện tại đã đã tìm được đầu mối, vậy chúng ta thì ra tay thay bọn hắn giải quyết hết tốt, dù sao trong chốn người thì không có năng lực giải quyết, nếu bọn hắn có một ngày vì chúng ta quyết định của ngày hôm nay mà bị tiêu diệt, chúng ta trong lòng cũng sẽ có thẹn. Hai nữ nhìn thấy Cố Vô Thiên đã làm ra quyết định, cũng đều tỏ vẻ muốn ủng hộ Cố Vô Thiên kế hoạch. "Đã hiểu, chúng ta hiện tại thì đi xem tình huống đi, cũng coi là vì trong trấn làm làm việc tốt." Bọn hắn mặc dù đều là tiên giới người, bây giờ toàn bộ gả cho Cố Vô Thiên, tự nhiên cũng đúng hạ giới có nhất định tình cảm. Loại tài ác này thứ gì đó Tự nhiên không thể để bọn hắn tiếp tục tồn tại, lưu lấy bọn hắn cũng chỉ là một mầm thái vạ, nói không chừng những bóng đen này trước đó còn công kích qua cùng địa vương khác nhân loại đấy. Đối mặt tiểu này làm nhiều việc ghắc, tiếng kêu lại khó nghe, tướng mạo còn xấu xí quái vật, Cố Vô Thiên mấy người đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Rất nhanh bọn hắn liền tiếp theo hướng phía sơn động nội bộ đi tới, thì phát hiện những bóng đen này chính đang nhanh chóng hoạt động, với lại hoạt động của bọn họ phương hướng lại là cửa động, cái này khiến mấy người nhất thời cảnh giác lên. Những bóng đen này ở đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lần nữa khởi sướng một vòng mới công kích? Tất nhiên trong nháy mắt bị tinh ra một mồ hôi lạnh, khá tốt bọn hắn không có đi ra, cuối cùng thì quyết định xử lý những phiền phức này, bằng không nhất định sẽ vì hôm nay sơ sẩy hủ thành đại họa, có khả năng bọn hắn lần nữa về đến trong trấn lúc, trong trấn đã chịu thảm bởi đột thủ. Lúc này đời sống người ở bên trong nhóm nhất định sẽ cho rằng nguy cơ đã giải trừ ra, chờ lần sau hắc ảnh xuất hiện lúc, hội qua sang năm, lúc này nhất định cũng ương lòng cảnh giác, đồng thời đi tới trên mặt đất sinh sống. Lúc này hắc ảnh nếu tiến lên lời nói, cũng không biết những cơ quan kia có thể hay không ngăn cản được, thậm chí ngay cả khởi động cũng không có thời gian đi, cho đến lúc đó, có lẽ tiết thật sự thành nhân gian luyện ngục. Cố Vô Thiên không dám tiếp tục suy nghĩ, vì giúp trong trấn người trừ tận gốc cái phiền phức này, Cố Vô Thiên bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, có lẽ đầu nguồn cũng tại chỗ xấu nhất. Tiểu Băng Thỉ ở bên cạnh nói: "Chủ nhân, ta cảm giác dưới đây có một cái kỳ quái năng lượng ba động trang bị, không ngừng hướng phía trung quanh tản ra cái gì. Có khả năng những bóng đen này chính là vật kia đưa tới." Cố Vô Thiên trong nháy mắt ánh mắt híp lại, đối với hai nữ mợ miệng nói: "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thời gian không còn kịp rồi." Ta trước đi xuống xem một chút tình huống, cư động những bóng đen này thì giao cho các ngươi, nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn từ nơi này ra ngoài, bằng không trong trấn thị nguy hiểm. Ta đi xem tiểu băng nói vật kia đến cùng là cái gì tình huống." Hai nữ trong nháy mắt có chút lo lắng. "Cố đại ca, một mình ngươi đi xuống có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì." Cố Vô Thiên vô cùng không để ý nói, "Yên tâm, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, ta lần này xuống dưới nhất định sẽ giải quyết những phiền phức này, đem cái đó vật kỳ quái phá đi." Nói không chừng những bóng đen này một cách tự nhiên thì biến mất. Các ngươi bên này cũng đồng dạng muốn chú ý một chút. Chạy đi hắc ảnh số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, một lúc ta muốn là xuất thủ, các ngươi nơi này áp lực cũng sẽ trong nháy mắt tăng lớn, các ngươi tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền dẫn Tiểu Băng rời đi, không ngờ rằng trong sơn cốc tầm mắt mười phần kém cỏi, căn bản thấy không rõ lắm bên trong rốt cục có đồ vật gì. Mà hắc ảnh đã bắt đầu hướng phía bên ngoài điện Cuồng Dũng manh tiến đến ra, thì chú ý tới Cố Vô Thiên thân ảnh của bọn hắn, lại phát ra loại đó khó nghe tiếng thét hoặc là Cố Vô Thiên bọn hắn đánh tới. Nhìn thấy những bóng đen này thế mà chủ động dám phát động tấn công, kích. Cố Vô Thiên nói chuyện không quen lấy bọn hắn, khinh thường đối bọn họ nói: Các ngươi đám này ta ác đồ vật cũng là lúc chấm dứt, giáng lộ đi. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, những bóng đen này căn bản không đủ gây sợ, tăng thêm Cố Vô Thiên hiện tại công kích đã có tức giận, tự nhiên là ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên bước tiến của bọn hắn. Tiểu Băng Thỉ giống như lần trước, vì phòng ngừa những quái vật này gọi bậy, cũng không ngừng hướng lấy bọn hắn phóng thích hàn khí công kích. Băng Thiên Tuyết Điệp. Tiểu Băng liên thủ với Cố Vô Thiên, những quái vật này dường như đều là trong nháy mắt bị giết rơi, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nếu những bóng đen này không tới chủ động trêu chọc nhân tộc lời nói, cũng sẽ không biến thành một kết cục như vậy. Tất nhiên bọn hắn đã làm rất nhiều ác liệt sự việc, thì cho người khác tạo thành thương tổn cực lớn, như vậy hiện tại chính là bọn hắn nên được số mệnh. Vừa nghĩ tới nương tử của mình, còn muốn tại cửa động ứng đối với mấy cái này buồn nôn ra hỏa, Cố Vô Thiên động tác trên tay nhanh hơn, không ngừng hướng lấy bọn hắn đánh ra hủy diệt tính công kích. Bọn người kia mặc dù số lượng đông đảo, thì không chịu nổi Cố Vô Thiên tiểu này cuồng phong bạo vũ công kích. Rất nhanh liền bị tiêu diệt một mạng lớn, Cố Vô Thiên lúc này thì đã đến trong sơn cốc chỗ sâu nhất, nơi này số lượng đồng dạng tinh người Nhưng Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời đều có chút tê cả da đầu, Cố Vô Thiên hiểu rõ bọn người kia là sắt không sạch sẽ, chẳng qua nội tâm vẫn còn có chút hoài nghi, lẽ nào bọn người kia thật là sinh sôi sao? Ba ngượn tay chúng ta đoạn, cho dù là sinh sôi lại nhiều, thì không nhịn được chúng ta giết. Chương 767, đáng sợ hắc ảnh, chương 767, đáng sợ hắc ảnh. Sau đó Cố Vô Thiên lại nghĩ đến cái gì, quan sát kỹ nhìn xung quanh, thế nhưng vẫn là không có tìm thấy vật mình muốn. Cuối cùng Cố Vô Thiên vừa quay đầu, hướng bên cạnh tiểu băng mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói phát hiện một đặc thù năng lượng ba động, hiện tại vật kia ở đâu a? Ta sao đã tìm một vòng còn không nhìn thấy. Ngươi xem một chút cảm giác của ngươi, có thể hay không xác định vật kia vị trí cụ thể." Tiểu Băng lắc đầu nói, "Vừa nãy ta chỉ là trong nháy mắt cảm giác, lại đến phía sau ta thì không cảm giác được, bất quá ta năng lực khẳng định là chính là vật kia khiến cho những bóng đen này kịch liệt phản ứng." Cố Vô Tiên gật đầu một cái, "Vậy ngươi thì tiếp tục cảm giác đi, có tình huống thế nào trước tiên hồi báo cho ta, chúng ta một khối đem vật kia tìm ra nhìn xem nhìn xem đến cùng là cái gì vật kỳ quái." Tiểu này 10 phần vật kỳ quái, đã coi như là người tiên, khẳng định không thể đem nó tiếp tục lưu lại nơi này. Thậm chí loại tà ác này thứ gì đó Căn bản cũng không nên tồn tại trên thế giới, càng không thể nhường u minh giáo nơi đó ra hỏa được. Bằng không nhất định sẽ thiên hạ đại loạn, tiểu này vật kỳ quái, bất kể để ở nơi đâu, đều có thể sinh ra liên tục không ngừng hắc ảnh, đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự việc. Nếu cái nào môn phái nắm giữ loại vật này, chẳng phải là vô địch thiên hạ, thậm chí không cần không phải một binh một tốt là có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cho dù là không ai nắm giữ cái này vật kỳ quái, hạ giới thì chịu không được tiểu này không hạn chế hắc ảnh sinh sôi, nói không chừng không được bao lâu hạ giới tất cả đều là hắc ảnh, căn bản không có nhân tộc có thể sinh tồn không gian. Vừa nghĩ tới người nhà của mình còn sinh hoạt tại hạ giới, Cố Vô Thiên lập tức thì lo lắng, hôm nay chuyện này phải tất yếu giải quyết. Mà nơi này Hắc Ảnh giống như mở ra linh trí mở dạng, Liêu Mạng bảo hộ lấy kia vật kỳ quái, như bị điên một dạng hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn không ngừng phát động công kích, Cố Vô Thiên chỉ là cười lạnh nhìn bọn người kia, không biết tự lượng sức mình. Sau đó lại đánh ra từng đạo công kích mãnh liệt, đưa tay trong lúc đó liền có rất nhiều Hắc Ảnh lần nữa bị tiêu diệt rơi mất, không ngờ rằng tiêu diệt một nhóm về sau lại đánh ra trước tiếp tục đi lên với một nhóm. Cái này khiến Cố Vô Thiên cũng có chút nhức đầu, chẳng qua hắn thì không tin bọn người kia là vô cùng vô tận. Hôm nay hết lần này tới lần khác luôn cùng bọn hắn cùng chết. Lại giết mấy đợt về sau, bọn người kia cuối cùng không dám xông đi lên, Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn bộ dáng của bọn hắn, khinh thường mở miệng đối bọn họ nói: "Ta còn tưởng rằng các ngươi không sợ chết đấy. Hiện tại hiểu rõ sợ chết cũng đã chậm, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này." Những bóng đen này thực lực cũng không mạnh, chủ yếu là về số lượng quá mức biến thái, cho nên mới dẫn đến Cố Vô Thiên cũng không có trong lúc nhất thời đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết. Cố Vô Thiên ở chỗ này chiến đấu, cũng là tự cấp tiểu băng bên ấy sáng tạo cơ hội, hy vọng có thể xác định kia kỳ lạ đồ vật vị trí cụ thể. Hiện tại đem bọn người kia cũng đã giết đến không sai bỉ lắm. Cố Vô Thiên thì hướng phía tiểu băng bên ấy đi tới, tiểu băng bên ấy quả nhiên có phát hiện mới, đem Cố Vô Thiên dẫn tới một khối đá lớn bên cạnh. "Chủ nhân, ta đã xác định rõ, cái đó vật kỳ quái ngay tại tảng đá kia dưới đấy." Cố Vô Thiên không có chút nào do dự, một kiếm liền đem cái này tảng đá chém thành mảnh vỡ, mà những kia bị đánh bay ra ngoài lúc, bỗng chốc lại đập chết mấy cái hành. Nhìn thấy loại tình huống này, nhường Cố Vô Thiên nhịn không được cười lên. "Bọn người kia thật đúng là không chịu nổi một cái đâu, ta vẫn không có động thủ đâu, bọn hắn liền bị đá đập chết rồi." Lúc này Cố Vô Thiên mới đưa ánh mắt bỏ vào tảng đá dưới đáy, trong nháy mắt Cố Vô Thiên biến sắc. Vật này quá quen thuộc, trước đó bọn hắn tại Cực Câm Cốc hang ổ thì gặp qua, chẳng qua là lúc đó không biết những vật này là làm gì. Đây là một tảng ra kỳ dị năng lượng ba động bảo thạch, có được cổ hoặc nhân tâm trí năng lực, đồng thời cũng có thể vô hạn sinh ra loại hắc ảnh này quái vật, thật sự là tà ác đến cực điểm tồn tại. Tiểu Băng thì ở bên vừa mở miệng nói, "Chủ nhân, thứ này ta cũng có ấn tượng, trước đó chúng ta tại Cực Câm Cốc một khối gặp qua. Nhìn tới hiện tại đã không cần tiếp tục suy đoán, cũng đã tìm được rồi tính thực chất chứng cứ, hạ giới xác thực đã bị nhà của Cực Câm Cốc băng chạy vào." Bọn hắn chỉ sợ về sau sẽ ở hạ giới tiếp tục đưa lên những vật này. Như vậy là có thể sáng tạo ra liên tục không ngừng hắc ảnh đại quân, đến lúc đó thậm chí bọn hắn cũng không cần ra tay, hạ giới người liền sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn, và mọi người tới chỗ này toàn bộ được giải quyết về sau, bọn hắn là có thể xưng bá hạ giới. Tốn hơn nhiều âm mưu kỳ kế, trong nháy mắt nhượng Cố Vô Thiên cũng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nếu không phải hôm nay nhiều đi vài bước đường, chỉ sợ còn không phát hiện được lớn như vậy âm mưu, vừa nghĩ tới bọn hắn ghê tởm chỗ, Cố Vô Thiên thì chửi ầm lên. Bọn người kia thật sự là quá ghê tởm, tại tiên giới thì làm sảng là mấy. Cuối cùng thế mà ném đi hang ổ tất cả chỗ chạy, không ngờ rằng đến hạ giới vẫn là như vậy tặc tâm bất tử, khắp nơi tranh đoạt tài nguyên, còn phát phát động chiến tranh. Tiểu này thủ đoạn hiểm hạ, nếu không phải gặp thấy chúng ta, chỉ sợ hạ giới là không người có thể ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Thí nghiệm, thí nghiệm, khá tốt âm mưu của bọn hắn bị chúng ta phát hiện. Chủ nhân, chúng ta được tăng tốc kế hoạch, chỉ sợ cái khác khu vực cũng sẽ tồn tại loại vật này, chúng ta nhất định phải tìm U Minh giáo cùng bọn hắn thông đồng chứng cứ phạm tội, sau đó đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết. Gầm cốc được tiểu này, bố cục khẳng định không phải chuyện một ngày hai ngày, chỉ sợ so với bọn hắn còn muốn sớm hơn đến đến hạ giới. Hiệu quả cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, huyết tinh tộc cá lọt lưới đều có thể lại chế tạo một mối tông môn, huống chi cừ gầm cốc làm lúc cũng không có thứ bị thiệt hại quá nhiều cao thủ. Nhìn xem bộ dáng này, Ngũ Minh giáo đã bị triệt để khống chế, cừ gầm cốc là mượn lấy bọn hắn che giấu tung tích, từ đó hướng về hạ giới môn phái khác tiến hành công kích, Cố Vô Thiên lúc này mới ý thức được, bọn hắn hiện tại mới điều tra đến một bước này, kỳ thực đã hơi trễ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chẳng qua bây giờ bọn hắn thì không có đường lui, lại nhưng đã tới nơi này, thì nhất định phải đem sự việc biết rõ ràng. Nếu có thể ở chỗ này bắt lấy mấy cái nhà của Cực Gâm Cấp Bằng, lấy được đến bọn hắn kế hoạch cụ thể liền tốt. Tiểu Băng, còn lại những bóng đen này thì giao cho ngươi, cần phải đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Đúng, chủ nhân. Cho dù là đem này vật kỳ quái lấy đi, Cố Vô Thiên cũng không muốn thừa hạ một chút hắc ảnh, những vật này lưu lại trùng quy là một tai họa ngầm, lại làm rõ ràng đây hết thảy về sau, Cố Vô Thiên lập tức hướng phía cửa sơn động bay đi, chuẩn bị tiến đến cùng hai nữ hội hợp, bên kia chiến đấu thì dị thường thảm thiết, mấy người tiêu diệt không ít hắc ảnh, nhìn thấy hắc ảnh không có chi viện, mấy người cũng biết Cố Vô Thiên bên kia kế hoạch thành công. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trở về về sau, Chu Linh Lung lập tức tiến lên quan tâm hỏi: "Cố đại ca, các ngươi bên ấy có cái gì phát hiện? Chúng ta bên này thế, nhưng tiêu diệt không ít quái vật, có thể đem chúng ta nhanh mà chết." Cố Vô Thiên đem vừa nãy cầm tới vật kia ném ra ngoài, để bọn hắn nhìn một chút, quả nhiên, hai nữ đang nhìn đến vật này về sau, sắc mặt thì trở nên có coi. "Đây là Cực Câm Quốc thứ gì đó đi? Chẳng lẽ nói nhà của Cực Câm Quốc băng đã tới hạ giới? Cái này làm sao bây giờ, chúng ta năng lực đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết sao?" Cố Vô Thiên lại cũng không lo lắng. "Không sao, theo kế hoạch vào được thì được." Chúng ta trước tiên đem U Minh giáo tình huống thăm dò rõ ràng lại nói, Cực Câm Cốc cùng chúng ta đã sớm là người quen cũ, đến lúc đó đụng phải bọn hắn lời nói, thủ mới nợ cũng một khối tính liên tốt. Đi thôi, chúng ta đi đại bản doanh U Minh giáo xem xét bên ấy là tình huống thế nào, một sự kiện một việc đi làm, chứ không nên nghĩ những chuyện khác. Nhà của Cực Câm Cốc băng từ trước đến giờ thần bí xảo trá, cho dù là nghĩ muốn đối phó bọn hắn, thì phải bản bạc kỹ hơn. Hiện tại cái nhà này băng lại nhưng đã tới hạ giới, Cố Vô Thiên tự nhiên phải cẩn thận làm việc, hắn rất nhiều người nhà còn ở nơi này đấy. Nếu tùy tiện đả thảo kinh xả, bọn người kia lại như lần trước giống nhau bước hơi khỏi nhân gian. Nhưng lại nút trong bóng tối tiếp tục làm phá hoại lời nói, nhỏ như vậy quả mấy người bọn hắn rồi sẽ lâm vào bị độc trong. Dường như lần hành động này thì đánh bọn hắn một trở tay không kịp, cho dù ai cũng không nghĩ đến, Hắc ảnh lại là cự gầm cốc người sáng tạo ra quái vật, nếu không phải bọn hắn hôm nay đến hoạt động kiểm tra u minh giáo, chỉ sợ vĩnh viễn cũng hội bị mơ mơ màng màng, chờ sau này phát hiện lúc, coi như triệt để muộn. Mỹ nương không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút, đối với Cố Vô Thiên giới thiệu nói, cái này vật kỳ quái còn có thể nhường cái khác sinh vật càng thêm cự thị nhân loại, không vẻn vẹn là sản xuất hắc ảnh đơn giản như vậy chương 768, cử gầm cốc trâu đáng sợ, chương 768, cử gầm cốc trâu đáng sợ. Không ngờ rằng công năng của hắn thế mà nhiều như vậy, nhìn tới cử gầm cốc vì xâm lấn hạ giới, cũng là làm chuẩn bị đầy đủ, thủ đoạn một đây một tất hiểm, quả nhiên xứng đáng thanh danh của bọn hắn. Hiện tại chúng ta không biết tiểu này vật kỳ quái rốt cục tại hạ giới thả bao nhiêu, cũng không biết vị trí cụ thể ở đâu, nếu khắp nơi đều là lời nói, chúng ta xử lý lời nói, coi như thái phiền toái. Cố Vô Tiên lại lắc đầu nói, ta lại cảm thấy loại vật này không có nhanh như vậy có thể sản xuất ra. Tiểu này nghịch thiên công hiệu, khẳng định chất liệu thì tương đối đặc tụ. Cực Câm Cốc cũng sẽ không có nhiều như vậy, bằng không bọn hắn cũng không trở thành bị chúng ta đánh tại tiên giới ngay cả mình đại bản doanh cũng vứt đi. Hiện tại chúng ta không cần suy xét nhiều như vậy, chỉ cần bắt được mấy cái bọn hắn thành viên, tự nhiên là hiểu rõ những vật này rốt cục chế tạo bao nhiêu. Nay muốn nhường chính bọn họ dùng cách ngu ngốc khắp nơi tìm kiếm, làm sao có khả năng tìm được? Thiên hạ lớn, ẩn nấp chỗ có thể nhiều. Nhà của Cực Câm Cốc bằng khẳng định thì sợ sệt người khác phát hiện âm mưu của bọn hắn quý kế, cho dù là cất đặt những thứ này lúc thì chọn tương đối là chỗ, để người chú ý không đến cái chủng loại kia cùng địa phương không đáng chú ý. Đi thôi. Chúng ta bây giờ thì đi tìm bóng dáng của bọn hắn đi, không thể để cho bọn hắn tiếp tục lại làm sằng làm bậy. Kế hoạch này nếu thành công, hạ giới trên cơ bản thì không tồn tại nữa, không biết có bao nhiêu người tộc muốn bị triệt để tiêu diệt hết. Mà ở đại bản doanh U Minh giáo bên này, một tên chậm rãi mở mắt ra, tự lẩm bẩm: "Kỳ quái, U Minh trấn bên cạnh ta cất đặt thứ gì đó, sao đột nhiên bị người cho hủy diệt rồi?" Bên cạnh lập tức có người hỏi: "Cấp chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào đã có tộc người hiện kế hoạch của chúng ta sao?" Nghe thủ hạ hỏi, gương cốc cốc cấp chủ biểu hiện thì hơi nghi hoặc một chút. Còn không rõ ràng làm rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mau phái người ra ngoài giọng kiểm tra một chút tình huống. Ta độ vật làm sao có khả năng không hiểu ra sao bị người hủy đi đâu. Liên đệ U Minh giáo giáo chủ tự mình ra ngoài cho ta giọng tra rõ ràng, hắn đối với xung quanh đây thì tương đối quen thuộc, tiện thể xây lại lập một cái phòng tiên mới. Đúng, cấp chủ. Thủ hạ lập tức lui ra, đợi đến người xung quanh toàn bộ đi rồi về sau, cơn gâm cấp cấp chủ phát ra khiếp người tiếng cười. Ha ha ha. Cố Vô Thiên a, Cố Vô Thiên, khác người không biết là ngươi, ta nhưng biết nhất định là ngươi làm. Không ngờ rằng ngươi một đường theo tiên giới truy ta đến hạ giới, ta cẩn thận như vậy vẫn là bị ngươi tìm thấy tung tích. Không sai không sai, và U Minh giáo bên kia hành động hoàn thành không sai biệt lắm, lão phu tự mình ra tay đối phó ngươi, để ngươi biến thành ta xương bá hạ giới cái thứ nhất vật hi sinh. U Minh giáo bên ấy nhanh chóng có hành động, hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn vừa nãy sợ tại địa phương đuổi đi theo. Cố Vô Thiên mấy người cũng không biết tình huống bên này, hay là không ngừng hướng lấy bọn hắn đại bản doanh tiến quân. Nghĩ phải nhanh một chút tra rõ ràng U Minh giáo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao đột nhiên phát như bị điên hướng phía hạ giới cấp thế lực lớn công kích. Cố Vô Thiên hiện tại kế hoạch rất đơn giản, Chính là bắt được nhà của Cự Câm Cốc băng bức hỏi những này kỳ lạ đồ vật cũng để ở nơi đâu, cũng tiết kiệm bọn hắn khắp thế giới chạy khắp nơi đi tìm. Không ngờ rằng Cự Câm Cốc Cốc chủ so với trước kia hết tinh tộc tộc trưởng thông minh nhiều, hắn cũng không có điểm rất lớn khí lực thành lập một môn phái mới, như thế không chỉ muốn đầu nhập rất nhiều tài nguyên, còn phải lãng phí tinh lực của mình. Đợi đến phát triển đến không sai biệt lắm lúc, còn muốn phòng ngừa bị ngoại nhân phát hiện, bằng không dễ bị hắn thế lực của hắn tập kích công kích. Hắn lựa chọn một phát triển môn phái cường đại nhất, hơn nữa còn là thần bí nhất một, trực tiếp khống chế bọn hắn, thì đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, cũng đúng thế thật vì sao U Minh giáo gần đây thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Mặc dù bọn người kia thực lực đối với Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không thể tạo thành tổn thương gì, có thể là tại hạ giới mà nói đã coi như là một cố không nhỏ lực lượng, cho chung quanh cũng mang đến uy hiếp cực lớn. Ngâm Cốc cốc chủ vốn là muốn mượn U Minh giáo tay, đem hạ giới tất cả môn phái thế lực toàn bộ quét ngang một lần, và cho đến lúc đó hắn lại tự mình xuất hiện, đem không muốn đầu hàng toàn bộ giải quyết hết. Không ngờ rằng cũng không lâu lắm liền nhận được huyết tinh tộc tộc trưởng tại hạ giới được giải quyết thông tin, nhường hắn trong nháy mắt ý thức được không ổn, nhìn tới Cố Vô Thiên bọn hắn đã theo tiên giới đối tới. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Cố Vô Thiên vĩnh viễn sẽ không cùng hắn gặp lại, chính mình cũng được, sương bá hạ giới. Đợi đến phát triển không sai biệt lắm lúc, hắn ở đây đánh tới tiên giới một huyết mục trước. Không ngờ rằng nhìn tính vạn tính không có tính tới Cố Vô Thiên quê nhà chính là hạ giới, cũng đúng lúc muốn ở chỗ này thành thần, Đông Chốc liền đem kế hoạch của hắn làm rối loạn. Bị bất đắc dĩ hắn mới sử dụng kế hoạch này, muốn sử dụng các bóng đen tiêu diệt những tông môn thế lực khác. Chẳng qua tiểu này phong cách hành sự thì vô cùng phù hợp tác phong của bọn hắn, tại tiên giới bọn hắn cũng là sử dụng tiểu này âm nhu quỷ kế đến sưng bá một phương. Mặc dù U Minh giáo người cũng không có khả năng ngăn lại Cố Vô Thiên bọn hắn, thế nhưng cũng tốt hơn thủ hạ của mình không ngừng thứ bị thiệt hại. Hạ giới những người này cùng thế lực Đối bọn họ mà nói ngay cả cậu cũng không tính là, lúc cần thiết đều có thể biến thành bia đỡ đạn. Cố Vô Thiên mấy người lúc này đã đến đại bản doanh của Minh giáo cửa, trước mắt là một cái cự đại hiệp cốc, Cố Vô Thiên chính đang quan sát địa hình. Hiệp cốc này dáng vẻ mười phần hung hiểm, thuộc về dễ thủ khó công kia một loại, muốn là chúng ta trực tiếp giết vào trong lời nói, chỉ sợ cũng là vô cùng khó khăn. Thử trước một chút những thứ này bảo vệ người thực lực thế nào. Nếu thực lực bọn hắn không đủ, chúng ta liền trực tiếp giết vào trong. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thông qua tiểu băng cùng mỹ nương Giơ Xét, phát hiện những người này không quá độ kiếp kỳ, Cố Vô Thiên lúc này mới ý thức được chính mình hay là thái quá thận. Những người này căn bản cho dù sâu kiến một dạng, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, nhìn tới cũng là bị Cực Câm Cốc ngoa tới mạo xương làm bia đỡ đạn. Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được cách làm này, nha của Cực Câm Cốc băng nhóm không đến cuối cùng một khắc, chắc chắn sẽ không chủ động bại lộ. Bọn hắn thì hết sức rõ ràng âm nhu của đối phương quy kế, chẳng qua dưới mắt cũng không có phát hiện bất kỳ thiên đạo cấp bậc cửa giả. Mà Cực Câm Cốc những kia chạy trốn ra hỏa, mỗi một cái đều là thiên đạo cấp bậc, làm sơ thực lực thấp toàn bộ bị Cố Vô Thiên bọn hắn giải quyết hết. Cố Vô Thiên nhìn những thứ này chịu chết ra hỏa, mặc dù bọn người kia cảm thấy mình nấp rất kỹ, chẳng qua Cố Vô Thiên đã sớm biết vị trí của bọn hắn. Cố Vô Thiên cũng không có lập tức phát động công kích, rốt cuộc hắn cùng những người này thì không oán không kỷ. huống chi lúc này đã hiểu rõ kẻ đầu têu không phải là bọn họ. Cái này U Minh giáo trước đó thanh danh thế nào? Chu Linh Lung ở bên cạnh hồi đáp, trong khoảng thời gian này ta cũng biết không ít thông tin. Thực chất U Minh giáo tồn tại thời gian rất lâu xa, với lại không có hoạt động tại trong tầm mắt của mọi người, coi như là một ẩn thế môn phái. Trước đó thì chưa từng nghe qua làm qua cái gì áp tính sự kiện. Những tên danh tiếng xấu cũng là gần đây mới truyền bá ra ngoài. Nhìn xem đến bọn người kia đều là bị cử cầm cốc người đẩy đi lên phía trước, căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, bây giờ cứ như vậy không hiểu ra sao bị đẩy lên trước sân khấu, cũng đã trở thành hạ giới người công định. Cố Vô Thiên lúc này có chút khó khăn, mỹ nương ở bên cạnh mở miệng hỏi. "Cố Vô Thiên, ngươi có phải hay không không hạ thủ được? Ngươi có thể tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này. Có thể bọn hắn quá khứ là bị đẩy đi lên phía trước, nhưng là bây giờ bị cử cầm cốc thì thẩm thấu không sai biệt lắm, là không có khả năng về đến bộ dáng lúc trước, những người này không hiểu ra sao nắm giữ không thuộc về mình lực lượng." Trong lòng ác niệm cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Trừ phi chúng ta đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, bằng không bọn hắn sẽ còn tiếp tục sai đi xuống, bọn hắn gần đây nhất định cũng giết hại không ít môn phái khác người, những người kia mới thật sự là vô tội đấy. Cố Vô Thiên lúc này mới đột nhiên bình tĩnh, phát hiện mình vừa mới có hơi mềm lòng, vẫn còn có chút buồn cười. Hắn không cần đến đến đồng tình những thứ này đâu phụ, hít sâu một hơi về sau, Cố Vô Thiên thì điều chỉnh tốt trạng thái, không lại tiếp tục suy nghĩ lung tung. Ta biết nên làm như thế nào, ta vừa nãy sát thực nhân từ nương tay, chẳng qua bọn người kia thực lực cũng không cao, chúng ta một lúc nếu xông đi vào lời nói, không muốn trực tiếp tiêu diệt bọn hắn ủy bỏ tu vi liền tốt. Cố Vô Thiên lúc này đã tương đối thuận hệ, thì không cần phải. Đối với những người này đuổi tận giết tuyệt, tương ứng cái kia đối phó hay là nhà của cử cầm cơ băng, bọn hắn mới là ghê tởm nhất tồn tại, đem hạ giới khiến cho gà bay chó chạy. Chương 769, giáo chủ Phát Huy, chương 769, giáo chủ Phát Huy. Cố Vô Thiên mấy người nên ngang hướng trước mặt đi tới, căn bản cũng không có che giấu khí tức của mình cùng thân ảnh, rất nhanh ấn nút trong bóng tối thủ vệ liền bật ra, hướng nhìn mấy người bọn họ hô lớn. Đứng lại, các ngươi là ai? Nơi này là U Minh giáo trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Cố Vô Thiên đối với bọn người kia cười lạnh một tiếng. Các ngươi đừng lại trang, cái gì chó má U Minh giáo, rõ ràng là cự câm cướp một đám chó săn. Nghe được Cố Vô Thiên thế mà nói năng lố mãng, mấy người kia lại cũng chịu không được, hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn liền lao đến. Muốn chết, dám ở địa bàn của chúng ta vũ nhục chúng ta. Mọi người bên trên, cho hắn biết chúng ta U Minh giáo lợi hại. Những người này căn bản không tưởng tượng nổi Cố Vô Thiên mấy người là thực lực gì tổ đại, đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì khái niệm, cho là bọn họ chỉ là ba cái gan lớn người trẻ tuổi, ngay cả Cố Vô Thiên mấy người cảnh giới đều không có rõ cha rõ ràng. Nhìn thấy này mười mấy tên lao đến, Cố Vô Thiên cũng không có động thủ, vừa nãy mới nói qua, không nên tùy tiện lấy bọn người kia tính mệnh, nếu là hắn động thủ, bọn người kia một đều không sống nổi. Băng Thiên Tuyết Điệp. Tiểu Băng lập tức thi triển ra hàn khí khống chế, đông chốc liền đem bọn người kia đông lạnh ngay tại chỗ, mỹ nương thì ở bên cạnh đánh ra một đạo võ kỹ. Mấy người này trong nháy mắt bị đánh trúng về sau, khí tức bắt đầu xảy ra nguy chuyện, rất nhanh kinh ngạc phát hiện cảnh giới của bọn hắn bắt đầu rơi xuống, nhìn thấy kiểu này một màn mà quái, bọn hắn rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, thân hồn lạc phách hướng phía hạp cốc chỗ sâu chạy tới. Chu Linh Lung nhìn thấy bọn người kia chạy trối chết về sau, lập tức ở bên cạnh mở miệng đề nghị: "Cố đại ca, tất nhiên bọn người kia đã phát hiện chúng ta, vậy chúng ta thì giết vào trong đi." Cố Vô Thiên thì ở bên cạnh nói: "Được rồi, ta chính là cái này ý nghĩa, chúng ta hảo hảo cho bọn hắn thanh tẩy một cái đi, những người này nắm giữ không thuộc về mình lực lượng, chúng ta hiện tại để bọn hắn khôi phục bình thường đi. Phế bỏ tu vi của bọn hắn, để bọn hắn biến thành người bình thường, đã không có lấy tính mệnh của bọn hắn, cũng có thể cho bọn hắn một con đường sống, đồng thời đối với xung quanh không tạo được bất kỳ ảnh hưởng." Rất nhanh mấy người không ngừng hướng phía bên trong rướt vào trong, mặc dù việc hướng người ở bên trong thực lực hội càng ngày càng mạnh, thế nhưng căn bản thì ngăn không được tiểu ca ba người bọn họ liên thủ. Cho dù là mạnh hơn tồn tại, tại Cố Vô Thiên trước mặt bọn hắn đều là sâu kiến, thiên đạo cấp bậc cường giả thực lực, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Cố Vô Thiên mấy người mỗi lần ra tay, đều sẽ nhường bọn người kia tu vi không ngừng rơi xuống, mà bọn hắn cho đến, đều sẽ phát ra từng tiếng kêu rên, phế bỏ tu vi của bọn hắn đây giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Bọn người kia đã thành thói quen hiện tại tu vi mang tới ưu việt, cũng là bọn hắn làm sẵn làm bậy thứ bạn. Bây giờ để bọn hắn trở thành một phàm nhân, tự nhiên không tiếp thụ được. Huống hồ nếu bọn hắn biến thành phàm nhân rồi, trước đó bọn hắn khi dễ qua tông phái, cũng sẽ tìm bọn hắn báo thù, phụ cận yêu thú thì sẽ tới thu thập bọn họ, bọn hắn trước đó cũng không có thiếu săn giết yêu thú. Bọn hắn kết cục đã đã chú định, mặc dù không có trực tiếp lấy đi tính mạng của bọn hắn, nhưng mà nên đón bọn hắn cũng là mãn tính tử vong, có thể nghĩ kết quả của bọn hắn nên có nhiều thảm cùng tuyệt vọng. Cố Vô Thiên mấy người mới sẽ không quản bọn người kia, về sau sẽ làm sao? Bọn hắn gần đây làm nhiều chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là tại nối giáo cho giặc, rõ ràng cũng là hạ giới một phần tử. Lại tự nguyện biến thành cực gâm cốc chó săn, liền xem như ông trời đến thì cứu không được bọn hắn. Chu Linh Lung hay là nệ tình Cố Vô Thiên trên mặt mũi không có đại khai sát giới, nàng thống hận nhất những thứ này lạm sát kẻ vô tội người, bây giờ phế đi tu vi của bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận. Trên đường đi mấy người bọn họ cũng thông suốt, căn bản không có lực lượng có thể ngăn lại Cố Vô Thiên bọn hắn, tại hạ giới là không có khả năng tấn thăng đến tiên đạo cấp bậc, nơi này thiếu hụt đối thiên đạo lĩnh ngộ môi trường. Huống hồ bọn hắn cũng không đến được tiên tôn cảnh giới, Cố Vô Thiên mấy người lực lượng đối với bọn hắn mà nói chính là một đạo thiên khảm. Bây giờ đã tới đại bản doanh. Những kia mịt mờ khí tức thì càng ngày càng đậm, mỹ nương ở bên vừa mở miệng nói, "Cố Vô Thiên, cảm giác của ta ngày càng mạnh cảm, thì tại trước mặt chúng ta có rất nhiều mịt mờ khí tức." Cố Vô Thiên trong nháy mắt hưng phấn lên, nhìn tới chính chủ lập tức liền muốn xuất hiện, lần này vừa vặn đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Tất nhiên có thể nói những khí tức này là mịt mờ, như vậy nhất định là đến từ tiên giới, hạ giới người là không có khả năng nắm giữ loại lực lượng này. "Tiểu Băng, người bên ấy hiện tại tình huống thế nào? Có thể hay không xác định bên trong rốt cục có mấy cái nhà của Cử Gầm Cố Băng?" Làm lúc bọn hắn chạy trốn rất nhiều tiên đạo cấp bậc cường giả, Nếu hiện tại bọn hắn đại bản doanh tại nơi này, như vậy xử lý vẫn còn có chút phiền phức, bọn hắn bên này chỉ có 3 người. Tiểu Băng bắt đầu cảm giác lên, rất nhanh liền đem số lượng xác định được. "Chủ nhân, ta tổng cộng phát hiện rất đạo khí tức." Nghe được cái số này, Cố Vô Thiên nhíu mày, mặc dù địch nhân số lượng đây tưởng tượng tượng một thiếu, có thể là đối với bọn hắn mà nói cũng là rất nguy hiểm. Chu Linh lung lúc này có chút do dự. "Cố đại ca, nếu không chúng ta trở về viện binh a. Nếu như chúng ta động thủ, khẳng định sẽ bị bọn người kia vây công." Mỹ Nương lại không quan tâm, ngược lại kích động nói, "Này có cái gì?" Cũng lắm thì chúng ta mỗi người giải quyết hai cái là được rồi." Cố Vô Thiên vẫn còn có chút lo lắng, "Ta mặc dù một lần có thể đối phó 3-4, có thể là các ngươi thật có thể bảo đảm đồng thời đối phó hai cái không rơi vào hạ phong sao? Các ngươi nếu bị thương lợi nói, vậy ta nên làm cái gì? Huống hồ các ngươi có nắm chắc hay không nhanh chóng xử lý một." Cố Vô Thiên chỉ có thể bảo chứng đồng thời kiểm chế lại 3-4, nhưng mà muốn nhường hắn trong nháy mắt giải quyết hết 3-4 ra hỏa, vẫn còn có chút không thực tế, có thể ở vào thế bất bại đã không dễ dàng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tiểu Băng lúc này thì ở bên vừa mở miệng nói Tính toán một người, ta thị có thể đối phó bọn hắn bên trong một cái. Tiên Hoa thần thị lúc này thì nhảy ra ngoài. Còn có ta đâu, các ngươi cũng quên ta đi, ta đã rất lâu chưa hề đi ra thông khí. Mặc dù bọn hắn nghĩ muốn chém giết rơi một thiên đạo cấp bậc cao thủ tỉ lệ không lớn, nhưng mà kiềm chế ở hay là không có vấn đề, cũng được, là Cố Vô Thiên bọn hắn tranh thủ thời gian, lúc cần thiết cũng có thể đánh một chút phụ trợ. Cố Vô Thiên, tính toán một cái, lần này bọn hắn bên này có dòng dã năm cái sức chiến đấu, tình huống cũng không tính là quá tệ, sát thử cùng có lực đánh một trận. Mỹ nương ở bên cạnh hưng phấn nói. Vậy chúng ta còn ở nơi này chờ cái gì? Nhanh đi tìm những tên kia báo thù đi. Cố Vô Thiên thì không do dự nữa, tất nhiên đã xác định rõ kế hoạch, bọn hắn thì liền không lại tiếp tục ở chỗ này trì hoãn thời gian, rõ người bên trong phát giác được tiếng gió từ nơi này chạy trốn. Nếu để cho bọn hắn từ hạ giới trốn chạy, lại muốn tìm được bọn hắn coi như khó khăn, bọn người kia âm hiểm xảo trá, nhất định sẽ tìm một ẩn tàng chỗ lại lần nữa tu chỉnh, đợi đến lần sau tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Mà đại hiệp cốc chỗ sâu, Hưu Minh giáo giáo chủ lúc này đã có chút nóng nảy nhìn thấy thủ hạ của mình không ngừng chết cảnh giới. Hắn lại bất lực, vừa nghĩ tới thủ hạ của hắn đều là bị Cực Câm cấp cấp chủ lợi dụng, trong lòng của hắn thì có một ít khó chịu. Bây giờ chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi tìm đối phương lý thuyết. "Cấp chủ, bên ngoài đánh vào tới những tên kia thực sự quá lợi hại, chúng ta người căn bản thì ngăn không được bọn hắn công kích, bây giờ nên làm gì nha?" Với lại hắn đem thủ hạ của ta toàn bộ biến thành phế nhân, chúng ta cũng không có phản kích năng lực, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. U Minh giáo giáo chủ lúc này đã ngày càng bất mãn, Cực Câm cấp cấp chủ khẳng định hiểu rõ sông tới những người này là thực lực gì, người kia còn hết lần này tới lần khác phái người của mình ra ngoài làm bia đỡ đạn đến cùng là cái gì giáp tông? Cốc chủ, ngươi vẫn là đi phái người người đi ngăn cản đi, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chúng ta người muốn toàn bộ chết chắc rồi, về sau thì không có cách nào cho ngươi tiếp tục đem sức lực phục vụ đi xuống. U Minh giáo giáo chủ lúc này cũng đã không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể làm cho mình người không lại tiếp tục thương vong xuống dưới, dù là đắc tội cực gâm cốc cốc chủ thì sẽ không tiếc, nhất định phải làm cho đối phương thì phái ra một số người đi chia sẻ áp lực. Gâm cốc cốc chủ đương nhiên hiểu rõ Cố Vô Thiên mấy người bọn họ mười phần khó đối phó, bằng không trước đó cũng không có khả năng tại trên tay hắn ăn lớn như vậy thua thiệt. Hắn thì không nghĩ tới Vũ minh giáo đã lãng phí nhiều như vậy bia đỡ đạn, không ngờ rằng phép căn bản không hề ảnh hưởng đến cố vô thiên tốc độ của mấy người, đây mới là nhượng hắn nhất đầu nhất, chỗ. Chương 770, cơn gầm cộc suy sụp, chương 770, cơn gầm cộc suy sụp. Chẳng qua hắn thì là thủ hạ của mình đang suy nghĩ cái gì, muốn nhường hắn phái thủ hạ của mình ra đi chịu chết, hắn cũng không ngần ý, hắn hiện tại cần phải làm là trì hoãn thời gian, làm cho đối phương bia đỡ đạn tiếp tục mà xuống. Dù là những người này chết hết xong rồi, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, dù sao kiểu này không có có giá trị lợi dụng ra hỏa, tổn thất hết, một lần nữa tìm một liền tốt, căn bản không biết vì bọn họ mà hiểm. Giáo chủ, để các ngươi người kiên trì một hồi nữa, nhân mã của chúng ta thượng liền đi trợ giúp các ngươi. Cốc chủ, ngươi nhanh hạ lệnh đi, chúng ta người đã không kiên trì nổi, chịu không được tiếp tục tiêu hao. U Minh giáo giáo chủ thì không phải người ngu, hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì, người kia khẳng định không thể nào như vậy mà đơn giản liền hạ lệnh, chỉ là thực lực đối phương quá mạnh, hắn thì không có cái nào không nghe đối phương mệnh lệnh, chỉ có thể mặt mày xám xịt tiếp tục hướng mặt trước đi rồi, mà liền tại hắn quay người sau khi đi, cơn cốc cốc chủ cũng lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó hướng phía chúng quanh tụ hạ phân phó nói: Các ngươi đi nhìn một chút này, Hư Minh giáo bên trong còn có vật gì có giá trị. Chúng ta chuẩn bị rút lui, thời điểm ra đi các ngươi đem những vật này toàn bộ mang lên, những tư nguyên này đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Cố Vô Tiên mấy người thực lực hiện tại đã rất mạnh mẽ, chúng ta không cần phải cùng bọn hắn khởi sướng xung đột chí diện, chờ một lúc chờ lấy những thứ này bị đợt đạn thu hút chú ý lúc, chúng ta thì thừa cơ chạy đi đi. Chúng ta còn có cái khác thiên đạo cấp bậc cao thủ trốn ra được, đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ tụ tập cùng nhau, khiêm tốn phát triển một quãng thời gian rồi nói sau. Đúng, cấp chủ Bọn hắn cử gầm cốc từ trên xuống dưới cũng là như thế này, cũng thích sử dụng âm nhu quỷ kế, thì thích hô đồng đội, đợi đến để bọn hắn chảy máu lúc, cũng là bọn hắn thời điểm chạy trốn. Dù sao bọn hắn sẽ không làm mạo hiểm sự việc, năng lực làm con rùa đen rút đầu lúc quyết định không sẽ chủ động xuất kích. Đợi đến tuổi hạ của mình đi vơ vét tài mỹ lúc, gầm cốc cốc chủ đột nhiên bay lên, hắn đã tang tâm bệnh cuồng chuẩn bị chính mình chạy trốn, thậm chí cũng không mang theo thủ hạ của mình. Người kia thật đúng là âm hiểm, chỉ là khí tức của hắn quá mạnh mẽ, hơi vừa có động tĩnh liền hấp dẫn cô Vô Thiên bọn hắn bên kia chú ý. Mỹ nương lập tức mở miệng nói: "Cố Vô Thiên, có đạo khí tức chuẩn bị chạy trốn." Kỳ quái, nhìn vạn lần không thể để cho bọn hắn chạy, một điều không được. Cố Vô Thiên lập tức hướng phía cái hướng kia đổi đi theo, căn bản không cho đối phương cơ hội chạy trốn, gầm gốc cốc chủ quấn cho là mình thần không biết quỷ không hay chạy trốn, sẽ không thu hút sự chú ý của người khác lực. Không ngờ rằng hắn vừa bay ra ngoài không bao lâu, lập tức liền phát hiện tốt một đạo khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận, cái này khiến hắn trong nháy mắt hơi nghi hoặc một chút lên, còn tưởng rằng là thủ hạ của mình đã đem tài nguyên chuẩn bị xong, chẳng qua tốc độ này thì quá nhanh đi. Sau đó hắn quay đầu lại, chuẩn bị xem xét tình huống bên này thế nào, căn bản sẽ không nghĩ tới lúc này sẽ có người tìm hắn xuất thủ cũng ngờ rằng xoay đầu lại phát hiện qua tới cũng không phải là của mình, thủ hạ mà là Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn, trong nháy mắt sắc mặt đại biến lên. Các ngươi sao nhanh như vậy? Cố Vô Thiên bỗng chốc ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi chuẩn bị trốn nơi nào nha? Thật là khéo nha, cấp chủ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, chúng ta đã thời gian thật dài không có gặp mặt, nguyên lai ngươi là tránh đến hạ giới. Bất quá hôm nay cũng là tự kỳ của ngươi, dám độ đi. Nghe được Cố Vô Thiên nói những lời này, Cầm Cốc Cốc chủ lại cười ra tiếng, sắc mặt giữ tựa nói. Các ngươi mấy cái này tiểu hỗn đản Hại phải chúng ta tiên giới đại bản doanh cũng mất đi, bây giờ càng là hơn không nhà để về, hôm nay ta thì muốn giết các ngươi." Cố Vô Thiên lại hết sức khinh thường, người kia mặc dù ngoài miệng kêu rất hoan, thực chất vừa nãy chính là muốn vụng trộm chạy trốn, căn bản không để ý thủ hạ chết sống, bây giờ còn nói khoác không biết ngượng nghị muốn giết chết bọn hắn. Một tham sống sợ chết nhát như chuột thứ gì đó, làm sao có khả năng dẫn đầu tốt chính mình môn phái phát triển tốt hơn." Cố Vô Thiên lấy ra vũ khí, chỉ trích đối phương lạnh lùng nói, "Tượng cái nam nhân giống nhau cùng ta quyết chiến đi, không muốn như cái nương môn nhìn một dạng, láo chạy tới chạy lui." Ngươi đánh phá miệng là không có ích lợi gì, như vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm khinh bỉ ngươi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên ngăn cản đường đi của mình, Cử Gầm Cốc cốc chủ hiểu rõ trận đại chiến này là không thể tránh được, đối phương dù thế nào cũng sẽ không phóng chính mình rời đi, cũng liền không có ý định tiếp tục chạy. Hắn ánh mắt hung tợn nhìn Cố Vô Thiên nói: "Ngươi cái này nhà của Âm Hồn bất tàn băng, hôm nay ngươi nếu không phải muốn vội vàng đi đầu thai lời nói, như vậy ta thì liền thành của ngươi." Sau đó hắn thì lấy ra vũ khí của mình, dựa vào Cố Vô Thiên liền giết tới đây, chỉ là Cố Vô Thiên thực lực đã sớm xưa đâu bằng này, cho dù là đối mặt kiểu này cao giai thiên đạo cấp bậc cường giả, Cố Vô Thiên ứng đối lên cũng là thành thạo điều luyện. Thư cơ Gầm Cốc cốc chủ vừa mới bắt đầu còn cho là mình nếu dẫn đầu phát động công kích lời nói, còn có thể nắm giữ chiến đấu quyền chủ động đấy. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên căn bản thì không cho hắn cơ hội này, dống chốc liền đánh ra mấy đạo công kích, năng lượng to lớn ba động trong nháy mắt liền lao đến, đem thân thể hắn bao phủ tại bên trong. Cảm nhận được Cố Vô Thiên thực lực, bây giờ đã trưởng thành đến một mười phần kinh khủng tình trạng, Thư cơ Gầm Cốc cốc chủ sắc mặt cũng biến thành em trầm xuống, cho tới hôm nay trận chiến đấu này chỉ sợ dị thường gian nan, vận khí không tốt, sợ rằng sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này. Chẳng qua hắn cũng là thực sự thiên đạo cựu tầng cường giả, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bên trên, thế nhưng cho dù hắn muốn liều mạng, đối với Cố Vô Thiên mà nói, vẫn như cũ không tạo được bất kỳ nguy hiểm. Càng đánh càng nường tâm hãn kinh, phía sau lưng đã bắt đầu chảy mồ hôi. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Tiểu tử này tốc độ phát triển sao nhanh như vậy? Ta thế mà bị tiểu tử này chế trụ." "Ghê tởm, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp." Tại tiên giới lúc, hắn thì đã sớm nghe nói, Cố Vô Thiên chiến đấu vượt cấp nơi này, mà lúc ấy Cố Vô Thiên chẳng qua tiên tôn cấp bậc. Hắn đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, mà bây giờ Cố Vô Thiên sớm đã đột phá, lực công kích có thể so sánh hắn muốn mạnh hơn rất nhiều, cái này khiến hắn trong nháy mắt bối rối, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Tàn bạo thế công. Ngâm Cốc cốc chủ trong nháy mắt liền đánh ra một đạo cường đại công kích, chuẩn bị hướng về phía Cố Vô Thiên chống cự công phu quay đầu chạy trốn, mà Cố Vô Thiên đã sớm chúa tể toàn bộ chiến trường, nhìn thấy người kia thế mà chủ động công kích, khẳng định có mờ ám. Quả nhiên thấy thân ảnh của đối phương, chính lặng lẽ về sau truyện, Cố Vô Thiên lập tức nắm lấy cơ hội, sử dụng không gian chi lực, ra hỏa này tại vừa nãy thì sử dụng không gian chi lực Lúc này đã chạy đi mấy trăm mét xa. Lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng đã đem Cố Vô Thiên bỏ qua rồi, chỉ cần hắn tiếp tục thi triển không gian chi lực lời nói, Cố Vô Thiên nhất định đuổi không kịp hắn, ngay tại hắn quay đầu chuẩn bị xem xét Cố Vô Thiên ở đầu lúc, đột nhiên mấy đạo công kích đánh tới. Cố Vô Thiên lực công kích đã phát huy đến cực hạn, công kích của hắn có thể so sánh không gian của hắn lực lượng tốc độ nhanh quá nhiều rồi, Cơ Cầm Cốc Cốc chủ còn chưa phản ứng lúc, liền bị những công kích này thủ đoạn bao vây. Nhìn thấy chính mình lần nữa bị áp chế, kế hoạch chạy trốn thì bị xáo trộn, Cầm Cốc Cốc chủ sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, đối với Cố Vô Thiên hung hăng mắng. Ngươi tiểu tử này Ta muốn đem ngươi rút gần lỗ ra. Ngươi đem ta đã nhanh bước đến Tuyệt Lộ. Hôm nay không nên đấu cái ngươi chết ta sống sao? Vừa nay hắn cưỡng ép ngăn cản những công kích này, dẫn đến hắn lúc này đã bị nội thương không nhẹ, nếu tiếp tục đánh đi xuống, nhất định sẽ thua không nghi ngờ, lúc này hắn mới mở miệng thương lượng. Cố Vô Thiên lại cũng không cho hắn cơ hội này, khinh thường nói với hắn, là chính ngươi đem chính mình bước thành bước này. Tại tiên giới lúc, nếu ngươi không chủ động trêu chọc ta lời nói, giữa chúng ta thì sẽ không trở thành dạng này. Ta hiện tại chỉ muốn giết chết ngươi cái này một tên đáng thương. Ngươi an tâm lên đường đi. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Cầm cơ Cốc Cốc chủ trong nháy mắt lòng trầm xuống, hiểu rõ Cố Vô Thiên không thể nào đương tha hắn, mà Cố Vô Thiên bây giờ sức chiến đấu lại mạnh hơn hắn, nhường hắn đánh 10 phần đất. Chẳng qua hắn cũng không muốn ủy tiện chết tại đây, hắn kế hoạch lớn đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành, huống hồ nơi này là hạ giới, hắn đường đường từ Cầm Cốc Cốc chủ làm sao lại vẫn lạc tại thấp như vậy tiện chỗ. Cái này khiến hắn 10 phần không cam tâm, phải nghĩ biện pháp tiếp tục trì hoãn thời gian, để cho mình tìm thấy cơ hội chạy trốn. Chương 771, sát mắt đỏ, chương 771, sát mắt đỏ. Cầm cơ Cốc con ngươi đảo một vòng, Sinh ra một tân lưu kế, hắn lại đổi một bộ giọng tương lượng, đối với Cố Vô Thiên mấy người bọn họ nói: "Cố Vô Thiên như vậy đi, chỉ cần ngươi hôm nay thả ta rời đi, ta lập tức mang theo của ta tất cả mọi người từ hạ giới rời khỏi. Ta cam đoan với ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không lại đến hạ giới, thì vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi là địch, ngươi đang tiên giới ta thì sẽ không đối phó ngươi, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào?" Nghe được người kia đột nhiên nói như vậy, Cố Vô Thiên trên mặt thì làm bộ tự hỏi, cũng không lâu lắm, giọng Cố Vô Thiên lại lần nữa truyền tới: "Ngươi nói những thứ này ta cũng được, làm." Đem toàn bộ các ngươi giết Các ngươi cũng không cần đối với ta tái tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bất kể là tiên giới hay là hạ giới, ta Thỉ Vĩnh Viễn sẽ không lại lo lắng đi xuống, giữ lại các ngươi chung quy là một tai họa." Cầm cơ Cốc Cốc chủ trong nháy mắt sắc mặt biến được khó coi, hắn mới vừa rồi còn cho rằng đối phương lập tức liền muốn hòa hiệp, không ngờ rằng đối phương chỉ là đang đùa chính mình. Ma Cố Vô Thiên căn bản không cho hắn suy tư, tiếp theo đợt công kích ở thời điểm này đã áp vũ tốt, cái này ngàn năm một thở, tiêu diệt đối phương cơ hội, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cầm cơ Cốc những người này, là không có thành tiến có thể nói, hôm nay nếu quả như thật đem bọn hắn phóng đi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng cử động. Nói không chừng ngày nào sẽ tiếp tục tại Cố Vô Thiên phía sau trợ trợ, Cố Vô Thiên nhiều như vậy thân nhân cũng tại hạ giới, cũng không có tinh thần và thể lực thời khắc chiếu cố, huống hồ bọn hắn đã sớm là không chết không thôi cục diện, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy có thể hóa giải mất tất cả mâu thuẫn đâu. Bọn người kia không chỉ sẽ đối với Cố Vô Thiên thân người tạo thành ảnh hưởng, còn có thể đối với hạ giới thế lực, tiên giới tông môn tạo thành to lớn ảnh hưởng, hôm nay nếu bọn hắn muốn chạy trốn lời nói, khẳng định lại sẽ đi khống chế môn phái khác. Cố Vô Thiên hoàn toàn có năng lực cùng có thủ đoạn tiêu diệt hắn chỗ có thủ hạ, đối phương là không có tư cách cùng hắn lên bàn đàm phán chỉ muốn giải quyết hết cửu cầm cốc cốc chủ, cái khác chạy đi những tên kia chính là năm vẻ bảy mạng, về sau thì không thành tài được, với lại ở thời điểm này có thể lưu ở bên cạnh hắn mấy cái kia tuấn giả, thì nhất định là tâm phúc của hắn, chỉ cần có thể đem bọn người kia toàn bộ giải quyết, cái khác những người kia là không đủ gây sợ, Cố Vô Thiên thì có thể an tâm về đến bọn hắn cố gia. Đến lúc đó trong nhà của hắn còn có mấy cái nương tử chờ đợi mình đâu, bọn hắn hoàn toàn có thể cùng một chỗ ra đi tìm cá lóc lưới. Bây giờ nhận được thông tin, hạ giới đã có rất nhiều khu vực cùng thế lực nhận công kích, chắc hẳn đều là cửu cầm cốc chạy đi những tên kia làm như vậy bọn người kia nhất định còn dấu ở phụ cận. Trước đem cái này tu vi cao nhất, uy hiếp lớn nhất, lực ảnh hưởng mạnh nhất cực gâm cốc cốc chủ giải quyết hết, những người khác là không có gì đáng lo lắng, cũng không phải cái gì cao giai thiên đạo cấp bậc cường giả, thậm chí khế ướp thú của bọn hắn cũng có thể đối phó. Cực gâm cốc cốc chủ không ngờ rằng Cố Vô Tiên thông minh như vậy, đem hắn tất cả kế hoạch toàn bộ khám phá, cũng làm cho hắn trở nên thẹn quá hóa giận lên. "Hảo tiểu tử, thật sự một chút đường sống cũng không cho ta. Vậy ta muốn triệt để liệu mạng với ngươi. Ta muốn đem người nhà của ngươi toàn bộ giết chết, sau đó đem nữ nhân của ngươi toàn bộ bắt lại, ngươi có thể tuyệt đối không nên rời trong tay ta." Nghe được người kia, ở thời điểm này thế mà đánh thân nhân mình cùng người phụ nữ chủ ý, Cố Vô Thiên sắc mặt thì lạnh xuống, nhìn tới không cần phải. Cùng người kia tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đem hắn giải quyết hết là được rồi. Mà liên tại Cố Vô Thiên bên này đối lập lúc, một bên khác, quân minh giáo giáo chủ thì đã nhận ra không thích hợp. Người của mình ở phía trước liều chết chống tự lại, gầm cốc còn lại mấy tên kia thế mà tại vơ vét lấy bọn hắn tài nguyên, cái này khiến hắn trong nháy mắt giận tím mặt, không ngờ rằng đối phương chỉ là đang lợi dụng chính mình, căn bản không quan tâm sống chết của bọn hắn, nghĩ đến hắn ngay từ đầu chính là bị bức bách. Hắn lập tức liền xông ra ngoài, đối với mấy tên này nói: Các ngươi mấy cái này vong ơn phụ nghĩa khốn nạn, chúng ta người đã chết gần hết rồi, ngươi thế mà còn dám trộm đồ đạc của chúng ta. Hôm nay các ngươi toàn bộ lưu lại đi, ta muốn giết các ngươi, đến là thủ hạ của ta báo thù. U Minh giáo giáo chủ lúc này đã không thể nhịn được nữa, loại chiến trường này đâm lưng đồng đội hành vi là không ai có thể chịu được. Bọn hắn phát triển cùng truyền thừa lâu như vậy tông phái, nay trời lập tức muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, với lại toàn bộ bái tên trước mắt bá tặng, cái này khiến hắn dù thế nào cũng chịu không được, thì biết mình từ đầu đến đuôi bị lợi dụng. Hắn thì không hướng cố vô thiên mấy người phát động công kích, đem thủ hạ của hắn toàn bộ triệu hoán quay về, đối bọn họ mở miệng nói: Nguyên lai like đám hôn đản này mới là chúng ta chân chính địch nhân. Tất cả mọi người nghe lệnh, tổ chức tông môn đại trận, đem cửu gấm cốc còn lại mấy tên này toàn bộ lưu tại này, nghi vạn lần không cho phép để bọn hắn chạy trốn một. Đúng, giáo chủ. Còn lại những người này hay là vô cùng nghe bọn hắn giáo chủ lời nói, mặc dù bọn hắn tổn thất không ít người, nhưng mà bọn hắn lúc này thì toàn bộ thức tỉnh rồi, sôi nổi tiến đến ra trì tông môn đại trận, tất cả trong hạp cốc thì tràn ngập khí tức hủy diệt. Cửu gấm cốc tôn giả thì không có nghĩ đến cái này, lúc U Minh giáo đột nhiên trở mặt, lại dám ra tay với bọn họ. Mặc dù bọn hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng tiểu này tông môn đại trận trước mặt, bọn hắn lực lượng cũng là dị thường nhỏ bé, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Cố Vô Thiên mấy người bên này áp lực thì ít đi rất nhiều, lúc này Cố Vô Thiên tiếp tục cùng tên trước mắt giằng co. Nhìn thấy thủ hạ của mình lúc này thì bị nhốt rồi, gầm cốc cốc chủ hiểu rõ tình thế đã tiêu rồi, hắn cùng thủ hạ của hắn, hôm nay sợ rằng đều phải chết ở chỗ này, hắn nhìn tính vạn tính cũng có tính qua kết cục này, với lại thì không nghĩ tới U Minh giáo thế mà còn tồn tại một cái tông môn đại trận. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu bọn người kia ban đầu dùng này cái tông môn đại chiến đi đối phó Cố Vô Thiên bọn hắn lợi nói Hắn cũng sẽ không đi cho tới hôm nay tình trạng này. Câm Cơ Cốc cốc chủ trong nháy mắt ảo não lên, xem ra chính mình hay là chủ quan, ép căn bản không hề chú ý tới này cái tông môn còn có như thế nội tình, từ vừa mới bắt đầu hắn thì xem thường hạ giới những thế lực này, cảm giác đến bọn hắn có thể làm chính mình bia đỡ đạn, đều đã rất vinh hạnh. Ma U Minh giáo cũng là bị bọn hắn bức bách, tự nhiên không thể nào đem chỗ có ác chủ bài cũng bạo lộ ra, thật sự là bởi vì bọn họ cừ gâm cốc làm việc thái tuệ, mới đem đối phương bức đến tuyệt lộ. Tu Minh giáo giáo chủ lúc này cũng đã không thèm đếm xỉa, thân làm hạ giới tông môn, tại không tình nguyện tình huống dưới đối với những tông môn khác ra tay đã mười phần không cam lòng. Bây giờ chỉ nghĩ triệt để đem kẻ cầm đầu giải quyết ở chỗ này, cho dù là hôm nay đồng quy vu tận lời nói, cũng sẽ không phóng cực âm cốc bọn người kia rời đi, Cố Vô Thiên thì không ngờ rằng sự việc đột nhiên đảo ngược. Câm cốc cốc chủ trong nháy mắt nổi trận lôi đình, một Cố Vô Thiên cũng đã làm cho hắn vô cùng tức đầu, không ngờ rằng Ngũ Minh giáo lúc này lại đuổi ngủ trêu chọc chính mình, sớm biết sử dụng bọn hắn xong rồi về sau đem bọn hắn toàn bộ cũng giết. Mặc dù Liễu chết chống cự lời nói, hắn có thể đánh vỡ này cái tông môn đại trận, nhưng mà bên cạnh còn có Cố Vô Thiên nhìn chằm chằm, hắn căn bản không có tinh thần và thể lực đi làm như thế. Nhìn xem đến tuổi hạ của mình muốn trước giờ viết gì chốc ở đây rồi. Hắn thì ngày càng bị động, sớm biết không nhường bọn người kia đi vơ vét tài nguyên, đi theo đám bọn hắn một khối trốn chạy, còn có thể để bọn hắn làm bia đỡ đạn, kiềm chế Cố Vô Thiên bọn hắn, bây giờ hoàn toàn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cố Vô Thiên thì đối với hai người khác thì thầm nói: "Hiện tại là hạ thủ cơ hội tốt, thừa dịp bọn người kia nội chiến lúc, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết." Nhìn tới U Minh giáo đã không thể nhịn được nữa chuẩn bị phản kích. Những thứ này nhà của Cực Âm Cốc Băng làm việc thật đúng là không chính công. Mà một bên khác kia 6 cái tôn giả thì bắt đầu liều mạng giằng co, nếu như bị đại trận này đánh trúng, chỉ sợ bọn họ đều phải tan thành mây khói. Đã nhận ra động tác của bọn hắn về sau, Tiểu Băng lập tức thả ra hàn khí công kích, không nhường bọn người kia chạy trốn. Bỗng chốc bọn người kia động tác liền nhận lấy ảnh hưởng, hành động cũng biến thành chậm chạp. Cừ Gâm Cốc Cốc chủ lúc này đã không nghĩ chạy trốn, chỉ có đem Cố Vô Thiên giải quyết hết, hắn hôm nay mới có thể đi. Cố Vô Thiên bên ấy đồng dạng không khách khí, đối với hắn không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo, này mấy đợt công kích tiếp theo, trên người hắn đã bị thương, thừa dịp hắn phân tâm lúc, Cố Vô Thiên lại đánh ra mấy đạo công kích mãnh liệt. Phân cân thác cốt. Một lẽ tránh không kịp, Cừ Gâm Cốc Cốc chủ thì bị đánh trúng cơ thể một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cũng biến thành có chút đi bại. Chương 772, triệt để hoàn tất, chương 772, triệt để hoàn tất. Nhìn thấy thương thế của mình không ngừng lại thêm kịch, cũng làm cho người kia nội tâm sinh ra một chút hy vọng. Ta đường đường tiên giới cực gâm cốc cốc chủ, không ngờ rằng thế mà bạn giao tại hạ giới như thế một địa phương cấp chim cũng không có. Hắn không ngừng phân tâm, mà Cố Vô Thiên công kích ngày càng mạnh mẽ, thừa dịp đối phương trọng thương lúc, chính là tiêu diệt hắn, cơ hội tốt. Một đạo lại một đạo sát khí đổ tới, người kia đã không có sức chống cự, bình thường thì thích sử dụng âm nhu quỷ kế, đến kiểu này sinh tử tổn vong thời khắc, Phản mà không có tái chiến dũng khí. Cố Vô Thiên còn tưởng rằng đối phương rất có huyết tính, hội cùng mình đồng quy vu tận đâu, thời khắc để phòng động tác của đối phương. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa tựa như là tâm chất rồi, từ đầu đến cuối đều không có tự bảo, cũng cho Cố Vô Thiên đã giảm bớt đi không ít phiền phức, cuối cùng tại Cố Vô Thiên không ngừng công kích đến, người kia cứ như vậy thần hồn câu diệt, Cố Vô Thiên đối với một màn này thực sự mợ rộng tầm mắt. Nếu quả thật muốn lựa chọn tự bảo, Cố Vô Thiên ngược lại sẽ cao nhìn đối phương một chút, không có nghĩ đến cái này nhát như chuột ra hỏa thế mà như thế sợ, chẳng thể trách hắn cuối cùng chết được như thế bất đắc lại giải quyết hết cái này nguy hiểm lớn nhất về sau, Cố Vô Thiên tâm lý thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đi trợ giúp những người khác, nhìn thấy còn lại mấy tên kia còn đang ở rựi vào nơi hiểm yếu chống lại, Cố Vô Thiên lập tức lao đến. Thiên ngoại phi tiên, thần lai nhất kích. Tiểu Băng thì ở bên cạnh ăn ý phụ trợ, nhưng Cố Vô Thiên công kích mỗi lần đều có thể đối với nào ra hỏa tạo thành thương tổn cực lớn, cũng không lâu lắm, đối phương thì hao tổn một nữa. Bọn hắn quốc chủ đều bị Cố Vô Thiên giải quyết hết, bọn hắn làm sao có khả năng có thể ngăn cản được Cố Vô Thiên công kích đâu? Chu Linh Lung bên kia công kích thì dị thường bén nhọn, đánh bọn người kia không ngẩng đầu được lên, bọn hắn không có nghĩ đến cái này, người phụ nữ công kích chiêu thức củng cố vô thiên thế mà giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả cảnh giới đều như thế. Không dùng bao nhiêu thời gian, mấy người liền kết thúc chiến đấu, tất cả cực gầm cấp sinh lực toàn bộ bị Cố Vô Thiên bọn hắn giải quyết hết, Hưu Minh giáo người trợn mắt hốc mồm ở phía dưới nhìn chăm chú này thần tiên đánh nhau. Không lợi dụng tông môn đại trận bọn hắn căn bản không dám hướng cực gầm cấp bọn người kia xuất thủ, nếu không phải trước giờ không để ý mà nguội, dù thế nào bọn hắn thì không dám phản kháng, không có nghĩ tới những người này thế mà toàn bộ bị Cố Vô Thiên bọn hắn giải quyết. Hết. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên mới ý thức được không ổn, vốn còn muốn bắt một người sống tuân hỏi một chút những kia vật kỳ quái còn ở đâu bố trí đâu. Đây chính là có thể liên tục không ngừng sinh ra hắc ảnh thứ gì đó. Không ngờ rằng bọn hắn đánh thái thượng đầu, bây giờ thế mà không có một cái nào người sống, vừa tìm thấy manh mối thì đoạn mất, nhường Cố Vô Thiên trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi, cũng có chút hối hận, vừa mới xuống tay quá nặng đi. Không xong, không có người sống tra hỏi, chế tạo hắc ảnh trang bị, cũng không biết bị bọn hắn giấu đi chỗ nào, hạ giới khẳng định không chỉ một. Mỹ nương ở bên cạnh mẹ miệng an ủi. Cố Vô Thiên, không muốn mục trí. Hôm nay chúng ta động chóc giải quyết hết nhiều như vậy ra hỏa, còn đem bọn hắn cốc chủ triệt để tiêu diệt hết, nên cảm giác được vui vẻ mới đúng. Hạ giới khẳng định còn có cực âm cốc cá lổ lưới, nếu không về sau chúng ta bắt bọn hắn lại lại ép hỏi. Dưới mắt chỉ có biện pháp này, những thứ này bị bọn hắn giải quyết hết người, đã chết không thể chết lại, thì không có bất kỳ cái gì đường lui, từng cái thân hồn câu diện, căn bản không thể nào có cái gì thẩm vấn cơ hội. Cố Vô Thiên lúc này mới đem chú ý bỏ vào dưới đáy U Minh giáo ra hỏa trên thân, Chu Linh Lung thì ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Cố đại ca, U Minh giáo chúng ta hiện tại nên xử lý như thế nào đâu?" Bọn người kia đồng dạng đã làm nhiều lần chuyện xấu, hạ giới bây giờ có thể loạn cả một đoàn, bọn hắn cũng là không thể bỏ qua công lao. Vừa nghĩ tới bọn hắn hành động, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, sau đó hướng xuống đất bay đi. Úy Minh giáo giáo chủ cùng thủ hạ của hắn nhìn thấy những người này hướng bọn họ bay tới, thì từng cái run lẩy bẩy lên, biết mình tận thế đến. Cố Vô Thiên nhìn xem lấy bọn hắn, thản nhiên nói: Các ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Rõ ràng là hạ giới một phân tử, lại giúp đỡ tiên giới thế lực tà ác làm sảng làm bậy, lẽ nào các ngươi không biết các ngươi đang làm gì sao? Bây giờ cứ cầm cốc bọn người kia bị chúng ta toàn bộ giải quyết hết, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? U Minh giáo người lúc này lặng ngắt như tờ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn rốt cục làm chuyện gì đều là trong lòng hiểu rõ, cũng không trách cô Vô Thiên đối với bọn hắn như vậy. U Minh giáo giáo chủ lúc này chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu hiện ra. Chúng ta vui lòng tiếp nhận tất cả trừng phạt, hi vọng các hạ không muốn tiêu diệt chúng ta tông môn. Chúng ta ngày sau nhất định làm lại cuộc đời, hi vọng cho chúng ta một cơ hội. Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được, bọn hắn cũng có bị bức bách thành phần, nếu cứ như vậy diệt đi bọn hắn lời nói, cũng là vô cùng vô nhân đạo cho nên cũng không có lập tức đuổi tận giết tuyệt. Như vậy đi, ta đem các ngươi phong ấn trăm năm, các ngươi ở bên trong thành tâm chỗ tội, chờ đến đúng lúc, các ngươi còn có thể lại thấy ánh mặt trời, các ngươi thỏa mãn sao? Nghe được kết cục này, bọn người kia sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, rốt cuộc ai thì không muốn hoảng phí chết 100 năm tự do. Thuống hồ bọn hắn địa phương cũng không coi là quá lớn, chân muốn ở chỗ này bị giam cầm 100 năm, hay là một rất thống khổ trải nghiệm, nhưng U Minh giáo giáo chủ biết không đem bọn hắn toàn bộ giết chết, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Bọn hắn làm việc này, sớm đã bị cái khác tông môn liệt vào cửu gia, Cố Vô Thiên làm như vậy ngược lại là tại bảo vệ bọn hắn. Nếu để cho môn phái khác hiểu rõ bọn hắn hiện tại đã chết kháo sơn, chỉ sợ nghênh đón bọn hắn chính là diệt môn, chẳng qua đối với tu luyện giả mà nói, trăm năm thì không tính thời gian quá dài, bấy mấy cái quan đã đến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bọn hắn cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, Cố Vô Thiên lúc này bay đến đại hợp cốc đến giữa không trung, bắt đầu tụ lực, rất nhanh một khối năng lượng to lớn bình thường xuất hiện, đem nơi này tất cả phạm vi cũng bao phủ tại bên trong, Cố Vô Thiên trong nháy mắt vung lên, những năng lượng này hướng phía trung quanh tiếp tục khu tán. Rất nhanh nơi này liền bị một mực phong tỏa ngăn cản, thì mang ý nghĩa ung minh giáo bọn người kia muốn bị ở chỗ này phong ấn trăm năm, nhìn thấy kết cục này, mỹ nương cũng có chút phiền muộn mà hỏi: "Cố Vô Thiên, ngươi chẳng lẽ không sợ bọn hắn thời gian vừa đến tiếp tục ra đây làm sằng làm bậy sao? Đến lúc đó muốn tiếp tục làm một ít chuyện thương thiên hại lý, ngươi sẽ hối hận hay không hôm nay không có đem bọn hắn giải quyết triệt để rơi?" Cố Vô Thiên cười cười: "Không có đơn giản như vậy, y u ra của bọn hắn đâu nào, cho dù là bọn hắn lần nữa lúc xuất thế, chỉ cần không biết điều làm việc, còn là sẽ biến thành công địch, đây cũng không phải là bọn hắn muốn nhìn thấy cục diện này." Nếu bọn hắn là một đám người thông minh lời nói, tại thời gian lâu như vậy chòng, nhất định sẽ lại tu luyện từ đầu tâm tính. Bằng không lần sau chờ bọn hắn lúc đi ra, chính là tử kỳ của bọn hắn. Huống hồ lúc kia, khẳng định sẽ có mới cự đầu thế lực xuất hiện, bọn hắn thì sẽ không tiếp tục là hạ giới chúa tể. Bọn hắn đều là người thông minh, khẳng định hiểu rõ làm như thế nào tùyện, vận mệnh nắm giữ tại chính bọn họ trong tay. Cố Vô Thiên giải thích xong rồi về sau, hai nữ thì đã hiểu Cố Vô Thiên dụng tâm lương khô, trong năm chuyện sau đó sẽ không cần bọn hắn lo lắng. Còn hầu bọn người kia dù sao không phải là thiên đạo cấp bậc, có người tuổi thọ có thể đã nhanh chóng rực, trong năm về sau còn lại bao nhiêu người còn khó nói đấy. Nhìn thấy chuyện trước mắt đã xử lý không sai biệt lắm, Cố Vô Thiên mở miệng đối với hai đứa nói: "Chúng ta hồi đi xem Cố gia bên kia là tình huống gì, sau đó đem U Minh giáo bị cự câm cấp điều khiển, đã cự câm cấp cấp chủ bây giờ bị chúng ta giải quyết hết thông tin thả ra ngoài, nhường xuống giới những môn phái kia một lúc giúp chúng ta tìm tìm bọn hắn cá lọt lưới đi." Sau đó Cố Vô Thiên lại trở về một chuyến U Minh trấn, phát hiện chỗ nào quả nhiên lại không có nhận hắc ảnh công kích, lúc này mới yên tâm, tất nhiên nơi này đã không có bất kỳ nguy hiểm cũng là Cố Vô Thiên bọn hắn cái kia lúc trở về. Trên đường trở về thông suốt, mấy người thì hưởng thụ lấy này đã lâu yên tĩnh, không có ôn minh giáo quái nhiễu cùng cực âm cấp công kích, nơi nào đời sống cũng vô cùng thái bình, dưới mắt chỉ còn lại cực âm cấp cá lọt lưới cần đi giải quyết, bọn hắn cốc chủ cũng đã bị tiêu diệt rồi mất. Vô dụng mấy ngày thời gian, mấy người liền lại lần nữa quay trở về cố gia, mà nơi này cũng không có xảy ra bất kỳ dị thường, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, Tiếng Đông Nhi lập tức nhào vào trong ngực của hắn. "Cố đại ca, các ngươi có hay không có ở bên ngoài gặp được nguy hiểm gì? Ngươi có bị thương hay không nha?" Chương 773 Đi Phật vực, chương 773, đi Phật vực. Mấy ngày không thấy nhìn xem thấy mình tiểu thê đối với mình như thế không muốn xa rời, cũng làm cho cô Vô Thiên tâm lý ấm áp. Tiên tâm đi, chúng ta cũng không có chuyện gì, ngươi xem chúng ta đây không phải hảo hảo xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cố Bất Phàm lúc này thì đi tới. Các ngươi đi điều tra U Minh giáo hiện tại kết quả thế nào? Thế là Cố Vô Thiên đem chân tướng nói một lần, là nhà của Cố gia chủ, sớm chút nắm giữ loại tin tức này, cũng có lợi vu gia tộc kế hoạch bố trí. Điên tiểu Nga thì ở bên cạnh nói. Nay U Minh giáo cuối cùng lại là bị Cực Âm Cốc gia hỏa khống chế, bọn người kia quả thực quá ghê tởm lại tiên giới lúc thì tai họa một phương, đến rồi hạ giới còn tiếp tục ở chỗ này làm phá hoại. Cố Vô Thiên lúc này đã có kế hoạch, hắn nói với Cố Bất Phàm: "Hiện tại ta muốn đem cực âm cấp thông tin phóng cho môn phái khác, như vậy những người khác cũng được giúp chúng ta tìm kiếm cực âm cấp cá lọt lưới. Có những người khác giúp chúng ta một khối tìm tịm, tốc độ có thể liền nhanh hơn nhiều, chúng ta sẽ không cần chính mình bỏ ra rất nhiều sức lực." Cố Bất Phàm thì mười phần tán đồng biện pháp này, rất nhanh vì chú ý nhà thân phận của gia chủ viết mấy phong thư tín, sau đó để người đưa đến môn phái khác cùng gia tộc trong tay, cộng đồng thương thảo đối phó cực âm cấp cá lọt lưới kế hoạch. Những thứ này phân tán tại các địa phương thiên đạo cấp bậc cường giả, ở lại bên ngoài trùng quỷ là một tai họa. Hạ giới đã sa vào đến trong hỗn loạn, nếu không áp dụng biện pháp lời nói, tình huống như vậy hội càng ngày càng nghiêm trọng, Cố Vô Thiên cũng không muốn hạ giới cứ như vậy loạn cả một đoàn. Cố Vô Thiên tất cả nương tử giờ phút này cũng cùng hắn đoàn tụ, thì lần lượt biểu thị chuẩn bị cùng Cố Vô Thiên cùng nhau rời đi, mấy người bọn họ muốn cùng nhau đi tìm kiếm cực gâm cốc những tên kia. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố bất phàm trong nháy mắt bối rối. Các ngươi có thể hay không bận bịu điểm chính sự, chứ không muốn làm những chuyện khác. Ngươi hiện tại nhiều như thế nương tử, vậy ta khi nào có thể làm thượng ra gia? Cố Vô Thiên mười phần đã hiểu cha mình tâm tình, mỗi cái phụ thân cũng hy vọng con của mình sớm chút nối dõi tông đường. Mà Cố Vô Thiên những thứ này nương tự nhỏm, trong nháy mắt cũng xấu hổ đỏ mặt, không ngờ rằng Cố bất phàm đem nhẹ cảm như vậy vấn đề thế mà lấy ra thảo luận. Chỉ là bọn hắn thì khó trả lời cái gì, chỉ có thể cùng hết sức khó xử đứng ở bên cạnh, chờ đợi Cố Vô Thiên giải cứu bọn họ. Cố Vô Thiên nhìn thấy phụ thân gấp gáp như vậy, vội vàng cười lấy nói với hắn: "Cha, ngươi trước thúc thúc ta nói với bọn hắn đi. Chúng ta còn phải một quãng thời gian đấy." Không ngờ rằng Cố bất phàm lập tức mở miệng ngắt lời hắn: "Hai người các ngươi sao không có chính hình?" đều đã là lạm tướng của ngươi, sao hiện tại còn hung hăng ra bên ngoài chạy? Ca của ngươi hiện tại đã chạy đến ma vực bên kia, đến hiện tại vẫn chưa về đâu, loại chuyện này hai người các ngươi cũng lên cho ta tầm một chút. Nhìn thấy phụ thân của mình tương đối cấp bách, Cố Vô Thiên cũng có chút nhíu đầu, loại chuyện này lại không dám tùy tiện liền đáp ứng số dưới. Mà Cố bất phàm thì ở bên cạnh 10 phần khai sáng tỏ vẻ, bất luận là sinh nam hải hay là sinh nữ hải, đều là bọn hắn Cố gia đại bà bối, nhường Cố Vô Thiên cũng có chút rợn tóc rợn gờn lên. Mà Cố Vô Thiên tiếp tục ở bên cạnh giải thích nói, không có cách Hiện tại chuyện này chỉ có chúng ta có thể giải quyết, những người khác cũng là không có có thực lực này. Gầm cốc cá lọt lưới thế, nhưng tuần một sát thiên đạo cấp bậc tương giả, nếu như chúng ta không xuất thủ, những người khác nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Của ta những thứ này, nương tử nhỏ cũng là của ta tốt giúp đỡ, không có bọn hắn, kế hoạch của chúng ta là kết thúc không thành, bọn hắn nhất định phải cùng ta cùng nhau rời đi, chỉ có giải quyết triệt để những tên kia, thiên hạ mới có thể thái bình. Nhìn thấy Cố Vô Thiên nói như vậy, Cố Bất Phàm thì không lại tiếp tục giữ vững được, cũng làm cho Cố Vô Thiên bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua hắn hay là chưa từ bỏ ý định ở bên cạnh nói. Đã các ngươi muốn đi thi hành nhiệm vụ Vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, chẳng qua các ngươi phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Ngươi mấy cái này nữ tử, trong đó bất kỳ một cái nào mang bầu lời nói, nhất định phải đem bọn hắn đưa về nhà trong, nghìn vạn lần không thể đi theo ngươi ở bên ngoài tiếp tục chịu khổ. Cố Vô Thiên không ngờ rằng phụ thân của mình sẽ nói như vậy, đến cuối cùng vẫn là kiên trì mình muốn làm ra ra xúc động. Nhưng nếu là hiện tại không đáp ứng lập tức lời nói, chỉ sợ Cố Bất Phàm hôm nay dù thế nào cũng sẽ không để bọn hắn rời đi. Ngay tại Cố Vô Thiên làm khó lúc, mỹ nương chủ động đứng ra thay hắn giải vây. "Được rồi cha, ngài cứ yên tâm đi, hài tử sự việc, chúng ta sẽ đề bộ." Tật lực ngài ngươi sớm chút cháu trai ấm. Nhìn thấy con râu của mình như thế thượng đạo, Cố Bất Phàm thì cười ra tiếng, có cam đoan của bọn hắn về sau, nội tâm của hắn cũng biến thành càng thêm an tâm. Chỉ cần con của mình cùng con râu còn nhớ cái này chính sự là được rồi, cũng không phải không nên ép bọn hắn lập tức thì sinh ra một đứa bé ra đây. Vậy ta đây bên cạnh thì không tiếp tục ngăn cản các ngươi. Các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút thì lên đường đi. Nhớ kỹ, ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, hiện tại cũng là một đại nam nhân, muốn bảo vệ tốt lương tử của mình nhỏ. Được rồi, cha. Sau đó Cố Vô Thiên tạm biệt Cố Bất Phàm một bà người, chuẩn bị từ nơi này rời đi. Huyền Văn tỏ mò ở bên cạnh dò hỏi: "Hiện tại chúng ta chuẩn bị đi nơi nào?" Cực Cơ Câm Cốc bọn người kia cũng không biết cụ thể ở địa phương nào, chỉ sợ hạ giới khắp nơi phân tán đều là. Cố Vô Thiên cũng không có đầu mối, ta cũng không biết bọn hắn hiện tại cụ thể ở đâu. Chúng ta trước khi đi những kia bị công kích qua tông môn thử vận khí một chút đi, có lẽ bọn hắn lúc này còn ở bên kia. Cố Vô Thiên 10 phần khẳng định bọn người kia thì giấu ở xung quanh, cũng tốt để bọn hắn khởi sướng lần tiếp theo đánh lén. Nhà của Cực Câm Cốc băng nhóm gần đây thế, nhưng làm không ít sự việc, hạ giới đối bọn họ cũng đã hận thấu xương. Cái nơi này gần đây chính là Phật vực, Cố Vô Thiên chuẩn bị đi vào trong đó tiếp tục thử vận khí một chút, hướng chi chỗ nào cũng là phát hiện tiểu lang chỗ, Cố Vô Thiên cái này một chút có mục tiêu. Rất nhanh mấy người thương lượng một chút, liền hướng phía Phật vực kia vừa bắt đầu phi hành, huống hồ hai cái địa phương cách cũng không tính là rất xa, cho dù là hiện tại chạy tới lời nói, thì không được bao lâu thời gian. Kinh qua một đoạn thời gian phi hành, mấy người đã đã đến Phật vực phạm vi thế lực, chuẩn bị bái kiến vạn Phật giáo. Rất nhanh bọn hắn liền bay xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người, Cố Vô Thiên thì biểu lộ ý đồ đến, bên ấy người tiếp đãi lại có chút khó khăn. Các vị thị chủ Giáo chủ của chúng ta gần đây không ở nơi này, trước đó kế hoạch đi tìm cơ duyên đột phá, đến nay không có bất kỳ cái gì thông tin. Nhìn tới bọn hắn vô hụt, nhưng Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời cũng có chút đau đầu, trước đó Phật vực cũng nhận cử gầm cốc đánh lén, cho bọn hắn mang đến tổn thất thật lớn, nhìn tới không có bọn hắn giáo chủ tại, người phía dưới đều là năm bè bảy mảng. Cố Vô Thiên đơn giản tự thuật một chút cử gầm cốc sự việc, Phật vực đệ tử cũng đúng Cố Vô Thiên bọn hắn tỏ thái độ. Các vị thí chủ xin yên tâm, chúng ta bên này nếu có bất kỳ rõ thổi có lay, nhất định sẽ trước tiên báo tin các ngươi. Cố Vô Thiên vẫn còn có chút đáng tiếc, nếu như hôm nay giáo chủ tại nơi này, sợ sợ kế hoạch của bọn hắn hội chế định càng thêm chu toàn, Cố Vô Thiên bọn hắn thì không còn thời gian tiếp tục chờ ở chỗ này, chỉ có thể lựa chọn một nơi khác đi trước đi đến. Chúng ta đi cho hắn thế lực của hắn báo tin những chuyện này, thì xin được cáo lui trước, và giáo chủ của các ngươi sau khi trở về, đem chúng ta lời mới vừa nói cho hắn lại hồi báo một chút. Ngay tại Cố Vô Thiên mấy người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm uy náo, rất nhanh một đạo vội vàng hấp tấp thân ảnh bay vào. Giáo chủ bọn hắn bị bao vây. Không xong không xong. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt biến sắc, người này toàn thân đều là vết máu, chắc hẳn chạy tới nơi này cũng là ăn thật nhiều vị đắng. Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới khiến cho hắn biểu hiện hốt hoảng như vậy. Bên này người cũng bị giật mình kêu lên, lập tức mở miệng dò hỏi. "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" người trầm rãi mà nói. Người này khí tức bị bại, nói chuyện cũng đứt quãng, trầm hồi lâu mới hoàn chỉnh dạng thuật chân tướng. "Giáo chủ và chúng ta tìm kiếm đột phá cơ duyên, lập tức liền muốn tìm tới lúc, chúng ta liền gặp được mai phục. Thực lực của đối phương rất tương đại, đánh tới chúng ta căn bản chống đỡ không được, ngay cả giáo chủ hiện tại cũng đã bị thương." Hiện tại cũng trốn ở vạn vật tự trong, căn bản là ra không được, chỉ có thể phái ta giết ra một con đường máu, mới đem thông tin mang về. Vừa nghe đến cao thủ thần bí, Cố Vô Thiên tâm lý liền có phán đoán, nhìn tới khẳng định là nhà của Cực Câm Cốc băng đạo thủ. Chương 774, không hiểu rõ đối thủ, chương 774, không hiểu rõ đối thủ. Phật vực người nghe xong giáo chủ bị công kích, lập tức trở nên tâm trạng kích động lên. Tất cả mọi người tập hợp đi vạn vật tự, đem chúng ta giáo chủ đại nhân cứu lại. Ngay lập tức hành động. Nhìn thấy bọn người kia nhóm phấn khích ngang dáng vẻ, Cố Vô Thiên cũng có chút nhíu đầu, những người này còn không biết đối thủ là như thế nào tồn tại đâu. Như vậy tùy tiện lao ra, cũng chỉ là trắng trợn hy sinh. Trước đừng có gấp, các ngươi hiện tại không hiểu rõ đối thủ. Ta nói thật cho các ngươi biết, bọn hắn toàn bộ đều là cường giả cấp bậc tiên đạo. Các ngươi những người này cho dù về số lượng lại lật cái gấp 10, cũng không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Không muốn làm hy sinh vô vị, đi nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi, các ngươi không muốn nghe ta nói chuyện khó nghe. Những người này lập tức càng biến đổi thêm lo âu, đánh lại đánh không lại, giáo chủ của bọn hắn hiện tại tình cảnh còn mười phần nguy hiểm, bọn hắn lại không thể tự tỉnh gì cũng không làm. Cố thí chủ, người bên này có không có biện pháp gì tốt? Giáo chủ của chúng ta ngàn vạn lần không thể có cái gì không hay xảy ra, bằng không chúng ta căn cơ muốn bị ảnh hưởng tới. Cố Vô Thiên suy tư một chút, đối bọn họ nói: "Hiện tại các ngươi tìm một có thể người dẫn đường, mang bọn ta qua bên kia xem xét tình huống đi. Nếu như bây giờ xuất phát, thời gian nên quan kịp." Nhìn thấy Cố Vô Thiên vui lòng tự mình đi cứu giáo chủ của bọn hắn, những người này cũng biến thành hưng phấn lên, đồng thời thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem đến giáo chủ của mình được cứu rồi, bọn hắn đối với Cố Vô Thiên thực lực đã sớm công nhận. Rất nhanh một người liền đi ra, chuẩn bị cho Cố Vô Thiên bọn hắn dẫn đường, vì tốc độ đạt tới càng nhanh, Cố Vô Thiên đem Tiểu Hàn kêu gọi ra. Tiểu Hàn, ngươi đi trở trước mặt người kia. Chúng ta đi theo phía sau của ngươi, chúng ta cùng nhau đi bên ấy xem xét tình huống. Người kia thì hết sức hưng phấn, hắn mới vừa rồi còn lo lắng dẫn đường lúc tốc độ quá chậm làm sao bây giờ đâu. Rất nhanh, hắn cũng không có giảm mồm, lập tức biến bay đến Tiểu Hàn trên lưng, hắn tỉ nghĩ cảm thụ một chút cường giả cấp bậc thiên đạo tốc độ cái kia có bao nhanh. Cố Vô Thiên đối với hắn gật đầu một cái. Ngồi xong, hiện tại chúng ta thì xuất phát. Một đoàn người hướng về Vạn Phật tự bay đi, đã có người dẫn đường, Cố Vô Thiên tự nhiên không cần lo lắng phương hướng vấn đề. Bây giờ tốc độ cũng đã phát huy đến cực hạn. Tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn là có thể đã đến nơi đó. Rất nhanh, trên mặt đất phong cảnh không ngừng biến hóa, một tòa to lớn to lớn chùa miếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cố Vô Tiên nhìn thấy loại tình huống này, lập tức mở miệng hỏi Tiểu Hàn. "Tiểu Hàn, ngươi bây giờ có cái gì phát hiện mới?" "Xem xét kẻ bên này có hay không có nhà của Cửu Câm Cốc Băng Ngần dấu đi." "Chủ nhân, hiện nay ta còn chưa phát hiện bất kỳ dị thường. Chẳng qua có thể cảm giác được, dưới đây có một ít yếu ớt khí tức, dường như những người kia bị thương." Nghe được cái này báo cáo, người dẫn đường lập tức có chút nóng nảy, vội vàng mở miệng nói, "Có thể là giáo chủ bọn hắn Chúng ta mau đi xem một chút tình huống của hắn đi. Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người liền rơi xuống vạn Phật tự cửa, người dẫn đường trong lòng cũng đồng thời trợ phạo nhẹ nhõm. "Giáo chủ, ta mang Cố công tử đến mở cứu các ngươi." Hắn mười phần sốt ruột, đẩy chùa Miếu Môn liền đi vào bên trong đi, vừa vừa mở cửa, Huyền Văn lập tức liền phát hiện dị thường, từng thanh từng thanh đối phương đẩy lên bên cạnh, người kia cũng có chút phản ứng bất quá. Nghi ngờ hướng đằng sau nhìn thoáng qua, không ngờ rằng trước mặt lập tức xuất hiện mấy đạo công kích, nếu không phải vừa bị đẩy ra, lúc này đã bị đánh thành cái dạng. Người kia trong nháy mắt kinh ra một thân, đây là có chuyện gì? Nguyên Lai like vừa nãy có ám khí công kích bọn hắn. Huyền Văn Khanh đánh loại tình huống này, nhíu mày. Nhìn tới vạn vật tự đã nguy hiểm, gầm gốc những tên kia nói không chừng lúc này đã xâm vào. Rốt cuộc báo tin người tu vi ở đâu, cho dù là trước tiên quay về đi đường, về thời gian thì là có chút rất khẩn cấp. Bên này chiến cuộc mỗi phút mỗi giây cũng sẽ phát sinh biến hóa mới, hắn tự nhiên cũng không có khả năng biết đến. Gầm gốc bọn người kia, thu thập mấy cái Phật vực người vẫn là không có vấn đề, thì không ai có thể ngăn trở bọn hắn công kích. Cố Vô Tiên lúc này thì ngưng trọng nói: "Các ngươi cũng đi theo phía sau của ta, để ta tới xuống phòng. Các ngươi cùng theo sát một chút, cẩn thận bên cạnh xuất hiện bất kỳ tình huống gì." Rất nhanh Cố Vô Thiên liền thận trọng hướng bên trong di động tới, thì cảm giác được rất nhiều mịt mờ khí tức, nhìn xem tới nơi này bị bố trí không ít cạm bẫy cùng cơ quan, nếu không phải bọn hắn có chuẩn bị lời nói, nhất định sẽ thua thiệt. Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục hướng phía bên trong đi tới, rất nhanh liền tại chỗ sâu nhất chỗ, phát hiện tụ tập Phật vực mọi người. Giáo chủ, nhìn thấy người về sau, người dẫn đường lập tức liền liền xông ra ngoài, lại bị Cố Vô Thiên ngăn cản đường đi. Trước đừng có gấp, xung quanh còn có cơ quan. Ngươi muốn tiếp tục xông về phía trước lời nói, có khả năng hội khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nay đến hạ còn có một cái trận pháp đấy. Người dẫn đường trong nháy mắt biến sắc, không ngờ rằng sự việc thế mà phức tạp như vậy, có tưởng rằng có thể cùng giáo chủ của mình trùng phùng đấy. Trận pháp này chính là nhằm vào Phật vực giáo chủ, bọn hắn đám người kia bị trận pháp bao phủ ở bên trong, hơi không cẩn thận lời nói, liền sẽ bị trận pháp cắn giết. Cố Vô Thiên hiểu rõ nhất định phải giải quyết hết trận pháp này, mới có thể cùng những người kia an toàn gặp nhau. Vì kế hoạch thuận lợi, Cố Vô Thiên đem phương pháp phá giải nói cho nương tử của mình nhóm, để bọn hắn một khối giúp đỡ chính mình hành động. Mấy người cũng không có thờ ơ, lập tức liền bắt đầu bận rộn, nhìn tới trận pháp này chính là cực găm gốc những tên kia bố trí tới. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn cũng không có đem phạt vực những người này toàn bộ giải quyết hết, mà là làm ra một cái trận pháp, đem bọn hắn vây ở nơi này. Lại ở trung quanh bố trí rất nhiều cơ quan, liên đợi đến giải cứu bọn họ người một khối bị phục kích. Kế hoạch này quả nhiên mười phần âm tàn ác độc, nếu không phải cố vô thiên thực lực bọn hắn quá cao lợi nói, chỉ sợ những người khác đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Với lại trận pháp này uy lực cũng rất lớn, nếu bị dẫn nổ lợi nói, chỉ sợ tất cả vạn vật tự đều sẽ bị san thành bình địa. Phạt vực nếu mất đi giáo chủ, tự nhiên là hội loạn tung tung vẻo đến lúc đó bọn người kia lại lựa chọn xuất thủ, là có thể không cần tốn nhiều sức đem tất cả vật vực khống chế trong tay bọn hắn. Cố Vô Thiên thì hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng qua cùng bọn người kia đấu trí đấu dũng, hay là thật có ý tứ sự việc. Thì là có chút đáng tiếc chính là bọn hắn đến lúc cũng không có phát hiện bọn người kia bóng dáng. Bận rộn một quãng thời gian về sau, Cố Vô Thiên mở miệng nói, nơi này trận pháp đã bị chúng ta phá hủy. Chúng ta qua bên kia xem xét giáo chủ của các ngươi tình huống đi. Chẳng qua cách xa xa được, Cố Vô Thiên thì có thể cảm giác được mấy người khí tức mười phần đi ngoại, không còn nghi ngờ gì nữa thì đã trải qua mấy trận đắc chiến. Hoặc nhiều hoặc ít trên người cũng bị thương, lúc này ổ ở đâu thì đã không có tái chiến năng lực. Đi vào về sau, Cố Vô Thiên lúc này mới phát hiện những người này bị hạn chế ngôn ngữ, thì ngay cả thân thể đều đã bị khống chế lại. Chẳng thể trách những người này ở đây nhìn thấy bọn hắn về sau cũng không có trả hỏi, nguyên lai là lúc này căn bản thì nói không nên lời. Cố Vô Thiên thay bọn hắn đơn giản kiểm tra một chút thương thế, phát hiện bọn hắn tổn thương không tính rất nặng, thì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Cấp cấp hiển nhiên là đem đám người này làm mồi nhử, cho nên cũng sẽ không xuất thủ tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Những người này lại gặp phải Cố Vô Thiên, nhân họa đắc phúc nhặt về một cái mạng, bằng không những người khác tới, chỉ sợ muốn cùng bọn hắn một khối bị vây ở chỗ này. Rất nhanh Cố Vô Thiên cho bọn hắn phân phát một chút đan dược, đồng thời giúp đỡ bọn hắn giải trừ trên người hạn chế. Đợi đến đối phương ăn vào đan dược, Cố Vô Thiên lúc này mới lên tiếng hỏi: "Giáo chủ, người bây giờ cảm giác thế nào? Súng tay với các ngươi những người này bây giờ đi đâu bên trong?" Giáo chủ suy yếu ở bên cạnh hồi đáp: "Bọn hắn cụ thể đi nơi nào? Ta không biết, chẳng qua vừa nãy ta ở bên cạnh nghe lén, bọn hắn nhắc tới Tây vực, thì có lẽ bây giờ đi cái chỗ kia tiếp tục làm phá hủy." Cố Vô Thiên trong nháy mắt sắc mặt có biến hóa. Chỗ nào là Tô Hồng Tuyết bọn hắn ở chỗ, Cố Vô Thiên không nghĩ đại tỷ của mình lại có bất kỳ làm hại, cũng không biết bọn người kia có biết hay không bọn hắn quan hệ. Nếu thân phận bại lộ, Tô Hồng Tuyết bọn hắn sẽ phải nguy hiểm, Cố Vô Thiên lập tức liền có chú ý. Tiểu Hàn, ngươi xem một chút phụ cận có hay không có ẩn tàng nhà của Cực Câm Cấp Bằng, nếu tìm không thấy dấu vết của bọn hắn rồi nói, chúng ta liền đi Tây vực đi. Nói không chừng những tên kia đã ở trên đường, Cố Vô Thiên không dám tiếp tục ở chỗ này chỉ hoang thời gian. Chương 775, Nương Tử Quân, chương 775, Nương Tử Quân. Dù sao Phật vực bên này Cố Vô Thiên đã đem bọn hắn toàn bộ cứu được, bọn hắn thì không có nguy hiểm gì. Đến lúc đó bọn hắn những người này có thể một khối trở về, sẽ không cần Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục quan tâm. Tiểu Hàn mở miệng báo cáo: "Chủ nhân, ta ở bên kia phát hiện một chế tạo hắc ảnh trang bị." Cố Vô Thiên mấy người sắc mặt vui mừng, truy tra lâu như vậy, hiện tại cuối cùng có kết quả, nhìn tới thứ này cùng U Minh trấn bên cạnh vật kia một dự cảm, nếu mặc kệ lời nói, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều hắc ảnh. Huyền Văn có chút lo lắng hỏi: "Bên ấy tình huống hiện tại thế nào? Bên kia yêu thú so với chúng ta trước đó gặp phải lợi hại hơn nhiều." Với lại về số lượng thì so trước đó hơn nhiều. Cân chủ nhân cùng tỉ tỉ các ngươi một lúc cùng ta qua đến đối phó bọn hắn. Cố Vô Thiên trong nháy mắt đem tình huống bên này nói cho Phật Vư người. Bọn hắn nghe được về sau thì dị thường phẫn nộ, muốn ra một phần của mình lực, chỉ tiếc bọn hắn năng lực có hạn, Cố Vô Thiên cự tuyệt bọn hắn. Các vị trên người còn có tổn thương, hay là tốt song trở về điều chỉnh trạng thái đi. Gầm cốc những tên kia lúc nào cũng có thể sẽ sát trở về. Các ngươi hay là mau trở về xem xét đại bản doanh tình huống thế nào. Những người này thì không lại tiếp tục từ chối, hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn cáo từ, Cố Vô Thiên mấy người thì nhường Tiểu Hàn dẫn theo đi tìm cái đó kỳ lạ trang bị. Tốc độ của mấy người rất nhanh, rất nhanh liền đã đến chỗ. Nơi này là một mảnh rậm rạp núi rừng, quả nhiên ở chỗ này nhìn thấy so trước đó cường đại hơn hẳn, với lại trong núi còn có hứa nhiều yếu tố cường đại. Nhìn thấy tình huống này, Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Các ngươi kiểm chế lại những thứ này yếu tố, ta đi đem chế tạo hắc ảnh trang bị phá đi." Cố Vô Thiên lập tức liền hành động, vật này giữ lại cũng là một tai họa, nếu không giải quyết, nhất định sẽ cho xuống quanh đem lại cự đại tai nạn. Cái này vật kỳ quái, cũng không ngừng quấy nhiễu nơi này yếu tố thần trí, đạo đưa chúng nó dị thường táo kỉnh, vừa nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người liền lao đến. Thiên thoại phi tiên, võ thần phụ thể. Cố Vô Thiên không có một câu dư thừa nói nhảm, vừa thấy mặt thì đánh, cho dù là bọn người kia dị thường quân bạo, thế nhưng tại Cố Vô Thiên trước mặt đều là không chịu nổi một kích, vẻn vẹn vừa đối mặt, trên trời dưới đất yêu thú liền được giải quyết rất nhiều. "Chủ nhân, vật kia ngay ở phía trước cách đó không xa, chúng ta mau đem nó phá đi đi." Cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên liền nhìn thấy cái này quen thuộc đồ vật, vừa nhìn thấy vật này, Cố Vô Thiên tâm lý thì có chút tức giận. Gâm cốc không phải đem hạ giới quái long trời lở đất không thể. Loại tài ác này thứ gì đó thì không nên tồn tại. Chủ nhân, ngươi mau động thủ đi, ngươi nhìn xem bên cạnh yêu thú cũng chuẩn bị xông lại, chúng nó khẳng định không nghĩ rằng chúng ta phá hoại trang bị. Cố Vô Thiên không có chút do dự nào, lập tức đánh ra công kích, nếu không hủy đi vật này, phiến khu vực này là đừng nghĩ an bình. Lăng Vũ Tâm thì ở bên cạnh khí thế ngất trời chiến đấu, những thứ này yêu thú vừa vặn cho nàng tu luyện cơ hội, cũng được, nhường hắn nắm chặt tăng thực lực lên. Cố Vô Thiên mấy cái nương tử hợp thành một nương tử quân, đối với những thứ này yêu thú không ngừng phát động công kích, dống chốc tiêu diệt chúng nó không ít. Nhìn thấy mấy người mỏi mệt dáng vẻ, Cố Vô Thiên mặc dù có chút không đành lòng, bất quá vẫn là mở miệng ở bên cạnh nói: Ta biết mọi người hiện tại cũng rất mệt mỏi, nhưng là thời gian của chúng ta đã không đủ, chúng ta phải nhanh đi Tây vực." Chúng nữ nhân của hắn gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu Cố Vô Thiên quyết định, rất nhanh, bọn hắn thu thập một chút thì lại lần nữa lên đường. Qua trên đường tới, Cố Vô Thiên cho Tô Hồng Tuyết phát đi truyền thông phụ, thì đem cử cầm quốc hành động giảng cho bọn hắn. "Ngôi thôn của chúng ta còn an toàn sao? Hội sẽ không tiếp tục nhận đánh lén." Tô Hồng Tuyết lúc này có chút bận tâm, gần đây phụ cận thương vong thảm trọng, làm đến bọn hắn cũng là lòng người bàng hoàng. Sinh hoạt ở nơi này yếu tố không biết có chuyện gì vậy, gần đây bắt đầu tập ngập công kích nhân loại. Quá khứ loại tình huống này là không tồn tại. Mặc dù bọn hắn đã có đề phòng, thế nhưng vẫn là bị đánh một trở tay không kịp, xuất hiện to lớn nhân viên thương vong. Tốt tại bọn họ mười phần bền quyết, nay mới không có bị những kia yêu thú đánh tan, loại tình huống này đã rất thương khổ. Thái kỳ quái, những thứ này yêu thú quá khứ không phải như vậy, làm sao lại như vậy đột nhiên trở nên như thế tàn bạo, tựa là bị cái gì kích thích đột dạng. Nhìn tới Cố Vô Thiên nói không sai, nhất định là kia cái gì nhà của Cực Âm Cốc băng đối với nơi này động tay chân, nay mới tạo thành hôm nay cục diện này. Những người kia nghe nói đều là tiên đạo cấp bậc, có loại thủ đoạn này cũng là chuyện rất bình thường. Ngay tại Tô Hồng Tuyết vợ chồng thảo luận lúc, bên ngoài truyền đến tiếng động. Báo cáo phu nhân, bên kia yêu thú lại có động tác. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bên kia yêu thú lại lên tới, chúng ta gần đây mấy ngày nay một thằng giám thị lấy tình huống bên kia, ngay tại vừa nãy, những kia yêu thú đột nhiên tụ tập tại một khối, có thể lại muốn chuẩn bị công kích chúng ta. Ngăn cản được yêu thú công kích, nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn vọt tới trong làng. Nếu để cho yêu thú xông tới lời nói, trong làng thứ bị thiệt hại thì rất lớn, bọn hắn chút người này là chịu không được dày vò. Rất nhanh, mấy người liền phát hiện mặt đất bắt đầu chấn động, ngẩng đầu nhìn qua, lít nhá lít nhít yêu thú lao đến còn kèm theo một ít hành. Trong thôn này cao thủ đã tụ tập không sai biệt lắm, nhìn thấy những thứ này khí thế hùng hùng hách hách, mặt của mọi người sắt rất khó coi, bất quá bọn hắn không thể tiếp tục lui về sau, nếu không xui xẻo, nhưng chính là lão nhân tiểu Hải. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bây giờ loại tình huống này chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bên trên, đồng thời bọn hắn thì mở ra chi trước chuẩn bị xong cơ quan, chính độ lớn nhất giảm xuống dân số thứ bị thiệt hại. Công kích. Nhìn thấy đã đến một rất nguy hiểm khoảng cách, Tô Hồng Tuyết lập tức hô lên, thôn dân sau lưng nhóm thì lấy ra riêng phần mình vũ khí. Trông về những thứ này đánh tới đàn yêu thú cùng hắc ảnh phát khởi tiến công. Tất tại những này yêu thú cũng không có thực lực quá cao, hiệp một công kích ngược lại bị chặn, thì không có xuất hiện quá lớn nhân viên thứ bị thiệt hại. Tô Hồng Tuyết thì thở phào nhẹ nhõm, khá tốt thôn của bọn họ không có bị công phá, nhìn tới còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Thế nhưng nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, bằng không tiếp tục như vậy lời nói, bọn hắn những người này là hao tổn chẳng qua những thứ này yêu thú. Đợi đến bọn hắn ngăn cản không nổi, như vậy thôn vẫn là phải gặp nạn, bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn kiên trì một đoạn thời gian nữa. Ngay tại thôn dân khí thế ngất trời chống cự lúc, đột nhiên trên bầu trời có tiếng động thì đem tất cả mọi người ở đây ánh mắt hấp dẫn. Thật xa bọn hắn liền nghe được giọng Cố Vô Thiên. Thiên ngoại phi tiên, võ thần phụ thể, thần lai nhất kích. Cố Vô Thiên bên này đã mang theo nương tử của hắn nhóm bay tới, Cố Vô Thiên liên tiếp đánh ra mấy đạo công kích, trong nháy mắt liền đối với mấy cái này yêu thú tạo thành tổn thương. Trận cục thì dần dần bắt đầu nghi chuyện, thôn dân áp lực thì tiểu sun dưới, những thứ này yêu thú rốt cuộc không có đến thiên đạo cấp bậc, căn bản ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên mấy người bọn họ công kích. Đúng lúc cầm những thứ này yêu thú nhường Lăng Vũ tâm luyện tập một chút kinh nghiệm chiến đấu, cũng được, nhường nàng tăng lên một ít thực lực. Rất nhanh mấy người liền khống chế chiến cuộc, hướng phía Tô Hồng Tuyết bay tới. "Tỷ, các ngươi không cần lo lắng, chuyện ở đây đã không có nguy hiểm gì, thì giao cho chúng ta đi." Rất nhanh Cố Vô Thiên Nương tử nhóm liền đem ở đây yêu thú cùng hắc ảnh tiêu diệt xong rồi, thôn dân thì toàn bộ reo hò lên lên, Cố Vô Thiên đây là cứu được bọn hắn một mạng. Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ tìm được dẫn tới yêu thú hỗn loạn cùng chế tạo hắc ảnh trang bị. Chỉ cần chúng ta xử lý tốt những vấn đề này, các ngươi bên này về sau cũng sẽ không gặp phải yêu thú công kích." Các ngươi bây giờ nếu như có cử cầm cốc đám gia hỏa thông tin, còn nhớ trước tiên nói cho chúng ta biết, các ngươi là không đối phó được bọn hắn, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn sinh ra xung đột chính diện. Mà Cố Vô Thiên cũng không lo lắng những thứ này, hắn chỉ để ý có thể hay không đem những này cá lọt lưới toàn bộ giải quyết, bọn người kia thực lực căn bản chính là không đủ gây sợ. Các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là vội vàng giải quyết hết bọn người kia. Mặc dù lần này chỉ tiêu diệt một ít yếu thú, thế nhưng tốt xấu đem gây ra hỗn loạn trang bị xác định vị trí, cũng coi là xử lý nhất định việc phức. Thôn dân thì bắt đầu lần lượt cung cấp một số manh mối. Cố công tử, những kia yêu thú toàn bộ là trong sơn cốc xuất hiện, ta mang bọn ngươi đi qua đi. Chương 776, có thể hồi tiên giới, chương 776, có thể hồi tiên giới. Cố Vô Thiên thì lập tức đáp ứng, hướng lấy bọn hắn nói tới sơn cốc bên ấy bay đi. Trên đường đi còn là sẽ đụng phải một ít yêu thú, đều bị Cố Vô Thiên lần lượt giải quyết hết, những phiền toái này với hắn mà nói chính là thuận tay vấn đề. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đã đến sơn cốc, hướng phía sơn cốc trung ương nhất bay tới, thôn dân ở phía sau hét lớn. Cố công tử, không muốn đi qua, chỗ nào quá nguy hiểm, thế nhưng yêu thú tụ tập chỗ. Cố Vô Thiên nhìn xem lấy bọn hắn quan tâm dáng vẻ, lập tức mở miệng đáp lại: "Các ngươi không cần lo lắng, những phiền toái này do chúng ta tới giải quyết. Chúng ta vừa vận đem cái này trang bị phá đi. Cố Vô Thiên gần đây xử lý rất nhiều chuyện như vậy, đã có nhất định xử lý kinh nghiệm. Lúc này chỉ cần phái người đem vây ở chỗ này yêu thú thu hút đi, là có thể đối với nãy đặc thủ trang bị xuất thủ. Đợi đến phá hủy trang bị về sau, yêu thú cũng sẽ dần dần khôi phục bình thường, nhưng bóng đen kia thì sẽ không tiếp tục sản sinh." Cố Vô Thiên nương tử nhóm phối hợp với hắn hành động, hấp dẫn một bộ phận yêu thú chú ý, sau đó do Cố Vô Thiên tự mình ra tay xử lý trang bị. Thần lai nhất tích, tiên thần hạ phàm. Cố Vô Thiên trực tiếp chính là mấy đạo cường đại công kích đánh qua, tính cả trang bị cùng sơn cốc một khối đánh thành phân vụn. Giải quyết. Cố Vô Thiên lớn tiếng nói, chúng quanh vây xem tôn dân thì hoan hô lên, Cố Vô Thiên lại thay bọn hắn giải quyết hết phiền toái. Lăng Vũ tâm trải qua thời gian giải như vậy trên đấu, lại có đột phá dấu hiệu, Cố Vô Thiên lại đưa cho nàng mấy cái đan dược, tâm tình thật tốt nói. Nhìn tới cực câm cốc bọn người kia ngược lại là thay chúng ta làm việc tốt, bọn hắn lưu cho chúng ta nhiều như vậy yêu thú, chí ít cũng được, nhường chính chúng ta để cao tu vi, hơn nữa còn không cần phải chỗ tìm kiếm yêu thú, đơn giản chính là toàn bộ tự động tăng thực lực lên mà bối. Rất nhanh Lăng Vũ Tâm đã đột phá xuất khiếu kỳ, cũng làm cho vây xem tôn dân 10 phần hơn mộ, lần lượt biểu thị nghị muốn đi theo Cố Vô Thiên bọn hắn một khối lịch luyện. Vì lập tức giải quyết những phiền phức này, Cố Vô Thiên cùng nương tử của hắn nhóm trải qua bàn bạc, quyết định chia ra hành động. Huyền Văn cùng Chu Linh Lung, Mị Nương cùng Điền Tiểu Nga, chỉ Cố Vô Thiên lựa chọn cùng Lăng Vũ Tâm một hồi, trước khi chia tay hướng khu vực khác nhau, tìm kiếm cực gâm cốc cá lọt lưỡi tung tích. Ta cùng Lăng Vũ Tâm đi Ma vực bên ấy xem xét tình huống, các ngươi những người khác có thể đi đi kiếm vực cùng cấp vực, một có tin tức thì gửi đi truyền tống phủ, chờ những người khác đến đông đủ lại một khối hành động. Các ngươi nhớ kỹ, Tuyệt đối không nên tự tiện động thủ, ta không muốn nhìn thấy các ngươi bất cứ người nào bị thương." Rất nhanh mấy người liền chia ra hành động, trên đường Lăng Vũ Tâm mở miệng hỏi Cố Vô Thiên: "Cố đại ca, ngươi nói những người này có thể hay không tại ma vực?" Chính là Cố Thiên Long ở bên kia, hy vọng bọn họ không muốn gặp được nguy hiểm gì. Cố Vô Thiên lúc này mới nhớ tới Cố Thiên Long đã cùng Giang Thi giao trở về có một đoạn thời gian, bây giờ còn chưa có tin tức truyền tới, cũng không biết bên ấy rốt cục thái không yên ổn. "Chúng ta vội vàng tăng thêm tốc độ qua xem một chút đi." Vì tăng lên tốc độ di động, Cố Vô Thiên ôm một cái Lăng Vũ Tâm eo, lần này tốc độ của bọn hắn nhìn giữ nhất trí. Ma vực bên này, tộc trưởng đang tổ chức nhìn hội nghị, Cố Thiên Long cùng Giang Thi Dao cũng ở bên cạnh tham gia. Nguyên lai bọn hắn ma vực trong khoảng thời gian này cũng nhận cực âm cốc đánh lén, chẳng qua cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Cái này khiến ma vực tộc trưởng dị thường phẫn nộ, những thứ này ngoại lai gia hỏa lạ gan như thế lại, lại dám tại địa bàn của bọn hắn hướng bọn hắn ra tay. Chỉ là hắn phái đi ra không ít truy binh, vẫn không có phát hiện tung ảnh của đối phương, giống như bọn người kia từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện. Đã điều tra đã mấy ngày, lại không có có bất kỳ tiến triển nào, ma vực tộc trưởng trong nháy mắt có chút không nhịn nổi. Các người đám này rắc rối Sao ngay cả bọn người kia cũng không tìm tới? Đều đã qua lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Ma vực thì lớn như vậy chỗ, ta cũng không tin đảo sâu ba thước tìm không thấy đám người kia dấu vết." Cố Thiên Long lúc này mở miệng nói, "Tộc trưởng, ta nghĩ không có tìm được đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Để để ta Cố Vô Thiên trước đó thế, nhưng thường xuyên cùng những tên kia liên hệ, những tên kia đều là cường giả cấp bậc tiên đạo. Chúng ta những người này gặp phải cũng chỉ có thể là làm bia đỡ đạn, hiện tại phản mà không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Với lại những tên kia tương đối giàu mạnh, Nói không chừng gần đây bị thế lực khác liên thủ công kích, lúc này đang tìm ẩn nấp chỗ trốn giấu đấy. Cũng khó nói những tên kia đã rời đi, chúng ta trong khoảng thời gian này chỉ cần làm tốt phòng hộ là được rồi, tối thiểu không cần tiếp tục như vậy lo lắng hãi hùng xung quanh dưới, chúng ta người dù sao cũng không có cái gì quá lớn tương vong. Ma vực tộc trưởng thì thật dài thở phào nhẹ nhõm, nữ nhi của mình gần đây vừa thành thân, hắn cũng không muốn lập tức thì bị cuốn vào chiến hỏa trong. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến những tên kia hư không tiêu thất, nhường hắn dị thường tức không nhịn nổi, này mới đưa đến mở đầu nổi giận một màn kia. Tất cả mọi người cho Cố Thiên Long đầu một ánh mắt cảm kích, nếu không phải hắn mở miệng khuyên nói chuyện, chỉ sợ tộc trưởng còn muốn tiếp tục trách phạt bọn hắn. Ngay lúc này có người bắt đầu báo cáo. "Tộc trưởng, chúng ta trong thành chỉ phát hiện yêu thú tập kích người sự tình. Mời tộc trưởng phái một đội nhân mã đi tiêu diệt yêu thú." Tranh thủ đem thương vong xuống đến thấp nhất. Nghe được xuất hiện loại chuyện này, Cố Thiên Long lập tức thì ngồi không yên, lập tức chủ động xin đi. Ma vực tộc trưởng thỏa mãn gật đầu một cái, xem ra chính mình này con rể hay là mười phần có đảm nhận, không có gặp được nguy hiểm thì trốn đến phía sau. Như vậy nữ nhi của mình đi theo hắn, chính mình cũng có thể yên tâm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hai vợ chồng các ngươi dẫn đầu một đội nhân mã tiến đến hành động. Ta dẫn người ở phía sau cho các ngươi đánh viện binh trợ. Rất nhanh ma vực nơi này, bộ đội thì tập kết tốt, bắt đầu lướng về bên kia có yêu thú trô đi tới. Lúc này Cố Vô Thiên mang theo Lăng Vũ Tâm thì đã tới ma vực trên địa bàn, chẳng qua trên đường đi cũng không có phát hiện bất luận cái gì cực âm cốc dấu vết. Cố Vô Thiên rất nhanh liền tìm Cố Thiên Long hội họp, lại đem đặc thủ trang bị sự việc nói cho Cố Thiên Long. Nguyên lai like còn có như thế nghịch thiên độ vật tồn tại, chẳng thể trách ta phát hiện những thứ này yêu thú gần đây 10 phần khác thường. Trước đó những thứ này yếu tố cũng có phạm vi hoạt động của mình, căn bản không như gần đây như vậy khắp nơi công kích nhân loại. Nhìn thấy Cố Vô Thiên muốn gia nhập bọn hắn, Cố Thiên Long thì thở phào nhẹ nhõm, có Cố Vô Thiên ở bên này lợi nói, bọn hắn thì không cần lo lắng nguy hiểm vấn đề. Cố Vô Thiên thì cùng Cố Thiên Long trao đổi gần đây thông tin, Cố Vô Thiên gần đây thì phát hiện một ít chuyện rất kỳ quái. Chúng ta mới vừa từ Phật vực quay về, còn cứu được giáo chủ của bọn hắn. Bọn hắn người nói cho chúng ta biết nhà của Cử Câm Cốc băng tới bên này, thế nhưng ta ta cảm giác lần này hay lạ vô hựt. Lẽ nào bọn hắn lại đi kiếm vực sao? Sao khối này thì không có tìm được bọn hắn manh mối. Cố Thiên Long thì nhíu mày, Cực Câm Cốc nếu trực tiếp hướng bọn hắn xuất thủ, bọn hắn căn bản là không ngăn nổi. Mà bọn người kia cứ như vậy hư không tiêu thất, đây mới là tối khiến người ta cảm thấy bất an. Cố Thiên Long tiếp tục mở miệng nói, chúng ta người ở chỗ này đụng phải nhà của Cực Câm Cốc băng về sau, nhìn thấy bọn hắn lại đi tây vừa đi, hơn nữa còn là rất gấp rời khỏi, cũng không biết rốt cuộc đụng phải chuyện gì. Cố Vô Thiên thì bắt đầu suy tư, Phật vực cung cấp thông tin là hướng bắc, mà ma vực bên này còn nói hướng những phương hướng khác chạy, không biết đám người kia có phải hay không ở chỗ này trời trốn tìm đâu. Sao không hề có một chút tin tức nào? Cố Vô Thiên trong đầu thật nhanh chuyện rất nhanh liền có một can đạm suy đoán, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ta biết rồi, bọn người kia có khả năng lại đi tiên giới. Về phần bọn người kia vì sao đột nhiên có thể như vậy, Cố Vô Thiên còn không biết động cơ của bọn hắn. Chẳng qua dưới mắt đã phân tích không sai biệt lắm, nếu đám người kia chưa có trở về tiên giới lời nói, không về phần tại hạ giới cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Cố Vô Thiên lập tức liền có chú ý. Ta hỏi bọn họ một chút bên kia là tình huống gì đi. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đánh ra một đạo lại một đạo truyền tống phù, chuẩn bị hỏi Huyền Văn cùng mị nương tình huống bên kia. Lăng Vũ Tâm thì ở bên cạnh đầu, nhanh cùng cái khác mấy người tỉ tỉ liên hệ đi. Nói không chừng bọn hắn bên ấy cũng có thu hoạch. Nếu bọn hắn bên ấy thì không có tin tức lời nói, như vậy có thể xác định bọn người kia khẳng định đi tiên giới. Nếu bọn người kia phản mã trở lại tiên giới, ngược lại là một chuyện tốt, Cố Vô Thiên cũng được, vung tay vung chân đi đối phó bọn hắn. Nhiều như vậy thiên đạo cấp bậc, cường giả tại hạ giới ngừng lại thời gian lâu như vậy, cũng làm cho hạ giới người lo lắng đề phòng. Về phần về sau hồi tiên giới tiêu diệt bọn hắn, cũng có môn phái khác phối hợp hành động, Cố Vô Thiên tự nhiên không lo lắng sự tình từ nay về sau. Chương 777, cuối cùng cũng có từ biệt, chương 777, cuối cùng cũng có từ biệt. Đang đợi chỉ chốc lát sau. Cố Vô Thiên nhận được cái khác mấy cái nương tử phát tới truyền tống phù. Nội dung bên trong nói cho Cố Vô Thiên, kiêm vực cùng Cổ vực đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì cực gâm cốc đám ra hóa thông tin. Lại xác định những tin tức này về sau, Cố Vô Thiên lập tức có đáp án. Nhìn tới cùng ta trước đó đoán đồng dạng, bọn người kia có khả năng toàn bộ chạy đến tiên giới đi, cũng không biết bọn hắn vì sao làm như thế, rõ ràng bọn hắn đại bản doanh đã bị phá hủy, đây chính là mười phần khắc thường sự việc. Nếu bọn người kia tiếp tục giấu ở hạ giới, Cố Vô Thiên tìm thấy bọn hắn còn phải bỏ ra một phen tinh thần và thể lực chỉ cần bọn hắn bình thường làm việc khiêm tốn một ít, muốn lộ đôi thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hạ giới phạm vi thì là rất lớn, có chút thần ngấp chỗ đây tiên giới còn nhiều hơn, Cố Vô Thiên chăm mối vẫn không có cách giải, thì không hiểu bọn hắn làm như vậy cử động, rất nhanh Cố Vô Thiên liền cùng nương tử của mình nắm hội hợp. Thanh Văn vừa nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau, tao mày hỏi, nhìn tới cực gâm cốc bọn người kia sắc thực đã hồi tiên giới, không biết có phải hay không là thiên ma môn bên ấy có động tĩnh. Lời này vừa nói ra, mặt của mọi người sắc đều là biến đổi, rốt cuộc làm lúc quyết chế lúc, thiên ma môn thì trốn ra rất nhiều ra hỏa. Bọn hắn cửu Huyền Thiên Cung liên quân cũng là để cái giá cực lớn mới đạt được thắng lợi, bây giờ vẫn như cũng là nguyên khí đại thương trạng thái. Mặc dù bọn hắn tại chiến hậu cũng không ngừng tìm kiếm chạy đi những tên kia thân ảnh, thế nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, nhà của Cực Gầm Cốc Băng thì chạy đến khắp nơi đều là, thậm chí đã len lén đến rồi hạ giới. Thật không dễ dàng dấu ở hạ giới về sau, bây giờ lại như vậy vội vã rời khỏi, lẽ nào là lại chuyện gì xảy ra? Chu Linh lung lúc này mở miệng đề nghị: "Tất nhiên hạ giới đã không có nguy hiểm gì, tiên giới sự việc chúng ta thì không rõ ràng lắm, như vậy chúng ta thì hồi tiên giới xem xét tình huống đi, chờ chúng ta trở về về sau sự tình gì đều biết." Nghe nói như thế, ở đây chúng nữ đều trở nên hưng phấn, rốt cuộc bọn hắn đều là theo tiên giới lớn lên, tất nhiên muốn về nhà, khẳng định rất vui vẻ. Cố Vô Thiên bên này lại lâm vào khó xử, thân nhân của hắn đều là tại hạ giới đâu, bây giờ thật không dễ dàng đoạn tụ lại phải rời khỏi, tự nhiên là mười phần không nỡ lòng. Huống hồ Cố Vô Thiên cũng không biết, nếu lần này lại hồi tiên giới lời nói, bọn hắn lần sau đến hạ giới là lúc nào. Nhưng mà ở chỗ này chờ cũng không phải một cái biện pháp, tất nhiên những tên kia đã chạy trốn tới tiên giới, cũng chỉ có thể tới đó đuổi giết bọn hắn, nếu không triệt để giải quyết hết những phiền phức này, vĩnh viễn cũng không thể ngủ một giấc ngon lành. Cố Vô Thiên rất nhanh liền có quyết định. Nhìn tới chúng ta tất cần trở về một chuyến, bằng không hạ giới còn là sẽ gặp nạn, vì giải quyết triệt để hạ giới phiền phức, chúng ta phải lần nữa về đến tiên nhân giới. Đám người kia quá ghê tởm, lãng phí chúng ta không ít thời gian. Lãng Vũ Tâm chủ động đứng ra. "Cố đại ca, bất kể ngươi lần này đi đâu, ta đều sẽ cùng ở bên cạnh ngươi." Nhìn thấy nương tử của mình như thế hiểu chuyện, Cố Vô Thiên thì hết sức vui mừng, như vậy sẽ không cần cùng bọn hắn tạm biệt. Cố Thiên Long thị mười phần không bỏ. "Cố Vô Thiên, ngươi lại muốn đi sao? Nếu phụ thân hiểu rõ tin tức này lời nói" Chỉ sợ hắn hội rất thương tâm, với lại hắn một thằng vô cùng lo lắng các ngươi, còn chờ các ngươi ôm cháu trai đấy. Vừa nghĩ tới phụ thân của mình, Cố Vô Thiên thì là có chút thương cảm, chẳng qua có chút trách nhiệm là trốn không thoát, Cố Vô Thiên ngự khí kiên định nói: "Mặc dù ta cũng rất muốn lưu tại bên cạnh của các ngươi, thế nhưng ngươi hẳn phải biết ta trên người gánh nặng nặng bao nhiêu, nếu như ta không rời đi, phiền phức còn hội tới tìm các ngươi. Chúng ta căn bản không có đầy đủ thời gian cùng tinh thần và thể lực canh giữ ở tiên giới cùng hạ giới lối đi trong lúc đó, huống hồ những tên kia nếu nghĩ đến lời nói, chúng ta những người này cũng là ngăn không được bọn hắn." Lưu Gia Lệ 10 phần đã hiểu kiệu này tình cảnh. Lập tức mở miệng nói: "Cố Vô Thiên, các người bên ấy thì an tâm trở về đi, cha bên ấy chúng ta sẽ chiếu cố tốt, bọn muội muội ta thì sẽ chăm sóc, bọn hắn là không có việc gì, ngươi thì muốn chú ý an toàn của mình." Nhìn thấy chị dâu của mình chủ động lên tiếng, Cố Vô Thiên thì chuẩn bị rời đi, vừa vặn lần này có thể mang Lăng Vũ Tâm đi tiên giới mở mang tầm mắt, nàng quá khứ còn chưa từng đi tiên giới đấy. Chẳng qua chỉ ít không cần lại cùng nàng tách ra, cũng làm cho Cố Vô Thiên không cần tiếp tục lo lắng, bây giờ đã có nhiều như vậy nữ tử, hành động lúc tự nhiên không thể thiếu được trong đó bất kỳ một cái nào. Cố Vô Thiên nhìn đoàn người nói: "Tất nhiên hiện tại nhất định phải phải đi về." Như vậy chúng ta thu thập một chút, ngày mai thì lên đường đi, ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về. Rất nhanh một đêm thời gian liền đi qua, mọi người cũng đều thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị vào hôm nay rời đi. Cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên mấy người liền đến hạ giới cùng tiên giới kết nối chỗ, chỗ nào vẫn như cũng là quang mang vạn trượng dáng vẻ. Cố Vô Thiên nhìn Cố Tiên Long đến đưa bọn hắn, đối bọn họ bảy biển khoát tay nói: "Các ngươi thì mau trở về đi thôi, chúng ta còn có thể còn gặp lại." Cố Vô Thiên: "Các ngươi trên đường thì muốn cẩn thận một chút." Ta. Mấy người mười phần không bỏ, bất quá vẫn là nhìn thấy Cố Vô Thiên thân ảnh dần dần biến mất tại trước mắt. Đợi đến Cố Vô Thiên thân ảnh triệt để nhìn không thấy về sau, Cố Thiên Long mở miệng đối những người khác nói: "Chúng ta thì mau chóng rời đi đi, dù sao về sau cũng có thể lại gặp nhau, khi nhìn kế hoạch của bọn hắn mọi thứ thuận lợi." Những người khác thì gật đầu đáp ứng nói, cuối cùng mấy người thì lần lượt rời đi, chuẩn bị làm tốt chính mình phần trong sự việc. Mà Cố Vô Thiên bên này cũng không dễ vượt qua, bọn hắn trên đường trở về cần treo lên áp lực song đi lên, lúc lúc mặc dù rất nhẹ nhàng, bây giờ nghĩ lại trở về lời nói, hay là có nhất định khó khăn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tốt tại mấy người bọn họ đều là cường giả cấp bậc thiên đạo, mặc dù đi trở về có thể cảm giác được nhất định áp lực, tốt tại bọn họ đều có thể vượt qua. Kinh qua một đoạn thời gian lật lội đường xa, tất nhiên cuối cùng trông thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, lúc này mới ý thức được bọn hắn đã về đến tiên giới. Lăng Vũ Tâm hung hăng hít một hơi, không khỏi căng khái. Không hổ là tiên giới, nơi này linh khí so với chúng ta hạ giới dễ nhiều, chẳng thể trách nơi này cao thủ so với chúng ta chỗ nào hơn rất nhiều. Cố Vô Tiên vừa cười vừa nói, ta vừa tới nơi này lúc cũng là loại cảm giác này. Chẳng qua bây giờ ta đã triệt để thích hứng cuộc sống ở nơi này." Thanh Văn mở miệng nói, "Chúng ta trước cùng tông môn liên lạc một chút, xem xét gần đây tình huống thế nào. Chúng ta rời khỏi cũng có một đoạn thời gian, cũng không biết trong môn phái người gần đây trôi qua cũng thế nào." Nói xong liền riêng phần mình lấy ra truyền tống phù, đối với chỗ môn phái truyền lại thông tin, Điền Tiểu Nga cũng tại liên hệ phụ thân của mình. Cố Vô Thiên chủ động ở bên cạnh hỏi, "Tiểu Băng, dò trang một chút phụ cận ký tức, xem xét có hay không có cực âm cốc ra hóa dấu vết." Tiểu Băng lập tức mở miệng báo cáo, "Sắp thực phát hiện bọn người kia ký tức, thế nhưng cũng không rõ ràng, như là bị tận lực ẩn dấu đi đồng dạng." Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào bọn hắn đã rất sớm trước đó thì trở về rồi sao? Rốt cuộc bọn hắn nhận được tin tức lúc cũng không có quá quá lâu thời gian, bọn người kia không nên sớm như vậy liền trở lại. Hiện tại Cố Vô Thiên mấy người hy vọng tông môn bên ấy có thể truyền đến một ít tin tức hữu dụng, nếu tông môn có thể tiếp tục liên hợp công kích, nhất định năng lực đem bọn người kia giải quyết hết. Rất nhanh, mấy người liền đạt được tông môn hồi phục, bọn hắn hay là thật bất ngờ, không ngờ rằng Cố Vô Thiên nhanh như vậy có thể từ hạ giới quay về. Rất nhanh trao đổi một chút thông tin, Cố Vô Thiên thế mới biết, lần trước đại quyết chiến về sau Tiên Ma môn còn lại những tên kia thì toàn bộ mai danh nhận tích, bây giờ đã không biết rốt cuộc trốn đến nơi nào. Mà về Cửu Gâm cốc bên ấy, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không biết Cửu Gâm cốc cũng chạy đến hạ giới. Chẳng qua bọn người kia từ trước đến giờ chính là âm như quỷ kế đại danh tử, cho dù là về đến tiên giới, thì đoán chừng là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cho nên mấy môn phái khác không biết tin tức của bọn hắn cũng là tình huống bình thường. Nhìn thấy chuyện trước mắt tiến nhập cục diện bế tắc, Lăng Vũ tâm chủ động mở miệng nói: "Nhìn tới chỉ có thể theo dựa vào chúng ta lực lượng của mình đi tìm những tên kia. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" Có đi hay không những môn phái kia đâu? Những môn phái kia không có bất kỳ cái gì hữu dụng manh mối, có trở về hay không cũng không có ý nghĩa gì. Thanh Văn cùng Mị Nương hay là muốn về tông môn xem xét tình huống, thế nhưng hiện nay không có bất kỳ cái gì thông tin, nhường trong lòng bọn họ thì không vướng vàng. Chương 778, chữa trị thành chủ, chương 778, chữa trị thành chủ. Cho nên bọn họ mấy người trải qua thảo luận về sau, quyết định tìm được trước cực câm cốc bọn người kia dấu vết lại trở về. Không có thu hoạch lời nói, bọn hắn cũng không muốn trở về. Chờ chúng ta có một chút mặt mũi, lại về môn phái xem xét tình huống. Ta đã hiểu tâm tình của các ngươi, cho ta một chút thời gian đi." Sau đó Cố Vô Thiên nhìn về phía phụ cận một thành trì vị trí, mở miệng đối với nương tử của hắn nói: "Chúng ta trước hết bắt đầu từ nơi này điều tra đi. Tất nhiên không có có bọn người kia thông tin, vậy chỉ có thể theo phụ cận từng chút một tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Cái này thành trì là tối tới gần nơi này bên cạnh, Cố Vô Thiên chỉ có thể lựa chọn bắt đầu từ nơi này, đi đến ngoài thành lúc, phát hiện nơi này thủ vệ đang lui tới dò xét nhìn nhân viên thông tin. Loại tình huống này mười phần kỳ lạ, Cố Vô Thiên thì nghi ngờ nói: "Đây là có chuyện gì, không phải đã an bình một đoạn thời gian?" Bọn hắn làm như vậy vì làm gì? Bên cạnh trong lúc nói chuyện, Cố Vô Thiên mấy người liền hướng phía cửa thành đi đến, bọn hắn nhiều người như vậy, dống chốc thì hấp dẫn bên này chú ý. Chẳng qua vô cùng thuận lợi liền vào thành, Thanh Văn đề nghị: "Lần sau nếu còn tình cờ gặp loại tình huống này lại nói, chúng ta thì tự giới thiệu đi, bằng không ở chỗ này cũng sẽ kéo dài lầm thời gian của chúng ta." Cố Vô Thiên mấy người muốn đạt được tin tức hữu dụng, lựa chọn thẳng đến thành chủ phủ, chẳng qua tại bên trong thành trì cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tất nhiên rất nhanh liền đi đến thành chủ phủ, không có gì ngoài ý muốn bị nơi này thủ vệ ngăn cản đường đi. "Thanh chủ phủ thành, người không liên quan không được đi vào." Những thủ vệ này số lượng mười phần nhiều, đông chốc liền đem mấy người vây lại, phía sau còn có liên tục không ngừng thủ vệ tiến hướng nơi này đi tới. Thanh Văn lập tức lấy ra lệnh bài của mình. Chúng ta là Cựu Huyền Thiên Cung, hi vọng bái thấy các ngươi một chút thành chủ, thả chúng ta đi vào đi. Mà đã cho thấy thân phận bề sau, những hộ vệ này vẫn như cũ không hề bị lay động, cái này khiến Cố Vô Thiên mấy người vô cùng hoài nghi, lẽ nào những người này không biết Cựu Huyền Thiên Cung sao? Đối phương tiếp tục giải thích nói: Các ngươi lệnh bài hay là chứng minh không được thân phận của các ngươi, ta làm sao biết các ngươi lệnh bài có phải thật vậy hay không? Nghe được đối phương thế mà nói như vậy, Cố Vô Thiên trên mặt có chút bất đắc dĩ, trong miệng thì lẩm bẩm một câu: "Lẽ nào là nơi này thành chủ bị đâm sao?" Mặc dù giọng Cố Vô Thiên rất nhỏ, thế nhưng bọn người kia vẫn là nghe được, lập tức mở miệng nói: "Lớn mật, dám ở chỗ này vọng nghị thành chủ, các ngươi nếu lại không đi, ta đem toàn bộ các ngươi bắt lại, hảo hảo xác nhận một chút thân phận của các ngươi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên nhíu mày, bọn người kia biểu hiện cũng quá khát thượng, chẳng qua cũng có thể đoán được một hai, có lẽ thật sự để bọn hắn nói chuẩn, thành chủ chỗ nào khẳng định là sẽ ra chuyện. Trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào tê bí, Điền Tiểu Nga mở miệng hỏi: "Cố đại ca, Hiện ở loại tình huống này chúng ta nên làm như thế nào? Cố Vô Thiên thì đang suy tư, đối phương để bọn hắn chứng minh thân phận, loại vấn đề này mặc dù dở hơi, thế nhưng bọn hắn thì cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chu Linh Lung đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lặng lẽ nói với Cố Vô Thiên: "Cố đại ca, ngươi đem Trần Phong kiếm lấy ra, một nhất định có thể chứng minh thân phận của ngươi, huống chi đây chính là Phong lão tổ tự mình đưa cho ngươi đồ vật, nói không chừng bọn người kia thì biết nhau đấy." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên có chút do dự, hắn không xác định những thủ vệ này rốt cuộc có biết hay không vật này, lỡ như tiếp tục làm khó dễ bọn hắn làm sao bây giờ? Tốn hồn bọn người kia ngay cả lệnh bài cũng không niệm ra, cho dù là thanh kiếm lấy ra, chỉ sợ cũng phải đưa đến hoàn toàn ngược lại tác dụng. Ngay tại Cố Vô Thiên thời điểm do dự, Chu Linh Lung không ngừng tại bên cạnh thúc giục hắn. "Cố đại ca, ngươi thử lấy ra đi, dù sao hiện tại chúng ta thì vào không được, lấy ra coi như thử vận khí một chút." Cố Vô Thiên không có cách nào, chỉ có thể lấy ra kiếm, lập tức liền có một giọng dàn mua theo thành chủ phủ truyền ra. "Thanh kiếm này, tốt cảm giác quen thuộc, lẽ nào là Cửu Huyền Thiên cung lão tổ kiếm? Để cho ta xem thật kỹ một chút." Rất nhanh, một tóc trắng xóa lão giả thì xuất hiện ở Cố Vô Thiên mấy người trước mặt, những hộ vệ kia thì tự giác hướng phía bên cạnh đi đến, không tại vây quanh Cố Vô Thiên mấy người. Lão giả chủ động đi tới, tỉ mỉ đánh giá Cố Vô Thiên kiếm trong tay, Cố Vô Thiên thì hết sức kinh ngạc, không ngờ rằng ở chỗ này còn có thể gặp được biết nhau thanh kiếm này người, nhìn tới hắn nhất định rõ Hếm Dịu Tiên Tổ trong lúc đó có cái gì nguồn gốc. Rất nhanh lão giả này liền xác định kiếm là từ sự, sau đó vừa cười vừa nói: "Không sai không sai, quả nhiên là thanh kiếm kia, các ngươi là Cửu Huyền Tiên cung người đi, theo ta tiến vào đi." Sau đó lại đối hộ vệ nói: Các ngươi thỉ lui ra đi, ngay cả Cửu Huyền Thiên cung ngự đều nhận không ra, lưu các ngươi ở chỗ này cũng là không có ích lợi gì. Những hộ vệ kia thì biến sắc, chẳng qua không có ai dám phản bác cái gì, hiển nhiên là mười phần đi sợ lão giả này. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền đi theo lão giả này hướng phía bên trong đi đến, còn không biết dưới mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đi một bước nhìn một bước đi, một lúc đến nơi một đến, đối phương cũng liền năng lực trò thấy hàm ý tứ. Cứ như vậy mấy người tiếp tục hướng phía bên trong đi tới, thì không nói gì, rất nhanh liền đã đến nơi này nội bộ. Lão giả tiếp tục mang lấy bọn hắn đi tới hậu viện, cái này khiến Cố Vô Thiên mấy người mười phần hoài nghi, lẽ nào không ở nơi này sẽ gặp hắn nhau sao? Tuấn Hồ mặc dù sử dụng tiếm đã chứng minh thân phận của mình, có thể là lão giả này cũng không trở thành dẫn bọn hắn đến như thế địa phương cho yếu. Chẳng qua đối phương không nói gì thêm, Cố Vô Thiên mấy người tự nhiên cũng không tốt chủ động hỏi, dù sao thực lực của những người này không đủ gây sợ, Cố Vô Thiên thì không sợ bọn họ gây bất lợi cho chính mình. Chân đụng phải hình thức không đúng lúc, Cố Vô Thiên chuyển tay chi kiếm liền có thể đem cái này thành chủ phụ san thành bình địa rất nhanh mấy người liền đi đến một tướng đối lớn cửa gian phòng, lão giả thì ở thời điểm này chủ động mở miệng nói chuyện. "Vài vị đường xa mà đến bằng hữu, cầu các ngươi xuất thủ tương trợ. Chúng ta thành chủ bị thương thật nặng, các ngươi xem xét có thể giữ được hay không tính mạng của hắn." Trong lúc nói chuyện, Cố Vô Thiên mấy người đã bị ném vào trong nhà, Cố Vô Thiên lúc này mới chú ý tới bên trong nằm trên giường một người. Tất nhiên đối phương chủ động mở miệng tìm xin giúp đỡ, Cố Vô Thiên tự nhiên cũng sẽ không xảy ra khẩu cực tuyệt. Huống chi đây đều là nhân tộc, giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng không có cái gì, Cố Vô Thiên bọn hắn vẫn chờ ở chỗ này tìm hiểu thông tin đấy. "Ngươi ta xem một chút tình huống." Nhanh cố Vô Thiên bên cạnh đi tới trước giường, đánh giá nằm trên giường người, cũng không lâu lắm liền đạt được phán đoán. Thành chủ sao chịu mạnh như vậy âm độc? Bây giờ độc tố đã tại lục phủ ngũ tạng trong lúc đó lan tràn, chỉ sợ đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lão giả trong nháy mắt sắc mặt có chút khẩn trương, bất quá vẫn là lên tiếng hỏi. "Tiểu Hưng đệ, bây giờ còn có không có chữa trị hy vọng?" Cố Vô Thiên cau mày nói, "Nếu lại kéo dài mấy canh giờ lời nói, chỉ sợ triệt để liền xong rồi." Sau đó Cố Vô Thiên đối với Chu Linh Lung mà miệng nói, "Ngươi đem tiểu phượng hoàng thả ra đi, sau đó sử dụng khí tức của nó, đem hỏa nguyên tố đánh tới thành chủ thể nội thử một chút." chỉ cần xua tan một chút độc tố, tuyệt đối không nên đụng vào kinh mạch của hắn, ngươi một lúc xuất thủ thời điểm cẩn thận một chút." Chu Linh Lung lập tức mở miệng đáp ứng, sau đó tiểu phượng hoàng thì bay ra, trong cả căn phòng cũng tràn ngập nhiệt độ. Nhìn thấy trước mắt tiểu phượng hoàng, lão giả lần nữa khiếp sợ nói, "Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chu tước?" Thần thú? Cái cô nương này quả nhiên vận khí tốt, lại có thể đạt được như vậy một con khế đất thú. Chữa trị phương pháp Cố Vô Thiên vừa nãy đã nói qua, Chu Linh Lung cũng đã hiểu rõ nên làm như thế nào. Chẳng qua nàng vẫn còn có chút hân trương, cũng đúng thế thật nàng lần đầu tiên xuất thủ cứu người, không khả năng không có tâm tình chột trợn. Nhìn thấy bên cạnh còn có nhiều người như vậy đâu, Chu Linh Lung biết mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian, bắt đầu thận trọng dẫn dắt đến Hỏa Nguyên Tố, sau đó chuẩn bị hướng Thành Chủ thể nội đánh tới. Những lực lượng này mới vừa vào cơ thể, thì toát ra một tầng sương mù, mà Thành Chủ sắc mặt thì dần dần đang thay đổi hỗn loạn. Nhìn tới chữa trị đã lên thủ đoạn, trên người hắn âm độc thì giảm bất không ít, không biết một lúc có thể khôi phục hay không một ít. Trải qua loại tình huống này đã rất khá, tất cả mọi người lập lại thở ra một hơi, chỉ cần có thể đem Thành Chủ trên người âm độc toàn bộ bước hơi, như vậy lưu hắn một cái mạng vẫn là có thể. Kinh qua một đoạn thời gian chữa trị, Cố Vô Thiên cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Này mới khiến Chu Linh Lung ngừng động tác trên tay. Sau đó Cố Vô Thiên lại dò xét một chút, lập tức mở miệng hướng mọi người nói: "Hiện tại thành chủ trong thân thể Hàn Độc đã bị bốc hơi một phần, hắn thì thoát ly nguy hiểm tính mạng, còn lại âm độc này mai còn phải lại trị một lần." Chương 779, Tiên giới thông đạo, chương 779, Tiên giới thông đạo. Lão giả lúc này hết sức hưng phấn, nhìn tới cuối cùng là tìm đúng người, bọn hắn gần đây tìm không ít lang trùng, chẳng qua cũng không có tác dụng gì. Sau đó lão giả này chủ động lưu lại qua bọn hắn ăn cơm, đối với loại kết quả này, Cố Vô Thiên tự nhiên là đứa gì. Đối phương thiếu bọn hắn như thế đại một thân tình. Vừa vặn thừa dịp lúc ăn cơm, Tuân hỏi một chút gần đây tình huống. Ngươi tới nơi này thành chủ gặp chuyện cũng không qua bao lâu, chính là 2 ngày trước chuyện đã xảy ra. Lão giả cũng là dạo chơi thiên hạ tán tu, trước đó thì sát thực cùng phong tiên tổ có một ít nguồn gốc, cho nên mới năng lực nhận ra Cố Vô Thiên kiếm trong tay. Cố Vô Thiên thì thừa cơ hỏi, "Tiên đối kia có biết hay không là ai ám sát thành chủ?" Lão giả suy tư một chút nói, "Dưới mắt cũng chưa có xác định thân phận của bọn hắn, chẳng qua loại thủ đoạn này ta thì là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ sợ không phải tiên giới người làm." Nghe được câu trả lời của hắn, Cố Vô Thiên có chút kinh ngạc. Lẽ nào là cực âm cốc những tên kia làm? Đám người kia về đến tiên giới thì khẳng định được đi ngang qua nơi này, lúc này mới cho người ta một loại ảo giác, còn tưởng rằng những người này là hạ giới đi lên. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đem cực âm cốc sự việc nói ra, cũng được, khẳng định những tên kia nhất định tới qua nơi này. Lão giả này biểu hiện thì thật bất ngờ. Các ngươi nói là cực âm cốc người làm sao? Bọn hắn tại sao muốn hướng thành chủ ra tay? Cho dù là muốn cướp đoạt tài nguyên, trực tiếp động thủ là được rồi, cần gì phải hướng như vậy một vị thành chủ ra tay? Cố Vô Thiên lại hỏi thăm một chút một vấn đề. Chúng ta bây giờ không biết cực âm cốc bọn người kia làm sao lại như vậy đột nhiên từ hạ giới trở về. Lão giả suy tư trong chốc lát, chủ động đối bọn họ nói: "Gần đây tiên giới thông đạo lập tức sẽ mở ra, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn nhất định là bởi vì cái này mới trở về." Nghe được câu trả lời này, Cố Vô Thiên mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút. Tiên giới thông đạo? Bọn hắn tất cả mọi người ở đây cũng chưa từng nghe qua về việc này, tự nhiên biểu hiện mười phần mờ mịt. Nhìn thấy tiểu ca mấy người dáng vẻ nghi hoặc, lão giả tiếp tục mở miệng giải thích: "Các ngươi còn nhỏ, không biết loại chuyện này rất bình thường. Các ngươi hiểu rõ tiên giới đông được sao?" Thực chất nó chia làm hai bộ phận, còn có một phần là Tây vực, nhưng mà giữa hai bên cũng không thể tùy ý thông hành, mà cách mỗi mấy trăm năm, đông tây hai bên cạnh liền có thể thông hành một quãng thời gian, hiểu rõ loại vật này đều là lão cổ đồng, chắc hẳn các ngươi cũng là lần đầu nghe nói đi. Cố Vô Thiên mấy người cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói tiếp xuống mấy trăm năm thời gian bên trong, phía đông hay là phía tây có thể hợp làm một thể, hay là nói tại phía tây chỗ nào, còn có cực âm cốc phân bộ. Cố Vô Thiên bỗng chốc thì suy đoán ra mấy cái có thể, nếu thật là như vậy, chỉ sợ lại muốn loạn đi lên. Lão giả thì tiếp tục nói: Mỗi lần lùi đi xuất hiện lúc, đông tây hai bên cạnh cũng hội đại đại xuất thủ, không ai phục ai, đây chính là vị diện chiến tranh. Mị Nương lúc này thì làm rõ ràng chân tướng. Chẳng lẽ nói cực gâm cốc bọn người kia muốn độc nước béo cò? Thừa dịp vị diện chiến tranh lúc, thì cho bọn hắn lại lần nữa đánh hạ một chút địa bàn. Cố Vô Thiên thì nhíu mày, sự việc trở nên phức tạp đi lên, có thể nghìn vạn lần không thể nhường bọn người kia thành công, đồng thời Cố Vô Thiên thì có một cái can đảm suy đoán, mới mở miệng liền đem lực chú ý của mọi người cũng hấp dẫn tới. Tây vực bên ấy có phải hay không còn có một cái Cửu Huyền Thiên Cung, còn có kiếm tông loại môn phái này? Ma nhân vật phản diện thế lực cũng có giống nhau một đầu. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ những kia nhân vật phản diện thế lực thực lực cũng là kinh khủng dị thường. Bọn hắn bên này cũng là phí hết lớn đại giới, còn lấy được lưỡng bại câu thương kết quả, làm lúc thế nhưng kém chút có diệt môn nguy hiểm. Muốn là đối diện những tên kia cũng đứng bên này ngo nghẻ muốn động lời nói, còn thực sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lão giả nhìn ra Cố Vô Thiên mấy người lo lắng, sau đó giải thích nói: Hai bên cũng có riêng phần mình đặc biệt môn phái, thì không nhất định là giống nhau như lúc phân bộ. Nhìn tới lão giả này từng tại Tây vực chỉ sợ cũng đợi qua một đoạn thời gian. Băng Không sẽ không hiểu rõ nhiều như vậy xa lạ đồ vật, Cố Vô Thiên bọn hắn hôm nay tiếp nhận tân thông tin đã rất nhiều. Lão giả tiếp tục nói, Tây vực bên ấy cùng bên này kỳ thực một dạng, cũng đều có đối lập môn phái tồn tại, qua lại trong lúc đó cũng là cự địch quan hệ. Thanh Vân lúc này thì nuốt lòng một ngụm. Kỳ thực loại tình huống này thì rất tốt, chỉ cần nhà của Cực Câm Tốc Băng Không đứng hạ giới người tạo thành nguy hiểm, này là đủ rồi. Về phần Tây vực sự việc, đến lúc đó đi một bước nhìn một bước, dù sao đã cách mấy trăm năm, cũng không biết đối diện phát triển thế nào. Hỗn hồ cái lối đi này chỉ xuất hiện mấy trăm năm, thời gian vừa đến đều sẽ về đến riêng phần mình trận doanh, cho nên thế cục không có biến hóa quá lớn. Bỗng chốc tiếp nhận rồi nhiều như vậy xung kích tính thông tin, Thành Văn tiếp tục mở miệng nói, "Cố Vô Thiên, chúng ta hay là hồi Cựu Huyền Thiên cung đi, đem từ nơi này lấy được thông tin trao đổi một chút." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, hiểu rõ hiện tại là lúc trở về, một ít cần thiết chuẩn bị cũng muốn ở thời điểm này bắt đầu. Mặc dù không biết tông chủ bọn hắn biết không biết những chuyện này, chẳng qua Cố Vô Thiên hay là quyết định nhắc nhở một chút bọn hắn. Đợi đến sáng hôm sau lúc, thành chủ cũng đã tỉnh lại, đối với Cố Vô Thiên bọn hắn nói, "Cảm tạ Cố thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, nhân tình này lão phu nhớ kỹ." Trước đó đại quyết chế lúc, cố Vô Thiên tên của mấy người đã truyền khắp thiên giới, rất nhiều người đều biết hắn tồn tại. Nay vị thành chủ không còn nghi ngờ gì nữa cũng là nghe qua truyền thuyết của hắn, tự nhiên cũng là biết nhau Cố Vô Thiên, nhưng hắn không ngờ rằng là chính mình lần này chúng độc lại là Cố Vô Thiên tự thân vì hắn chữa trị, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần vinh hạnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên cười lấy nói với hắn, "Chúng ta nhân tộc trong lúc đó nên giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta tỉnh cỡ thì đi ngang qua này, thuận tay liền giải quyết loại chuyện nhỏ nhặt này." Xin chào tốt tĩnh dưỡng đi. Vấn thương trên người làm hại thời gian nhất định mới có thể hóa giải tốt, gần đây còn cần tìm một ít hỏa nguyên tố dược liệu phụ dụng. Cố Vô Thiên Tượng là nghĩ đến cái gì, lại chủ động hỏi. Thanh chủ, người bây giờ còn nhớ hay không được là ai hướng ngươi xuất thủ? Không ngờ rằng thành chủ quả quyết mở miệng nói, là cực căm cốt những tên khốn kiếp kia đánh lên ta, suýt chút nữa thì cái mạng già của chúng ta. Quả nhiên là bọn người kia, nhìn tới bọn hắn hiện tại đã ngoan ngoãn muốn động, chỉ sợ tiếp xuống lại phải có một hồi phong bạo. Mị nương lại khinh thường nói, dù sao những thứ này chó nhà có tang đã không có địa phương có thể đi về, chúng ta lần tiếp theo lại liên hợp công kích, bọn người kia là ngăn cản không nổi. Đâm cốc bọn người kia thật đúng là lòng lang dạ thú, đi tới chỗ nào ở đâu cũng không được an bình, tại hạ giới cũng giết không ít người vô tội, bây giờ vừa về tới tiên giới, lại ở chỗ này làm sảng làm bậy. Thuốc hộp bọn hắn sử dụng thủ đoạn thì vô cùng áp độc, cố ý tại loại này tiên giới cùng hạ giới chỗ giáp nhau độc thủ, lừa rối những người này, còn tưởng rằng là hạ giới người hướng bọn hắn xuất thủ. Nếu tiên giới những người này không có điều tra, khẳng định sẽ trực tiếp hướng hạ giới xuất thủ, đúng chốc liền có thể khơi mà bên này chiến đấu. Cố Vô Thiên đối với kiểu này âm như quỷ kế cũng là hận thấu xương. Thanh chủ ngươi hảo hảo giữương tương đi, chúng ta hồi Cự Huyền Tiên Cung còn có một chút chuyện. Hiện tại nhất định phải nhanh đem cự gầm cốc bọn người kia toàn bộ xử lý. Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người liền chuẩn bị rời khỏi, mặc dù thành chủ còn muốn hào hào khoản đãi bọn hắn mấy người vì cảm tạ ân cứu mạng. Thế nhưng Cố Vô Thiên bọn hắn vội vã trở về, đương nhiên sẽ không ở chỗ này dừng lại thêm, nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người kiên trì, thành chủ chỉ có thể tự mình đưa bọn hắn ra khỏi thành. Mà lão giả kia tiếp tục lưu lại trong thành, nhìn tới ở chỗ này cũng có việc muốn làm. Cố Vô Thiên mấy người hướng phía Cửu Huyền Thiên Cung phương hướng liền bay ra ngoài, dùng mấy ngày về sau, mấy người liền đã đến Cửu Huyền Thiên Cung. Nhìn Cố Vô Thiên cùng nương tử của hắn nắm Cửu Huyền Thiên cung công chủ La Tuấn Dĩnh thì mang theo nụ cười thản nhiên. Không sai, nhìn tới các ngươi trở về một chuyến đều thành hôn. Chúng nữ trong nháy mắt đỏ mặt, nhìn tới Cửu Huyền Thiên cung công chủ La Tuấn Dĩnh cũng đã nhìn ra tình trạng của bọn họ. Cố Vô Thiên giữa bọn hắn phát sinh một sự tình, có nhãn lực kình vẫn có thể nhìn ra manh quẻ. Cố Vô Thiên cũng là ngượng ngùng nói: "Về nhà lần này chúng ta sắp thực chính thức kết làm phu thê, còn đụng phải cửa câm cốc những tên kia tung tích, bọn người kia quá ghê tởm, thế mà còn chạy tới hạ giới." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Cửu Huyền Thiên cung công chủ La Tuấn Dĩnh cũng là nhíu mày, đối với Cố Vô Thiên mấy người mở miệng dặn dò. Bọn người kia âm hiểm là nổi danh, các ngươi nghìn vạn lần phải chú ý bọn hắn, hiện tại các ngươi đã thành thân, nghìn vạn lần không thể lại bị tổn thương. Chương 780, về đến tiên giới, chương 780, về đến tiên giới. Gần đây trong khoảng thời gian này, bọn hắn những tông chủ này cũng không có nhàn rỗi, thì một mực truy tra nhìn cửa gầm cốc cùng tiên ma môn chạy đi những tên kia dấu vết. Làm sao bọn người kia mười phần giàu hoạt, cũng có ý ẩn tàng bóng dáng của bọn hắn, dẫn đến gần đây trong khoảng thời gian này điều tra cũng không có cái gì tiến triển. Tam tông thì phái ra không ít người tay đi bọn hắn đại bản doanh tìm kiếm, đồng dạng là không thu hoạch được gì cục diện này. Nhìn xem đến bọn người kia trừ phi chủ động như thần, hay không thì có thể ẩn tàng lừa nói, muốn tìm được cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Cố Vô Tiên lại đề nghị: "Còn có một cái chỗ các ngươi cần thiết phải chú ý một chút, đó chính là tiên giới cùng hạ giới nơi giao giới. Nơi này địa hình phức tạp, thế lực thì cao thấp không đều, còn có thể để bọn hắn dễ chạy trốn, tại tiên giới cùng hạ giới trong lúc đó qua lại lẫn trốn. Với lại tại đông vực cùng tây vực trong lúc đó cũng là muốn đặc biệt chú ý một chút, đối với bọn hắn mà nói, lối đi mở ra là một cơ hội, khẳng chắc chắn trong khoảng thời gian này bàn bạc tranh địa bàn sự việc." Cửu Huyền Tiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh gật đầu một cái. Cố Vô Thiên nói biện pháp này quả nhiên không sai, rất có thể bọn hắn thì giấu ở hai địa phương này. Những tên kia thì khẳng định muốn truyền lại thông tin, nếu ổ vật vực muốn sát nhập lời nói, khẳng định thì sẽ tìm kiếm giúp đỡ. Tất nhiên hiện tại Cửu Huyền Thiên cung cung chủ đã hiểu rõ tin tức này, chắc hẳn qua không được bao lâu, cái khác hai môn phái tông chủ cũng sẽ nhận được tin tức. Bây giờ tại loại này đặc thù sự việc, Cố Vô Thiên nhất định phải chủ động làm một thứ gì. Phong Ngựa đến lúc đó lối đi mở ra về sau hội sinh ra hỗn loạn, cho dù là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng muốn ngay đầu tiên bóp chết ở, ngàn vạn lần không thể để cho những phiền toái này quét tán lên chẳng không dễ dàng ổn định thế cục, không thể thì dễ dàng như vậy bị đánh ngửa. Nhìn thấy Cố Vô Thiên tích cực biểu hiện dáng vẻ, mấy cái tông chủ thì hết sức vui mừng, có Cố Vô Thiên gia nhập lời nói, áp lực của bọn hắn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. "Cố Vô Thiên, ngươi buông tay buông chân đi làm chuyện của ngươi đi. Cần ủng hộ, chúng ta ba tông cũng sẽ phối hợp ngươi. Không gian tông đạo sự việc thì giao cho ngươi. Có tin tức gì lời nói, ngươi trước tiên truyền cho chúng ta." Sau đó Cố Vô Thiên lại hướng La Tuấn dĩnh giảng một chút hạ giới chuyện đã xảy ra, thì làm cho đối phương cảm giác đến mức dị thường ngạc nhiên, bọn hắn thì chưa từng đi hạ giới. Đồng thời đối với Cố Vô Thiên thứ một vị hôn thê Lăng Vũ Tâm ấn tượng thì rất tốt, đưa cho nàng rất nhiều tăng thực lực lên đáng được. Nơi này rốt cuộc đã là tiên giới, Lăng Vũ Tâm thực lực đối với bọn hắn mà nói hay là quá yếu ớt. Chẳng qua tăng lên lời nói, cũng là vô cùng sự tình đơn giản, Cố Vô Thiên cũng tại bên cạnh nàng mở miệng an ủi. "Ngươi cứ yên tâm tu luyện đi, không cần sợ hãi tại Nguyên Tiêu Hào. Chờ ngươi hấp thụ linh khí không sai biệt lắm, ta dẫn ngươi đi cùng yêu thú tác chiến. Những kia nội đan của yêu thú đối với ngươi cũng vậy rất hữu dụng." Lăng Vũ Tâm vô cùng phấn khích gật đầu một cái. "Cố đại ca, ngươi thật tốt quá, ta sự tình gì tất cả nghe theo ngươi." Sau đó mấy người tại Cửu Huyền Thiên Cung lại nghỉ ngơi mấy ngày, hướng phía lối đi mở ra chỗ bay đi. Căn cứ trước đó chúng ta lấy được thông tin, chỉ cần hướng phía phía tây đi, liền có thể đã đến lối đi mở ra chỗ, chúng ta tăng thêm tốc độ đi, có lẽ những tên kia đã đến nơi đó. Trải qua mấy ngày nữa lộ trình, mấy người dần dần tới gần cái chỗ kia, lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn môn phái rời nơi này còn là rất xa. Cố Vô Thiên có chút hiếu kỳ hỏi, đây là có chuyện gì? Lẽ nào các ngươi đối với nơi này thì chưa quen thuộc sao? Điệp tiểu nga chủ động mở miệng trả lời, "Cha ta trước đó nói phía tây bên ấy quá loạn." cho nên chúng ta đông được phát triển thế lực chỗ thì rời xa chỗ nào. Cố Vô Thiên cảm thấy đây là hiện tượng bình thường, nếu cách quá gần, chỉ sợ không gian thông đạo trước tiên mở ra rồi sẽ luật lên. Đến lúc đó khẳng định lại là hỗn chiến trạng thái, mặc kệ là tu sĩ hay là người bình thường, đều sẽ bị cuốn vào chiến hỏa trong. Những người này cũng đối với đối phương điệu bản cảm thấy rất hứng thú, một ít giá tâm giá hỏa khẳng định ở thời điểm này thì không chịu nổi. Rốt cuộc loại cơ hội này có thể nộp nhưng không thể cẩu, lần tiếp theo liền phải nửa năm sau đó, mà nếu là có thể bắt lấy cơ hội lần này, sẽ để cho rất nhiều môn phái đi lên tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, nhà của Tây vực băng khẳng định thì là nghĩ như vậy, đến lúc đó lối đi mở ra lúc thì nhất định sẽ lộ lên. Cố Vô Thiên cũng không lo lắng cái này, hắn lo lắng nhất chính là cử cầm cốc cùng Thiên Ma môn những kẻ đi ra ngoài ra hỏa. Nếu để cho bọn hắn tìm thấy mới giúp tay, chỉ sợ bọn họ những môn phái kia thì nguy hiểm. Bọn hắn đã sớm là không chết không thôi cục diện, là không có khả năng có bất kỳ khả năng cứu vãn. Bây giờ khoảng cách chỗ lối đi đã rất gần, Cố Vô Thiên nhìn lên trời sắc đã chậm, đối với mọi người mở miệng đề nghị: "Chúng ta buổi tối hôm nay chính là ở đây tìm sơn động nghỉ ngơi. Đã đuổi đến nhiều ngày như vậy đường, hay là cần nghỉ ngơi dưỡng sức?" Dù sao chuyện điều tra cũng không phải một thiên liền có, thể có kết quả, chúng ta thừa cơ hội này cũng được, điều chỉnh một chút trạng thái. Rất nhanh mấy người liền tìm được một cái sân động, Tiểu Băng thì ở bên vừa mở miệng nói, "Cái bên này ta đã dò xét qua, không có gì quá mạnh khí tức, cũng không có phát hiện cửu cầm cốc cùng thiên ma môn đám ra hỏa bóng dáng, cũng không biết bọn hắn rốt cục có tới hay không nơi này." Tất nhiên dưới mắt La A Toàn, mấy người thì có thể an tâm nghỉ ngơi, nhìn hắn nương tựa nhỏm, Cố Vô Thiên cũng không có thả lỏng cảnh giác. Gác đêm loại chuyện này tự nhiên do hắn để hoàn thành, huống hồ Tiểu Băng thì lại trợ giúp hắn một khối hoàn thành nhiệm vụ. Nửa đêm lúc, Tiểu Long cũng có phát giác Mặc dù nó thực lực bây giờ cũng không cao, thế nhưng cảm giác của nó lực thì bén nhạy dị thường. Phát giác được một cái phương hướng có động tĩnh về sau, Tiểu Long lập tức bay lên, hướng phía bên ấy nhìn lại. Quả nhiên phát hiện chỗ nào có tia sáng kỳ dị. Kỳ lạ, đây là vật gì? Sao khiến người ta cảm thấy có điểm tâm kinh đâu? Rất nhanh Tiểu Long bay đến Điển Tiểu Nga bên cạnh, đem tình huống nơi này nói cho nàng, Điển Tiểu Nga thì hướng phía bên ấy nhìn sang, đồng dạng phát hiện chỗ nào có ánh sáng mạnh, đồng thời tản ra khí tức cường đại. Ngay tại nàng chuẩn bị qua đi kiểm tra lúc, Cố Vô Thiên thì chú ý tới bên này, đối nàng mở miệng nói: Nơi này giao cho ta, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Hiện tại chúng ta đã về đến tiên giới, thiên đạo cấp bậc cũng không có quá lớn như thế, vẫn là phải đề cao tính cảnh giác. Cố Vô Thiên mấy người hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là tìm kiếm trốn đi ra ngoài cửa gầm cốc ra hỏa, những chuyện khác không hề giống vất vả. Được rồi, dù sao ngày mai cũng muốn từ nơi đó đi đường. Ta hiện tại thì không đi qua nhìn xem bên ấy là cái gì tình huống. Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút, hay là quyết định lúc này không đi qua, nếu không thật sự gặp được phiền phức gì, mấy người cũng nghỉ ngơi không được nữa. Sau đó mấy người lại bắt đầu nghỉ ngơi, lần này cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Rất nhanh thời gian liền đã đến bình minh. Điên Tiểu Nga thì đem đêm qua phát sinh tình huống dị thường nói cho những người khác, chúng nữ biểu hiện cũng vô cùng kinh ngạc. Cố Vô Thiên đối bọn họ nói, "Chúng ta lập tức muốn đi ngang qua bên kia, đến lúc đó xem xét bên ấy là tình huống thế nào." Rất nhanh mấy người liền lại lần nữa xuất phát, một bên phi hành một bên dò xét nhìn tình huống bên kia, thế nhưng vẫn như cũ không có gì cả. Tiểu Băng cảm giác lực lúc này cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, cái này khiến Cố Vô Thiên thì cảm giác được rất kỳ quái. Lẽ nào là hôm qua nơi này vẫn giấu đi một cường đại gia hỏa sao? Hắn có phải hay không đã rời đi? Chớ mặc kệ Dù sao cùng chúng ta không liên quan, chúng ta vẫn là đi tìm những kia đảo tẩu ra ngoài đi. Rất nhanh mấy người liền đi ngang qua khu vực kia, tối đầu nhìn xuống, phát hiện mặt đất có bị đốt cháy dấu vết, còn tưởng rằng xuất hiện hỏa thuộc tính bà bối, chẳng qua lại thì không phát hiện được bất kỳ dị thường. Cố Vô Thiên đối với lấy bọn hắn nói, tất nhiên nơi này không có gì phát hiện lợi nói, chúng ta thì vội vàng đi đường đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta đi sớm về sớm. Tốt. Mấy người phụ nhân thì đồng thời đáp ứng, thì không còn tự hỏi nơi này cảnh tượng kỳ dị, rất nhanh mấy người thân ảnh liền đi xa. Đợi đến bọn hắn hoàn toàn biến mất lúc Một thân ảnh chậm rãi hiện lên ra đây, sau đó bay đến trên bầu trời, nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn rời đi, người kia tự lẩm bẩm: "Cố Vô Thiên, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Nghe nói các ngươi hồi hạ giới, không nghĩ tới nhanh như vậy lại hồi thiên giới. Nếu như các ngươi tiếp tục phá hoại kế hoạch của ta lời nói, đến lúc đó chúng ta hội đem các ngươi từng bước từng bước giải quyết hết." Chương 781, sợ tới mức người tự bạo, chương 781, sợ tới mức người tự bạo. Cố Vô Thiên bọn hắn đều không có phát hiện, liền tại bọn hắn vừa nãy đi ngang qua chỗ, còn ẩn dấu đi một người thân ảnh. Loại chuyện này quả thực quá ma quái. Ngay cả Tiểu Băng cũng phát giác không ra đối phương khí tức, nhìn tới người kia ẩn tàng năng lực hay là rất mạnh. Người kia cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm, thì hướng phía đông vực cùng tây vực chỗ giao giới bay đi, nhìn tới cũng phải có một phen động tác. Trải qua mấy ngày nữa thời gian đi đường, mấy người cách này bên cạnh đã càng ngày càng gần, Tiểu Băng thì mở miệng nói: "Ta ở phía trước phát hiện một lớp bình phong, chỉ sợ sẽ là chỗ nào ngăn cách đông tây hai vực." Nhưng mà ánh mắt lại không nhìn thấy, nhìn tới lớp bình phong này hay là ở thần, là không thể dùng mắt thường phát hiện. Rất nhanh mấy người liền ngừng đến bình chướng phía dưới, Cố Vô Thiên mở miệng hỏi: "Tiểu Băng, Phía sau có cái gì ngươi có thể cảm giác được sao? Không được chủ nhân, cảm giác của ta lực bị ngăn cản lại. Hướng mặt trước lại thì không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Tất nhiên trong nháy mắt biểu hiện dị thường cẩn thận, ai cũng không biết lớp bình phong này hội sẽ không phát sinh cái gì quái sự, đã không có sinh linh dám tới gần nơi này. Cố Vô Thiên tiếp tục nói, chúng ta ở phụ cận đây tìm tìm một cái tông môn hoặc là thành trì đi. Nói không chừng ở chỗ này có thể tìm được một ít thiên ma môn cùng cực âm cấp thông tin, có khả năng bọn hắn thì ở phụ cận đây, cho dù là có bất luận phát hiện gì lời nói, cũng không cần lập tức động thủ. Vì có thể tăng lên tìm thấy tỉ lệ Cố Vô Thiên mấy người lần nữa quyết định tách ra tìm kiếm, hẹn nhau gặp được thời điểm nguy hiểm gửi tin tức nhắc nhở đối phương. Rất nhanh Cố Vô Thiên mang theo kiếm Đông Nhi cùng Điền Tiểu Nga còn có Tiểu Băng thị xuất phát, còn lại mấy người thì một khối lường phía hướng khác xuất phát. "Chủ nhân, chúng ta phía trước có một thành trì." Nghe đến đó có tình huống về sau, Cố Vô Thiên thì kích động lên, lập tức hướng nhìn cái chỗ kia bay đi. Rất nhanh mấy người liền đến cửa thành, thay vì nói đây là một thành trì, chẳng bằng nói nơi này là một thị trấn. Diện tích rất nhỏ, dống chốc có thể nhìn thấy tình huống bên trong, Miệm Nhỏ cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nơi này diện tích chỉ sợ quá nhỏ. Nhìn xem tới nơi này nhất định vô cùng trùng chuyện, hay không thì không khả năng không có phát triển đứng lên. Chẳng qua có thể tìm thấy cái này mấy người đã rất hài lòng, tốt xấu không phải một vứt bỏ thành công. Sau đó mấy người liền đi tới cửa thành, trên đường đi thông suốt, căn bản không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Cố Vô Thiên thì mở miệng nói, nhìn xem người tới nơi này đã nhận được một ít phong thanh, đã lần lượt chuẩn bị từ nơi này rút lui. Chúng ta vào đi tìm hiểu một chút tin tức đi, nếu như không có phát hiện lợi nói, chúng ta thì đổi một thành trì. Sau đó mấy người liền đi vào thành nội, bên trong trên đường lẫnh lẫnh thanh thanh thì không có mấy người thân ảnh. Một bước sảo sạt dáng vẻ, ngay cả bên cạnh không khí cũng vô cùng hoang vụ, nhìn xem tới nơi này lập tức liền muốn biến thành một thành không. Lại không rút lui lời nói, lối đi vừa mở ra, chỉ sợ nơi này thì sẽ phát sinh hỗn chiến, dưới mắt cần phải nhanh một chút tìm thấy tin tức hữu dụng. Tiểu Băng, đem cảm giác của ngươi lực quyết trường đến lớn nhất, xem xét trong này có cái gì dị thường. Tiểu Băng lập tức biến làm theo, rất nhanh, cả tòa thành thị khí tức cũng tại nó bao phủ phía dưới, lập tức liền có phát hiện. Đột nhiên, phát hiện bất thường, có cái khu vực khí tức có điểm giống thiên ma môn. Chúng ta đi xem đi. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt hưng phấn. Hắn cũng không sợ bị đối phương phát hiện, thì sợ sệt tìm không thấy đối phương. Bây giờ có thông tin, tự nhiên là hết sức kích động sự việc. Chúng ta đi qua nhìn một chút, để cao cảnh giác. Tiểu này thành trì cũng không có người quản, Cố Vô Thiên mấy người bay ở trên trời thì không có người để ý. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền có phát hiện. Quả nhiên là tiên ma môn những tên kia, nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn chạy. Chủ nhân, cẩn thận một chút, số người của bọn họ không ít. Những người khác thì lo lắng, Cố Vô Thiên lại nói: "Chờ một lúc đánh lên, các ngươi chú ý bảo hộ an toàn của mình. Không cần phải để ý đến ta, bọn người kia ta tới đối phó." Chỉ muốn số lượng tượng không vượt qua 4 liền không sao. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đuổi kịp ra hoạch kia, nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau, bọn hắn thì mười phần bất ngờ. Cố Vô Thiên, ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Ngươi cái này nhà của âm hồn bất tàn băng, các ngươi chạy thì rất xa, nếu không phải ở chỗ này, chỉ sợ cũng tìm không thấy các ngươi. Các ngươi ẩn tàng chắc chắn đủ sâu. Cố Vô Thiên không nói nhảm, trực tiếp đánh ra công kích của mình, dù sao bọn hắn cũng là người quen cũ, gặp mặt thì không cần nhiều lời cái gì. Hai người này nhìn thấy Cố Vô Thiên lao đến, cũng là trong nháy mắt giật mình kinh ngạc muốn chạy trốn lúc lại phát hiện đã bị Cố Vô Thiên một mực khóa chặt lại. Bọn hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bên trên, mà một bên khác, Điền Tiểu Nga bọn hắn thì chính đang đối chiến nhìn một tuôn giả, mà thấy nhỏ băng cùng tiểu lòng không ngừng gây nhiễu, cũng làm cho người kia mười phần căm tức. Càng đánh càng phân tâm, viền xuất ruột, lỗ thủng thì xuất hiện không ít, rất nhanh bị Điền Tiểu Nga bọn hắn bắt lấy, hung hăng đánh trên mặt đất, sau đó lại lao đến bổ đao, người kia thì bị giải quyết triệt để. Tiểu băng thì bay đến Cố Vô Thiên bên này, sử dụng hàn khí công kích quấy nhiễu Cố Vô Thiên đối thủ. Hai người này trong nháy mắt cảm giác được hàn khí, đợi đến nghĩ phản ứng lúc đã không kịp. Nhưng động tác của bọn hắn đại đại chậm lại, nhìn thấy hai người này đã bị cô lấy, Cố Vô Thiên căn bản không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Thiên ngoại phi tiên, phân cân thác cốt, thần trí nước mắt ảnh. Nhìn thấy loại tình huống này, hai người này sắc mặt đại biến, một cái khác đã chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Còn chưa đi ra đi bao xa, điện tiểu Nga lại ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi chuẩn bị chạy trốn nơi đâu? đâu? Ngươi đã đi không được. Khốn nạn, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Người kia trong nháy mắt tâm trạng kích động, toàn bộ thân thể khí tức cũng trở nên hỗn loạn lên, chuẩn bị tự bạo ở đây. Cố Vô Thiên nhíu mày, bọn người kia thật đúng là lén huyết, phát hiện mình đi không được thì tự bạo, căn bản không có chút do dự nào. Sau đó mấy người liền hướng về xa xa tránh khỏi, người kia cũng ở nơi đây tự bạo, một tiếng, đem phủ cận kiến trúc cũng chấn động đến vỡ nát. Kiếm Đông Nhi trong lòng bị hung hăng rung động đến, loại tình huống này giới căn bản cũng không có động phải. Lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên bị chấn sợ nói không ra lời, Cố Vô Thiên bên ấy đã đi qua, tìm kiếm nhìn rơi trên mặt đất chữ vật giới chỉ. Nhìn xem đến bọn người kia đã trước giờ tới đây. Điệp tiểu Nga ở bên cạnh mở miệng hỏi, "Chúng ta muốn hay không đem tin tức này truyền lại cho tông môn?" để bọn hắn thì phái một số người đến. Cố Vô Thiên suy tư một chút, đối bọn họ nói: "Được rồi, hay là khác để bọn hắn phái cao thủ tới nơi này." Lập tức không gian thông đạo liền muốn đánh mở, lúc này không thể để cho nhân viên cũng đuổi ở chỗ này, bằng không đại bản doanh thì nguy hiểm. Dưới mắt tình thế phức tạp, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, lỡ như bọn hắn qua loa phái người đến nơi này, nếu như bị đối phương mai phục coi như tổn thất nặng nề. Hiện tại cần phải làm là bảo tồn thực lực, không thể có ý nghĩ khác, như vậy mới có thể làm đến không ra bất kỳ bất ngờ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Cố Vô Thiên cũng không thuộc về bất kỳ một thế lực nào cho dù là gặp được nguy hiểm cũng được, lập tức rút lui. Tam Tông khẳng định không thể làm như vậy, hay là ở tại trong đại bản doanh tương đối an toàn, Tây vực lập tức liền muốn loạn, Đông vực không thể lại loạn đi xuống. Tất nhiên tiêu diệt phiền toái trước mắt, mấy người lại hướng phía phụ cận qua lại tìm kiếm lấy, trên đường đụng phải không ít yêu thú. Cái này cũng cho kiếm Đông Nghi sáng tạo ra không ít chiến đấu cơ hội, cũng làm cho cảnh giới của nàng không ngừng tại tăng lên. Thiên phú của nàng cũng không thấp, làm sao hạ giới tài nguyên có hạn, linh khí thì tương đối mỏng manh, này mới đưa đến thực lực của nàng một thẳng đè không đi lên. Bây giờ đã đến tiên giới về sau, Thực lực của nàng không ngừng tại tăng lên, bây giờ đã đạt tới đại thừa cảnh giới. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này thì mười phần phàm mãn, đối nàng mở miệng nói: "Ngươi tiếp tục tiếp tục giữ vững, không được bao lâu ngươi thì sẽ tới tiên tôn cảnh giới, như vậy ngươi thì có năng lực tự vệ nhất định." Kiếm Đông Nhi biết mình cảnh giới tăng lên nhanh như vậy là bởi vì Cố Vô Thiên bọn hắn đang giúp mình, thì mười phần chân quý kiểu này tăng lên cơ hội. Điền Tiểu Nga ở bên vừa mở miệng nói: "Không biết Huyền Văn bên ấy hiện tại tình huống thế nào? Bọn hắn bên này đã có phát hiện, chắc hẳn bên ấy thì hoặc nhiều hoặc ít có phát hiện." Điền Tiểu Nga nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, Người vẫn là hỏi một chút bọn hắn đi, nếu có phát hiện lời nói, chúng ta thì một khối trở về. Chương 782, độ kết thành, chương 782, độ kết thành. Bọn hắn đã chia ra hành động một quãng thời gian, tiếp tục như vậy tìm xuống dưới cũng là mò kim đáy biển. Chẳng bằng sớm chút tụ họp, thật sự gặp được nguy hiểm gì thì có một cái chiếu ứng. Cố Vô Thiên thì vô cùng lo lắng tình huống bên kia, lập tức liền lấy ra một đạo truyền tống phù đánh ra ngoài. Bây giờ cảnh giới của bọn hắn đã rất cao, truyền tống tốc độ thì rất nhanh, rất nhanh đối phương có thể nhận được tin tức. Quả nhiên cũng không lâu lắm, bên kia thông tin thì truyền tới cũng không có quá lớn phát hiện, chỉ có thể săn giết một ít yếu tố. Lại nhận được Cố Vô Thiên thông tin về sau, chúng nữ thị vô cùng phấn khích, nhìn tới lập tức bọn hắn có thể lại gặp mặt nhau. Mỹ nương ở bên cạnh vui vẻ cười nói: "Lâu như vậy không gặp mặt, ta rất muốn Cố đại ca, các ngươi có muốn hay không Cố đại ca?" Mấy người khác đều đỏ mặt, gật đầu một cái. Huyền Văn cùng bọn hắn tiếp tục thương lượng. "Như vậy đi, chúng ta ở bên cạnh thành trì chờ hắn, đến lúc đó ở đầu gặp mặt đi." Độ Kiệt Thành, là địa đồ trưởng đánh dấu một tòa thành trì, liền tại bọn hắn phụ cận, Huyền Văn thị đem nơi này gặp mặt thông tin cho Cố Vô Thiên gửi tới. Tại nhận được tin tức về sau, Cố Vô Thiên thì hướng phía nơi này chạy tới, nơi này tại bọn họ hai đội trong lúc đó, ai sẽ không cần chạy lung tung. Không sai biệt lắm một ngày thời gian thì có thể đến tới, quả nhiên qua một thiên về sau mấy người tại nơi này gặp mặt. Mấy ngày chưa từng thấy, cái khác mấy người phụ nhân cũng đối với Cố Vô Thiên biểu hiện rất nhiệt tình, nhường Cố Vô Thiên tâm lý thì rất ấm. Cũng không biết không gian thông đạo này còn có bao lâu thời gian mới mở ra. Chẳng qua nhìn xem bộ dạng này cũng nhanh, có lẽ ngay tại trong vòng mấy tháng. Mỹ Nương thì ở bên cạnh nói, nhìn tới cùng chúng ta lấy được thông tin không sai biệt lắm, chúng ta thì phải chuẩn bị từ sớm. Người có phát hiện hay không theo thời gian trôi qua, trong thành người càng ngày càng ít, đây cũng không phải là một hiện tượng tốt. Có lẽ người bên trong này trải qua trước đó loại chuyện này, mỗi lần dung hợp lúc đoán chừng đều muốn xảy ra chiến đấu. Cố Vô Thiên mấy người cũng cảm thấy nơi này không thể dừng lại quá lâu, những người này có thể rời khỏi chứng minh nơi này còn là gặp nguy hiểm, bằng không ai sẽ rời đi cuộc đời mình chỗ đâu. Bọn hắn vừa tới nơi này lúc, liền phát hiện người nơi này không tính rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ nhân số càng ngày càng ít. Cố đại ca, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi lối đi mở ra sao? Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút nói, chúng ta không có tất muốn ở chỗ này chờ quá lâu. Vì lý do an toàn, chúng ta hay là trực về thiên Tiên Tiên cung đi, hoặc là hồi hạ giới đều được." Cố Vô Thiên thì hướng bọn họ giải thích, đến lúc đó không gian thông đạo một sáng xuất hiện, thì để bọn hắn tìm kiếm Tiên Ma môn cùng cừ câm cốc ra hỏa độ khó hệ số sẽ lên đi, và ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng canh giữ ở hạ giới lối vào. Mấy người thì trong nháy mắt đã hiểu chú ý không ý của trời, thì đồng ý đề nghị của hắn, rất nhanh mấy người liền đã đạt thành chung nhận thức. "Chúng ta hay là hồi hạ giới đi thôi." Dù sao những thứ này tiên giới người, đối với hạ giới ảnh hưởng tương đối lớn, ngược lại cũng lưu tại tại tiên giới sẽ không đối với hạ giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền trong nhà ở lại, bình an vô sự qua mấy tháng thì đã xảy ra không ít sự tình tốt. Nguyên lai Cố Vô Thiên mấy cái nương tử lần lượt cũng đã có thai, cái này có thể đem Cố Vô Thiên phụ thân sướng đến phát rồ rồi. Thì cuối cùng có thể thực hiện ôm cháu trai nguyện vọng, mà Tô Mạc luôn bên ấy thì xác định đã mang thai. Tô Nam thị mãnh liệt yêu cầu bọn hắn một thẳng ở lại đi, rốt cuộc trước đó Cố Vô Thiên đã đáp ứng phụ thân, nếu nương tử của mình mang bầu lời nói, nhất định phải ở lại, Cố Vô Thiên 10 phần bất đắc dĩ, nhìn tới gần đây muốn bị buộc ở chỗ này. Chẳng qua thì hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ, cũng được, nhường phụ thân về sau cũng yên tâm. Mọi người khó được qua một đoạn thời gian yên bình, ai cũng không có đụng đến bất kỳ phiền phức, thì hy vọng loại cuộc sống này có thể một mực xuống. Chẳng qua Cố Vô Thiên nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, không gian thông đạo lập tức liền sẽ mở ra, cũng không biết bọn người kia có thể hay không chạy đến hạ giới tới. Mà Tô Nam thì hướng cô Vô Thiên giảng thuật một cái khác đồ vật. Các ngươi có biết hay không, thực chất chúng ta hạ giới cũng có rung chuyển lúc. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên biến sắc, hiển nhiên là chưa từng nghe qua loại chuyện này, chẳng lẽ nói còn có hắn chính hắn không biết sự việc. Tô Nam tiếp tục mở miệng giải thích, hạ giới cách mỗi mấy ngàn năm cũng sẽ rung chuyển một quãng thời gian. Không ai có thể hiểu rõ vì sao lại xuất hiện dung truyện. Thi tìm không đến bất luận cái gì nguyên nhân, cái này khiến Cố Vô Thiên có ý nghĩ. Nói không chừng là bởi vì không gian thông đạo dung hợp về sau, có tiên giới người chạy xuống làm loạn mới sẽ khiến. Cố Vô Thiên lúc này sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Khó đạo không gian thông đạo dung hợp về sau thật sự hội lan đến gần hạ giới sao? Chẳng qua đây đều là Cố Vô Thiên suy đoán, mấy người lại bình an vô sự qua mấy tháng. Không ngờ rằng thì tại cái này lúc căng tính, Cố Vô Thiên lại nhận được một truyền tống phù, Đồ Nhi, hạ giới lập tức liền muốn xuất hiện lần nữa dung truyện, mau tới cùng ta gặp nhau, bản bạc đối sách. Nhìn thấy truyền tống phù nội dung bên trong, Cố Vô Thiên trong nháy mắt biến sắc, có thể xứng chính mình làm nô đệ, chỉ có Tiểu Kiếm Tiên. Lần trước cùng hắn chia ra về sau, bọn hắn đã lâu rồi không có gặp mặt, không ngờ rằng hội chợt lại vào lúc này nhận được tin tức của hắn. Với lại nội dung đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng chính là hạ giới dung truyền sự việc, còn cho Cố Vô Thiên lưu lại một cái địa chỉ. Cố Vô Thiên đang nhìn cái này về sau, lập tức đối với người nhà của mình nói: "Ta muốn lần nữa đi tiên giới, sự tình trong nhà thì giao cho các ngươi." Mấy người cũng mười phần không bỏ, Tô Nam Thị mở miệng nói: "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a?" Xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đờ sắc. Cố Vô Thiên, ngươi vài vị nương tử thì lập tức liền muốn sản xuất, lúc này ngươi phải rời khỏi là chuẩn bị đi nơi nào? Lẽ nào ngươi không nghĩ con của mình ra đời lúc, không thấy mình phụ thân sao? Cố Vô Thiên cũng là rất khó khăn, rốt cuộc lập tức hạ giới muốn loạn, đối với loại chuyện này, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Thế là hắn liền đem tiểu kiếm tiên cho hắn gửi đi thông tin sự việc hướng người nhà nói ra, tất cả mọi người nghe về sau cũng trầm mặc. Chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải do Cố Vô Thiên tự mình giọng cha rõ ràng, những người khác làm không được cũng không có có năng lực như thế. Mà tiên giới lập tức liền muốn dung hợp, Cố Vô Thiên mặc dù nhưng đã là cường giả cấp bậc thiên đạo, thế nhưng dưới loại tình huống này, cũng không dám nói mình là vô địch, còn không biết khi nào mới có thể trở về đấy. Lỡ như đi tiên giới bị dây dưa kéo lại lời nói, chỉ sợ ngay cả con của mình cũng không gặp được. Cố Vô Thiên lúc này lại kiên trì nói, "Ta đi sớm về sớm đi, chỉ cần làm xong ta thì trước tiên gấp trở về. Nếu như bây giờ ta đem Nhi nữ tình trường để ở trong lòng lời nói, đến lúc đó thật sự nơi này dung chuyện, trong tim ta cũng là băn khoăn. Trước đây bọn hắn còn muốn cùng Cố Vô Thiên một khối tiến về, lại bị Cố Vô Thiên luôn từ cự tuyệt. Không được Các ngươi đều không cần cùng ta rời khỏi, trong nhà còn muốn rượi vào các ngươi đâu, những người khác ta không miễn lòng. Cuối cùng Cố Vô Thiên cùng bọn hắn một một tạm biệt, không có mang bất cứ người nào, thì dặn dò người nhà của mình đem nương tử của hắn nhóm chiếu khán tốt. Cố Vô Thiên nương tử nhóm thì lần lượt biểu thị, đợi đến bọn hắn sản xuất kết thúc về sau, sẽ đi tiên giới tìm kiếm Cố Vô Thiên. Thế nhưng này ít nhất cũng cần mấy tháng sự việc, bọn hắn còn muốn tại hạ giới lại tính dưỡng một quãng thời gian. Cố Vô Thiên lúc này hướng phía chỗ cần đến tiến đến, hy vọng có thể mau sớm nhìn thấy tiểu kiếm tiên. Tại loại này dung triển lúc, cho dù là tiểu kiếm tiên tu vi người tiên, cũng không có khả năng ngăn cản được lớn như vậy tai nạn. Cố Vô Thiên lúc này tốc độ di động rất nhanh, không ngừng hướng trước mặt hướng về phía, thì phát hiện phụ cận không ít chỗ chính phát sinh chiến đấu. Cố Vô Thiên vẹn vẹn là đi ngang qua bọn hắn, liền nhận lấy bọn hắn công kích, bọn người kia mười phần hỗn loạn, gặp người thì đánh. Nhìn tới hiện tại tiên giới đã loạn cả một đoàn, đây chính mình tưởng tượng còn biết bát hơn, Cố Vô Thiên sắc mặt thì trở nên khó coi. Cố Vô Thiên ở chỗ này tự mình phi hành, thì có người sẽ đối với hắn phát động công kích, Cố Vô Thiên lúc này cũng không có tinh thần và thể lực đi điều tra chuyện nơi đây, cũng không ngừng tránh né lấy những người này công kích, không ngờ rằng có chút gia hỏa theo đội không bỏ thì dần dần đem Cố Vô Thiên đánh ra độ khí. Cố Vô Thiên không còn che giấu khí tức của mình, gặp được ngăn lại chính mình Cố Vô Thiên cũng sẽ công kích bọn hắn. Cố Vô Thiên sức chiến đấu cường đại dị thường, những thứ này ngăn trở ra hỏa, không có một cái là Cố Vô Thiên đối thủ, tất cả đều bị Cố Vô Thiên đánh bay. Chẳng qua Cố Vô Thiên lúc này tốc độ thì chậm lại, phụ cận tình thế ngày càng loạn. Cố Vô Thiên có chút phiền não, hắn bây giờ cách chỗ cần đến còn có khoảng cách nhất định đâu, không nghĩ tới bây giờ tốc độ di chuyển chậm như vậy. Chương 783, tình cảm là mạnh không cầu được, chương 783, tình cảm là mạnh không cầu được. Cố Vô Thiên dọc theo con đường này đều là giết tới, cho dù tu vi của hắn cao thâm, lúc này cũng có chút an không tiêu. Không chỉ muốn toàn lực đi đường, còn muốn ngẫu nhiên tất chiến, căn bản không có dừng lại thời gian, nhường Cố Vô Thiên hết sức thống khổ. Kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay. Cố Vô Thiên yên lặng trong lòng cho mình đánh lấy khí, đồng thời đem khí tức của mình đã lan tràn tới xung quanh, cũng có thể nhường sư phó trước tiên phát hiện hắn. Chỉ là Cố Vô Thiên không có cảm giác được sư phó bất kỳ khí tức gì, cái này khiến Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút lên. Sư phó của hắn vẫn không đến mức đem chính mình lựa gạt đến nơi đây, chẳng qua đoán chừng hắn cũng đã đến phụ cận. Cố Vô Thiên tiếp tục dò xét nhìn phía trước, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Kỳ lạ hắn rốt cục đi đâu? Sao cảm giác phụ cận có chút không đúng, khắp nơi đều là cảm giác tối tăm, được rồi, ta vẫn là hỏi một chút sư phó tình huống đi. Cố Vô Thiên lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, ở chỗ này hắn ép căn bản không hề phát hiện tiểu kiếu tiên, lẽ nào đối phương là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Cố Vô Thiên cảm thấy nghi ngờ là, hắn truyền tống phù căn bản phát không đi qua, này không khỏi nhường Cố Vô Thiên có chút bận tâm tới đến rồi. Xuất hiện loại tình huống này, trừ phi đối phương đã tử vong, hay là tiến nhập đặc thù không gian? Cố Vô Thiên đánh giá xung quanh, muốn tìm được một ít điểm đột phá, đột nhiên Cố Vô Thiên liền cảm giác được một khí tức nguy hiểm hướng phía chính mình bay tới. Cố Vô Thiên trước tiên liền ý thức được nguy hiểm, thì mở ra chính mình phòng hộ tráo, có thể ở thời điểm này công kích mình người, khẳng định trên người đều cũng có lớn âm u. Để cho an toàn, Cố Vô Thiên lập tức mở ra trên người phòng hộ, một giây sau liền có một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng bay tới. Cố Vô Thiên bị bóng chốc đánh ra mấy ngàn mét, đột nhiên một kỳ quái móng đuôi vụt tới. Không sai, đem ma kiếm tiên đồ đệ kéo qua. Các ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Cố Vô Thiên vừa nói xong câu đó, liền bị hút tới một quỷ dị vòng xoáy bên trong, không còn có bất kỳ khí tức, cũng không thể đem tiểu tử này triệt để tiêu diệt, hắn chỉ là bị hạn chế dừng nhập thân, cũng không phải thần hồn bị diệt mất. Lập tức liên hợp Thiên Ma môn cùng cực âm cốc những người còn lại, không gian thông đạo mở ra về sau liền hành động đi. Mà ở một bên khác, Tam Tông Tông chủ toàn bộ cũng tập kết tại một hối, chính thương lượng tiếp xuống đối sách. Không xong, nhanh cho Cố Vô Thiên gửi đi nhắc nhở, hắn cùng sư phó của hắn lần này nguy hiểm. Tiên rồi Tây vực có người muốn đối phó bọn hắn. Thiên Tiên cung cung chủ Kiều Bích Lang nghi ngờ hỏi: "Hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Kiều Tông Tông chủ mở miệng nói: Tây vực kiếm tông truyền đến thông tin, nói tiểu kiếm tiên cùng đồ đệ của hắn Cố Vô Thiên có thể đánh phá không gian thông đạo cân đối, cho nên hiện tại rất nhiều thế lực cũng muốn diệt trừ bọn hắn, bọn hắn hiện tại đã ở vào trong nguy hiểm. Nghe nói như thế, vài người khác sắc mặt đại biến, rất nhanh liền hướng Cố Vô Thiên mấy cái nương tử gửi đi thông tin, muốn nhử Cố Vô Thiên chú ý một chút nguy hiểm, lúc này mới biết được Cố Vô Thiên đã hồi tiên lên giới. Huyền Văn bọn hắn thì trong nháy mắt bối rối. Không được, chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Chúng ta nên cùng nhau đi tiên giới tìm thấy Cố Vô Thiên. Nhìn thấy bọn hắn nóng nảy tình huống, Tô Nam lại ở thời điểm này tỉnh táo lại. Các ngươi cũng không nên vọng động, các ngươi cũng là của ta con râu tốt. Ta thì vô cùng lo lắng Cô Vô Thiên an toàn, nhưng là đồng dạng ta thì đáp ứng hắn, phải chiếu cố tốt và an toàn của các ngươi. Các ngươi hiện tại nếu toàn bộ đi tiên giới lời nói, lỡ như có chuyện bất trắc lời nói, ta làm như thế nào hướng hắn bản dao? Chúng hồ hắn hiện tại đã ra ngoài đã mấy ngày, hiện tại cụ thể đến vị trí nào các ngươi cũng không biết. Tuyệt đối không nên chạy lung tung. Vẫn là chờ thế cuộc hơi ổn định một chút, các ngươi lại đi tiên giới đi. Rất nhanh bọn hắn đem bên này thông tin thì hồi báo cho Tam Tông tông chủ, bọn hắn cũng rất lo lắng. Mau phái người tìm kiếm Cô Vô Thiên tung tích. Nghi vạn lần không thể để cho hắn có bất kỳ không hay xảy ra. Bây giờ rất nhiều thế lực cũng muốn đối phó bọn hắn, chúng ta cũng phải khai thác một ít hành động, thì phải hiểu rõ hắn bất kế tiếp động tĩnh. Rất mau phái đi ra người liền truyền đến thông tin, biết được Cố Vô Thiên vài ngày trước xuất hiện ở tiên giới Tây vực phụ cận, sau đó thì không có bất kỳ cái gì tin tức. Nghe được tiểu này báo cáo, mấy người đồng thời lo lắng, Tây vực bọn hắn không có cách nào thẩm thấu quá khứ. Rất nhanh tam tông phái vô cùng nhiều người tại nơi giao giới, bắt đầu quan sát đến kết giới không ngừng yếu bớt, hai vực có dung hợp xu thế. Cố Vô Thiên bên này cũng bị đẩy lên một đặc thù không gian. Cố Vô Thiên phát hiện thực lực của mình thì không sử dụng được. Trong nháy mắt liền biến được lo lắng, nhìn xem đến sư phụ của mình chỉ sợ hiện tại cũng là cùng một cái trạng thái. Nhìn thấy chính mình bị vây ở chỗ này, về sau Cố Vô Thiên cũng không có, thúc thủ chịu trói, không ngừng thử nghiệm liên hệ sư phụ của mình. Chẳng qua vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần buồn bực tức, chỉ có thể tìm một địa phương an toàn chờ đợi sư phụ hắn thông tin. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại chiêu gây phiền toái, hai cỗ thế lực chính tại chiến đấu, đột nhiên chú ý tới Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên thân bên trên tán phát nhìn hơi thở của thiên đạo cấp bậc, nhường này hai đôi nhân mã cũng hoài nghi Cố Vô Thiên là người của đối phương. Cho nên bọn họ cũng hướng phía Cố Vô Thiên phát khởi công kích, cũng làm cho Cố Vô Thiên lâm vào bị động trọng. Trước đây Cố Vô Thiên không nghĩ để ý tới bọn hắn, thế nhưng bọn hắn một đuổi sát nhìn Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên cuối cùng bị chọc giận. Thiên thoại phi thiên. Thần lai nhất click. Khởi nguyên kiếp ý. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên nhanh chóng tiến hành phản kích, rất nhanh liền có rất nhiều người bị Cố Vô Thiên mang đi tính mệnh. Lúc này bọn hắn mới ý thức được Cố Vô Thiên không phải bọn hắn cái kia trêu chọc người, sôi nổi ngừng chiến đấu, hướng riêng phần mình đội hình chạy tới. Cố Vô Thiên nhìn thấy bọn hắn chạy xa, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, vì vậy tiếp tục tìm một không ai phương hướng, quay người rời đi. Cố Vô Thiên mười phần nghiêm lặng, bọn người kia nếu là không trêu chọc mình, cũng sẽ không là cục diện này, nhất định để chính mình mang đi mấy tên tính mệnh, mấy người này mới hiểu rõ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Cũng không biết chính mình nương tử nhõm làm như thế nào. Sư phó bên ấy thì không có có bất cứ động tĩnh gì, nếu hạ giới thật sự gặp hỗn loạn, Cố Vô Thiên lúc này cũng không loái hỏi tới. Bị vậy ở chỗ này nhường hắn 10 phần cảm tức, thế là hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh lại nghe thấy thanh âm đánh nhau. Nhà của hạ giới bằng như thế thích chiến đấu sao? Nghe được một câu nói kia, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu mày, bên cạnh tiếp tục truyền đến âm thanh. Nhanh cùng ta về nhà đi, đừng nghĩ đến về đến tiên giới Tây vực. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt sáng lên, nhìn tới đối phương là có biện pháp chạy khỏi nơi này, đã có loại cơ hội này lời nói, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền lục loại đến, phát hiện có hai người chính tại chiến đấu, này là một đôi nam nữ. Cố Vô Thiên cũng không có lập tức bạo lộ ra, mà là trốn ở ẩn nấp góc thì thẩm quan sát đến hắn. Nữ nhân không ngừng hướng nam nhân phát động công kích, mà nam nhân không ngừng tại tránh né lấy, nữ nhân không ngừng khởi xướng một đạo lại một đạo công kích, dường như lúc này đã có chút nóng nảy. Ngươi làm gì ngăn đón ta, vì sao không cho ta trở về? Ta muốn hồi tiên giới Tây vực, ngươi làm lạ là như vậy đang làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ bỏ xuống ta sao? Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, nguyên lai là hai người tại cãi nhau, cũng không biết bọn hắn còn muốn nhau nhau tới khi nào. Cố Vô Thiên chủ động đi tới, đối bọn họ mở miệng nói: Các ngươi trước đình chỉ một chút, có thể hay không cho ta nhường một chút đường? Ngươi là ai? còn dám ở trước mặt ta nói chuyện. Nữ nhân này mười phần bá đạo, căn bản không cho Cố Vô Thiên cơ hội giải thích, trực tiếp liền hướng phía nam nhân phát khởi công kích. Mà người đàn ông này thì trốn đến Cố Vô Thiên phía sau, đối với nữ nhân mở miệng nói: "Chúng ta thảo luận đi, không cần tiếp tục như vậy đánh rơi xuống. Cùng ngươi có cái gì tốt nói? Dù thế nào ta đều không muốn để ngươi hồi tiên giới Tây vực." Nữ nhân lập tức lại giễu tới đây, Cố Vô Thiên nhìn thấy công kích đem chính mình cũng khóa chặt, trong nháy mắt lại không còn gì để nói lên. Nữ nhân này thật đúng là Bưu Hãn, rõ ràng dáng dấp còn không tệ, vì sao tính tình như thế táo kỉnh? Ngay tại người phụ nữ công kích lập tức sẽ hạ xuống xong, đột nhiên hoảng sợ phát hiện thân thể của mình đã bị định trụ. Cô nương, ngươi không nên như vậy, tình cảm là mạnh không cầu được. Nữ nhân này sử dụng là kiếm, thế nhưng tại Cố Vô Thiên trước mặt sử dụng kiếm, căn bản chính là cháu trai thấy vậy ra ra, lập tức liền bị Cố Vô Thiên khống chế được. Chương 784, bị phía trên bước xuống đến, chương 784, bị phía trên bước xuống đến. Huống hồ nữ nhân này tu vi cũng không cao, nhìn thấy công kích của mình, đột nhiên bị Cố Vô Thiên chặn, trong nháy mắt quát to lên. Ngươi ở bên kia xem náo nhiệt sao? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Vợ của ngươi đã bị người khi dễ, ngươi làm gì không xuất thủ?" Chánh sau lưng cô Vô Thiên nam nhân lúc này thì mở miệng. "Vợ, rõ ràng là ngươi hướng người ta xuất thủ, cùng ta có quan hệ gì a?" Nữ nhân trong nháy mắt bối rối. "Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân, cũng đến vào lúc này còn không giúp ta." Lời này vừa nói ra, nam nhân cũng chịu không được, hướng phía bên ấy bay đi, đồng thời mở miệng nói với Cố Vô Thiên. "Này là chúng ta cặp vợ chồng ở giữa sự việc, còn xin huynh đệ ngươi thủ hạ Lưu Tỉnh." Cái này khiến Cố Vô Thiên ngây ngẩn cả người, người kia thật đúng là không có lương tâm, chính mình thay hắn giải quyết phiền phức không có nghĩ đến cái này ra họa không lính tỉnh. Vậy mọi người đây là đang làm gì? Cố Vô Thiên thị rất nhanh buông lòng ra đối với nữ nhân trói buộc, cũng không muốn để mâu thuẫn tiếp tục kích thích số dưới. Tất nhiên đối phương là cặp vợ chồng, như vậy cãi nhau lời nói thì có thể hòa hảo, Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn đem sự việc náo loạn đến Thái Cung. Nam nhân rất nhanh liền đi trấn an người phụ nữ tâm tình, nhìn thấy nữ nhân cũng không có bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến nữ nhân cảm xúc ổn định, nam nhân mới vừa quay đầu, đối với Cố Vô Thiên giới triệu nói: "Huynh đệ, chúng ta là tiên giới Tây vực người. Đã các ngươi là tiên giới, tại sao lại muốn tới hạ giới?" Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảnh giác lên, Nam nhân cười khổ tiếp tục giải thích, "Chúng ta là 500 năm trước tới nơi này. Lần này đến phiên Cố Vô Thiên chấn kinh rồi, không ngờ rằng hai vợ chồng này lại là lão tiền bối, tuổi tác thượng ngược lại là mấy may nhìn không ra." Chẳng qua cô Vô Thiên nội tâm đã có suy đoán, "Các người có phải hay không hai vực dung hợp lúc tới nơi này?" Nam nhân gật đầu một cái, "Chúng ta gần đây nghĩ thừa dịp lại lần nữa dung hợp cơ hội lại trở lại Tây vực. Rốt cuộc thân nhân của chúng ta cũng ở đâu, hạ giới cũng không có chúng ta cái gì người quen, chúng ta ở tại chỗ này cũng không phải một cái biện pháp." Cố Vô Thiên lúc này thì nghĩ dở đi nơi này, thế là chủ động mở miệng hỏi, "Tiền bối Nơi này trạng thái sẽ kéo dài bao lâu? Ta khi nào mới có thể ra đi đâu? Nam nhân suy nghĩ một chút mở miệng nói, hiện tại là trở về không được, nhất định phải chờ lần sau dung hợp lúc kết thúc mới có thể từ nơi này rời khỏi. Chúng ta đã tại nơi này 500 năm, ở giữa thì không có tìm được cơ sẽ ra ngoài qua. Cố Vô Thiên có chút hồi bại, lẽ nào muốn ở chỗ này bị nhốt thượng mấy trăm năm thời gian sao? Vừa nghĩ tới đây Cố Vô Thiên cũng có chút tê cả da đầu. Bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng hỏi. Vậy mọi người có biết hay không tiểu kiếm tiên? Nghe nói như thế, nữ nhân có phản ứng, nàng ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó mở miệng dò hỏi. Tiểu Kiếm Tiên, hắn là gì của ngươi? Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Cố Vô Thiên hiểu rõ đối phương nhất định biết chút ít cái gì. Ta là ở phía trên bị người ném đến nơi đây, sau đó những người kia đã từng nói tên này, ta cũng không biết hắn là làm cái gì. Ngươi là bị phía trên ném xuống người sao? Vậy ngươi muốn trở thành nơi này bọn người kia săn giết đối tượng, ban thưởng cũng là dị thưởng phong phú. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảnh giác lên, nam nhân sắc mặt cũng có biến hóa, Cố Vô Thiên không biết hai người này có thể hay không xuống tay với mình. Ta cũng không biết hiện tại rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ta căn bản thì không biết những tên kia, sau đó bọn hắn liền đem ta vứt xuống tới. Ta là tiên giới đông vực, trước đó thì chưa có tới tiên giới tây vực, không ngờ rằng các ngươi nơi này thế mà loạn như vậy. Nhìn thấy đối phương không có có dị thường cử động, Cố Vô Thiên thì ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nam nhân chỉ vào những phương hướng khác chiến đấu những người kia nói với Cố Vô Thiên. Bọn người kia toàn bộ là bị tiên giới tây vực ném xuống người. Cố Vô Thiên hết sức kinh ngạc, không làm rõ được nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Cố Vô Thiên mờ mịt dáng vẻ, hai người bắt đầu hướng hắn giải thích. Chúng ta hiện tại vị trí trốn là tiên giới Tây vực không gian nhà tù, mà bị ném xuống người toàn bộ là săn giết mục tiêu. Cố Vô Thiên không ngờ rằng chính mình không hiểu ra sao vào nhà tù, cũng có thể phát giác được linh khí bốn phía thì mười phần có hạn, cũng không biết bọn người kia bình thường là thế nào tu luyện. Nhìn thấy Cố Vô Thiên mở mịt dáng vẻ, hai người tiếp tục hướng Cố Vô Thiên giải thích. Ở chỗ này để thăng tu vi đường tắt duy nhất chính là săn giết người khác, sau đó hấp thụ thân thể đối phương trong tích chứa linh khí, bằng không là không có cách nào tăng lên cảnh giới. Nhìn xem đến những này, người là vì tranh đoạt tài nguyên mới ở chỗ này ra tay đánh nhau, nghĩ muốn giết chết người khác đem bọn hắn linh khí cướp đi. Không ngờ rằng còn có kiểu này trợ hơi chỗ, Cố Vô Thiên lại dò hỏi: "Lẽ nào nơi này phát sinh tất cả không ai phản kháng sao?" Nữ nhân cười khổ một tiếng: "Sao phản kháng? Nơi này linh khí là có hạn, cho dù là ngươi giết người khác, hấp thụ người ta linh khí thì đến thời gian." Cố Vô Thiên lúc này mới phát hiện, tiên giới Tây vực có thể so sánh đông vực muốn hỗn loạn nhiều lắm, hơn nữa còn đem người thả của bọn họ tại một khối tự giết lẫn nhau, đơn giản chính là tang tâm bệnh cuồng tồn tại. Chẳng qua Cố Vô Thiên vẫn là không có chút nào đầu mối, không biết nhà của tiên giới Tây vực bằng tại sao muốn đem chính mình lừa qua đến. Nam nhân tiếp tục nói: Ngươi dạng này hiểu rõ vì sao ta nghĩ đem lương tử của ta từ nơi này mang đi sao? Chúng ta đã tại nơi này chờ đợi mấy trăm năm, chúng ta quen biết người chỉ sợ cũng không biết tin tức này. Cũng không biết ta xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn có thể hay không kinh ngạc. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Có lẽ ta có vài bằng hữu đã chết. Nam nhân càng nói càng thương cảm, Cố Vô Thiên ở bên vừa mở miệng nói, các ngươi hay là trở về đi, chí ít bên ngoài là an toàn. Có lẽ bằng hữu của các ngươi cũng đều còn sống, cảnh giới còn tăng lên. Tiếp tục đợi ở chỗ này không phải cái biện pháp, cũng không thể vĩnh viễn cũng ở tại chỗ này đi. Nữ nhân lúc này thì cúi đầu, bắt đầu suy tư Cố Vô Thiên lời nói mới rồi, nhìn tới cũng có chút động tâm. Nam nhân tiếp tục mở miệng hỏi, "Ngươi chuẩn bị khi nào trở về?" Cố Vô Thiên muốn tìm được tiểu kiếm tiên thông tin, lại từ nơi này rời khỏi, tự nhiên không vội ở một hồi này, cho dù là năng lực đi, hiện tại cũng không muốn đi. Cố Vô Thiên nắm chặt nắm đấm, tâm trong lặng lẽ nghĩ, "Sư phó, ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào?" Theo Lý Mã nói gửi đi thông tin lúc, tiểu kiếm tiên cách nơi này cũng không xa, nên rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Nơi này linh khí mỏng manh, Cố Vô Thiên thể không dám tùy tiện sử dụng, hay không lại chỉ có thể thông qua giết người đến bổ sung linh khí. Cũng muốn phòng ngừa bị những người khác để mắt tới, nơi nơi này không có gì ranh giới cuối cùng, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Cố Vô Thiên rất nhanh liền bắt đầu tu luyện, muốn điều chỉnh một chút trạng thái, đột nhiên nhận được một cái truyền tống phù. Tra xét nội dung bên trong về sau, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng biến thành hưng phấn, nguyên lai là tiểu kiếm tiên cho hắn truyền tin. Mau tới hình phạt điện. Mặc dù không có cụ thể nói thêm cái gì, thế nhưng tốt xấu cho hắn cung cấp một ít đầu mối hữu dụng. Cố Vô Thiên không có lãng phí thời gian, lập tức hướng phía bên ấy sử dụng không gian chi lực đi đường cũng nghĩ làm rõ ràng nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một đường bay tới, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết, bên trong bọn người kia vì tranh thủ linh khí đã kinh biến đến mức điên cuồng lên. Đương nhiên Cố Vô Thiên không thông suốt qua tiểu này tàn nhẫn thủ đoạn đạt được linh khí, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn tuyệt đối sẽ không hướng những người khác hạ thủ. Nơi này dù sao cũng là nhà tù, đâu phải mỗi người đều có thể là kẻ liều mạng, Cố Vô Thiên cũng không muốn trêu chọc thị phi, chỉ muốn mau sớm tìm thấy tiểu kiếm tiên. Cố Vô Thiên không ngừng tra duyệt địa đồ, thì cách này bên cạnh càng ngày càng gần, rất nhanh trước mặt liền xuất hiện một hắc cốc. Cố Vô Thiên có thể cảm giác được bên trong có khí tức nguy hiểm chuẩn bị lựa chọn từ nơi này lách qua, vạn vừa đánh nhau lời nói, hội lãng phí rất nhiều linh khí. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một đạo công kích đánh tới, Cố Vô Thiên tránh thoát về sau, lại là một đạo công kích đánh tới, nhìn tới đã đem Cố Vô Thiên theo dõi. Cố Vô Thiên trong nháy mắt cũng tới tỉnh tỉnh, mình đã chuẩn bị từ nơi này đường vòng, đối phương làm gì cắn chính mình không tha. Cố Vô Thiên có thể cảm giác được cái đó khí tức cường đại đang không ngừng tiếp cận, rất nhanh, Cố Vô Thiên hít mắt lại, xa xa nhìn chăm chú phía trước. Cũng không lâu lắm, liền xuất hiện một bóng đuốt, mặt trên còn có một ít hộ giáp, nhưng Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảm thấy có chút lạnh nhien. Này là thứ quỷ gì? Làm sao còn hội xuyên hộ giáp? Cố Vô Thiên hết sức kinh ngạc, không biết này là như thế nào yêu thú, đánh như thế nào giả trang như thế buồn cười. Đợi đến yêu thú này đến gần lúc, Cố Vô Thiên mới phát hiện trên người của nó mặc khải giáp. Cố Vô Thiên tâm lý cũng có phán đoán, cũng không biết yêu thú này là của ai. Hình như ở chỗ này thủ hộ lấy cái quái gì thế? Chương 785, kiếm ma hiện thân, chương 785, kiếm ma hiện thân. Cố Vô Thiên lúc này thì có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút yêu thú này rốt cuộc chuẩn bị làm gì, cũng muốn biết yêu thú này rốt cuộc đang bảo vệ cái quái gì thế. Nếu như chính mình muốn từ nơi này rời đi, đối phương nhất định sẽ quấn lấy chính mình. Nếu là có thể ở chỗ này đạt được bảo vật gì lời nói, cũng coi là có một ít thu hoạch, bị vây ở chỗ này đã để cố Vô Thiên vô cùng buồn bực. Ma yêu thú này chỉ có tiên tôn cảnh giới, thực lực cũng không phải rất cường đại, chẳng qua trên người khải giáp tương đối khó giải quyết. Chẳng qua tất nhiên đã quyết định đối với yêu thú này chuẩn bị xuống tay, cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, rất nhanh liền đánh ra từng đợt công kích. Không ngờ rằng cố Vô Thiên công kích đánh sau khi đi ra ngoài, thế mà bị người kia trên người khải giáp chặn lại. Chỉ là tại khôi giáp của hắn thượng lưu lại một ít dấu vết mà thôi. Căn bản không có đem khôi giáp của hắn đánh nát, mà cái khôi giáp này còn có thể tự động chữa trị, một lát sau lại khôi phục được hoàn mỹ dáng vẻ, hình như chưa từng có nhận qua công kích. Nhìn thấy một màn ma quái này, Cố Vô Thiên nhíu mày, ở chỗ này dù sao không phải là bên ngoài, linh khí không công tiêu hao, nhường hắn cũng là không chịu nổi. Cố Vô Thiên bắt đầu tìm kiếm mới đối sách, không thể tiếp tục cùng người kia giằng dài. Cố Vô Thiên rất nhanh liền có quyết định, tất nhiên võ kỹ không thể đánh phá nó khôi giáp, để cho ta thử một chút phù chú có tác dụng hay không. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền có dự định, bắt đầu thi triển phù chú hướng phía đối phương phát khởi công kích ạ sử dụng lôi hệ phù chú về sau, người kia quả nhiên bị xuyên thấu khải giáp, cơ thể cũng bị điện tê. Nhìn thấy công kích của mình hữu dụng, Cố Vô Thiên đại hỉ, lại liên tục đánh ra rất nhiều phù chú công kích. Cuối cùng yếu tố này ngăn cản không nổi, bị Cố Vô Thiên diện sát tại nơi này, Cố Vô Thiên đối với nó quỷ dị khải giáp cảm thấy rất hứng thú, thế là liền đem khôi giáp của hắn tới ra, sau đó thu vào. Nay khải giáp đúng là một bảo bối, có thể ngăn cản Cố Vô Thiên nhiều như vậy công kích, có thể thấy được phòng ngự của nó trình độ. Nói không chừng đây là một tiên cấp pháp bảo, cũng coi là đền bù chính mình phí được nhiều như vậy khí lực. Yếu tố này bị tiêu diệt về sau, Cố Vô Thiên tiếp tục hướng bên trong đi tới, muốn nhìn một chút bên trong còn có hay không cái gì bà mối. Trạng qua cũng không có cái gì phát hiện, Cố Vô Thiên lúc này thì tiêu tan, có lẽ nơi này cái gì cũng không có, chính mình chẳng qua là tình cờ đi vào yếu thú này lãnh địa mà thôi. Cố Vô Thiên thì không ngừng tại tâm lý an ủi chính mình. Nhìn xem tới nơi này không có gì cơ duyên, ta cũng liền không bắt buộc. Cũng không biết sư phụ của ta ở đâu, vội vàng cho ta một ít đầu mối đi. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị quay người lúc rời đi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc theo trong sơn cốc truyền ra. Cảm nhận được cỗ này linh khí về sau, nhưng Cố Vô Thiên dị thường dễ chịu lập tức liền hướng phía bên ấy bay vào. Rất nhanh liền tìm thấy linh khí thả ra địa phương, Cố Vô Thiên trên mặt thì hưng phấn lên, nhìn tới bị chính mình tìm được rồi một linh khí đầu nguồn. Vừa vặn mấy ngày nay đi đường cùng đại chiến, phí không ít linh khí, chính là ở đây đền bù một chút đi. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền có dự định, bắt đầu thận trọng quan sát đến nơi này sơn cốc, sau đó hướng phía bên trong hướng vào đi nha. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền phát hiện bên trong có một cái sơn động, nếu không phải tìm kiếm tương đối cẩn thận, chỉ sợ cũng nếu bỏ lỡ. Cố Vô Thiên thì âm thầm may mắn chính mình cẩn thận, khá tốt không có bỏ qua vật này, rất nhanh Cố Vô Thiên liền nhìn thấy có một cái cửa đá. Cái này cửa đá là nửa mở trạng thái, cũng không biết bên trong ngẩn chứa cái quái gì thế, Cố Vô Thiên thận trọng tiếp cận bên ấy. Rất nhanh liền phát hiện sau cửa đá mặt còn có một vùng không gian, phù cận còn để đó rất nhiều dạ minh châu, có vẻ mười phần xa xỉ. Tại cẩn thận xác định hoàn cảnh chung quanh về sau, Cố Vô Thiên không có phát hiện bất kỳ dị thường, lúc này mới hướng phía bên trong tiếp tục đi đến. Rất nhanh liền phát hiện một trưởng tượng kỳ lạ hộp, Cố Vô Thiên lúc này cũng có thể xác định linh khí chính là theo trong hộp phát ra. Nhìn thấy bảo vật về sau, Cố Vô Thiên cũng không có gấp động, ai mà biết được nơi này sẽ có hay không có cơ quan. Trải qua nhiều lần nếm thử, Cố Vô Thiên xác nhận không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm, lúc này mới thận trọng mở ra hộp. Không ngờ rằng bên trong thế mà để đó một thanh trường kiếm, tản ra ánh sáng yếu ớt, mặc dù không biết đây là vật gì, có thể là có thể cảm giác được phía trên khí tức cường đại dị thường. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền phát hiện bên cạnh còn có một tờ giấy, phía trên rõ ràng viết một hàng chữ: Kiếm thần kiếm, Kiếm tông người sáng lập chuyên thuộc vũ khí. Kiếm tông đệ tử thấy kiếm này, như thấy kiếm tông người sáng lập, có thể hiểu lệnh đồ vật kiếm tông sở hữu đệ tử. Cố Vô Thiên thì không nghĩ tới, ở cái địa phương này lại có thể tìm thấy kiếm tông người sáng lập phối kiếm, đây chính là một mười phần kinh bạo thông tin. Vốn hộ thanh kiếm này phẩm chất 10 phần cao, đã tới thần cấp, hơn nữa còn có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng, còn có thể hiệu lệnh đệ tử của kiếm tông nó, uy lực cũng quá mức cái người. Cố Vô Thiên trong lòng âm thầm lý đạo, thanh kiếm này không thể tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao cũng cho ta đủ phải, ta liền đem nó mang đi đi. Đến lúc đó đem thanh kiếm này đưa cho kiếm tông tông chủ, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, hùng chi đây vốn chính là bọn hắn kiếm tông thứ gì đó, nhất định phải vật quy nguyên chủ. Mặc dù Cố Vô Thiên thì 10 phần thích thanh kiếm này, bất luận là kiếm này phẩm chất hay là bên trong ý nghĩa tượng trưng, Thế nhưng tất nhiên đã hiểu rõ thanh kiếm này lai lịch, Cố Vô Thiên tự nhiên là muốn vật quý ngân chủ. Đương nhiên gần đây nếu là có địa phương cần, Cố Vô Thiên thì muốn tự xem thanh kiếm này uy lực. Bất kể nói thế nào, thanh kiếm này ghép lại ở chỗ này bảy biển, uy lực khẳng định là rất lớn, không biết thanh kiếm này có thể hay không mang đến cho mình kinh hỉ. Đang suy tư trong chốc lát về sau, Cố Vô Thiên thanh kiếm thu lại, lại tiếp tục đánh giá nơi này sân đấu. Không biết thanh kiếm này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói kiếm tông người sáng lập cũng ở nơi đây vẫn là sao? Cố Vô Thiên mang theo hoài nghi tâm tính, tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm lấy, thế nhưng kinh qua một đoạn thời gian tìm kiếm, Cố Vô Thiên vẫn là không thu hoạch được gì. Mặc kệ, dù sao đã nhận được kiếm ma tin tức, Cố Vô Thiên thì không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Rất nhanh liền căn cứ nhắc nhở không ngừng sử dụng không gian chi lực thoát ra, tốc độ thì 10 phần nhanh, rất nhanh liền đuổi tới sư phụ mình để lại cho hắn chỗ. Hình phạt điện, mặc dù tên là như thế này đề, thế nhưng cùng đại điện cũng không có cái gì quan hệ, là một đặc thủ không gian. Làm chạy tới nơi này lúc, Cố Vô Thiên cuối cùng gặp sư phụ của mình kiếm ma, chỉ là đối phương trạng thái 10 phần không tốt, giống như tùy thời đều có thể vẫn lạc mở rộng. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên dị thường lo lắng. Sư phó ngươi làm sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kiếm Ma khoát khoát tay, sau đó mở miệng hỏi Cố Vô Thiên. "Cố Vô Thiên, kiếm tông sáng lập kiếm ngươi lấy đến trong tay sao?" Cố Vô Thiên sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi: "Sư phó, làm sao ngươi biết chuyện này?" Nhìn tới tất cả đều là sư phụ mình sắp đặt, bằng không chính mình không thể nào trùng hợp như vậy đụng phải thanh kiếm này, nhưng mà nhường Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút là, "Sư phó vì sao không tự mình thu hồi lại đâu?" Hiện tại không còn thời gian giải thích, ngươi cần làm một ít lựa chọn. Kiếm Ma mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên. Nếu như muốn nhường xuống giới miễn trừ kiếp nạn lời nói, chúng ta nhất định phải đem khối này đặc thù không gian phong bế. Chẳng qua chuyện này giá quá lớn, người ta chỉ sợ cũng có vẫn lạc tại nơi này mà hiểm. Nhưng mà còn có một cái biện pháp khác, ngươi dùng thanh kiếm kia phối hợp hành động của ta, ta đi bên trong ngăn chặn vết nứt. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhướn đầu, không có nghĩ tới chỗ này tất cả thế mà cùng hạ giới có quan hệ. Kiếm Ma thị giảng thuật trận tướng, nguyên lai khối này đặc thù không gian tiếp tục mở rộng lời nói, rồi sẽ đem tiên giới Tây vực xung phá. Đến lúc đó không chỉ phía Đông cùng phía Tây hội dung hợp lại cùng nhau, hạ giới cũng sẽ bị cuốn vào. Nếu tiên giới môi trường sống nhận lấy ảnh hưởng, những cao thủ kia nhất định sẽ xông đến hạ giới tranh đoạt địa bàn. Đến lúc đó hạ giới coi như nguy hiểm, người phía giới căn bản cũng không có thể đối kháng tiên giới người, đại nạn đại giới chính là hạ giới người bị triệt để tiêu diệt hết, sau đó địa bàn bị chia cắt hoàn tất. Cố Vô Thiên đương nhiên không thể để xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc hắn tất cả thân nhân cũng tại hạ giới. Với lại hắn vài vị nương tử cũng đã lập tức sẽ sản xuất, loại tình huống này Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào thấy được những chuyện này xảy ra, cũng không có khả năng không làm cái gì, hắn tất cả thân nhân cũng tại hạ giới chờ lấy hắn trở về đấy. Chương 786, bảo toàn phàm giới, chương 786, bảo toàn phàm giới. Cố Vô Thiên vừa nghĩ tới chính mình tức sắp xuất thế hài tử, trong lòng thì mơ hồ làm đau, nghìn vạn lần không thể để cho hạ giới bị ảnh hưởng. Chẳng qua lại gặp được một làm khó sự việc, nếu phối hợp sư phụ của mình ngăn chặn lỗ thủng lời nói, chỉ sợ sư phụ của mình thì không về được. Sư phó muốn hy sinh chính mình, đem nơi này không gian liên phù triệt để phong tỏa ngăn cản, đại giới là hắn thì phải bỏ mạng. Vừa nghĩ tới đó, trùng kết cục, Cố Vô Thiên cũng có chút không tiếp thu được, vội vàng mở miệng tiếp tục hỏi. Lẽ nào không có biện pháp nào sao? Có thể hay không tìm xem biện pháp khác? Kiếm Ma lắc đầu, tiếp tục nói: "Cho dù là hai người chúng ta liên thủ cũng có vẫn lạc mạo hiểm, hoặc chính là để cho ta một người vào đi giải quyết, ta thì một nhất định có thể thành công, chỉ cần có thể đem khe hở không gian phong tỏa ngăn cản, hạ giới thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì." Cố Vô Thiên không còn nghi ngờ gì nữa, không yên lòng sư phụ của mình một người đi, nghe được sư phó nói nhiều như vậy, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng tỏ thái độ: "Cho dù là hai người chúng ta có vẫn lạc mạo hiểm, ta thì không yên lòng ngươi đi một mình. Đã như vậy lời nói, chúng ta thì liên thủ thử một lần đi." Cố Vô Thiên đối với thực lực của mình hay là rất tự tin đã đạt tới thiên đạo cấp bậc, trên tay còn có thần kiếm giá trị, Cố Vô Thiên không tin tại giải quyết chuyện này lúc còn có thể biểu hiện bất lực. Kiếm Ma đã có chút ít do dự mà hỏi: "Ngươi thật sự nghĩ kỹ muốn làm như vậy sao? Ngươi có thể suy nghĩ cẩn bên trong đại giới. Vẫn là để ta một người vào đi giải quyết đi, dù sao tuổi thọ của ta chạy tới đầu, cho dù là chết đi như vậy cũng là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, ngươi còn trẻ như vậy, tuyệt đối không nên xúc động." Cố Vô Thiên lại ngữ khí kiên định nói: "Sư phụ một Nhật Vi sư, trung thân là cha." Ta tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn một mình ngươi vào trong, ta cũng không có khả năng bỏ xuống ngươi mà kệ, cho dù là chúng ta hai người cũng có vẫn lạc mạo hiểm, ta thì vui lòng thử một chút. Dù thế nào, Cố Vô Thiên đều khó có khả năng nhường sư phụ của mình một người đối mặt loại phiền toái này, nhìn thấy Cố Vô Thiên đã làm ra lựa chọn, mặc dù có chút không đành lòng, Tiêm Ma Nội tâm sắc thực hết sức vui mừng. Xem ra chính mình quá khứ đem truyền thừa lưu cho Cố Vô Thiên, không có chọn làm người, lại nhìn thấy Cố Vô Thiên bây giờ đã trưởng thành đến tiên đạo cấp bậc, trong lòng cũng là mười phần ngạc nhiên, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thiên phú cao như vậy, trưởng thành tốc độ thì nhanh như vậy ngược lại để hắn có chút thay đổi cách nhìn. "Tốt, đã như vậy lời nói, ngươi ta sư đồ hai người thì cùng một chỗ ở bên trong tìm kiếm đến cuối. Cùng. Thì hy vọng trong tay ngươi kiếm có thể rút bọn ta một chút sức lực, chỉ cần có thể thành công phong ấn, chúng ta thì cũng được cứu rồi." Hai người không do dự nữa, lập tức đi về phía không gian liệt vùng trong, ai cũng không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng đi tới nhiệm chân cũng không có dừng trì, cũng không biết sau đó phải đối mặt thế nào tình huống. Rất nhanh khe hở không gian trong liền truyền ra từng đợt lưu lượng ba động, một thân ảnh từ bên trong lộn ra đây, còn mang theo một thanh âm. "Sư phó, thay ta trở về hướng trong nhà người Vân An." Cố Vô Thiên, kiếp ma đứng lên, nhìn thấy Cố Vô Thiên thân ảnh biến mất tại trong khe hở, mà không gian liên phù thì ở thời điểm này lại lần nữa khép lại. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên cùng hắn một khối vào trong, thế mà Vĩnh Viễn ở lại bên trong, loại kết quả này nhường hắn dù thế nào không tiếp thu được. Mà một bên khác Cố Vô Thiên cơ thể thì bắt đầu chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là Cố Vô Thiên máu tươi, đem tất cả không gian cũng nhuộm đỏ. Cố Vô Thiên cũng có thể cảm giác được hồn phách của mình tại dần dần tiêu tán, giống như tiến nhập một trạng thái kỳ dị, cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần hoang nghi. Đây là tình huống thế nào? Lúc này Cố Vô Thiên đầu óc trống rỗng, Còn cho là mình sắp gặp tử vong, vừa rồi tại một khắc cuối cùng, hắn thanh kiếm ma đẩy ra đây, chính mình lại không ra được, Cố Vô Thiên hiện tại cho là mình tại tử vong trên đường. Nhưng mà cũng không có hắn hắn cảm giác, hình như thần hồn muốn đi trước một nơi khác, nhường Cố Vô Thiên đại náo thì ở thời điểm này phi tốc tự hỏi, lẽ nào ta còn có thể trọng sinh sao? Nếu là có thể về đến nguyên tới sinh hoạt chỗ cũng không tệ. Cố Vô Thiên ở chỗ này nghĩ, thì biết mình ý nghĩ không thực tế, chỉ có thể dần dần tiếp nhận hiện thực này. Đột nhiên bên cạnh hắn tản ra một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này đuổi kịp Cố Vô Thiên thần hồn, nhường Cố Vô Thiên thỉ trong nháy mắt phản ứng. Đây không phải kiếm thần kiếm sao? Đây là đang làm gì? Sao nó muốn cùng ta cùng nhau rời đi sao? Cố Vô Thiên mười phần hoài nghi, không hiểu rõ thanh kiếm này ở thời điểm này là đang làm gì. Chẳng lẽ nói là muốn cùng chính mình cùng nhau đi đầu thai sao? Cố Vô Thiên trong lòng mười phần to mò, loại tình huống này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, huống chi thanh kiếm này thế mà đi theo chính mình đi, phản phất là mở ra linh trí một dạng, loại tình huống này Cố Vô Thiên chưa từng có được vài. Mà một bên khác, kiếm ma đã điều chỉnh tốt trạng thái, nhìn mới vừa rồi bị đẩy ra phương hướng, nhường nội tâm của hắn dị thường bị thống. Cố Vô Thiên a, Cố Vô Thiên Vì sao ngươi muốn lựa chọn làm như vậy đâu? Trăm chẻo lãng phí hết sinh mệnh của mình, ngươi còn còn trẻ như vậy, thật sự là không đáng giá. Tại sao muốn đối với ta như vậy a? Vì sư đại nạn sắp tới, ngươi cần gì phải hy sinh vô ích chính mình? Ngươi để cho ta cho người nhà của ngươi bàn giao thế nào a? Sớm biết lưu lại chính là ta. Kiếm Ma đứng ở bên ngoài thật lâu không thể bình tĩnh, cũng không biết nên như thế nào đối mặt nhà của Cố Vô Thiên người. Ngay tại hắn thống khổ lúc, đột nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến dị thượng, sau đó một đạo bạch quang tỏa ra. Kiếm Ma lập tức phản ứng, hắn đối với cái này bạch quang hay là có nhất định hiểu rõ, bắt đầu tự lẩm bẩm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chẳng lẽ nói cô Vô Tiên cũng chưa chết? Thần hồn của hắn muốn cùng kiếm thần kiếm dung hợp nặng xin sao? Thật tốt quá, nhìn tới sự việc cũng không phải rất tồi tệ. Chỉ cần thần hồn của hắn có thể phục sinh, như vậy hắn cũng có thể triệt để phục sinh. Nghĩ đến đây, Kiếm Ma thì hưng phấn, sau đó hướng phía bên ấy bườm theo. Rất nhanh hắn liền đi đến Tây vực nhà tù, nơi này có không ít cao thủ đồng thời hướng hắn ra tay. Kiếm Ma vội vàng tìm kiếm Cố Vô Tiên, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa, một sát chiêu liền bay xuống. Trong nháy mắt mang đi rất nhiều ngăn cản người tính mệnh, mặc dù kiếm ma tuổi thọ sắp tiêu hao hết rồi, nhưng cũng không phải những thứ này A Miêu cậu có thể ngăn cản được. Đúng lúc này, kiếm ma không ngừng hướng phía phía trước phi hành, cái hướng kia đã tới tiên giới đông vực, lại qua mây trùng này, đã đến cùng hạ giới giao giới địa phương. Cố Ngọc lúc này chính thủ tại chỗ này, đang nhìn đến động tĩnh bên này về sau, lập tức bị hấp dẫn chú ý. Nơi này chính là tiên giới cùng hạ giới lối đi, ai mà biết được người tới là thân phận gì. Lam nhìn người tới không phải Cố Vô Thiên về sau trong nháy mắt liền thần trợn, người chung quanh hắn thì bao vây, vẻ mặt mang theo đề phòng nhìn nơi này. Kiếm Ma lúc này thì hiện lộ thân ảnh, chủ động tự giới thiệu. Tại Hạ Cố Vô Thiên sư phó, Kiếm Ma là vậy. Nghe được hắn giới thiệu, Cố Ngộng trong nháy mắt thì hứng phấn, lớn tiếng hỏi: "Nguyên lai là anh ta sư phó, ta quá khứ nghe qua tên của ngươi, anh ta hiện tại người ở nơi nào? Sao không gặp hắn một khối đến?" Kiếm Ma trong nháy mắt có chút do dự, không biết nên nói cái gì, sau đó mở miệng nói: "Ngươi dẫn ta xem nhà đi, có một số việc cần ta ở trước mặt tất cả các ngươi nói." Cố Ngộng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là mang theo hắn đi tới Cố gia, tất nhiên đối phương đã biểu lộ thân phận, nàng tự nhiên thì triệt để để ý lòng. Rất nhanh đứng dậy liền mau đi trở về, nam vực Cố gia. Nghe nói Cố Vô Thiên sư phó đến, tất cả mọi người cảm thấy ra nên tiếp hắn, Kiếm Ma cũng nhìn thấy Cố Vô Thiên tất cả nương tử nhóm, nhìn thấy bọn hắn đã mang thai, Kiếm Ma tâm lý càng thêm không phải một mũi vị. Chẳng qua có một số việc nhất định phải ở trước mặt nói rõ ràng, thế là đem Cố Vô Thiên cảnh ngộ thay bọn hắn toàn bộ nói một lần, tất cả mọi người lâm vào trong bi phẫn, thậm chí có vài nữ nhân đã té xỉu. Những người khác luôn cúi tay chân đem bọn hắn nâng đỡ, sau đó mang lấy bọn hắn đi về nghỉ. Cố gia người cũng chưa từng có độ trách cứ Kiếm Ma, rốt cuộc làm lúc tình huống đột thủ. Đối phương cũng đã quyết định hy sinh chính mình bảo toàn hạ giới, bọn hắn không có lý do gì trách cứ như vậy một thủ hộ bọn họ người." Cố Bất Phàm thì bi thống nói. "Cố Vô Thiên đứa nhỏ này vốn là vô cùng có trách nhiệm tâm, có thể làm ra loại chuyện này ta thì có thể hiểu được. Nhìn thấy hắn có thể vì hạ giới nỗ lực nhiều như vậy, ta vô cùng kiêu ngạo, chỉ là đáng thương hắn những thứ này em đường tử nhỏ." Chương 787, kiếm thần kiếm, chương 787, kiếm thần kiếm. Nhìn thấy nhà của Cố Vô Thiên trong người đều lâm vào trong bi thống, Kiếm Ma thì hít sâu một hơi, đối với lấy bọn hắn bái, trách ta không có đem Cố Vô Thiên chiếu cố tốt. Chẳng qua còn có một cái thông tin ta muốn nói cho các ngươi. Các ngươi không cần biểu hiện như thế bĩ thường, ta vừa mới phát hiện, Cố Vô Thiên thần hồn vẫn còn, đi theo kiếm thần kiếm cùng một chỗ bay mất, nếu như ta phán đoán không có sai, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ lại lần nữa chuyển thế. Huyền Văn bọn hắn thì trong nháy mắt mắt sáng rực lên. Tất nhiên còn có hy vọng lời nói, chúng ta nhất định phải tìm thấy Cố Vô Thiên. Chờ chúng ta làm xong hiện tại sự việc, dù la lật khắp tất cả tiên giới cùng hạ giới, cũng muốn tìm tới hắn. Dù la lúc kia hắn đã chuyển thế lại lần nữa đầu thai. Đối với bọn hắn cái này tu vi người mà nói, chỉ cần thần hồn không có triệt để mất đi, liền không tính là thật sự ý nghĩa tử vong. Cho dù là lại lần nữa đầu thai, cũng có thể khôi phục như cũ hình dạng, thậm chí gìn giữ thì ra là ký ức. Kiếm ma thì ở một bên mở miệng an ủi, "Chuyện này ta cũng sẽ phụ trách tới cùng, các ngươi không cần lo lắng, vừa có tin tức của hắn ta cũng sẽ đi tìm. Tại ta xin hời, ta nhất định sẽ tìm thấy Cố Vô Thiên, các ngươi yên tâm đi." Mà một bên khác, Cố Vô Thiên thần hồn chính cùng nhìn kiếm thần kiếm không ngừng đi tới, Cố Vô Thiên cũng không biết chính mình đã đến chỗ kia. Cố Vô Thiên cũng không lo lắng cho mình đầu thai đến đâu nhà chỉ cần chính mình dài đến trưởng thành là có thể đi tìm người nhà của hắn cùng năng tử. Lúc kia con của mình đã ra đời, có thể cùng bọn hắn một khối đoàn tụ, nhưng nghĩ đến thân thể chính mình không phải thì ra là, Cố Vô Thiên thì lo lắng bọn hắn có thể hay không nhận ra mình. Bởi vì là thần hồn trạng thái, Cố Vô Thiên một hồ tư loạn tưởng, thần hồn của hắn liền bắt đầu hỗn loạn, căn bản chịu không được như thế quá độ tự hỏi, Cố Vô Thiên lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, thì không quan tâm mình rốt cuộc hội đầu thai tại nhà ai, rất nhanh, hắn liền cảm giác được thần hồn của mình hướng phía phía dưới rơi xuống. Đây là nơi nào? Hình như không phải hạ giới đi. Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này hiển nhiên là đã xảy ra một trận đại chiến, mười phần trùng truyện. Cái này khiến Cố Vô Thiên có chút hoài nghi, lẽ nào hiện tại hạ giới chiến tranh đại đánh nhau? Nay là chuyện xảy ra khi nào, chính mình sao không hiểu rõ. Mà xung quanh khí tức không ngừng đang biến hóa, thậm chí dần dần mạnh lên, nhường Cố Vô Thiên trong lòng cũng có phán đoán. Chẳng lẽ nói ta hiện tại đã đạt tới Đông Tây hai vực dung hợp địa phương sao? Sao nơi này khí tức như thế hỗn loạn? Nếu là thật để cho ta đầu thai ở cái địa phương này, vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này như vậy loạn, ta có thể thành công lớn lên sao? Cố Vô Thiên tự nhiên là thập phần lo lắng, đã chuyển thế đầu thai, Cố Vô Thiên cũng không muốn lại dễ dàng chết đi. Húng chi hiện tại là thần hồn trạng thái, mười phần suy yếu, cho dù đối mặt tình huống nguy hiểm thì không có cách nào ứng đối. Vừa nghĩ tới chính mình lại muốn lại lần nữa lại tu luyện một lần, còn phải một lần nữa trưởng thành trọng đại này, Cố Vô Thiên đầu cũng có chút đau. Chuyển thế sau đó chính mình thì muốn biến thành một đứa bé, cái này khiến Cố Vô Thiên có chút lo lắng, chính mình ép căn bản không hề năng lực tự bảo vệ mình. Nếu lại bị giết chết một lần, Cố Vô Thiên cũng không biết chính mình vận khí còn có thể hay không tốt như vậy, còn có thể lần nữa trọng sinh một lần. Cố Vô Thiên 10 phần chân quý lần này cơ hội sống lại, thì hy vọng có thể bảo lưu lại trí nhớ của mình, tối thiểu về sau có thể cùng thân nhân của mình cùng nương tựa nhỏ nhặt nhau, chẳng qua bây giờ cũng không có rất nhiều lựa chọn nào khác. Thực chất thân hồn của hắn đi tới một khắc này, đã tìm xong đầu thai người ta, chỉ là Cố Vô Thiên không biết mà thôi. Ngay tại Cố Vô Thiên tiếp tục suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cảm giác thân thể chính mình nhẹ nhàng, ngay tại hắn chuẩn bị xem xét dị thường lúc, trước mắt thì đen lên, lên, trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Ngay lúc này, tại cái này hỗn loạn dung hợp khu vực, một rách nát trong phòng, truyền ra một đạo hài nhi tiếng khóc. Cố Vô Thiên lúc này thì lại lần nữa tỉnh lại. Quả nhiên phát hiện mình đã trở thành hài nhi, nghĩ muốn nói chuyện, lại nói không nên lời, chỉ có thể khóc to, cái này khiến Cố Vô Thiên 10 phần bực. Ngay tại hắn chuẩn bị dò xét cảnh vật xung quanh lúc, đột nhiên bị một cái đại thủ bế lên. "Hài tử, ngươi ra đời trần không phải thời điểm này. Tại như vậy hỗn loạn tình huống dưới, ngươi nuông nương như thế nào mới có thể đem ngươi nuôi lớn? Nếu không ngươi cùng nương một khối giải thoát rồi a." Cố Vô Thiên nhìn trước mắt ôn mình thanh tú nữ nhân, lúc này người phụ nữ trong mắt tràn đầy tiếc nuối, chẳng qua nhưng lại 10 phần bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của nàng không ngừng chảy ra nước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa muốn mang theo Cố Vô Thiên rời khỏi thế giới tàn khốc này. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Cố Vô Thiên trong nháy mắt im lặng, tại sao có thể xuất sinh liền bị chết chết, nghe đối phương thật giống như là muốn mang chính mình cùng nhau rời đi cái này thế giới xinh đẹp. Cố Vô Thiên trong nháy mắt bối rối. Đây là tình huống thế nào? Có như thế là mẹ sao? Vừa ra sinh liền phải đem chính mình ngã chết. Cố Vô Thiên đối với trọng sinh chuyện này hay là rất xem trọng, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy không minh bạch triệt để chết mất, ai mà biết được lần sau hội đấu thai tại nhà ai đâu, Cố Vô Thiên lập tức không cam tâm lên. Mang theo mảnh liệt dục vọng cầu sinh, Cố Vô Thiên điên cuồng rãy rửa thân thể chính mình, đồng thời tiếp tục khóc to lên. Quả nhiên nữ tử nghe được trong ngực hải tử tiếng khóc, cũng biến thành do dự, rốt cuộc đây chính là chính mình thân quốc nục, nàng cũng không đành lòng tâm thống hạ sát thủ, chỉ có thể lại lần nữa đem Cố Vô Thiên kéo vào trong ngực của mình. Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới đối phương sửa đổi chú ý, vừa mới chuẩn bị thở lúc. Đột nhiên người phụ nữ ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm nói: "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Không được, hôm nay nhất định phải mang theo ngươi rời khỏi. Hai mẹ con chúng ta là không có khả năng ở cái địa phương này hạnh phúc sinh hoạt." và bị người khác giết chết, còn không bằng chúng ta một khối lên đường. Hải Nhi, ngươi tha thứ nương đi, nương hội trên đường theo ngươi, nương sẽ không để cho ngươi cảm giác được cô độc. Nói xong lời này, lại đem Cố Vô Thiên nâng quá mức đỉnh, Cố Vô Thiên không có nghĩ đến cái này, nữ nhân như thế tâm ngoan, vừa bỏ đi muốn chết ý chí lúc này lại lần nữa dấy lên, chẳng qua lần này Cố Vô Thiên không có cách nào, chỉ có thể nhìn bị người chơ mắt nâng quá mức đỉnh, bất đắc dĩ nên đón tiếp xuống vận mệnh. Cố Vô Thiên trong lòng mắng thầm, vì sao không chịu tùy tiện thử một chút, cứ như vậy qua loa kết thúc sinh mệnh. Rõ ràng con của mình đã ra đời, làm gì còn muốn chết sống tiếp độc lực. Tràng qua Cố Vô Thiên lúc này thì bỏ cuộc vùng đây, bất kể chính mình làm sao h으o mẹo thân thể, lên tiếng quát lớn, nữ nhân này hình như cũng không hề bị lay động. Ngay tại Cố Vô Thiên cơ thể lập tức liền muốn rơi trên mặt đất lúc, đột nhiên một đạo ánh sáng theo Cố Vô Thiên trong thân thể vỏ ra. Đạo kia sáng này xuất hiện về sau, nữ nhân này thì ngu ngơ ngay tại chỗ, không có bước kế tiếp động tác. Nữ nhân cũng biến thành nổi lên nghi ngờ, chính mình cái này vừa vừa ra đời hài tử, hình như cùng người khác có chút khác nhau. Cố Vô Thiên thì vô cùng hoài nghi loại tình huống này, ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên phát hiện thân thể của mình tại lặng yên không tiếng động biến hóa rất nhanh trong cơ thể của mình ngưng tụ ra một thanh kiếm, nguyên lai là kiếm thần kiếm, cũng làm cho cô Vô Thiên lại lần nữa kích động lên. Kiếm thần kiếm đi theo chủ nhân chuyển thế. Một thanh âm theo Cố Vô Thiên trong thân thể vang lên, Cố Vô Thiên trong nháy mắt hưng phấn lên, nhìn xem đến vận mệnh của mình lại muốn thay đổi. Nữ nhân kia cũng không biết nơi này phát sinh tất cả, mà kiếm thần kiếm thì cảm giác được nàng đối với Cố Vô Thiên uy hiếp, trong nháy mắt biến nhắm ngay trái tim của nàng. Cố Vô Thiên bị trước mắt cử động giận mình, bất kể nữ nhân này sao đối với mình, dù sao cũng là hắn đầu thai mẫu thân. Mặc dù nhưng nữ nhân này vừa nãy muốn giết chết chính mình. Thế nhưng Cố Vô Thiên lại công nhận mẹ của hắn thân phận, cũng không muốn nhường kiếm giết chết nữ nhân này. Cố Vô Thiên lập tức lo lắng, "Kiếm Thần Kiếm, ngươi nhanh dừng tay cho ta." Cố Vô Thiên lập tức dùng thần thức cùng của mình kiếm tiến hành trao đổi, hắn vừa nãy tần thời điểm chết, máu tươi thì phun đến trên thân kiếm, Kiếm Thần Kiếm cũng là vào lúc đó cùng Cố Vô Thiên một khối dung hợp. Nghe được Cố Vô Thiên ngăn cản về sau, Kiếm Thần Kiếm thì trở nên yên tĩnh, thì không còn hướng nữ nhân kia chuẩn bị phát động công kích. Thanh kiếm này chỉ nhận cùng Cố Vô Thiên một người chủ nhân thân phận, những người khác không đồng ý, một sáng cảm giác được đối với Cố Vô Thiên uy hiếp, thanh kiếm này rồi sẽ bước vào hộ chủ hình thức. Trì thời đều có thể hướng trung quanh phát động công kích. Nếu không phải Cố Vô Thiên tại một khắc cuối cùng ngăn trở, chỉ sợ nữ người đã chết tính mệnh, lúc này đi đổ thay. Chương 788, trùng sinh chi ta là kiếm thần, chương 788, trùng sinh chi ta là kiếm thần. Chẳng qua vừa ra đời Cố Vô Thiên khẳng định không rời được mẹ của mình, một sáng mẫu thân chết đi về sau, Cố Vô Thiên chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Kiếm thần kiếm lại căn bản sẽ không tự hỏi việc này, mục đích của nó chỉ có một, đó chính là bảo hộ chủ nhân của mình. Nữ nhân đã bị phát sinh trước mắt tất cả, chấn sợ không nói ra lời, thì chú ý tới vừa nãy thần kiếm hành vi. Nàng mở miệng hỏi dò, Ngươi có phải hay không không muốn để cho hài tử của ta bị thương tổn? Nàng đã mấy lần bỏ đi tử vong niệm đầu, bây giờ thì triệt để thả lỏng trong lòng, không nghĩ lại tiếp tục lặp lại vừa nãy cử động. Lại lần nữa đem Cố Vô Thiên ôm vào trong ngực, bắt đầu yên lặng nức nở, kiếm thần kiếm thì cảm giác được nó đối với Cố Vô Thiên tình cảm. Lúc này thì khôi phục bình thường, không lại tiếp tục hướng phía chung quanh tỏa ra lệ khí, cũng làm cho nữ nhân thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ rằng hài tử của ta thế mà còn có kiệu này ra giữa. Đã có ngươi bảo vệ lời nói, nhìn tới hai mẹ con chúng ta có thể tiếp tục tiếp tục sống. Vì hài tử của ta, dù thế nào ta cũng phải đem hắn nuôi lớn cho dù là nỗ lực tính mạng của ta. Nữ nhân lúc này trong lòng tràn đầy dũng khí, nàng vừa nãy đã chết qua một lần, bây giờ cũng đã không sợ chết. Nữ nhân bắt đầu điều chỉnh tốt trạng thái, dọn dẹp đồ vật, xem ra là chuẩn bị mang Cố Vô Thiên rời đi nơi này. Cố Vô Thiên thì đang lặng lẽ quan sát đến nàng, chẳng qua cũng không có phát hiện những người khác, Cố Vô Thiên cũng không biết chính mình phụ thân là thân phận gì. Mặc dù nữ tử quần áo trên người tương đối bẩn, thế nhưng vẫn như cũng không che giấu được trên người nàng quý khí. Nhìn tới xuất thân của nàng cũng là rất tốt, nói không chừng là nhà náo tiền kim lại tiểu thư, cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mới biến thành kiệu này hình dạng. Đây hết thảy Cố Vô Thiên cũng nghĩ giọng trà rõ ràng. Chẳng qua Cố Vô Thiên hiện tại không biết nói chuyện, nếu là biết nói chuyện lời nói, chỉ sợ cũng có thể cùng đối phương trao đổi. Chẳng qua loại tình huống này thì không tư tế, một vừa ra đợi Hải Nhi rồi sẽ mở miệng nói chuyện lời nói, vậy nhất định hội họa chết người khác. Cố Vô Thiên chỉ có thể chờ đợi chính mình chậm rãi lớn lên về sau lại cùng nữ nhân này trao đổi, có lẽ một vài thứ chính mình thì sẽ từ từ phát hiện. Rất nhanh nữ nhân liền cải trang lên, sau đó đem Cố Vô Thiên thận trọng gói kỹ, còn đem thần kiếm giấu đi. Theo nàng cẩn thận dáng vẻ đó có thể thấy được, tựa hồ là đang tránh né một số người truy sát, lẽ nào là có người muốn gây bất lợi cho bọn họ sao? Cố Vô Tiên thì có chút bận tâm tới đến, nữ nhân này tu vi cũng không cao, tại loại này loạn thế tình hung dưới, xác thực không rất dễ dàng tiếp tục sống. Rất nhanh nữ nhân liền đi tới cửa thành, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn rời đi nơi này, chẳng qua lập tức bị hộ vệ chặn lên. "Đồ Đan, ngươi chuẩn bị chạy trốn nơi đâu nha? Nhìn xem ngươi lén lút dáng vẻ, có phải hay không mang theo nguyệt trùng? Lẽ nào ngươi còn muốn ngưỡng hại tử của ngươi báo thù sao?" Trong nháy mắt liền hiện ra mười mấy cái hộ vệ đem Cố Vô Thiên đoàn bọn hắn đoàn với ở bên trong. Nữ nhân thì trong nháy mắt hẩn trơ lên, lặng lẽ nắm tay đặt ở kiếm phía trên, xem bộ dáng là chuẩn bị liều mạng. Các người mấy tên khốn kiếp này đã giết ta phu quân, chẳng lẽ còn muốn đối với mẹ con chúng ta tiến hành đuổi tận giết tuyệt? Hai tử của ta là vô tội, chỉ cần ngươi khẳng thả hắn rời khỏi, ta và các ngươi đi. Nghe đến mấy cái này đối thoại, Cố Vô Thiên lúc này mới ý thức được chính mình mất đi phụ thân, vừa nghĩ tới chính mình đáng thương mẫu thân lập tức liền muốn rời khỏi, Cố Vô Thiên cũng biến thành bối rối. Mặc dù không biết bọn hắn rốt cục có cái gì ân oán, thế nhưng Cố Vô Thiên đã quyết tâm quyết định cứu nàng rời đi. Nếu nữ nhân bị cầm xuống lời nói, chỉ sợ chính Cố Vô Thiên cũng không xuống nổi, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Những thứ này vây quanh người phụ nữ hộ vệ, lúc này thì cười lên ha hả, giống như nghe được rất lớn chê cười đồng dạng. Tông chủ có lệnh, muốn dẫn ngươi trở về, có chuyện gì chính ngươi cùng hắn đi nói đi, chẳng qua cái này nhiệt trùng hôm nay là phải ở lại chỗ này. Các ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đồ Đan trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thì đem kiếm thần kiếm đưa ra. Ta và các ngươi liều mạng. Nếu ngươi không phải muốn giết hại tử của ta lời nói, vậy ta thì cùng hắn một khối chết, ta nghĩ chúng ta muốn là chết, các ngươi thì không có cách nào trở về phục mệnh. Sau đó từng thanh từng thanh kiếm gác ở trên cổ, thông qua vừa nãy đối thoại, Cố Vô Thiên cũng có nhất định phán đoán. Nữ nhân này hẳn là tông chủ con gái, cho nên tông chủ cũng không nhường nàng tùy tiện mất đi tính mạng. Những hộ vệ này cũng biến thành khẩn trương lên, nếu quả như thật nhường nữ nhân chế tại ở trước mặt bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị trừng phạt. Cố Vô Thiên lúc này thì lặng lẽ hướng kiếm thần kiếm ra lệnh. Ngươi rời mẫu thân của ta cổ xa một chút. Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ thanh kiếm này ý lực, thôi không cẩn thận lời nói, một thất thủ, nữ nhân rồi sẽ ở trước mặt của hắn chết tính mạng. Quả nhiên nhận được Cố Vô Thiên chỉ lệnh về sau, Kiếm Thần kiếm thì hướng mặt ngoài xé dịch, cảm giác được trong tay biến hóa, đồ đan sắc mặt cũng biến thành không nhìn khá hơn, muốn khống chế thanh kiếm này, lại căn bản không có cách di động. Mà mọi người vây xem nhìn thấy loại tình huống này, lại tiếp tục chảo phóng lên. Ngươi nhìn xem nơi căn bản cũng không muốn chết, cần gì phải cho chúng ta diễn khổ nhục cái đâu? Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về cho tông chủ nhận cái sai đi, dù sao hắn thì sẽ không giết ngươi. Ngươi nhìn xem nơi diễn cũng thật dống, nào có người khống chế không nổi trong tay mình kiếm. Chẳng lẽ nói kiếm của ngươi còn có ý thức của mình hay sao? Mọi người dự vung tinh thần, nhanh đưa tên nhiệt trùng kia ngã chết. Sau đó đem nàng mang về phục bệnh, không nên ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Rất nhanh những người này liền đã làm xong quyết định, hướng phía bên này liền lao đến, mấy chục người bỗng chốc đem Cố Vô Thiên mẹ con bao vây lại. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì biết mình nhất định phải xuất thủ, mặc dù thân thể chính mình tương đối còn nhỏ, có thể là có thể thông qua ý thức khống chế trong tay kiếm, cho dù là thật sự thanh kiếm cho Đồ Đan, chỉ sợ nàng thì để bất động. Đồ Đan sắc thực không có quá mạnh sức chiến đấu, bằng không đã sớm cùng những người này lẫn nhau. Làm gì vừa nãy muốn chứng minh tự sát đâu. Nhận được Cố Vô Thiên chỉ lệnh, kiếm thần thì bắt đầu run rẩy lên, phản phất là tại đáp lại Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên thì lặng lẽ nói với kiếm thần kiếm: "Một lúc sử dụng cường đại nhất, kiêu khí, nhất định phải đem bọn người kia triệt để ở tại chỗ này, còn không thể quá mức bá đạo, làm bị thương mẫu thân của ta." Cố Vô Thiên cũng không biết chính mình mệnh lệnh rốt cục có hay không có, hắn cũng nghĩ kiểm tra một chút thanh kiếm này uy lực. Dưới mắt Cố Vô Thiên chúng nó có phải có thể sống sót, thì phụ thuộc vào kiếm biểu hiện, Cố Vô Thiên thì hy vọng nó có thể ra sức một ít. Rất khoái kiếm thần cũng đã đỏ bừng thì không hề bị người phụ nữ khống chế, toàn thân trên dưới tán phát khí lực. Phát giác được thanh kiếm này có chút quỷ dị, vây quanh kia mấy chục người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, từng cái lặng lẽ hướng phía sau thối lui. Đồ Đan cũng bị kiếm biến hóa dần mình, có chút ngoại ý muốn mà hỏi, thanh kiếm này rốt cục làm sao vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà một giây sau, màu đỏ kiếm bắt đầu chia hóa thành từng chuôi bỏ túi kiếm, hướng phía những thứ này vây quanh giá hỏa liền lao đến. Những người này trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Chạy mau, thanh kiếm này có vấn đề. Đây là cái gì công kích? Vì sao ta quá khứ từ trước tới nay chưa từng gặp qua? cũng phân tán ra đến, không muốn đứng chung một chỗ. Chẳng qua kiếm mang này 10 phần nhanh chóng, bọn người kia căn bản thì không kịp chạy trốn, đống chốc liền đem thân thể của bọn hắn suy thũng. Thậm chí một số người cũng không phát ra được tiêu thảm, thì bị xuyên thấu bộ vị yếu hại, chết không thể chết lại. Đỗ Đan đứng ở bên cạnh Jun Lệ 7, nàng hiểu rõ vừa nãy công kích đều là kiếm chính mình đánh đi ra, chính mình căn bản cũng không cần những vật này. Đối với cái này kiếm cũng có nhận thức mới, không ngờ rằng hội chủ năng lực mạnh như vậy, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem những này người giải quyết hết. Cố Vô Thiên thì hết sức hài lòng kết quả này, xem ra chính mình nhặt được bảo lần này chính mình trưởng thành con đường cũng muốn thuận lợi nhiều, cũng không biết chính mình nếu khôi phục bình thường, có thể hay không để cho thanh kiếm này phát huy ra toàn bộ uy lực. Huống chi thanh kiếm này chỉ có thể bị động hộ chủ, thật nếu để cho chủ động xuất kích lời nói, chỉ sợ còn phải tu luyện một quãng thời gian. Chẳng qua biểu hiện bây giờ đã đủ rồi, cũng làm cho Cố Vô Thiên 10 phần phàm mãn, chí ít bọn hắn dưới mắt phiền phức đã giải quyết. Mà may mắn còn sống sót những tên kia, từng cái trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ, giống như theo vừa nãy trong bóng tối còn chưa đi ra tới. Thừa dịp Cố Vô Thiên bên này chưa kịp phản ứng, bọn hắn vội vàng hướng về phương xa bay đi đã chết nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không muốn cũng nằm tại chỗ này, chẳng qua kiếm thần kiếm căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Lập tức liền đuổi theo, bọn người kia bất kể trốn ở đâu, cũng thoát không nổi kiếm thuật công kích, rất nhanh người ở chỗ này liền bị toàn bộ tiêu diệt hết. Chương 789, sống lại một đời, chương 789, sống lại một đời. Đối đan lúc này đã có chút ít trợn mắt hốt hoồm, không ngờ rằng lại là kết cục này. Nàng vừa nãy ép căn bản không hề ra tay, cái này kiếm biểu hiện cũng quá mức kí diễm, xem ra chính mình về sau nuôi dưỡng Hải tử cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Bỗng chốc giải quyết hết nhiều như vậy ra hoa. Cố Vô Thiên cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, dù sao bọn người kia ban đầu liền muốn giết rơi chính mình. Cố Vô Thiên mới sẽ không đối với bọn người kia thủ hạ Lưu Tình Đầu, Cố Vô Thiên tiếp tục nói với Kiếm Thần Kiếm: "Ngươi về sau tuyệt đối không nên tổn thương hại mẫu thân của ta. Hiện tại chúng ta đã an toàn, có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Dù thế nào, nữ nhân này hiện tại cũng là Cố Vô Thiên thân mẫu, Cố Vô Thiên cũng không muốn nàng bị thương tổn." Đỗ Đan cũng là sống sót sau hai nạn cảm giác, nắm thật chặt Kiếm Thần Kiếm, trong miệng cũng không ngừng nói: "Nguyên Lai like là ngươi vừa nãy đã cứu chúng ta, khá tốt vừa nãy có kiếm thay bọn hắn giải quyết phiền phức." cũng được, để bọn hắn buông lòng một hơi. Cố Vô Thiên lúc này dị thường mỏi mệt mỏi, vừa nãy khống chế kiếm thần kiếm phát động công kích đã là vô cùng tốn sức sự việc. Cố Vô Thiên cũng nghĩ tìm cơ hội nghỉ ngơi một chút, Đồ Đan cũng rất mỏi mệt mỏi, còn muốn ôm Cố Vô Thiên, chẳng qua nàng cũng biết nơi này triệt để nguy hiểm, không thể tiếp tục dừng lại xung dưới, thế là gượng chống nhìn hướng phía phía trước bay đi. Trong lòng của nàng thì đã có phán đoán, tiên giới Tây vực đã triệt để lọt xuống, muốn an toàn vẫn là phải đi đông vực. Lúc này dung hợp vừa mới kết thúc, khắp nơi đều là hỗn chiến, Đồ Đan cũng không muốn bị cuốn vào chiến hỏa trong, mỗi lần thấy có người tại thời điểm chiến đấu, cũng lặng lẽ đường vòng. Ngay nói đông vực tồn tại Tam tông, cũng muốn thái bình rất nhiều, đô đan cũng đã bay không nổi, cơ thể thì mười phần suy yếu. Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được loại cảm giác này, dù sao đối phương vừa sinh chính mình, tự nhiên là dị thường mọi bệnh. Hiện tại không có nơi thích hợp nghỉ ngơi, liền mang theo chính mình đi đường, cũng làm cho Cố Vô Thiên nội tâm xúc động rất sâu. Cố Vô Thiên lại lần nữa nói với kiếm thần kiếm: "Thần kiếm, ngươi nghĩ biện pháp giúp đỡ mẫu thân của ta. Nữ nhân trạng thái này là không tiên trì được bao lâu, có lẽ còn chưa tới nơi Tam tông thì phải mệt chết trên đường. Huống hồ phía sau còn có thể có truy binh đâu, nếu như bị bọn người kia bắt ở" Chỉ sợ Cố Vô Thiên cũng muốn chơi xong. Tiếp thu được Cố Vô Thiên chỉ lệnh, kiếm thần tiếp tục lóe ra, hiển nhiên là chuẩn bị sử dụng một ít thủ đoạn. Và đến lúc buổi tối, Cố Vô Thiên bị kéo, Đỗ Đan sợ sệt con của mình bị tẩm lạnh. Ma nàng không biết là, bên cạnh kiếm thần kiếm không ngừng phát ra quỷ dị quang mang, sau đó lại bình tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, Đỗ Đan đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện Cố Vô Thiên trùng quanh tản ra quỷ dị quang mang. Loại tình huống này đem Đỗ Đan thị giật mình tê lên, nhanh chóng hướng phía trung quanh hô. "Này là thứ quỷ gì? Là ai tại phủ cận, nhanh lên nhiệt thân." Nghĩ đến đây, liền đem kiếm thần kiếm cầm ở trong tay. Giống như vật này có thể cho nàng to lớn cảm giác cả an toàn đồng dạng. Ngay lúc này, cái kia ma quái quang mang lại khóa chặt hơi thở của Đỗ Đan, đem thân thể của hắn thì bao phủ tại bên trong. Một giây sau liền cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ vây lại nàng, sau đó liền có thể cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Bất luận là trước đó ám thương, còn là do ở thời gian dài đi đường tiêu hao, lúc này đều đã được bổ sung đầy. Nhìn thấy loại tình huống này, Đỗ Đan thỉ mười phần ngạc nhiên, chăm chú đem cô Vô Thiên ôm vào trong ngực. Hải Tử nhìn thấy không? Chúng ta được cứu rồi. Mặc dù không biết thanh kiếm này rốt cuộc cùng ngươi là quan hệ như thế nào, Nhưng mà ngươi nhu nhường nương nhìn thấy hy vọng sống sót. Nương hội hảo hảo đem ngươi nuôi dưỡng thành người. Cố Vô Thiên gần đây thì thu được rất nhiều tình yêu của mẹ, mà loại cảm giác này rời mình đã rất xa xôi, lại để cho mình lại lần nữa có cảm giác rõ rệt. Lần này bởi vì là thần hồn trạng thái, Cố Vô Thiên đối với tình cảm cảm giác bén nhạy dị thường, cũng có thể cảm giác được đối phương đối với mình thật sâu yêu thích. Cố Vô Thiên đương nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, kiếm thần kiếm đem chúng quanh năng lượng toàn bộ truyền cho đố đan. Thân kiếm loại thủ đoạn này tác dụng thì là rất lớn, trải qua thời gian dài như vậy tủy lễ, đố đan tu vi thì bỗng chốc đề cao. Theo Sinh Hạ Cố Vô Thiên thời điểm tiên tôn Tam tầng đã đề cao đến 5 tầng, đây chính là 10 phần thủ đoạn đi tiên. Ma kiếm thần kiếm tiêu hao cũng rất lớn, lúc này đã chỉ riêng mang tương đối tối phai nhạt, nhanh chóng về tới cô Vô Thiên trong thân thể bắt đầu tù dưỡng. Chẳng qua nhìn thấy mẹ của mình cũng đã tăng thực lực lên, Cố Vô Thiên cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Hai người tiếp tục đi đường, bất quá bọn hắn vận khí không tệ, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Vừa vận thực lực của đối phương tăng lên, cũng có thể tốt hơn chăm sóc Cố Vô Thiên, cũng làm cho Cố Vô Thiên đời sống có bảo hộ. Theo lấy thực lực đề cao, đố đang tốc độ di chuyển cũng thay đổi nhanh. Với lại cơ thể cũng không giống quá khứ như vậy hư nhược rồi. Theo theo tốc độ này lời nói, chỉ sợ bọn họ rất nhanh liền năng lực đến tiên giới đâu được, mà liền tại Cố Vô Thiên bên này trọng sinh lúc. Hạ giới, nam vực Cố gia thì liên tiếp nên đón tin vui, Cố Vô Thiên mấy cái nương tử nhỏ lần lượt sinh ra hài tử. Cố gia thì đắm chìm trong một mảnh trong hoa lạc, thì không còn xoắn xuýt Cố Vô Thiên rời đi, rốt cuộc hiểu rõ Cố Vô Thiên chỉ là lại lần nữa chưa thế, cũng không tính là đúng nghĩa tự vong. Mọi người quyết định trước tiên đem hài tử nuôi lớn, sau đó lại đi tìm Cố Vô Thiên bóng dáng, cho đến lúc đó Cố Vô Thiên chỉ sợ cũng đã trưởng thành. Mà có hài tử về sau Cố Vô Thiên mấy cái nương tử nhỏ đem tình cảm toàn bộ ký thác vào hai tử trên người, đối với Cố Vô Thiên thì nhiều hơn mấy phần lo lắng. Bọn nhỏ con nhỏ, bọn hắn làm mẹ luôn không khả năng mang lấy bọn hắn một khối ra đi tìm Cố Vô Thiên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hiện tại thế cục dung truyện, bên ngoài thì tương đối nguy hiểm, bọn hắn cũng không muốn để Cố Vô Thiên hại tử lâm vào trong nguy hiểm. Nếu đem bọn nhỏ để ở nhà, bọn hắn thì không yên lòng, không có mẫu thân nguyện ý cùng chính mình vừa ra đời hại tử chia ra. Tô Nam cũng không ngừng hướng trung quanh truyền lại thông tin, muốn thu hút nhiều hơn nữa người đến một khối tìm kiếm Cố Vô Thiên. Hạ giới bên này thì không có xuất hiện cái gì quá lớn dị thường, tiên giới bên ấy đắm chìm trong dung hợp sau đó tranh địa bàn bên trong, phàm ma không có người đem ý nghĩ phóng đến hạ giới, cũng cho Cố Vô Thiên trong nhà cuộc sống yên tĩnh. Tam tông thị liên hợp lại, phái người canh che chở cùng hạ giới lối đi, bọn hắn trước đó cũng là đã đáp ứng Cố Vô Thiên muốn bảo vệ người trong nhà của hắn. Ngày này, Đỗ Đan vẫn như cũ ôn Cố Vô Thiên phi hành, rất nhanh liền phát hiện phía trước tụ tập rất nhiều người. Cái này khiến nàng trong nháy mắt cảnh giác lên, quyết định lách qua nơi này, bằng không nhất định sẽ bị những thứ này đám người hỗn loạn liên lụy. Đỗ Đan bởi vì muốn chăm sóc Cố Vô Thiên tự nhiên suy tính muốn rất nhiều, nếu một người lời nói, chỉ sợ sớm đã từ nơi này bay qua. Thế nhưng những người này một thằng tụ tập, muốn đường vòng thì chuyện không phải dễ dàng như vậy, Đồ Đan chỉ có thể lựa chọn ở phụ cận đây chờ. Không ngờ rằng trời đã tối, người phía trước vẫn là rất nhiều, Đồ Đan trong lòng cũng có chút nóng nảy. Sợ xẹt phía sau truy binh đuổi tới, thì sợ xẹt bị cuốn vào trước mặt tranh chấp trong, suy tư liên tục về sau, nàng lựa chọn tìm một chỗ không người đi tới. Cố Vô Tiên lúc này ngược lại không có bất kỳ cái gì áp lực, an tâm tại mẫu thân trong lồng ngực trưởng thành, chỉ cần có thể nghỉ ngơi tốt, dinh dưỡng đuổi theo, hắn tốc độ phát triển liền có thể đẩy cao. Kiếm thần kiếm cũng tại Cố Vô Thiên thể nội tu dưỡng không sai biệt lắm, bây giờ cũng đã khôi phục đỉnh phong trạng thái. Vì không dẫn nhân chú mục, Cố Vô Thiên cũng không có đem kiếm thần kiếm lấy ra, thì phòng ngừa người hữu tâm nhơ thương. Chúng hồ Đố Đan thực lực tại tiên giới mà nói cũng không tính cao, hay là đừng quá mức rêu ra mới tốt. Thanh kiếm này lai lịch còn là rất lớn, tự nhiên cũng sẽ bị người phát hiện, cho đến lúc đó chỉ sợ bọn họ cũng thủ bảo hộ không được. Cố Vô Thiên hiện tại còn không thể nói chuyện, cái này cũng thì đưa đến rất nhiều chuyện khá là phiền toái, chỉ năng lực tự nghĩ biện pháp giải quyết. Rất nhanh Đố Đan liền tìm được rồi một mảnh ẩn nấp núi rừng, chuẩn bị từ nơi này tiến về Tam Tông. Quét qua một đoạn thời gian dò xét, nàng cũng không có tìm được cái gì khí tức nguy hiểm, thì trong lòng nỗi lòng muốn ngủ. Nhìn xem tới nơi này không có người nào hoạt động, ngược lại có vẻ tương đối an toàn. Đỗ Đan mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác trạng thái, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, nàng nhất định phải bảo hộ Cố Vô Thiên không bị thương tổn. Nàng bay rất cao, không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tốc độ thì chậm lại cũng được, tại ứng đối thời điểm nguy hiểm có thời gian phản ứng. Cố Vô Thiên cảm thấy nàng làm như vậy rất chính xác, càng là tại loại này cái gì cũng không có phát sinh lúc, phải nhìn giữ cao hơn cảnh giác. Chẳng qua đi tới khoảng cách rất xa, vẫn là không có xảy ra bất kỳ dị thường, cũng làm cho nàng cảm giác được chính mình có phải hay không quá nhạy cảm. Chương 790, ta có mâu thân, chương 790, ta có mâu thân. Vừa tối chuẩn bị nghỉ ngơi, Đỗ Đan đột nhiên cảm giác phía sau có một đạo ánh sáng, còn chưa kịp phản ứng lúc, đối phương đã đến gần rồi. Cũng may nàng trước giờ phát hiện, cũng không trở thành bị đối phương đánh lén một chút. Người nào? Đỗ Đan cảnh giác mở miệng hỏi, không ngờ rằng trong tầm mắt xuất hiện một con cao lớn thanh lang, toàn thân trên dưới tản ra giết lạnh khí tức. Đũa đang lật tay, một thanh kiếm liền xuất hiện ở, nàng cũng không muốn nhường cái này thanh lang xúc phạm tới trong ngực Cố Vô Thiên, cho dù là đánh không lại, nàng cũng muốn xuất kích, không muốn ở chỗ này ngồi chờ chết. Ngay tại nàng vận sức chờ phát động lúc, chợt phát hiện xung quanh lại xuất hiện rất nhiều lang, cái này hiển nhiên chính là một đàn sói. Cái này khiến nàng biến sắc, biết không có khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy yêu thú, huống chi trong ngực còn muốn bảo vệ Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên thì cảm giác được phía ngoài dị thường, lúc này mới phát hiện bọn hắn đã bị triệt để vây lại. Dưới mắt tình thế dị thường nguy hiểm, nếu như bị những thứ này lang vây công lợi nói, chỉ sợ bọn họ thật sự cũng phải chết ở chỗ này. Này thanh lang ẩn tàng khí tức thủ đoạn quả nhiên cao minh, chẳng thể trách trên đường đi bọn hắn không có phát hiện bất kỳ dấu vết. Mãi đến khi đối phương chủ động bại lộ lúc, bọn hắn mới có thể phát hiện, bọn này thanh lang thì là quần cư đạo vật. Nếu người bình thường bị bao vây, rồi sẽ biến thành những thứ này yêu thú món ăn trong mầm, vì Đỗ Đan Tu vì hiện tại nhiều nhất đối phó một con. Nếu bọn người kia một khối xông lên lời nói, chỉ sợ muốn đem nàng cùng Cố Vô Tiên cắn thành mảnh nữa. Cố Vô Tiên lúc này thì suy tư, muốn từ nơi này an toàn rời đi, chỉ sợ lại phải kích hoạt kiếm thần kiếm. Với lại không biết cái này núi rừng rốt cuộc ẩn giấu đi cái khác nào yêu thú, lỡ như nơi này đánh nhau lại bị vật gì khác, vậy coi như thái khổ cực. Cố Vô Thiên lúc này đã có chú ý, kiếm thần kiếm thì theo trong thân thể của hắn bọn ra, tản ra khí tức cường đại. Những thứ này thanh lang trí thông minh thì rất cao, thì cảm nhận được kiếm thần tán phát nguy hiểm, trong lúc nhất thời cũng không có xong lại. Cẩn thận đánh giá đối đàn, thì sợ sẽ bị nhân loại toàn bộ một mẹ hốt gọn, cứ như vậy bầu không khí trong nháy mắt giằng có dưới. Rất nhanh đàn sói nhịn không được, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, muốn nhào lên đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Lúc này kiếm thần kiếm thì đã nhận ra nguy hiểm, lập tức liền đánh ra một vệt ánh sáng, thẳng vào mây trời. Một giây sau trên bầu trời mây đen dày đặc, bắt đầu sấm sét vang dội, rất nhanh một đạo tia điện liền bổ tới. Kia đàn sói cũng bị giật mình kêu lên, không ngờ rằng lại có ma quái như vậy công kích, có thể thu hút thiên lôi công kích bọn hắn. Cảm nhận được nơi này nguy hiểm, Thanh Lang cuồn lượn mã, hướng phía trung quanh tản đi, sợ sợ bị những thứ này lôi điện đánh chết. Không có nghĩ tới những thứ này lôi điện truy lấy bọn hắn chạy, đây bọn người kia tốc độ gì chuyển còn nhanh hơn, đông chốc liền đánh chết mấy cái thanh lang. Nhìn thấy trước mắt một màn ma mà quái, Đỗ Đan lại bị chấn sợ nói không ra lời, chẳng qua trong đầu của nàng đã có cái ý thức, mẹ con bọn hắn lần nữa bị thanh kiếm này cứu được. Nếu trước đó cảm thấy thanh kiếm này chỉ là hộ chủ lợi nói, còn lần này là thật sự rõ ràng phát khởi chủ động công kích. Nhìn thấy đàn sói lui tán về sau, Đồ Đan thỉ túi đầu, nhìn trong lực Cố Vô Thiên, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, đem hắn hung hăng ôm vào trong lòng, Đồ Đan đã hiểu, mẹ con bọn hắn hai người bảo hộ chính là thanh kiếm này, thì hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt thanh kiếm này. Mà Cố Vô Thiên thì vô cùng kinh ngạc, quá khứ hắn đều không có loại thủ đoạn này, nhìn tới thanh kiếm này còn là cho mình không ít kinh hỉ đấy. Chờ mình nếu lại dài lớn hơn một chút, là có thể sử dụng thanh kiếm này, Cố Vô Thiên trong đầu về võ ký ký ức thì bắt đầu khôi phục. Cứ như vậy lời nói, hắn thì không cần tận lực tu luyện, chỉ cần có thể tìm thấy lượng lớn tài nguyên, hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Kiếm thần kiếm lại lần nữa về tới Cố Vô Thiên trong thân thể, Cố Vô Thiên hay là không muốn đem nó vô cùng bại lộ, cũng không biết hội sẽ không gặp phải kiếm tông người, nếu như bị bọn hắn phát hiện, chỉ sợ hiện tại thì nói không rõ. Cố Vô Thiên hiện tại cũng không thể mở miệng nói chuyện, Đồ Đan cũng không biết những tin tức này, nếu để cho nàng lời giải thích, cũng là nói không rõ. Vì phòng ngừa phiền phức xảy ra, vẫn là đem tập thể hình kiện nấp kỹ tương đối tốt, như vậy có thể tiết kiệm đi không ít đau đầu chuyện. Dưới mắt nguy cơ giải trừ, Đỗ Đan lại lần nữa đem Cố Vô Thiên cơ thể bao bọc tốt, sau đó ra tốc hướng phía phía trước vọt tới. Cố Vô Thiên lúc này cũng không dám nghỉ ngơi, thì đang quan sát động tĩnh xung quanh, còn không biết nơi này có không có những yếu tố khác đấy. Tốt tại bọn họ vận khí không tệ, mấy ngày kế tiếp lại không có gặp được nguy hiểm, rất nhanh bọn hắn liền đi ra núi rừng. Liền tại bọn hắn tiếp tục đi tới lúc, bị một đoàn người cản lại, bọn hắn mở miệng nói: "Muốn đi vào tiên giới đông được sao? Trước muốn tiến hành thân phận xét duyệt, không muốn từ nơi này xông vào." Nghe nói như thế, Đỗ Đan nhíu mày, nhìn thấy phòng hộ nghiêm mật như vậy, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Cái này Thiến Đồ Đan trong lòng có chút khó khăn, nàng thế nhưng tiên giới tây vực cũng không biết đông vực có thể hay không thế nàng. Vì không bại lộ thân phận, nàng chỉ có thể mở miệng nói láo. "Đúng là ta phụ cận người, gần đây gặp phải biến cố, người trong nhà cũng chết xong rồi. Ta vừa mới sinh hạ hài tử, cho mẹ con chúng ta hai người một chút con đường sống đi. Van cầu các ngươi phát phát thiện tâm, phóng mẹ con chúng ta đi vào đi." Đồ Đan chỉ có thể đem hài tử lấy ra đánh tình cảm bại, cũng không biết bọn người kia ăn không để mình bị đẩy vòng vòng. Những người này lập tức vây quanh, nhìn thấy trong lực cố vô thiên, thì có một cái phán đoán. Quả nhiên là một vừa ra đời hài tử. Sắc thực thật đáng thương, nếu là mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta thì thả nàng rời khỏi đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nàng một người nuôi dưỡng nhi tử cũng không dễ dàng, cũng không biết kiều này cục diện hỗn loạn lúc nào có thể kết thúc. Những thứ này vừa ra đời hài tử cũng bị cuốn vào phiền phức trong. Những hộ vệ này đúng đúng tam tông người, tự nhiên vẫn tương đối rạng đạo lý cùng gián xếp, rất nhanh liền để Cố Vô Thiên bọn hắn nhập thành. Ngay tại Cố Vô Thiên bọn hắn biến mất về sau, lại có một đội nhân mã chạy tới, một người mở miệng hỏi: "Vừa nãy có người vào thành?" Có Có một nữ nhân ôm một đứa bé. Người này trong nháy mắt biến sắc, hắn nhưng là người phụ trách nơi này, tự nhiên muốn bảo hộ thành trì an toàn. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Chúng ta đã thả nàng tiến vào. Bọn hắn cô nhi quả mẫu, nhìn cũng quá đáng thương. Các ngươi là đầu óc heo sao? Cũng không nghĩ một chút, bọn hắn đến phương hướng nhưng là muốn trải qua thanh la nhọn, nếu là thật biểu hiện như vậy đáng thương, làm sao có khả năng xuyên qua nơi đó? Mấy người này cũng ý thức được không đúng? Quá ma quái, hắn là thế nào mang theo hại từ đến? Bọn hắn hướng phương hướng nào đi rồi? Mấy người sắc mặt âm tình bất định, sau đó liền đuổi theo. Đỗ Đan lúc này đã mang theo Cố Vô Thiên hướng phía phía trước phi hành, hiện tại đã đến khu vực căn toàn, bọn hắn sẽ không cần đề cao tốc độ. Cố Vô Thiên lúc này đã tại trong ngực ngủ thiết đi, hắn dù sao cũng là hài nhi trạng thái, bình thường thì thích đi ngủ, cơ thể thì không chịu nổi. Đỗ Đan tiếp tục hướng phía phía trước đi đường, đột nhiên cảm giác được phía sau có tiếng động, nhìn lại, phát hiện một đội nhân mã đuổi tới. Tốc độ của đối phương dị thường nhanh, rất nhanh liền vọt tới Đỗ Đan phía trước thì ngăn cản bọn hắn đường đi. Các ngươi mới vừa rồi là không phải từ Thanh Lang nhóm bên ấy xuyên qua tới? Người vừa tới lên tiếng tra hỏi Đỗ Đan không có phủ định, đối với hắn gật đầu một cái, nàng nói cũng đều là lời nói thật, cũng không biết đối phương có tin hay không, nhưng nhìn đối phương khí thế hùng hùng dáng vẻ, chỉ sợ hôm nay không có dễ dàng như vậy có thể rời khỏi, nàng cũng biến thành lo lắng. Trước đó chúng ta nhìn thấy cái hướng kia xuất hiện thiên lôi, hẳn là có người sử dụng lôi thuộc tính công kích, với lại kiếm kia thuật cũng có chút giống chúng ta kiếm tông. Ngươi không giải thích chút gì sao? Nhìn thấy đối phương đã hoài nghi mình, Đỗ Đan lại có chút buồn bực, nàng cũng không rõ ràng vừa mới đến cùng là cái gì kiếm thuật. Rốt cuộc đều là chính kiếm thần kiếm thi triển thủ đoạn. Nàng cũng không phải là kiếm tông người, tự nhiên đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ, chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ đến, lẽ nào vừa nãy kiếm kia chính mình đánh ra một đạo bí pháp sao? Đồ Đan Lâm vào thế bí trong, không biết trả lời như thế nào, Cố Vô Thiên thị bị động tĩnh bên ngoài làm tỉnh lại. Nhìn xem tới vẫn là bị kiếm tông bọn người kia phát hiện đầu mối, chẳng qua Đồ Đan cũng không rõ ràng việc này, nếu lời giải thích cũng sẽ bị người hoài nghi, Cố Vô Thiên lúc này thì lo lắng, sợ sẽ bị đối phương hiểu lầm, từ đó đại đại xuất thủ. Chương 791, tìm kiếm, chương 791, tìm kiếm. Cố Vô Thiên thì đang suy tư đối sách, rõ dự muốn hay không lúc này đem kiếm thần kiếm lấy ra. Cho dù là bại lộ lời nói, kiếm tông cũng sẽ chỉ thanh kiếm lấy đi, cũng không ra tay với bọn họ. Cố Vô Thiên lập tức liền có chú ý, đối với kiếm thần kiếm gửi đi chỉ lệnh, kiếm thần kiếm lập tức tại trước mặt mọi người xuất hiện. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kiếm, bỗng chốc đem tất cả mọi người ở đây giật mình kêu lên, kiếm tông bọn người kia thì đề phòng. Rất nhanh trong đám người liền truyền đến kêu lên, nguyên lai kiếm tông trưởng lão thì ở bên trong, hắn lập tức thì kêu lên tiếng. "Này không phải chúng ta kiếm tông người sáng lập kiếm sao? Kiếm thần kiếm làm sao lại như vậy tại một nữ nhân trên tay?" Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đố Đan cũng bị đối phương giật mình tê lên, không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng thanh kiếm này lai lịch lợi hại như thế. Ta cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Kiếm tông trưởng lão chầm chậm vào Đố Đan, vừa nhìn về phía trong ngực hắn Hải tử, qua hồi lâu hắn mới trầm lại. Cô nương, ta hiện tại cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà thanh kiếm này hình như cùng ngươi trong ngực Hải tử có quan hệ, hình như đã nhận hắn là chủ, việc này can hệ trọng đại, ngươi được cùng chúng ta trở về. Thanh kiếm này có thể hào làm chúng ta kiếm tông, củ Hưu Thâm viện ý nghĩa, còn xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra, chúng ta là sẽ không tổn tư ngươi. Nghe được đối phương, Đỗ Đan nhíu mày, mặc dù biết bọn hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng khó mà nói sẽ vì kiếm đối với con trai của hắn hạ thủ, cho đến lúc đó chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Kiếm tông trưởng lão thì đã nhận ra Đỗ Đan tâm trạng biến hóa, hiểu rõ trong nội tâm nàng lúc này đang lo lắng cái gì, lập tức mở miệng trấn an. "Ngươi yên tâm đi, chúng ta là chính đạo môn phái, sẽ không làm những thứ này chuyện thương thiên hại lý. Tất nhiên thanh kiếm này đã nhận con trai của ngươi là chủ, chúng ta cũng sẽ dạy hắn kiếm pháp, về sau các ngươi cũng có thể tốt hơn sử dụng nó." Cho dù là lời nói nói đến cái này, Đỗ Đan hay là duy trì thái độ hoài nghi. Ai mà biết được bọn người kia có phải là thật hay không cùng nói những thứ này giống nhau. Huống hồ thực lực của đối phương trên mình, nếu như đối phương muốn động thủ, chỉ sợ chính mình thì không phải là đối thủ. Cái này Thiến Đỗ Đan vẫn còn có chút do dự. Các ngươi chứng minh như thế nào tuyệt đối sẽ không làm hại con ta. Đỗ Đan lúc này đã không có cái nào, thì mở miệng lựa chọn thỏa hiệp, Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được loại tâm tình này. Chính là sợ sợ Đỗ Đan chết sống không đồng ý đi kiếm tông, thật muốn nháo đến tình trạng kia, chỉ sợ cũng có chút khó coi. Nếu như đi kiếm tông về sau, cho dù không thể lập tức báo cho biết tông chủ thân phận, cũng sẽ không để mẹ con bọn hắn hai người phiêu bạt giang hồ. Cố Vô Thiên cũng được, đạt được một an toàn sinh trưởng nuôi trưởng cũng được, nhường hắn ra tốc trưởng thành. Nhìn thấy nữ nhân còn đang do dự, Kiếm tông trưởng lão tiếp tục ở bên cạnh mở miệng giải thích: "Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Thanh kiếm này mặc dù là chúng ta Kiếm tông người sáng lập, có thể vậy cũng đúng vô cùng xa xưa chuyện lúc trước, chúng ta sẽ không đánh thanh kiếm này chú ý." Dưới mắt Ly Kiếm tông còn có mấy ngày lộ trình, bọn hắn những người này cũng không có nóng lòng xuất phát, đợi đến thu thập không sai biệt lắm về sau, Kiếm tông trưởng lão mới tìm tới cửa tỏ vẻ muốn dẫn bọn hắn rời đi. Rốt cuộc Cố Vô Thiên thân phận tương đối là thủ. Thuở mà còn có thanh kiếm này giá trị, Kiếm tông trưởng lão quyết định tự mình đi làm chuyện này. Nhìn thấy đối phương thái độ, Đồ Đan thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới đối phương hẳn là sẽ không đối với mình hại tử bất lợi. Một nhóm tốc độ của con người rất nhanh, mấy ngày sau liền đã đến Kiếm tông, khi biết bên này thông tin về sau, Kiếm tông tông chủ cũng là dị thường kinh ngạc. Cái gì? Các ngươi nói người sáng lập kiếm bị tìm được rồi? Thật tột quá, xem ra là ông trời nghĩ muốn chúng ta kiếm tông nổi dậy. Đã như vậy lời nói, đứa nhỏ này ta thì thu hắn làm đệ tử. Nhìn thấy đối phương kích động dáng vẻ, Cố Vô Thiên nội tâm im lặng nói, Tông chủ Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Với lại ta sớm đã có sư phó. Chẳng qua Cố Vô Thiên bây giờ còn chưa có lớn lên, những lời này thì nói không nên lời, Đồ Đan thì triệt để thở phào nhẹ nhõm, nghe được con của mình bị đại nhân vật thu vi đệ tử, cũng làm mọi phần vui vẻ. Nhìn tới bọn hắn hai mẹ con về sau có ngày sống dễ chịu, dù sao Cố Vô Thiên hiện tại sự tình gì sẽ không cần làm. Chỉ cần chờ đến chính mình năng lực lúc nói chuyện, đem đây hết thảy toàn bộ nói ra là được rồi. Kiếm Ma bên ấy thì không ngừng tại các ngõ ngách tìm kiếm giọng Cố Vô Thiên, hắn đi hạ giới, một mực tìm gia đời người ta. Không ngờ rằng tìm thời gian lâu như vậy Vẫn như cũ không thu hoạch được gì, nhường hắn một điểm đầu mối đều không có. Chợt nghe Cố Vô Thiên nương tử xin con, hắn cũng không tiện quá khứ, do dự rốt cục có đi hay không chúc mừng. Không ngờ rằng Tô Nam chủ động cho hắn phát truyền tống phù. Tiềnối, đừng quá mức tự trách. Cố Vô Thiên khẳng định đã đầu thai bắt đầu trưởng thành, đợi đến hắn lớn lên lúc, nhất định sẽ tới tìm tìm chúng ta. Ngươi thị không cần quá lo lắng, có lẽ hắn cũng không có đầu thai đến hạ giới, có khả năng bây giờ tại tiên giới cái góc nào đâu. Nghe nói như thế, Tiếm Ma không có do dự, quyết định đi tiên giới lại thử vận khí một chút, một tiên cung có tìm được Cố Vô Thiên, hắn có phải không hội an tâm. Rất nhanh hắn liền đã đến tiên giới, thì bất ngờ nghe được kiếm tông người nói tìm được người sáng lập chi kiếm thông tin. Cái này khiến hắn trong nháy mắt giữ vững tinh thần, lập tức mở miệng dò hỏi: "Các ngươi lại ở đâu tìm thấy người sáng lập chi kiếm?" Hắn đương nhiên hiểu rõ tin tức này ý vị như thế nào, Cố Vô Thiên nhất định cùng kiếm tông đã đáp lên quan hệ. Cái này khiến hắn vô cùng phấn khích, cũng có thể lập tức nhìn thấy Cố Vô Thiên, cái kia kiếm tông đừng đem chân tướng nói cho hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Rất khoái kiếm ma liền hướng kiếm tông chạy tới, muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên hiện tại rốt cục trôi qua có được hay không. Kiếm tông bên ngoài Tông chủ, có người ở bên ngoài cầu kiến. Nương hắn vào đi. Nghe được có người tìm đến mình, Kiếm Tông Tông chủ cũng làm 10 phần bất ngờ, đối với mới có thể trực tiếp tới nơi này nhìn tới, đối bọn họ vẫn có một ít hiểu rõ. Tại Hạ Kiếm Ma, tự giới thiệu về sau, Kiếm Tông Tông chủ lập tức phản ứng, thì vội vàng mở miệng tỏ vẻ đạo: "Nguyên lai là Cố thiếu hiệp sư phó, ta đã sớm nghe nói qua danh hào của ngươi, ngươi không cần khách khí như vậy. Cố Vô Tiên hiện tại ở địa phương nào?" Kiếm Tông Tông chủ nghe được vấn đề này sửng sốt một chút, cũng không hiểu đây là ý gì. Sau đó Kiếm Ma liền giảng thuật sự việc chân tướng. Sau đó đem Cố Vô Thiên đầu thai chuyển thế sự việc thì nói ra, cái này khiến Kiếm Tông tông chủ lập tức ý thức được cái gì, hắn khiếp sợ mở miệng nói, chẳng lẽ nói người sáng lập chi kiếm cùng Cố Vô Thiên cũng có quan hệ sao? Trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới điều gì, đối với các đệ tử nói, nhanh nhường nữ nhân kia đem con của hắn mang tới. Đố đang gần đây trôi qua quả thật không tệ, cũng coi là dính vào con trai Minh Phúc, vì một thanh kiếm liền bị người chửa chấp, rất nhanh hắn liền bị dẫn vào, đại sảnh ánh mắt mọi người đều đặt ở hai tử trên người. Cố Vô Thiên lúc này bị ôm vào trong ngực, cũng không có phản ứng, chợt nghe có người đang triệu hoán chính mình, quả nhiên thấy được sư phụ của mình kiếm ma. Nhị đối đối phương hay là tìm được dấu vết để lại, cho nên đặc biệt tới nơi này tìm kiếm mình. Nhìn thấy con của mình bị người kêu gọi, Đồ Đan có chút không nghĩ ra, rõ ràng hắn là vừa ra đời. "Tiên bối, đây là ta vừa ra đời nhi tử." Kiếm Ma thì lập tức phản ứng, vội vàng giải thích với nàng nhìn chân tướng, thì giảng thuật cố vô thiên tại hạ giới chuyện đã xảy ra. Kia việc này về sau, Đồ Đan nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nàng không ngờ rằng chính mình vừa ra đời hài tử trên người ẩn chứa lớn như vậy bí mật. Chẳng lẽ nói con của mình lại bị người khác mang đi sao? Đồ Đan trong nháy mắt lại khẩn trương lên. Mọi người thì đã nhận ra biến hóa của hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi cùng nhi tử chết ra. Mặc dù thần hồn của hắn đúng là Cố Vô Thiên, nhưng cũng là ngươi thân từ khi sinh ra, chúng ta sẽ không để cho mẹ ngươi tử tế rồi. Những người khác thì lần lượt biểu thị sẽ không đem Cố Vô Thiên mang đi, Đồ Đan lúc này mới yên tâm. Bất quá vẫn là hy vọng Cố Vô Thiên có thể ở tại chỗ này, rốt cuộc nơi này an toàn cũng có thể dưỡng hắn khỏe mạnh trưởng thành. Cố Vô Thiên cũng không có nhiều nghĩ việc này, đối với dưới mắt hắn đến nói, chỉ cần có thể bình an lớn lên liền tốt. Mặc kệ là tại Kiếm Tông hay là về đến nhà mình, đều có thể để cho mình bình an lớn lên. Sau đó lại giảng thuật cố vô thiên nương môn sản xuất sự việc, cũng làm cho Đỗ Đan giật mình hết sức, không ngờ rằng chính mình vừa ra đời nhi tử, cơ nhưng đã có nương tử cùng hải tử. Chương 792, ngươi nên trở về đi xem một chút, chương 792, ngươi nên trở về đi xem một chút. Loại cảm giác này hay là rất kỳ diệu, nhưng Đỗ Đan trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, bất quá vẫn là lả lảm quyết định. Nhìn trong ngực cố vô thiên, nàng mở miệng nói với mọi người đạo: "Đã các ngươi đã chia ra lâu như vậy, là lúc hồi các ngươi nói tới cố gia nhìn một chút." Nhìn thấy đối phương thái độ, mấy người khác thì thở phào nhẹ nhõm, lần này thì không cần lo lắng an toàn của bọn hắn đuổi giết bọn hắn người khẳng định không thể nào là kiếm tông đối thủ, huống hồ bọn hắn lập tức liền muốn trở lại hạ giới. Những người này cũng là truy không được, Đồ Đan cũng cảm thấy đây là một không tệ quyết định, liền quyết định đi theo kiếm ma bọn hắn về tới hạ giới. Kiếm Tông tông chủ nói với Đồ Đan: "Ngươi làm một quyết định chính xác." Sau đó kiếm ma nói: "Tiên đối, ta nhìn xem ngươi tuổi thọ hình như sắp tiêu hao hết rồi." Nghe được đối phương nói như vậy, kiếm ma cũng không hề để ý cái gì. "Đời ta đã không có tiếc nuối, chờ ta đem Cố Vô Thiên bọn hắn đưa đến địa phương an toàn về sau, tự nhiên sẽ tìm tìm một một chỗ yên tĩnh phàm hóa." Kiếm Tông tông chủ lại cười lấy nói với hắn: Ngươi không cần phải nói nặng nề như vậy, thực chất ta có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi, nhưng mà cần ngươi đến chúng ta Kiếm tông." Kiếm Ma thì trong nháy mắt kích động lên, bất quá vẫn là cẩn thận nói, "Chỉ cần ngươi biện pháp này không không có tính người, đối với người khác không có thương hại lời nói, ta có thể thử một chút." Kiếm Ma cũng không phải ích kỷ như vậy người, vì kéo dài tuổi thọ của mình, tăng tâm bệnh cuồng thôn vệ mạng người khác. Kiếm tông tông chủ khoát khoát tay, "Sẽ không tổn thương những người khác. Vậy ta có thể phải thật tốt thử một chút." Nhìn thấy tuổi thọ của mình không cần hao hết, Kiếm Ma làm sao có khả năng không kích động? Tu luyện tới mức này, tự nhiên không nghĩ như vậy mà đơn giản chết đi. Rất nhanh mấy người liền hướng phía hạ giới Cố gia tiến đến, nhìn thấy Cố gia người về sau, Kiếm Ma thì thở phào nhẹ nhõm. Cố Vô Tiên thần hồn đã đã tìm được, đối với hắn trở thành trạng thái này, ta thì vô cùng tự trách. Nếu không phải ta triệu hoán hắn đi hỗ trợ, hắn thì sẽ không biến thành bộ dạng này. Tiên bối, ngươi không cần nhiều lời cái gì, hắn có thể trở về liền đã rất khá, chúng ta không trách ngươi. Tại làm xong đây hết hãy, Kiếm Ma lại lần nữa về tới tiên giới, muốn đi kiếm tông thử vận khí một chút, nhìn xem nhìn xem chính mình sự tình có thể hay không giải quyết. Đối đang lúc này có chút lúng túng. Không biết nên sao đối mặt nhà của Cố Vô Thiên người, nhà của Cố Vô Thiên người tại Tiên Hải Nhi trạng thái Cố Vô Thiên về sau, cũng biểu hiện được kích động dị thường. Tô Nam thị mở miệng nói với nàng, "Ngươi về sau thì an tâm, tại chúng ta nơi này ở lại đi, dù sao tuổi của các ngươi đều không khác mấy, Cố Vô Thiên những thứ này nó tự, sau này sẽ là tỷ muội của ngươi, các ngươi cố gắng ở chung đi." Cái này cũng giải quyết trước mắt lúng túng, vàng không thân phận của nàng là Cố Vô Thiên Mộ thân, khiến người khác làm như thế nào đối mặt nàng. Cố Vô Thiên dần dần học xong nói chuyện, chẳng qua để người có chút dở khóc dở cười, hắn thanh âm non nớt nói cũng là trước kia trong trí nhớ lời nói. Cái này khiến hắn mấy cái nương tử mười phần im lặng, Cố Vô Thiên bộ dáng bây giờ thì cùng con của bọn hắn giống nhau lớn. Thi cùng có trí nhớ kiếp trước gia trì, Cố Vô Thiên tốc độ tu luyện rất nhanh, căn bản không cần tận lực tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt trọng sinh Cố Vô Thiên liền trưởng thành đến 10 tuổi, lúc này đã có kim đan tu vi. Chẳng qua thì đã đến Cố Vô Thiên bình cảnh, nơi này dù sao cũng là hạ giới, nghĩ muốn tăng thực lực lên lời nói, hay là cần phải đi bên ngoài lịch luyện. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền đem nghĩ muốn ra đi lịch luyện thông tin nói cho mọi người, không ai đồng ý hắn. Đồ Đan nói với hắn, "Ngươi bây giờ mới 10 tuổi." Chúng ta sao yên tâm nhường một mình ngươi ra ngoài? Cố Vô Thiên trọng sinh về sau đúng là 10 tuổi, thế nhưng hắn lại có trí nhớ lúc trước, đối với tuổi tác mà nói cũng là tương đối mơ hồ. Thực chất linh hồn của hắn đã trưởng thành mấy thập niên, cho nên hắn hồn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù nhìn hay là cái trẻ con. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trực tiếp muốn đi ra ngoài, hắn mấy cái nương tử trong nháy mắt bối rối, Thanh Vân mở miệng nói: "Ngươi nếu khăng khăng muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng muốn đi bảo hộ ngươi." Những nữ nhân khác thì nhộn nhịp mở miệng, "Tiểu này Cố Vô Thiên 10 phần bất đắc dĩ. Ta là ra ngoài lịch luyện tăng thực lực lên, các ngươi muốn là bảo vệ ta, tu vi của ta thì để không đi lên." Bọn hắn cái này đội hình, tại hạ giới căn bản chính là vô địch tồn tại, này còn thế nào nhượng Cố Vô Thiên tăng thực lực lên đâu?" Đồ Đan ở bên vừa mở miệng nói. Hắn nghĩ muốn trưởng thành lời nói, hay là cần kinh nghiệm một ít đau khổ, nếu như chúng ta một thằng bảo hộ hắn, thì là đối hắn chói buộc. Dưới mắt hạ giới 10 phần thái bình, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không đụng phải nguy hiểm gì. Gần đây đại yên ổn một đoạn thời gian rất dài, tiên giới bên ấy thì không có có bất cứ động tĩnh gì. Trải qua liên tục huấn luyện, những người khác thì cuối cùng đồng ý tiểu quả ra ngoài lịch luyện, Cố Vô Thiên thì muốn mau sớm đạt tới tiên tôn cảnh giới. Cố Vô Thiên đã làm tốt kế hoạch, đợi đến hắn đến nguyên anh kỳ lúc, Hắn muốn đi tiên giới lịch luyện, Cố Vô Thiên đối với tại thực lực của mình tăng lên đã chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền từ Nam vực Cố ra rời đi, một đường hướng tây, hướng phía Phật vực phương hướng đi đến. Trên đường Cố Vô Thiên thì nghe được rất nhiều truyền thuyết, nguyên lai Phật vực nơi này đột nhiên xuất hiện một không gian ma quái. Nghe nói chỉ cần đem đồ vật ném đi qua, rồi sẽ phóng chế ra một giống nhau như lúc, nhưng là cùng trước đó căn bản chính là hai thứ. Nghe được tiểu này truyền thuyết, Cố Vô Thiên khịt mũi coi thường, cảm thấy này đơn thuần chính là tại nói bậy, chẳng qua cũng có chú ý, nếu quả thật năng lực gặp được cái đó quỷ dị không gian, thử một chút tình huống liền biết thực hư. Nhìn thấy Cố Vô Thiên nên ngang đi trên đường, hay là một đứa bé dáng vẻ, trong ngáy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Một ít không có hảo ý người thì lặng lẽ cùng đi qua, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không lo lắng, cảm giác của hắn năng lực còn như quá khứ một hạng, những người này vừa quan tâm đến hắn, hắn liền có phản ứng. Tốt tại bọn người kia cũng không có tùy tiện động thủ, tu vi thị không cao lắm, tự nhiên không đem bọn hắn để ở trong lòng. Chỉ cần bọn người kia khác chủ động trêu chọc chính mình, chú ý không trời cũng sẽ không chủ động tìm bọn họ để gây sự. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên tăng tốc đi tới về sau, hai người này tốc độ cũng thay đổi nhanh, giống như sợ sệt Cố Vô Thiên chạy đồng dạng. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thần sắc thì nghiêm túc. Nếu như các ngươi khăng khăng tìm chết, kia cũng đừng trách ta. Cố Vô Thiên mặc dù không nghĩ giải quyết bọn hắn, thế nhưng bọn người kia nếu khăng khăng khiêu khích, chú ý không trời cũng sẽ không khách khí. Rất nhanh hai người này liền đuổi đi theo, Cố Vô Thiên thì dừng bước, quay đầu nhìn bọn hắn, nguyên lai là một cao một thấp hai gã. Các ngươi là ai? Làm gì theo dõi ta một đứa bé? Các ngươi có chuyện gì sao? Nhìn thấy bị Cố Vô Thiên phát hiện, hai cái này thần vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng nói. Người nhỏ như vậy hại tử không ở trong nhà chơi bồn ra đây chuẩn bị làm gì? Người muốn đi đâu? Chúng ta tới bảo hộ ngươi đi. Một người khác không nói chuyện, chẳng qua đồng dạng hung hăng nhìn mình chằm chằm, nhìn tới đồng dạng là không có hảo ý. Không cần, ta và các ngươi không biết, thì không làm phiền mọi người. Ngại quá, chúng ta tiễn đường, ngươi hôm nay nhất định phải theo chúng ta đi. Hai người này không lại tiếp tục uy trang, nên ngang hướng phía Cố Vô Thiên đi tới, giống như đã đem Cố Vô Thiên nắm bóp. Đối phương không có động thủ, Cố Vô Thiên thì không có động thủ, Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là đang cho bọn hắn cơ hội. Rất nhanh hai người này lành tới, Cố Vô Thiên sắc mặt thì trở nên lạnh. Người không biết tự lượng sức mình. Khởi nguyên kiếm bí Cố Vô Thiên trong nháy mắt sử dụng trước đó võ kỹ, những chiêu thức này đã thuận buồm xuôi gió, căn bản không cần phải chuẩn bị. Vì không bại lộ thân phận, Cố Vô Thiên chỉ lấy ra một cái bình thường kiếm, thì phong ngự của mình kiếm thần kiếm trêu chọc phiền toái không cần thiết. Mặc dù nhưng đã thật lâu không có đối thủ, thế nhưng uy lực còn là rất lớn, hai người này căn bản không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên. Cảm nhận được Cố Vô Thiên công kích, hai người này trong nháy mắt sắc mặt đại biến, còn chưa tới phải có làm phản ứng, trong nháy mắt thì bị động đâm thùng thân thể, mở to con mắt chết không nhắm mắt. Những thứ này căn bản chính là gieo gió gặt bão, hai người này nhìn xem Cố Vô Thiên tội còn trẻ, khí thế phi phàm, cho rằng Cố Vô Thiên trên người nhất định có bảo vật mới động tam niệm rồi, thì là sai lầm của bọn hắn giấy tính tiền. Bọn hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà mạnh như vậy, một chiêu liền đem bọn hắn giải quyết, căn bản không có cho bọn hắn hoàn thủ cơ hội. Cố Vô Thiên cũng không thèm để ý chuyện này, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, giết chết hai cái người không liên hệ, căn bản không thể nào ảnh hưởng Cố Vô Thiên tâm tình. Trước đó Cố Vô Thiên đều là tại chiến hỏa trong lớn lên, đã sớm tu luyện cực kỳ kiên định tâm trí. Chương 793, Ưng cùng chuột, chương 793, Ưng cùng chuột. Mặc dù Cố Vô Thiên lần này là một người ra đến giành lợi Thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không lo lắng an toàn của hắn, chỉ là lại lần nữa trưởng thành một lần mà thôi. Cố Vô Thiên sớm đã có kinh nghiệm phương diện này, vừa vận nghe nói Phật vực nơi này xuất hiện không gian liệt phủng, Cố Vô Thiên chuẩn bị đi giọng tra một chút tình huống này. Cũng là bởi vì không gian liệt phủng, mới đem chính mình hại thành bộ dáng này, Cố Vô Thiên đối với ở phương diện này sự việc vô cùng bất cảm. Nếu quả như thật đối với chung quanh ảnh hưởng càng lớn lời nói, Cố Vô Thiên thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết những chuyện này. Nơi này chính là hạ giới, Cố Vô Thiên không dám xem thường, thân nhân của hắn đều ở nơi này, đã đã trải qua nặng sinh sự tình. Cố Vô Thiên tự nhiên không hi vọng loại chuyện này xảy ra tại trên thân người khác, đồng thời cũng không muốn chứng minh lại dễ dàng chết một lần, bằng không còn không biết mình muốn đầu thai đến nhà ai đâu. Dù thế nào, Cố Vô Thiên đã thích ứng thân phận bây giờ, thế là hướng phía Phật vực bên ấy bay đi. Càng đi bên ấy đi, nhân số càng ít, nhìn tới hiện tại thế cuộc tương đối phức tạp, nhân viên lưu động thì tương đối nhanh. Cố Vô Thiên trước đó cũng không có tới qua những địa phương này, bây giờ thừa dịp hiện tại cơ hội này, cũng được, bốn phía dò kiểm tra một chút tình huống. Mặc dù Cố Vô Thiên hiện tại trọng sinh, nhưng mà vẫn như cũ nắm giữ lấy đi qua võ kỹ, Cố Vô Thiên thì thừa dịp cơ hội lần này lịch luyện một chút. Ngại nói bên kia không gian liệt phùng càng lúc càng lớn, Cố Vô Thiên hy vọng bên ấy còn không có thành hình lúc, đem cái phiền toái này giải quyết hết. Trải qua mấy ngày nữa phi hành, Cố Vô Thiên đã di động vô cùng cự ly xa, đối với hoàn cảnh chung quanh thì mười phần lạ lẫm. Dọc theo con đường này hắn trôi qua mười phần tùy ý, đói thì ăn ăn bên cảnh quả, khát thì uống một chút trên núi suối nước, cũng không có gặp được quá mức yêu thú cường đại. Nhìn xem lấy địa đồ bên trên vị trí, Cố Vô Thiên phát hiện rồi Phật vực càng ngày càng gần, nội tâm thì tràn đầy chờ mong. Nhìn tới lập tức sắp đến, chỉ cần vượt qua sơn mạch này Nhìn trước mắt núi cao, sơn đỉnh bây giờ còn có tuy động, tất cả đều là thần thánh lại mỹ lệ. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng có một tia chấn động. Nơi này nhìn ngược lại là thật náo nhiệt. Cố Vô Thiên đứng ở sơn đỉnh, đem hoàn cảnh chung quanh thu hết vào mắt, trước đó còn tưởng rằng nơi này vô cùng hoang vu, không ngờ rằng cũng trong tưởng tượng không giống nhau. Ngay tại Cố Vô Thiên tự hỏi lúc, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến vài tiếng lao ướng tiếng thê, thì trong nháy mắt hấp dẫn Cố Vô Thiên chú ý. Cố Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có mấy con diều hâu tại đỉnh đầu của hắn lượn vòng lấy, trong miệng thì không ngừng tại thê, phản phất là đang nhắc nhở cái gì đồng dạng. Cố Vô Thiên cũng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, chỉ cần những thứ này lão ưng không tấn kích mình, Cố Vô Thiên là không thèm để ý chút nào. Cố Vô Thiên nhìn thấy phía trước có một thành trì, chuẩn bị ở đâu nghỉ ngơi một chút, không ngờ rằng trên đầu lão ưng càng ngày càng nhiều, cũng không ngừng phát ra kêu to, cái này khiến cô Vô Thiên thì đã nhận ra không thích hợp. Bọn người kia rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng qua Cố Vô Thiên vẫn không có đình chỉ đi tới nhập trận, lúc này đã cách này cái thành trì càng ngày càng gần. Một con diều hâu trong nháy mắt vọt xuống tới, đem Cố Vô Thiên giật mình kêu lên, còn tưởng rằng muốn hướng về hắn phát động công kích. Cố Vô Thiên lập tức đánh ra một đạo công kích. Những thứ này lão ưng trong nháy mắt bị hù chạy, lại lần nữa về tới trên bầu trời kêu to. Cái này khiến Cố Vô Thiên cảm giác đến mức dị thường một bộ, không có tiếp tục xen vào nữa chuyện này, hướng phía theo bên ấy đi tới. Lão ưng nhìn thấy Cố Vô Thiên vào vào trong thành về sau cũng không có xen vào nữa, chỉ là không ngừng tại trên bầu trời kêu to. Bọn người kia, cũng quá kỳ quái đi. Ngay tại Cố Vô Thiên suy nghĩ lung tung lúc, mới phát hiện thành nội có thật nhiều người, chẳng qua cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cố Vô Thiên có chút kỳ quái, những thứ này lão ưng vì sao không theo tới rồi? Hay là nói nơi này có bọn hắn kiêng kỵ đồ vật? Cố Vô Thiên đánh giá trước mắt thành trì, Này mới kinh ngạc phát hiện, tòa thành trì này thế mà không có bất kỳ cái gì tên. Vậy liên bảo ngươi vô danh thành đi. Nghe nói người nơi này sẽ xảy ra án thịt, cũng không biết đồn đãi có phải thật vậy hay không, chẳng lẽ nói người ở bên trong còn chưa khai hóa. Cố Vô Thiên trong lòng đang suy tư, rất nhanh hướng phía thành nội tiếp tục đi vào, những người này mang mang lụp lụp, cũng không có người chú ý tới Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì, xem ra vừa nãy những kẻ lão ưng là tình huống bình thường, chỉ là muốn đến khoe dối một chút chính mình. Cố Vô Thiên trong thành chuyển trong chốc lát, phát hiện mười phần nhằn chán, chuẩn bị tìm một khách sạn nghỉ ngơi một chút. Nhan Cố Vô Thiên liền tìm được rồi một cái khách sạn tiến vào, Điếm Điểu Nhị thì nhiệt tình chào mừng lên. "Tiểu Nhị, các ngươi ngoài thành vì sao nhiều như vậy lão ưng? Lẽ nào là các ngươi người nơi này nuôi sao?" Điếm Điểu Nhị lại lắc đầu. "Khách quan, ngài thì đừng có nói giỡn, chúng ta làm sao lại nuôi loại đó đồ chơi? Kia vừa nãy vì sao có bọn người kia công kích ta? Nay là không có khả năng chuyện, ta chưa từng có nghe qua chúng ta nơi này có lão ưng, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi." Nhìn thấy gia hỏa này trả lời, Cố Vô Thiên trong nháy mắt dậy rồi lòng nghi ngờ, rõ ràng vừa nãy chính mình là tận mắt thấy những kia lão ưng, làm sao lại không có đâu? Tràng Qua Cố Vô Thiên bất luận thế nào hỏi, cái này tiểu nhị đều là chối bay chối biến, cũng làm cho cô Vô Thiên cảm thấy hắn ở đây hống lửa gần mình. Tràng Qua nhìn thấy đối phương hình như không muốn tiết lộ thêm cái gì, Cố Vô Thiên cũng không tốt tiếp tục hỏi nhiều. Tùy tiện điểm rồi vài món thức ăn, Cố Vô Thiên liền ăn như gió cuốn lên, thì chuẩn bị thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái. Lại phát hiện dị tượng, Cố Vô Thiên lại cũng không sốt ruột, chuẩn bị đợi buổi tối ít người lúc ra đây giọng tra một chút. Rất nhanh thiên biến thành đen, Cố Vô Thiên thì bắt đầu hành động. Chúng ta xem một chút đến cùng là thế nào chuyện. Chờ đến đem bọn người kia bắt lấy, cũng liền năng lực làm rõ ràng rốt cục đang làm gì. Rất nhanh liền đến nửa đêm, Cố Vô Thiên chợt nghe một ít rất nhỏ bước chân, trong nháy mắt hắn liền nhếch lên vẻ miệng. Nhìn tới có người muốn móc câu rồi, quả nhiên đi tới mấy người, bắt đầu lặng lẽ tới gần Cố Vô Thiên căn phòng. Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì dư thừa, lúc này trong tay kiếm đã chuẩn bị xong, liền chờ đợi đối phương động tác kế tiếp. Quả nhiên bọn người kia đi tới cửa phòng, Cố Vô Thiên cũng đã chuẩn bị xong, chỉ muốn người kia đánh lên hắn, vậy hắn nhất định năng lực trước tiên phản kích, Cố Vô Thiên thì nín thở. Mấy người này cũng không có gấp động thủ, mà là tại hành lang lặng lẽ thương lượng. Một đứa bé có gì phải sợ? Tiểu hài này có chút cổ quái. Hắn công kích lão ưng thủ đoạn thật không đơn giản, nhất định nắm giữ lấy đặc thù võ kỹ. Một đứa bé năng lực mạnh bao nhiêu? Chúng ta có thể là nhiều người như vậy đâu. Hay là cẩn thận một chút, đứa trẻ này thế nhưng theo vật vực bên ấy đến, ngàn vạn lần không thể phất lở. Nghe được bọn họ đối thoại, Cố Vô Thiên thì cảnh giác lên, nhìn tới trước kia những người này thì chú ý tới hắn. Cố Vô Thiên còn cho là mình trên đường đi không có có người khác chú ý đâu, nhìn xem đến bọn người kia hay là rất giàu hạn. Không ngờ rằng đợi đến hắn vào thành về sau mới động thủ, ngay tại Cố Vô Thiên suy tư lúc, bọn người kia thì đang lặng lẽ khai môn. Nhìn thấy động tĩnh ngoài cửa, Cố Vô Thiên nợn nộ gườm lạnh, quả nhiên thừa dịp dạ quang nhìn thấy mấy tên này trên tay cũng cầm vũ khí. Đều nói người nơi này tương đối dã man, nhìn tới đúng là thật sự, mà trong đó có một người chính là ban ngày tiểu nhị. Nhìn thấy bọn người kia đã vào phòng, Cố Vô Thiên không có do dự, thì thầm đánh lấy kiếm quyết, vừa đến công kích trong nháy mắt đánh tới. Mấy tên này cũng bị giật mình, và cảm giác được gì từng lúc, Cố Vô Thiên kiếm mang đã đánh tới. Một người đến không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh xuyên lết hầu, còn có hai người bị trẻ thành hai nửa, một màn này trong nháy mắt những người còn lại sắc mặt đã biến. Đợi đến hắn phản ứng lúc, Cố Vô Thiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một thanh kiếm thì chống đỡ tại một người yết hầu bên trên. Các ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Ta ba ngày liền phát hiện lão ứng có vấn đề, nhìn tới cùng các ngươi là thoát không được quan hệ, mau nói, các ngươi muốn làm gì? Điếm tiểu nhị lập tức ở bên cạnh cầu xin tha thứ. Khách quan, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, bị bọn hắn bắt đến. Người kia tốc độ phản ứng thật mau, nhìn thấy Cố Vô Thiên bỗng chốc giải quyết hết ba người bọn họ, lập tức liền đem nổi vung ra những thứ này trên thân người chết. Nếu không phải nghe trộm được bọn hắn nói chuyện, Cố Vô Thiên kém chút đều muốn bị người kia mê hoặc. Chẳng qua hiểu rõ biết đến ra hỏa tại hống lửa gần mình. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, chẳng qua lúc này không phải động thủ lúc, hay là cần tại cái nhà này, băng nơi này đạt được một ít thông tin. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền kiểm tra này bà cái được giải quyết người chữ vật giới chỉ, quả nhiên ở bên trong phát hiện có một con điều hâu. Chương 794, Diệp Tình Nhi, chương 794, Diệp Tình Nhi. Nhìn xem đến những này, lão ứng chính là bọn hắn ư, cũng không biết bọn hắn rốt cục có cái gì không dám nói với người mục đích. Thành thật khai báo, rốt cục vì sao muốn ra tay với ta? Cố Vô Thiên không muốn cùng đối phương đóng kịch, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình chỉ là một đứa bé dáng vẻ. Vì sao mấy người này phải hướng hắn ra tay? Cái này tiểu nhị cũng ý thức được không thích hợp, Cố Vô Thiên biểu hiện ra tính cách cùng dáng vẻ, căn bản cũng không như là một đứa bé. Nhìn thấy người kia không nói một lời, cũng làm cho Cố Vô Thiên mất kiên trì, trên tay hơi dùng sức, người kia ít hầu thì bị đánh xuyên. Cố Vô Thiên tại đối mặt những thứ này gây bất lợi cho hắn ra hòa lúc, căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình. Giải quyết hết mấy tên này về sau, Cố Vô Thiên đem bọn hắn chữ vật giới chỉ toàn bộ cầm đi. Mấy cái này lão ưng về sau thuần phục cũng không ít tác dụng, có thể vì hắn tìm hiểu tình báo. Cố Vô Thiên thực lực bây giờ còn chưa đủ thuần phục bọn hắn, đợi đến về sau thực lực để thăng lại đi thuần phục cũng không muộn. Cố Vô Thiên hiểu rõ nơi này đã không an toàn, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ bình minh còn là sẽ bị công kích. Cố Vô Thiên không do dự nữa, lập tức đi ra khách sạn, trên đường đi thì không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cái này khiến Cố Vô Thiên thỉ thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem đến bên này hành động hay là rất bí ẩn, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đợi đến Cố Vô Thiên hướng ra thời điểm ra đi, chợt phát hiện nơi này vây rất nhiều người, con mắt đồng loạt nhìn nơi này. Trong nháy mắt đem Cố Vô Thiên dần mình, không biết những người này rốt cục muốn làm gì. Ngay tại Cố Vô Thiên thời điểm do dự, chợt phát hiện những người này trên người nhiều sát khí, Cố Vô Thiên trong nháy mắt phản ứng, nhìn xem đến những này người phải hướng hắn xuất thủ. Cố Vô Thiên lập tức lại hướng phía khách sạn chạy tới, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, mà những phòng khác thì lao ra rất nhiều người. Này là các ngươi bước ra đó, Thiên ngoại phi tiên, Võ thần phụ thể. Nhìn tới chỉ có thể thi triển thủ đoạn, từ nơi này cưỡng ép giết ra ngoài, Cố Vô Thiên không do dự nữa, lập tức đánh ra một đạo công kích. Cản đường đám ra hỏa bống chốc thì được giải quyết, Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức leo tường chạy trốn. Bọn người kia thì ở phía sau đuổi theo. Xem ra hôm nay là không thể đem sự việc giọng cha rõ ràng, Cố Vô Thiên giật tóc chạy trốn. Cố Vô Thiên lúc này đầu óc là loạn, không biết bọn người kia vì sao công kích mình. Dưới mắt có hạn thực lực, nhưng Cố Vô Thiên không dám trì hoãn, nếu như bị bọn người kia bao vây, chỉ sợ chính mình thì đi không được. Cố Vô Thiên tiếp tục ra bên ngoài chạy trốn, lập tức liền muốn chạy ra thành trì, quay đầu nhìn phán qua, bọn người kia còn đang ở theo đuổi không bỏ. Cố Vô Thiên cảm thấy thái khắc thượng, cho dù hắn là ngoại lai nhân viên, cũng không trở thành như vậy bị nhắm vào đi. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền chạy ra khỏi ngoài thành, thì cuối cùng đem bọn người kia bỏ qua rồi. Nhị đối bên trong là không ở nổi nữa. Được rồi, ta còn là đi điều tra không gian liệt phùng đi. Những người này cùng mình không oán không cừu, lại đối với mình có cường đại như vậy sát ý, Cố Vô Thiên chỉ có thể rời khỏi nơi thị phi này. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền đi đến một rừng cây, đang chuẩn bị ở chỗ này sửa đổi lúc, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đánh nhau. Cố Vô Thiên cũng không muốn xen vào việc của người khác, còn tưởng rằng là có người ở chỗ này cùng yêu thú chiến đấu đấy. Hắn thay đổi phương hướng, chuẩn bị rời đi nơi này, phía sau lại truyền ra mấy đả âm thanh, điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên nhíu mày. Hướng phía bên ấy nhìn sang, Rất nhanh phát hiện có một người mặc áo đỏ tiểu cô nương hướng phía bên này lao đến. Tiểu cô nương thì phát hiện Cố Vô Thiên, cùng hắn liếc nhau một cái, liền hướng phía cô Vô Thiên bên này lao đến. Nhìn thấy người kia thế mà đem phiền phức mang tới, Cố Vô Thiên có chút im lặng, đang chuẩn bị rời đi nơi này. Phía sau truyền đến tiểu cô nương âm thanh. "Tiểu ca ca, chờ ta một chút." Nhìn thấy Cố Vô Thiên chuẩn bị rời đi nơi này, nàng lập tức liền kêu lên tiếng, sau đó xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt. "Tiểu ca ca, có thể hay không giúp ta giải quyết một cái?" Cố Vô Thiên nhìn nàng một cái, hay là mở miệng cự tuyệt. "Không được, thực lực của ta thì chưa đủ." vẫn là để ta rời đi nơi này đi, cậu ngươi giúp ta một chút, ta muốn dùng người kia tới cứu ta nương. Nghe được đối phương, Cố Vô Thiên trong lòng hơi động, lần này sau này chuyển thế, cũng làm cho Cố Vô Thiên đối với tình yêu của mẹ vô cùng nhẹ cảm. Nghe nói như thế hắn không có do dự, thì chủ động đứng ra, chuẩn bị ra tay giúp nàng. Rất nhanh một con yêu thú vọt ra, nguyên lai là một con lang, chính là tốc độ của nó thái sắp rồi. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này cũng không lo lắng, tiểu nữ hài ở bên cạnh nói với hắn, "Ta tới dẫn ra người kia, ngươi ở phía sau ra tay đi." Cố Vô Thiên lại cười lấy nói với nàng, "Người kia giao cho ta." Ngươi chờ ở bên cạnh nhìn đi. Nghe được Cố Vô Thiên thế mà to gan như vậy, tiểu cô nương này vẫn còn có chút không tin, ở bên vừa mở miệng nói: "Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ thu thập." Nhìn thấy tiểu nữ Hải kiên trì dáng vẻ, Cố Vô Thiên cũng không nói thêm gì, lúc này vũ khí đã ra hiện ở trong tay của hắn. Tại tiểu nữ Hải trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Cố Vô Thiên đã phát khởi công kích, cái này lang thì đã nhận ra không đúng, chuẩn bị từ nơi này chạy trốn. Cố Vô Thiên làm sao có khả năng cho nó cơ hội này? Lại là mấy đạo công kích đánh qua, trong nháy mắt liền đem cái này lang giải quyết. "Ngươi đi bắt ngươi rượng Liệp đi." Cố Vô Thiên nói với hắn một tiếng, tiểu nữ Hải thì phản ứng, cao hứng bừng bừng đi thu thập đồ vật. "Cảm ơn ngươi a, tiểu ca ca." Đây là một kiện chuyện rất nhỏ, Cố Vô Thiên cũng không có để ở trong lòng, quay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhìn thấy Cố Vô Thiên rời đi, tiểu nữ Hải bối rối, mau đem đồ vật chứa lên, sau đó hướng phía Cố Vô Thiên đuổi tới. Nhìn thấy tiểu nữ Hải này dáng vẻ, Cố Vô Thiên có chút buồn mực, dường liệu đã cho nàng, vì sao còn muốn đi theo chính mình? Cố Vô Thiên không muốn trêu chọc phiền phức, trước đó bị đám người kia không hiểu ra sao công kích, Cố Vô Thiên không muốn tiếp tục bị liên lụy đi vào. "Ngươi mau trở về đi thôi, cứu thân nhân ngươi quan trọng." Tiểu ca ca khoan hãy đi, ta còn có việc, muốn cầu ngươi giúp đỡ. Ta một người không biết chế tác dược liệu, ngươi giúp ta một chút đi. Nghe được yêu cầu này, Cố Vô Thiên lắc đầu. Ta không phải người nơi này, ta còn có việc, ta muốn đi trước. Cố Vô Thiên vừa mới có thể ra tay đã không tệ, không có nghĩ đến tiểu cô nương này còn muốn phiền phức chính mình. Tiểu cô nương tiếp tục nói, nhà ta không có tại bên trong thành trì, nhà ta ngay ở phía trước, ngươi liền giúp ta một chút đi, dù sao thì cùng ngươi trên đường. Tiểu cô nương chỉ vào trước mặt khen nuôi nói, cũng làm cho Cố Vô Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không tại bên trong thành trì là được. Cố Vô Thiên đối với trong thành trì người ấn tượng đã làm hư, nếu để cho hắn lại đi loại địa phương kia, đánh chết hắn cũng không được. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đi theo nàng đi tới phía trước, dù sao nơi này cũng không có người nhận biết mình, thì không cần sợ hại thân phận bại lộ vấn đề. Tiểu cô nương chủ động làm tự giới thiệu, "Ta gọi Diệp Tình Nhi, ngươi tên là gì a?" "Ta gọi Cố Vô Thiên." "Ngươi người thật tốt, chỉ có ngươi vui lòng giúp ta. Lẽ nào các ngươi nơi này tìm không thấy những người khác sao?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên có chút kỳ quái, theo lý mà nói hàng xóm trong lúc đó nên giúp đỡ lẫn nhau. Không đến mức thành bộ dáng này, mà Diệp Tình Nhi lắc đầu, tiếp tục nói, Chúng ta người nơi này đều tương đối ghét chúng ta, đem ta cùng mẹ ta theo trong làng đuổi ra ngoài, không để cho chúng ta tiếp tục ở đầu sinh sống. Cho nên ta mới chỉ năng lực sinh hoạt tại cái này khe núi bên trong, ta trước đó muốn đi mua thuốc, bọn hắn cũng không chịu cho ta. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt thì có chút tức giận, vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị công kích không hiểu ra sao cảnh ngộ, Cố Vô Thiên đối với người nơi này ấn tượng càng kém. Đây chỉ là một đôi đáng thương mẫu nữ, lẽ nào ngoại nhân đều không muốn cho bọn hắn một con đường sống sao? Rất nhanh bọn hắn liền đi tới trong hốc núi, lúc này mới phát hiện Diệp Tình Nhi cùng Mộ Thân trong sơn động sống nương tựa lẫn nhau. Nơi này mười phần ẩn nấp, chắc hẳn những người khác thì không phát hiện được, ở chỗ này dưỡng bệnh ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bên trong mười phần sạch sẽ, thì không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, Cố Vô Thiên đi nhanh vào, nằm trên giường một suy yếu nữ nhân. Nhìn thấy bọn hắn đi vào về sau, nữ nhân thì tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn bọn hắn. "Nương, ta hôm nay đem dược liệu thu thập tốt, ta hôm nay đụng phải một đặc biệt tốt kaka, ta đem hắn thì mang tới, một lúc ngươi là có thể ăn bôi thuốc." Mẫu thân của Diệp Tình Nhi kéo lại nàng. "Ta đã không được, ngươi không cần quản ta." Điều đó không có khả năng, ta nhất định phải đem ngươi chữa khỏi. Diệp Tình Nhi trong nháy mắt nóng nảy khóc lên, tỏ vẻ mình lập tức là có thể đem dược liệu chuẩn bị xong. Cố Vô Thiên lúc này thì đi tới, mở miệng Diệp Tình Nhi nói: "Ngươi trước nghe một chút mẹ ngươi muốn nói gì đi." Chương 795, Vô tận không gian, chương 795, Vô tận không gian. Nữ nhân suy yếu xoay người qua, nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau, thì nở nụ cười, chẳng qua sắc mặt tái nhợt dị thường, hiển nhiên đã bệnh nguy kịch. Cơ thể của ta là không sống được lâu đâu. Ngươi đem nữ nhi của ta mang đi đi, về sau chỉ cần cho nàng một miếng cơm ăn, đừng để nàng chết đói là được rồi. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu đầu, mình bây giờ hay là một đứa bé, làm sao còn bị người khác phó thác một cái khác. Sớm biết là loại kết cục này lời nói, chính mình chết sống cũng sẽ không tới, loại chuyện này cũng quá mức máu chó. Phu thân của nàng bây giờ ở nơi nào? Ta có thể mang nàng tới. Nữ nhân lắc đầu. Nàng không có cha hôn. Lúc nói lời này, trong mắt của nàng mang theo khí tức phẫn nộ, không còn nghi ngờ gì nữa cùng nam nhân kia trong lúc đó có mâu thuẫn gì. Cố Vô Thiên thì không tiện hỏi nhiều, nữ nhân lại mở miệng nói, đi theo ngươi cái này đụng phải ca ca cùng đi đi, Vĩnh Viễn cũng không cần về đến địa phương này. Diệp Tình Nhi lập tức khóc lên, biết mình mâu thân tại bàn giao hậu sự, chẳng qua nàng hay là tại bên cạnh vừa mở miệng nói xong, "Ngươi hội sẽ khá hơn, ta đã đem dược liệu chuẩn bị xong. Hai tử, ta đều là lừa gạt ngươi, ta để ngươi tìm kiếm dược liệu, chỉ là cho ngươi hy vọng mà thôi, ta hiện tại đã không chịu đựng được nữa." Lúc nói lời này, nữ nhân càng thêm hư nhược rồi, Diệp Tình Nhi cũng biến thành bối rối, sợ nàng có chuyện bất trắc. Cố Vô Thiên lúc này cũng đã quan sát hiện ra, nữ nhân này chịu nội thương nghiêm trọng, hiện tại đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Vì Cố Vô Thiên cảnh giới bây giờ, căn bản cứu không được nữ nhân trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng khí tức không ngừng biến yếu ớt. Cũng không lâu lắm, nữ nhân liền tắt thở, Diệp Tình Nhi thì ở bên cạnh khóc, Cố Vô Thiên cũng không có lên tiếng an ủi. Chết thân nhân đau khổ, Cố Vô Thiên lạ biết đến, loại trạng thái này là cần phát tiết một chút. Rất nhanh Diệp Tình Nhi thì không khóc, Cố Vô Thiên lúc này mới thở dài một hơi nói: "Mẹ ngươi đã rời đi, ngươi đối với về sau có tính toán gì không? Ngươi nói cho ta biết phụ thân ngươi ở đâu, ta đưa ngươi đi." Nghe được phụ thân cái từ này, Diệp Tình Nhi có chút sững sờ, cuối cùng mới mở miệng nói: "Ta không biết phụ thân ta là ai. Mẹ ta kể về sau để cho ta đi theo ngươi, ngươi thì chữa chấp ta đi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên có chút khó khăn lên, mình bây giờ cảnh giới có hạn, làm sao có khả năng có thể chiếu cố tốt một cái tiểu nữ hài. Nhưng mà nghĩ lại, tiểu nữ hài này vừa chết mẹ của mình, nếu lúc này tự tuyệt, sẽ làm bị thương lòng của nàng. Cố Vô Thiên không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Nếu không như vậy đi, ta đưa ngươi đi nhà của ta, về sau ngươi liền tại nơi đó trưởng thành đi. Nhà ta còn có rất nhiều cùng ngươi tuổi tác tương tự hài tử đâu, về sau ngươi sinh hoạt tại chỗ nào cũng sẽ không nhàm chán. Chính Cố Vô Thiên hài tử cũng đã dần dần trưởng thành, đem Diệp Tình Nhi tiến đến nhà cũng là một cái lựa chọn tốt. Chí ít ở đâu có thể thuận lợi trưởng thành thì không cần lo lắng ăn ở vấn đề, coi như là nàng hiện tại kết cục tốt nhất. Kia tiểu ca ca ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta hiện tại còn cần phải ở bên ngoài lịch luyện, chỉ sợ còn phải một quãng thời gian mới có thể trở về đi. Ngươi ta và ngươi một khối lịch luyện đi. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không mang theo nàng mạo hiểm, chỉ có thể trước lựa chọn chuyển hướng chủ đề. Chúng ta vẫn là đem mẹ ngươi thu thập một chút đi. Rất nhanh hai người liền tìm được rồi một không tệ, đem mẫu thân của Diệp Tình Nhi mai táng ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Tình Nhi cũng không muốn đi nhà của mình, Cố Vô Thiên cũng chỉ có thể thỏa hiệp mang theo nàng, hiện tại thì không có biện pháp gì tốt. Cố Vô Thiên nội tâm còn có một cái lo lắng, chủ phải sợ Diệp Tình Nhi đối với hắn sinh ra tình cảm, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Chẳng qua bây giờ sự việc đã đã xảy ra, Cố Vô Thiên thì không có cách nào nhượng nàng rời đi, bằng vào chính Diệp Tình Nhi cảnh giới, ở bên ngoài khẳng định là sinh sống không nổi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bên này nhả ra, Diệp Tình Nhi thì triệt để đễ ý lòng, hưng phấn mà nói: "Ta liền biết tiểu ca ca sẽ không bỏ lại ta. Ngươi nhanh thu dọn đồ đạc đi, chúng ta lập tức muốn từ nơi này đi rồi, không muốn lãng phí thời gian." Cố Vô Thiên còn muốn nhìn điều tra không gian liên phù chuyện, không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, rất nhanh độ vật liền thu thập xong. Chúng ta lên đường đi, ta có thể lên đường. Diệp Tình Nhi biết được Cố Vô Thiên nghĩ địa phương muốn đi về sau, ở bên cạnh tỏ bộ hỏi: "Ngươi muốn một thẳng hướng phía tây đi sao? Nghe nói chỗ nào liền đến tiên biên giới. Nếu tiếp tục đi, chúng ta hội rất xuống vô tận không gian." Nghe nói như thế Cố Vô Thiên rất hiếu kỳ. "Cái gì gọi là vô tận không gian? Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe ta nương nói như vậy, nàng quá khứ nói cho ta biết, một thẳng hướng bên ấy đi, chúng ta thì không về được." Cố Vô Thiên cũng không rõ ràng những thứ này, nếu là thật đã đến cái địa phương kia, đổi một cái phương hướng đi là được rồi. Rất nhanh mấy người tiếp tục hướng phía phía trước đi tới. Trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì, rất nhanh liền phát hiện phía trước một mảnh trắng xóa, đã có chút ít thấy không rõ lắm. Cố Vô Thiên khiếp sợ nói: "Đây là địa phương nào? Sao có lớn như vậy sương mù?" "Đây không phải sương mù, nơi này là Vô Tận Chi Hải." Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, cũng không biết nơi này là làm cái gì, Diệp Đình Nhi tiếp tục ở bên cạnh giải thích: "Đi đến Vô Tận Chi Hải cuối lúc, chúng ta rồi sẽ bước vào Vô Tận không gian, ngàn vạn lần được cẩn thận một chút." "Vậy trong này có đồ vật gì?" "Ta cũng không biết, chỉ biết là nơi này có yêu thú cường đại." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a?" Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng sắc. Cố Vô Thiên không có để ý, còn tưởng rằng đối phương chỉ là đang kể chuyện cũ mà thôi, cũng không thể đem những vật này coi là thật. Sau đó Cố Vô Thiên lại hỏi Không Gian Liệp Phùng sự việc, Diệp Tình Nhi thì đem biết đến thông tin toàn bộ nói cho Cố Vô Thiên. Ngươi nói Không Gian Liệp Phùng, trên thực tế là một đạo vết nứt không gian, vị phòng ngừa nó tiếp tục mở rộng, cho nên mới dùng vô tận chi hải đem nó ngăn chặn. Cố Vô Thiên trong nháy mắt có chút hiếu kỳ, lẽ nào Phật vực người thì tới qua nơi này sao? Bằng không làm sao biết những tin tức kia? Vậy chúng ta liền đi bên trong xem xét, nếu ta xem một chút có thể hay không tìm thấy cái không gian kia vết rách. Nghe nói như thế, Diệp Tình Nhi hơi khẩn trương lên, hiển nhiên là mười phần sợ sệt cái chỗ kia. Thế là nàng ở bên cạnh hỏi, muốn là chúng ta tiếp tục đi tới, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Cố Vô Thiên cười lấy nói với nàng, "Ngươi không cần lo lắng, gặp nguy hiểm lợi nói, ta sẽ bảo vệ ngươi." Rất nhanh mấy người liền hướng phía phía trước tiếp tục trước, nơi này sương mù thì càng lúc càng lớn, đã có chút ít thấy không rõ lắm. Nếu lúc này có yêu thú công kích bọn hắn lời nói, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, Cố Vô Thiên lúc này lại phát hiện dị tượng chung quanh một chút âm thanh đều không có, giống như tiến nhập hư vô, yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân. Cố Vô Thiên nghi ngờ hỏi: "Ngươi năng lực nghe thấy thanh âm bên trong sao?" Ta nghe không được. Rất nhanh truyền đến một hồi tiếng sào sạc, nhường Cố Vô Thiên biến sắc, lẽ nào là có đồ vật muốn hiện ra sao? Quả nhiên xuất hiện một con thỏ nhỏ, Cố Vô Thiên lại kinh ngạc phát hiện, này con thỏ con mắt là màu đỏ. Cố Vô Thiên hướng phía bốn phía xem xét, lúc này mới phát hiện bốn phía lít nha lít nhĩ xuất hiện rất nhiều con thỏ. Dưới loại tình huống này vẫn còn có chút kỳ dị, vì sao loại địa phương này sẽ xuất hiện con thỏ? Cố Vô Thiên không dám do dự, lôi kéo Diệp Tình Nhi bắt đầu gia tăng tốc độ đi rồi, mặc dù không biết những thứ này con thỏ muốn làm gì, sớm làm rời đi nơi này mới là an toàn. Nhìn thấy những thứ này con thỏ vây quanh đến, Cố Vô Thiên không có do dự, hướng phía trung quanh liền phát khởi công kích. Những thứ này thỏ cơ thể thì bắt đầu tăng gọn, rất nhanh liền trở thành to lớn dáng vẻ, chẳng qua đều bị Cố Vô Thiên đánh đâm thủng thân thể. Chẳng qua những thứ này con thỏ cũng chưa chết đi, Diệp Tình Nhi thì ở bên cạnh kinh ngạc nói: "Ngươi xem một chút, những thứ này con thỏ thế mà không sao." Nghe nói như thế Cố Vô Thiên hơi hồi hộp một chút, nhìn thấy những thứ này thỏ con mắt ngày càng hồng. Cố Vô Thiên hiểu rõ bọn người kia muốn nổi điên. Cố Vô Thiên lặng lẽ đem kiếm thần kiếm đưa ra, nhìn xem đến những này quỷ dị ra hỏa chỉ có thể dùng nó tới đối phó. Mà những thứ này con trọ vết thương trên người thì bắt đầu khép lại, rất nhanh lại lần nữa nhào tới. Cố Vô Thiên lại lần nữa đánh ra từng đạo công kích, lần này sử dụng là kiếm thần kiếm, uy lực tự nhiên không phải vừa mới có thể so. Diệp Tinh Nhi thì đến gần rồi Cố Vô Thiên, hiển nhiên là bị chúng quanh một màn ma mà quái hù dọa. Không cần lo lắng, để cho chúng ta từ nơi này giết ra ngoài. Biển vô tận này quá ma quái, chúng ta không nên ở chỗ này đợi quá lâu. Liên tại bọn hắn đổi một cái phương hướng chuẩn bị đi tới lúc, đột nhiên trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đạo màu đen không gian. Chương 796, vết nứt không gian, chương 796, vết nứt không gian. Thấy cảnh này, Cố Vô Thiên có chút hiếu kỳ, không biết này rốt cuộc là thứ gì, Diệp Tình Nhi lập tức chỉ vào bên này nói, "Là cái này ngươi muốn tìm tới vết nứt không gian." Cố Vô Thiên nhìn bên này, trong lòng đã có chút ít hoài nghi, vừa nãy bọn hắn đi tới lúc tại sao không có thấy vật này. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị tiến đến tiếp xúc gần gũi lúc, Diệp Tình Nhi lại từng thành từng thanh hắn kéo lại, "Nơi này quá nguy hiểm, tuyệt đối không nên đi tới." Nếu như bị hút đi vào lời nói, chỉ sợ cũng không ra được. Cố Vô Thiên thị do dự, biết không thể tiếp tục đến gần rồi, thì quyết định trước không đi qua. Nếu chính mình có chuyện bất chắc lời nói, cũng sẽ đem Diệp Tình Nhi ảnh hưởng đến, Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn mang theo người khác mạo hiểm. Rất nhanh mấy người liền đổi một cái phương hướng, chẳng qua đi không bao xa, lại ở phía trước nhìn thấy giống nhau vết rách. Cố Vô Thiên thị nhíu đầu. Nhìn xem đến nơi này là không vòng qua được, ta ngược lại muốn xem xem nơi này có âm nhu quỷ quái gì. Cố Vô Thiên nắm chặt kiếm thần kiếm, đây là hắn chỗ dựa lớn nhất, tại hạ giới hắn chính là vô địch tồn tại. Vì phòng ngừa mất phương hướng, Cố Vô Thiên cũng không có phi hành, mấy ngày kế tiếp cũng lựa chọn đi bộ đi tới. Chúng ta đã không phân biệt được thời gian qua bao lâu, chỉ biết là khát lúc uống nước, khi đói bụng ăn lương khô, cũng không biết được đi bao xa. Biển vô tận này quả nhiên thì cùng tên của nó một dạng, căn bản liền không tìm được biên giới, cũng không biết khi nào mới có thể ra đi. Tiếp tục tiến lên một quãng thời gian, cố Vô Thiên trước mặt bọn hắn cảnh sắc cũng thay đổi bình thường, cố Vô Thiên nhìn thấy xa xa có một ít kiến trúc. Hắn trong nháy mắt liền có chú ý, nhìn tới phía trước nhất định là có người tại ở lại, cũng được, tìm hiểu một chút tin tức. Rất nhanh hai người liền đi tới, nơi nơi này thì phát hiện bọn hắn. Cố Vô Thiên bọn hắn còn không có lúc nói chuyện, những người này thì mở miệng. "Chào mừng hai vị đến nơi này, mời theo chúng ta vào thôn đi." Nhìn thấy những người này tựa hồ là đang chờ bọn hắn một dạng, Cố Vô Thiên có chút nghi ngờ hỏi, "Các ngươi làm sao biết chúng ta muốn tới nơi này?" Những người này không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng bối rối, ngược lại chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Cái này khiến cô Vô Thiên cảm giác có chút kỳ lạ. Những người này thì nhìn thấy Cố Vô Thiên lo lắng, tiếp tục ở bên cạnh giải thích nói, "Các ngươi không cần lo lắng, bất kỳ cái gì đi ngang qua chúng ta nơi này, chúng ta đều sẽ mời mời bọn họ đến chúng ta thôn." Thôn trưởng chúng ta vô cùng tốt khách sẽ không thờ ơ hai vị. Nghe được là đối phương nói như vậy, Cố Vô Thiên cũng không tốt lại cự tuyệt, mặc dù cảm thấy vẫn còn có chút kỳ lạ, bất quá vẫn là cùng bọn hắn đi vào. Rất nhanh một trưởng giả đứng ở bên đường, nhìn tới hắn chính là chỗ này thôn trưởng, thôn trưởng là một vị tóc bạc lão nhân, hắn cười lấy từ bên trong đi ra, đối với Cố Vô Thiên hai người nói: "Hai vị mời vào đi." Cố Vô Thiên không có phát hiện bất kỳ dị thường, thế là liền cùng hắn đi vào phòng, Cố Vô Thiên đi thẳng vào vấn đề nói: "Thôn trưởng, có thể nói cho chúng ta biết một ít thông tin sao?" Nhìn thấy Cố Vô Thiên trực tiếp dáng vẻ, thôn trưởng gật đầu một cái, sau đó đối bọn họ nói: Các ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi đi, ta biết nhất định nói cho các ngươi biết." Cố Vô Thiên cũng không có khách khí, lập tức mở miệng hỏi, "Ta muốn biết chúng ta bây giờ ở nơi nào? Nếu như đối phương không muốn nói cho hắn biết thông tin lời nói, Cố Vô Thiên nhất định nơi này có dị thượng, nếu biểu hiện bình thường, Cố Vô Thiên cũng không cần lại tiếp tục hoài nghi." Thôn trưởng không có dấu giếm, lập tức hồi đáp, "Chúng ta nơi này là Tu Du thôn, các ngươi tại viễn cảnh trong." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt biến sắc, chẳng lẽ nói hiện tại kinh lịch tất cả đều là giả sao? Nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc dáng vẻ, thôn trưởng tiếp tục ở bên cạnh nói, "Các ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy." Dù sao hết thảy trước mắt đều là thật, không cần xoắn xuýt chúng ta sợ tại địa phương. Chẳng lẽ nói ngươi cái gì cũng không thấy sao? Chúng ta những người này có thể là thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mặt ngươi. Các ngươi đúng là huyễn cảnh trong, bất quá trước mắt phát sinh tất cả đều là thật, các ngươi vẫn là phải nhận rõ hiện thực. Dung đến lời này, Cố Vô Thiên rơi vào trầm tư, câu nói này lượng tin tức rất lớn, Cố Vô Thiên trong thời gian ngắn không tiếp thu được. Và đến lúc buổi tối, thôn trưởng lại mời mời bọn họ ăn cơm, bọn hắn này mấy ngày đã rất mệt mỏi, thế là cũng đều bắt đầu ăn ngồm ngặm. Lúc buổi tối, Diệp Tình Nhi cũng là hiếu kỳ hỏi Cố Vô Thiên Ngươi nói chúng ta trải nghiệm tất cả chân tự sao? Ta nghĩ nơi này tôn trưởng không sai, bọn hắn đối với chúng ta cũng rất tốt, còn trả lời không ít vấn đề. Cố Vô Thiên lại ý vị thâm trường nói, có khả năng chúng ta trải nghiệm tất cả đều là giả, ngươi trước không nên cao hơn quá sớm. Diệp Tình Nhi lộ ra vẻ suy tư, không còn nghi ngờ gì nữa không biết Cố Vô Thiên lời này là có ý gì. Ngày mai ngươi sẽ biết. Cố Vô Thiên không có có giải thích quá nhiều, mặc dù cảm thấy lời nói của hắn có chút kỳ quái, Diệp Tình Nhi cũng không có tiếp tục như vậy suy rối. Một đêm không ngủ, thời gian rất nhanh liền đi qua, đợi đến bình minh lúc, Cố Vô Thiên bên thai liền truyền đến tiêu lên. Mau nhìn, chúng ta sao ngủ ở đất hoang thượng? Cố Vô Thiên lúc này thì chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, nơi này nào có cái gì nhà chúng thôn, rõ ràng chính là một mảnh đất hoang. Ta hiểu được, tất cả mọi thứ cũng là chúng ta tưởng tượng ra tới. Thực chất thôn cùng thôn dân cũng không tồn tại, cũng là chúng ta ý thức hiện hiện ra. Diệp Tình Nhi không còn nghi ngờ gì nữa, lý giải không được cao thâm như vậy vấn đề, la hét nhường Cố Vô Thiên giải thích. Mặc dù hoàn cảnh chung quanh đã biến hóa, thế nhưng kia vô tận chi hải còn ở phía xa, Cố Vô Thiên nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ. Nhìn tới thực lực của chúng ta bây giờ là xuyên qua không được nơi này. Chúng ta hay là đi về trước đi. Rất nhanh, mấy người lại trở về cái đó tràn ngập xương ngủ chỗ, Cố Vô Thiên đột nhiên mở miệng nói, ngươi nhanh nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, chúng ta mai táng mẫu thân ngươi sự việc. Nghe được Cố Vô Thiên, Diệp Tình Nhi sắc mặt có biến hóa, bất quá vẫn là làm theo, Cố Vô Thiên thì nhắm mắt lại. Chúng ta sau này trở về mua một ít tiền giấy đi, đến lúc đó đi sơn cốc một chuyến. Được rồi, mẹ ta thích hoa dạng, ta đến lúc đó thì chuẩn bị cho nàng điểm. Liên tại bọn hắn tự hỏi sự tình khắc lúc, cảnh tượng trước mắt cũng đã biến mất, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Mãi đến khi sắp bị trượt chân lúc, bọn hắn mới mở hai mắt ra. Diệp Tình Nhi kinh ngạc phát hiện, bọn hắn đã theo nải trong chạy ra. Lẽ nào vừa nãy tất cả đều là ngộng? Diệp Tình Nhi có chút nghi ngờ hỏi: "Mau trở về đi thôi, chúng ta đi bái một lần mẫu thân ngươi, sau đó ngươi thì cùng ta về nhà đi, nơi này mọi thứ đều không chân thực." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Diệp Tình Nhi còn cho là mình muốn bị đưa đi, trong nháy mắt cũng có chút khó qua. "Ngươi lại muốn đem ta đuổi đi sao?" Cố Vô Thiên vội vàng mở miệng giải thích: "Ta đã lâu rồi không về nhà, ta muốn đi xem một chút, đến lúc đó ta khẳng định còn muốn ra đến diện luyện. Vậy ta an tâm, hi vọng ngươi lần sau lịch lúc luyện đem ta thì mang lên." Ta mới không nghĩ một người lưu tại nhà ngươi. Nhìn tới tiểu nữ hài này về sau muốn gián chính mình, Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, cũng không tốt nói thêm nữa. Rất nhanh, bọn hắn liền tế bái xong rồi, Cố Vô Thiên thì chuẩn bị đi trở về, nơi này khắp nơi đều có chút quỷ dị, trong thành trì người thì không chào đón bọn hắn, Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn ở chỗ này dừng lại thêm. Vừa rồi tại Vô tận chi hải trải nghiệm kia tất cả, nhưng Cố Vô Thiên đối với thân tình biết nhau lại nhiều hơn mấy phần cảm xúc, chẳng qua lần này, Phật vực bên ấy lại truyền tới phát hiện bảo vật tin tức. Chẳng qua lần này căn bản không có người nào đi, lần trước tu phục tiểu hắc long lúc, rất nhiều cao thủ cũng hao tổn ở đâu. Lần này tự nhiên không ai lại tin tưởng loại tin tức này. Cho dù lần này truyền thuyết có tiên khí sinh ra, thì không người nào nguyện ý tin tưởng, cảm thấy đây là một cái cự đại cái bẫy. Cố Vô Thiên cau mày suy tư, lẽ nào lần này tất cả đều là một hồi âm mưu, hay là nói nhà của Cực Câm Cốc băng nhóm lần này lại đến làm loạn. Diệp Tình Nhi thì ở bên cạnh tỏ mò hỏi, lẽ nào lần này thật sự có bảo bối xuất hiện sao? Nghe được đối phương giọng nghi ngờ, Cố Vô Thiên trong lòng cũng dần bình, vậy chúng ta thì đi xem đi, dù sao lúc trở về thì tiện đường. Nếu là thật có thể đạt được một tiên khí lời nói, cũng coi là một rất lớn cơ duyên. Rất nhanh hai người liền thay đổi phương hướng, chuẩn bị tiến về bên ấy xem xét tình huống, dù sao đi ra ngoài là luyện luyện, chỉ có trải qua không ngừng chiến đấu mới có thể tăng lên tự thân cảnh giới. Lần này ra đây Cố Vô Thiên cũng không có thu hoạch những vật khác, ngược lại cho mình mang theo một cái tiểu nữ hài quay về, cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần im lặng, dưới mắt lại có bảo bối xuất hiện, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 797, tất cả vì bảo vật, chương 797, tất cả vì bảo vật. Nếu lần này thật là một cái bẫy lời nói, cứ găm cọc những tên kia nếu là dám xuất hiện ở nơi này lời nói Cố Vô Thiên không ngại đem tin tức này nói cho nương tử của mình nhỏm, đến lúc đó một khối đêm nơi này ra hỏa tiêu diệt sạch sẽ, sẽ. Cho dù nơi này thông tin thật là giả, bọn hắn thì không lo lắng, nếu không từ nơi này đi thẳng về, kia phụ cận cũng không ít yếu thú, thì có thể đi tìm bọn hắn lịch luyện một chút, đang nghĩ thông suốt đây hết thảy, Cố Vô Thiên liền dẫn Diệp Tình nhi xuất phát. Dù sao trước đó nơi này hắn cũng đã tới, Cố Vô Thiên đối với nơi này còn có một chút ấn tượng, tăng thêm vô cùng nhiều người đối với nơi này cầm thái độ hoài nghi, cho nên tụ tập ở chỗ này cao thủ cũng không nhiều. Nhìn đến đây cũng không có bao nhiêu người. Cố Vô Thiên thì nuốt lòng mặn ngụm, người càng thiếu đối bọn họ mà nói thì vô cùng an toàn. Diệp Tình Nhi không còn nghi ngờ gì nữa là lần đầu tiên tới nơi này, đối với hết thảy chúng bên biểu hiện cũng hết sức tò mò. Nơi này có thể so sánh nó trưởng thành sơn thôn môi trường tốt hơn nhiều lắm, cũng làm cho nội tâm của hắn không ngừng nhận xung kích. Cố đại ca, cảnh sắc nơi này thật đẹp a. Lẽ nào nhà các ngươi thì là đẹp như vậy? Cố Vô Thiên gật đầu một cái, sau đó nói với nàng: Hay là cẩn thận một chút đi, nơi này ngư long hỗn tạp, cẩn thận một lúc có người bất lợi cho chúng ta. Diệp Tình Nhi lại cũng không sợ sệt loại chuyện này, hiểu rõ Cố Vô Thiên hội bảo hộ nàng. Cố Vô Thiên lúc này thì để cao cảnh giác, thời khắc quan sát đến tình huống xung quanh, cũng may hiện tại không có phát hiện bất kỳ dị thường. Đi đường lúc bọn hắn đụng phải rất nhiều yêu thú, Cố Vô Thiên thì lựa chọn một ít tiến hành lịch luyện, cảnh giới thì không ngừng tại tăng lên. Cố Vô Thiên sử dụng là bình thường vũ khí, nếu trực tiếp dùng kiếm thần kiếm lời nói, căn bản là tăng lên không được thực lực. Mặc dù có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng mà đối với Cố Vô Thiên mà nói, làm như vậy sẽ không có ý nghĩa. Cũng may Cố Vô Thiên kiếm cực hết sức lợi hại, những thứ này yêu thú cũng căn bản ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên công kích. Cố Vô Thiên chỉ là bình thường một thanh kiếm, liền đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy là yếu tố cường đại, thì ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên công kích. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đã xuất thủ Diệp Tình Nhi thì không có chút nào do dự, ở bên cạnh cho hắn đánh lấy trợ công, một đến một về hai người sát mất không ít yếu tố. Cũng làm cho Diệp Tình Nhi lá gan càng lúc càng lớn, không còn sự tỉnh dị đều muốn dựa vào Cố Vô Thiên. Lòng tin của nàng thì bắt đầu chậm rãi thành lập, nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì hết sức vui mừng. Cuối cùng phải có lớn lên một tiền, sớm chút độc lập ra đây đối nàng cũng là chuyện tốt, hai tốc độ của con người thì tăng lên, không ngừng hướng phía phía trước đi tới, chẳng qua vẫn không có phát hiện bảo bối thông tin, cái này khiến hai người có chút thất lạc. Chính là để người tiếp tục phi hành lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo mãnh liệt khí tức, hai người nhanh chóng có phản ứng. Đạo này khí tức là thuộc về nhân loại, căn bản không phải nơi này yêu thú phát ra, Cố Vô Thiên trong nháy mắt biến sắc. Lẽ nào là những người này ở đây đánh ta kiếm thần kiếm chủ ý sao? Ta đều không có sao lấy ra, vẫn là bị những thứ này mắt sắc ra hỏa phát hiện, lẽ nào bọn hắn muốn giết người cấp của sao? Thiên ngoại phi tiên, Thiên cương chính khí. May mắn Cố Vô Thiên tốc độ phản ứng, đạo này công kích gián nhìn thân thể của bọn hắn đánh tới, bên cạnh truyền đến tiếng hét gạo. Tiểu tử này phản ứng nhanh như vậy, kém một chút thì giữ bọn họ lại. Đáng tiếc, bọn hắn chạy quá nhanh. Diệp Tình Nhi thì ở bên cảnh mắng, "Lại ai hèn hạ như vậy, lại dám đánh lén chúng ta?" Vừa dứt lời, hai người sau lưng thì xuất hiện hai cái cầm vũ khí người, hai người kia trưởng tượng thành thật, để người một chút dị thường cũng không phát hiện được, ngụy trang vô cùng tốt, nhìn tới người sắc thực không nhìn tướng mạo. Ai có thể nghĩ tới hai cái này trung thực giang hỏa, lại là đánh lén bọn hắn hung thủ. Nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh chóng lời nói, chỉ sợ đã bị hai người này đánh lén thành công. "Người trước đừng có chạy lung tung, hai người này giao cho ta." Cố Vô Tiên một chút đã xem thấu đối phương cảnh giới, hai người kia đều là nguyên anh kỳ. Một sáng để bọn hắn cẩn thận lời nói, Diệp Tình Nhi khẳng định ngăn cản không nổi, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn tự mình giải quyết cái phiền phức này. Diệp Tình Nhi cũng không có cùng Cố Vô Thiên tranh, rốt cuộc bây giờ không phải là thêm phiền lúc, nhìn thấy Cố Vô Thiên bảo hộ bộ dáng của mình, trong nội tâm nàng vui thích. Nhìn thấy Cố Vô Thiên chuẩn bị ra mặt, hai người này lập tức trào phúng lên, giọng nói âm trầm nói: "Nhìn không ra ngươi tiểu tử này còn có thể thương hương tiếc ngọc. Chẳng qua tiểu cô nương này một hồi liền về chúng ta, hắc hắc, người trẻ tuổi, ngươi giác lộ đi." Cố Vô Thiên chân mày cau lại, trước đây cho rằng hai người này là nghĩ đoạt kiếm thần kiếm, không ngờ rằng tư tưởng của bọn hắn xấu xa như vậy. Trong nháy mắt, Ngô Cố Vô Thiên nổi trận lôi đình, trước đây chỉ là muốn giáo dục một chút bọn hắn, nhưng mà chuyện bây giờ tính chất trải nghiệm đã thay đổi, Cố Vô Thiên chuẩn bị tiêu diệt bọn hắn, tỉnh đến bọn hắn tiếp tục hại người khác. Cố Vô Thiên không có khách khí, lập tức biến thi triển cường đại kiếm thuật. Hủy diệt nhất chỉ, Thiên ngoại phi tiên, tu la kiếm ý. Này hai cái nhả của Nguyên Anh kỳ bằng, tại Cố Vô Thiên trước mặt dường như sâu kiến một dạng, căn bản không có cơ hội phản kháng. Cố Vô Thiên lại xen lẫn hỏa thuộc tính công kích, đống chốc liền đem hai người này cơ thể đốt lên. Hai người này tại hỏa diễm bên trong ngao ngao kêu thảm, Cố Vô Thiên cũng không có mềm lòng. Hai cái này buồn nôn giá hỏa nhất định hại qua người khác, Cố Vô Thiên muốn để bọn hắn trước khi chết tiếp nhận một chút trả thù. Sau đó không tiếp tục quản bọn họ, cũng không quay đầu lại hướng phía phía trước tiếp tục đi tới, hai người này đã không có người có thể cứu bọn họ. Cũng không lâu lắm, hai người thân thể liền bị tiêu thành tro tàn, chết không thể chết lại, hóa thành bụi bặm phiêu tán tại không trung. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cảm nhận được hiện tại đã an toàn, Diệp Tình Nhi hết sức hưng phấn. Cảm ơn Cố đại ca." Cố Vô Thiên lại nói với nàng. "Mẫu thân ngươi đem ngươi phó thác cho ta." Ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi, an toàn của ngươi vấn đề về sau không cần suy xét." Diệp Tình Nhi cảm thấy giờ phút này mười phần hạnh phúc, mặc dù mất đi mẹ ruột của mình, nhưng mà có cô Vô Thiên về sau, nhường nàng cũng có cẳng. Hai người cũng đem chuyện này không hề để tâm, dù sao bọn người kia cũng không có đối bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vừa nãy thì có rất nhiều người chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn thấy Cố Vô Thiên sắp phạt quả đoàn dáng vẻ, từng cái thì tu hội ý đồ xấu. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên tuổi quá trẻ, thủ đoạn thế mà tàn nhẫn như vậy, bọn hắn cũng không muốn rơi một bị hỏa đốt thành tro bụi kết cục. Cố Vô Thiên lúc này cũng biến thành cẩn thận chút ít. Hiểu rõ kiếm thần kiếm mục tiêu rất lớn, về sau còn có thể hấp dẫn đến nhiều hơn nữa người đến tu đạo. Chẳng qua cũng may đã giết gà dọa khỉ, thì hy vọng bọn người kia có thể yên tĩnh một chút, nếu không sẽ vì mình lòng tham đánh đổi mạng sống đại giới. Một lát không người nào dám tới gần Cố Vô Thiên bọn hắn, cũng đúng thế thật Cố Vô Thiên kết quả mong muốn, Diệp Tình Nhi thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với Cố Vô Thiên ngày càng ngợi phục. Nàng cảm thấy Cố Vô Thiên đơn giản chính là không gì làm không được tồn tại, thì chờ mong Cố Vô Thiên về sau năng lực cho mình càng nhiều kinh hỉ. Tất nhiên đã đã đến Vạn Phật Sơn, Cố Vô Thiên nhìn nơi này quen thuộc tất cả, thì bắt đầu nhớ lại tu phục tiểu long tình cảnh. Nhìn xem người tới chỗ này càng ngày càng nhiều, Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Chúng ta ở chỗ này lại quan sát một chút, nếu hay là không có bất kỳ phát hiện nào lời nói, vậy chúng ta thì rời đi nơi này đi." Diệp Tình Nhi thì nhu thuận đáp ứng. Ta toàn bộ nghe Cố đại ca sắp đặt. Hai người tiếp tục hướng trước mặt đi tới, Cố Vô Thiên lại phát hiện dị thường, lần trước tới nơi này lúc tầm mắt rất tốt, bây giờ khắp nơi tràn ngập tại trong sương khói, Cố Vô Thiên luôn cảm thấy những thứ này sương mù có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói nơi này thật sự có bảo bối xuất thế sao? Cố Vô Thiên có chút hoài nghi, Diệp Tình Nhi ở bên cạnh nói: "Nếu không chúng ta đi xuống xem một chút a." Đối với nàng mà nói, tự nhiên là hy vọng Cố Vô Thiên đạt được bà bối. Dưới đây tầm mắt không tốt, nếu như chúng ta tùy tiện đi xuống, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ nha, người phía sau càng ngày càng nhiều. Một lát nữa đợi bọn hắn xuất thủ, chúng ta thì không có cơ hội. Cố Vô Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, bây giờ thực lực nâng cạn, để hắn tới rất nhiều năng lực việc làm hiện tại không làm được. Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Cũng không phải một chút không có cách nào, ta hiện tại chỉ cần đem thông tin truyền về đến trong nhà, bọn hắn khẳng định sẽ phái người tới nơi này, cũng không biết truyền lại thông tin lúc, sẽ có hay không có những người khác lại tới đây." Nếu bọn hắn lúc này đem bảo vật cầm đi, vậy chúng ta coi như trận nhìn một chuyến. Chẳng qua Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền lấy ra truyền tấn phù, những vật này Cố Vô Thiên gần đây đều không dùng qua. Chương 798, người tham lam tính, chương 798, người tham lam tính. Hiện tại căn hệ trọng đại, Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn tiếp tục kéo dài thêm, huống chi Cố Vô Thiên đối với bảo vật cũng là tình thế bắt buộc. Thứ đồ tốt này khẳng định phải lưu cho mình người nhà, Cố Vô Thiên lập tức biến đem thông tin phát qua thứ. Nơi này cách Cố Vô Thiên nhà đã rất gần, rất nhanh người trong nhà thì nhận được thông tin, một bên khác Nang mang Hải Tử Mị Nương đã nhận được tin tức, thấy là Cố Vô Thiên phát tới, nàng lập tức mở ra, còn tưởng rằng Cố Vô Thiên gặp được nguy hiểm gì. Nhìn nội dung về sau, mới biết được nơi này chuyện đã xảy ra, thế là nàng đối với Hải Tử nói: "Nương đi ra ngoài một chút, các ngươi đi cùng Huyền Văn Nương chơi đi." Mị Nương không có do dự, lập tức thì xuất phát, rốt cuộc tranh đoạt pháp bảo thế nhưng chuyện rất nguy hiểm. Bây giờ Cố Vô Thiên tu vi có hạn, nàng thực sự không yên lòng, lập tức liền phóng Hải Tử, hướng phía Cố Vô Thiên bên này chạy tới. Cường giả cấp bậc Thiên Đạo, lại sử dụng không gian chi lực về sau, tốc độ là 10 phần nhanh, ở trên bầu trời hóa thành tàn ảnh. Nhưng người bên cạnh cũng thấy không rõ thân ảnh. Hỗn hổ cố ra cách nơi này cũng không xa, không được bao lâu có thể chạy tới nơi này, Cố Vô Thiên bên này đã tới Hạp Cốc bên dưới, thì có rất nhiều người chú ý tới động tĩnh bên này. Mặc dù hay là đối với Cố Vô Thiên thủ đoạn có chút khó kỵ, chẳng qua vừa nghĩ tới bảo vật, những người này lại dục dịch ngóc đầu dậy. Bảo vật đối người lực hấp dẫn có thể là rất lớn, tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trong lúc nhất thời bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nghiên cứu bảo vật hội ở chỗ nào xuất thế, những người này ít nhất đều là nguyên anh cảnh giới, thì nắm giữ năng lực phi hành. Nhìn thấy đã có người kìm nén không được, hướng phía Hạp Cốc bay xuống. Diệp Tình Nhi thì có chút nóng nảy, sợ sệt bảo vật bị bọn người kia phát hiện. Vừa mới chuẩn bị ngăn trở lúc, lại bị Cố Vô Thiên kéo lại. Người bây giờ tuyệt đối không nên ngăn cản những người này, bằng không bọn hắn một lúc tụ tập thể công kích chúng ta. Khó nói chúng ta sự tình gì cũng không làm sao. Lỡ như bảo bối bị bọn người kia phát hiện làm sao bây giờ? Có nhiều thứ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bất quá chúng ta bỏ qua bảo vật, chỉ có thể nói cùng nó không có có duyên phận, tuyệt đối không nên dùng sinh mệnh đi mạo hiểm. Nếu nơi này chỉ có Cố Vô Thiên một người, hắn khẳng định sẽ tìm kiếm bảo vật tung tích, nhưng là bây giờ bên cạnh còn có một cái Diệp Tình Nhi Cố Vô Thiên tự nhiên không thể xúc động, đang muốn đánh lên, dịp tình nhi rồi sẽ chống đỡ không được. Cho nên Cố Vô Thiên cũng không muốn dễ dàng như vậy đi trêu chọc bọn hắn. Diệp Tình Nhi nhìn thấy người phía dưới càng ngày càng nhiều, mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng mà không, có bất kỳ biện pháp nào, ai nhường thực lực của mình không được chứ. Cố Vô Thiên lúc này thì hy vọng có người có thể giúp mình, chẳng qua truyền tống phù đã dùng một, tin tưởng trong nhà nhất định năng lực nhận được tin tức. Dưới đáy những người này, cảnh giới cao nhất cũng bất quá là xuất khiếu kỳ mà thôi, nếu Cố Vô Thiên viện thủ đến, những người này là không đủ gây sợ. Cho nên Cố Vô Thiên cũng không lo lắng bảo bối bị những người khác lấy đi. Trú hổ cho dù là bảo vật xuất hiện, người phía dưới thì hội đại đại xuất thủ, trong thời gian ngắn không ai có thể đem bảo vật trấn dụng. Ngay lúc này, trong đám người xuất hiện rối loạn. Mau nhìn trong sông, bảo bối có phải hay không ở đâu? Đây là vật gì? Sao phát sáng đâu? Bảo bối này là của ta, các ngươi ai cũng đừng lúc nhích. Đi chết đi, ai đạt được chính là của người đó, xem xét nắm tay người nào lớn. Cố Vô Thiên bọn hắn nhìn bên này không rõ đã xảy ra chuyện gì, phía trước đã tụ tập rất nhiều người, đem tầm mắt cũng ngăn cản lại. Diệp Tình Nhi lúc này thì có chút nóng nảy. Chúng ta làm sao bây giờ nha? Cố đại ca Nếu không chúng ta rời gần một chút nhìn nhìn lại. Liền ở chỗ này chờ đi, đừng vội quá khứ. Giúp đỡ còn không có đến, Cố Vô Thiên sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Diệp Tình Nhi lúc này đã gấp đến độ xoay quanh, hận không thể lập tức tiến lên. Nhìn thấy bộ dáng này, Cố Vô Thiên có chút muốn cười. Người trước đừng có gấp nha, trong thời gian ngắn không ai có thể đem bảo vật lấy đi. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Diệp Tình Nhi thì bắt đầu điều chỉnh tâm tính, dưới đây giống như bọn họ ý nghĩ người còn có rất nhiều. Lúc này bất kể ai cầm tới bảo vật, cũng sẽ trở thành những người khác công kích đối tượng, có ít người thậm chí không nhìn thấy bảo vật, liền bị người bên cạnh đã ngộ thương. Trong lúc nhất thời đã có người bị thương, trên mặt đất thống khổ tê thảm. Mới vừa rồi còn tương đối gấp giáp tình nghi, lúc này nhìn thấy bọn người kia hình dạng, sắc mặt cũng có biến hóa. Lúc này thì không la hét muốn đi nhìn xem bảo vật, mà là tại bên này ngưng trọng nói: "Bọn người kia thì quá tàn nhẫn đi." Cố Vô Thiên sớm liền kiến thức rất nhiều kiểu này người vì tiền mà chết tình huống, cũng không có quá lớn tâm tình chợt trợn. Nhân tính chính là như thế, người đều là tham lam. Bọn hắn đã sớm muốn đến họp đi cho tới hôm nay một bước này, mỗi người cũng muốn tranh đoạt bảo vật, như vậy thì sẽ có người đổ máu. Ngay lúc này, một cô quen thuộc mà lại khí tức cường đại hướng phía bên này bay tới. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền phát giác được, khẳng định là Mị Nương đến, Diệp Tình Nhi cũng tò mò nhìn về phía bên ấy. Mị Nương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt của bọn hắn, vừa hạ xuống địa, ánh mắt của nàng liền bắt đầu dò xét Diệp Tình Nhi. "Ngươi không phải đi lịch luyện sao? Thứ nơi nào tìm một tiểu mỹ nữ đưa đến bên người?" Mặc dù Cố Vô Thiên hiện tại hay là cái tiểu hài tử bộ dáng, Diệp Tình Nhi đồng dạng nhìn không lớn, lại làm cho Mị Nương mượi không thể tách rời tâm. Cố Vô Thiên thì cảm giác được bên này không khí có chút kỳ quái, vội vàng mở miệng giải thích. Ngươi đừng nghĩ lung tung, Mị Nương, không phải như ngươi nghĩ." Mị Nương trợn nhìn Cố Vô Thiên một dạng, sau đó hướng phía trong sơn cốc nhìn lại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bên trong khí tức ngược lại là rất mạnh mẽ. Nhìn tới xác thực có bảo vật muốn xuất hiện, cũng không biết phẩm giai thế nào. Theo khí tức đi lên nói nên rất mạnh mẽ. Cố Vô Thiên thì ở một bên nói, "Chúng ta đã tới nơi này hồi lâu, phía dưới cạnh tranh thì vô cùng kịch liệt, một lát chúng ta cũng không qua được. Ngươi muốn biết rốt cuộc là thứ gì sao? Ta cho ngươi cầm tới xem một chút, các ngươi tại nguyên chỗ chờ ta." Mị nương lập tức vọt tới trong đám người, Diệp Tình Nhi thì phát giác được mỹ nữ trước mắt dường như không thích chính mình. Chẳng qua nhìn thấy đối phương xông đi xuống, trong lòng của nàng thì lại có chút bất tâm, vội vàng hỏi Cố Vô Thiên, "Cái này mỹ nữ tỷ tỷ hội sẽ không tụ thương? Dưới đây thế nhưng có nhiều người như vậy ở đây." Cố Vô Thiên lại cũng không lo lắng, mị nương thực lực đặt ở hạ giới đơn giản chính là trấn nhà tồn tại, những người này thêm cùng một chỗ thì chưa đủ nàng một người đánh, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không biểu hiện quá khẩn trương. Diệp Tình Nhi cũng không biết mị nương thực lực làm sao, chỉ là đơn thuần cảm thấy người phía dưới đến thực sự quá nhiều rồi. Cố Vô Thiên ngoài miệng mang theo tâm trạng Khát tôn hôm nay mỹ nương tâm tình coi như không tệ, bằng không dưới đáy đám gia hỏa đều muốn bị nàng giải quyết. Mỹ nương trong lòng quả thật có chút không thoải mái, bọn hắn hiện tại thế nhưng chính thức vợ chồng, Cố Vô Thiên này mới rời khỏi bao lâu, bên cạnh thì xuất hiện tiểu mỹ nữ, quan trọng nhất là cùng Cố Vô Thiên tuổi tác không sai biệt lắm. Mỹ nương lúc này đã xông đi xuống, hơi thở của Thiên đạo cấp bậc ép người bên cạnh không dám nói lời nào. Một ít thực lực không đủ gia hỏa, lúc này đã bị đánh bay, mà xa xa bay tới một số người nhìn thấy loại tình cảnh này, toàn bộ bị dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ, bọn hắn còn tưởng rằng cái này bảo vật chỉ có bọn hắn phát hiện. Căn bản không nghĩ tới có thể trêu chọc cường đại như vậy tồn tại, chỉ là khí tức thì ép đến bọn hắn trợ không nổi. Những người còn lại cũng không dám xông về phía trước, ở thời điểm này mới phản ứng được, nguyên lai quý giá nhất là sinh mệnh. Lúc này Bạo Bối đã xuất hiện, mỹ nương một cái liền đem Bạo Bối cầm trong tay, ánh mắt lạnh như băng tảo sát tất cả mọi người ở đây. Các ngươi còn có ai không phục lời nói, cứ tới cứ đoạn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không tự chủ lui về sau một bước, nói đùa cái gì hiện tại ra mặt, nhất định sẽ bị rết gà dọa khỉ. Trước đó những kia rời mỹ nương quá gần ra hỏa, vận khí không tốt đã bị trấn tại trong sông đi, cảnh tượng hết sức chật vật. Chẳng qua bây giờ những người này không có dũng khí phản kháng, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, tôn nghiêm còn có mặt mũi cái gì cũng không quan trọng. Thiên đạo cấp bậc lực các bách, thì để bọn hắn bỏ cuộc tranh đoạt bảo vật ý nghĩa, bị đánh bay những người kia thì mau chạy trốn, sợ cái này tính tình không tốt bị nữ đem bọn hắn toàn bộ giết. Hiện tại bảo vật đã bị người khác cướp đi, bọn người kia cũng đều tuyệt vọng rồi, không dám dừng lại, hướng phía bốn phương tám hướng bay mất, tiếp tục lưu lại nơi này thì không có ý nghĩa gì, bảo vật đã cùng bọn hắn vô duyên.